Chương 208: Kiếm thường nghiệp. NS, cha tìm, gây tiểu thiếu niên có dài mảnh bao vải, đi ra ôn hành mộ tiểu viện. Hắn ở trong trấn nhỏ đi đi đi dạo, thẳng đến trời tối mới đi ra khỏi tiểu trấn. Tiểu thôn bên ngoài, ngọn núi bên trên, Lý Tình Tiên chưa có về nhà, mà là bỏ lên trên cao sơn, đi vào đỉnh núi. Từ tiên sinh, ngài có đây không? Từ phàm linh hồn xuất thiếu, hiển lộ ra thân hình. Lý Tình Tiên thấp giọng hỏi, "Từ tiên sinh, Diệt Cung Như Phượng, là ngài giúp ta sao?" Từ phàm lắc đầu, "Diệt Cung Như Phượng người, là ngươi." Lý Tiên nói ra, "Ngày ấy, ta gặp được một cái võ trưởng kiếm lão giả." hắn nói, Từ phạm nhẹ nhàng mở miệng, "Nếu như ngươi nói là hắn, hắn đã tới." Lý Tình Tiên thân thể chấn động, không có thể tin quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Sau lưng, đeo Kiếm lão giả đầy mắt ngạc nhiên nhìn xem Từ phạm. Lý Tình Tiên bối rối giang hai tay ra, cản tại Từ phạm trước người, quay đầu nhìn Từ phạm, thất kinh nói ra, "Thật xin lỗi, Từ tiên sinh, ta không phải có ý dẫn hắn đến." Từ phạm gật gật đầu, đưa tay tại Lý Tình Tiên trên thân vân về, một sợi màu trắng khí tức xuất hiện tại Từ Phàm trong tay. "Ta biết, nếu không ngươi cũng sẽ không mười ngày sau trở lại, theo dõi phủ, chờ vạn" Lão giả túi đầu khen ngợi nhìn một chút cản tại Từ Phạm trước người Lý Tình Thiên, khẽ cười nói, "Ngươi tránh 10 ngày, cuốn một ngày, cũng coi là cẩn thận, đáng tiếc, ngươi không biết cái thế giới này lớn bao nhiêu." Sau đó, lão giả chỉ tay một cái, Lý Tình Thiên buồn ngủ, ngã trên mặt đất, ngủ đi qua. Từ Phạm cũng không có ngăn cản. Lão giả làm xong đây hết thảy, nhìn xem Từ Phạm, trong mắt quang mang không ngừng ba động. "Kiếm hoàng thể, hoàn giả, kiếm đạo cường giả, người mang tiên pháp linh hồn xuất hiếu, đáng tiếc, ngươi không phải kiếm hoàng đại nhân." Lão giả kinh ngạc nhìn về phía Từ Phàm, hỏi ta cũng không có ác ý, ngươi có thể nói cho ta biết, Kiếm Hoàng đại nhân đến cái nào sao?" Từ Phàm nhìn qua lão giả, thấp giọng nói ra, "Hạ giới." Hai chữ, long trời lở đất. Lão giả mặt mũi tràn đầy kinh sợ, tự lầm bẩm, "Hạ giới, quả nhiên là hạ giới, Kiếm Hoàng đại nhân quả nhiên tới hạ giới, không lại cho ta gần trăm năm đi khắp bát đại vực, vậy tìm không thấy Kiếm Hoàng đại nhân tung tích." Sau đó, lão giả đột nhiên hoàn hồn, nhìn xem Từ Phàm, trong lời nói tràn ngập không có thể tin, khó nói tiểu hữu vậy là đến từ hạ giới. Từ Phàm không e dè gật gật đầu, lão giả một bộ quả là thế bộ dáng, cười khổ nhìn xem Từ Phàm, cũng có trách ra một tôn hoàng giả, dạng này lại sự, ta như thế nào lại không biết. Tiểu Hữu hỏi, ngươi là có hay không gặp qua kiếm hoàng đại nhân? Từ phàm gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu. Lao giả bị Từ phàm động tác làm cho không biết làm sao, gật đầu lại lắc đầu, Từ phàm nhẹ giải thích do nói, ta gặp qua kiếm hoàng hải cốt, nhưng là không có gặp qua kiếm hoàng bản thân. Lão giả nao nao, thở dài một hơi, trên mặt che giấu không nổi bị thường. Hai cốt tìm mười mấy năm qua, trong nội tâm của ta nghĩ qua vô số lần khả năng này, không nghĩ tới cuối cùng thật là như thế này kết quả. Lão giả, ngươi thế mà kế thừa kiếm hoàng hệ? chắc hẳn đã kế thừa kiếm này đi. Từ Phàm hơi sững sở, kiếm hoàng thể cùng kiếm nhai có quan hệ gì? Lão giả nhìn xem Từ Phàm ngây người biểu lộ, thử nghiệm hỏi: "Ngươi khó nói không, có kế thừa kiếm này?" Từ Phàm nghi hoặc hỏi ngược lại: "Ta kế thừa kiếm này, kiếm nhai cùng kiếm hoàng thể có quan hệ gì sao? Ta kiếm hoàng thể là ngoại ý muốn thu hoạch được, cũng không phải là thông qua kiếm nhai." Lão giả lần nữa hơi sững sờ, tựa hồ đêm nay, ngây người thành hắn chủ biểu lộ. "Ngươi không chỉ dùng kiếm săn núi kiếm đạo thần thạch thành tiểu kiếm hoàng thể." Từ Phàm nói thẳng nói, cũng không phải là kiếm đạo thần thạch, là khẳng tại kiếm nhai trên đại điện đặng đá kia sao? Từ Phàm một mặt nghi vấn. Lão giả nhìn xem Từ Phạm không giống là làm bộ, một lát sau, cười nói: "Không nghi tới, hạ giới những năm này thật sự là gánh chịu đại khí vận, liền kiếm hoàng thể đều có thể lần nữa hình thành, xem ra kiếm hoàng đại nhân năm đó quyết định là đúng." Từ Phạm hỏi ra trong lòng nghi hoặc: "Kiếm đạo thần thạch cùng kiếm hoàng thể có quan hệ sao?" Lao giả: "Kiếm đạo thần thạch góp nhặt kiếm khí, có thể đem một cái nhân thể chất cải tạo thành kiếm hoàng thể, thời gian càng lâu, loại này tỷ lệ liền càng cao." Từ Phạm xấu hổ, thứ chí bảo này, thế mà bị hắn dùng để thúc đẩy lý thanh liên mấy người tiến vào đế cảnh, là thật là có chút hư mất của trời. Lão giả một mặt thổ tức, nhìn xem Từ phàm. Hạ giới lần nữa hình thành kiếm hoàng thể, đồng thời nhìn thấy kiếm hoàng hai cốt, kế thừa kiếm ngay, đi vào thượng giới đây hết thể hết thảy, tựa hồ là quá khéo. Lão giả vừa cười vừa nói, tạo hóa trêu ngươi, đây hết thảy đều là kiếm hoàng đại nhân trong coi u minh an bài. Lão giả bây giờ khí phách phóng phát, cùng vừa tới lúc hoàn toàn khác biệt. Tìm kiếm Lao kiếm hoàng vài chục năm, đây cơ hội thành hắn chấp nghiệp, hiện tại nhất chiều giải khai, hắn thậm chí là cảm giác mình tu vi cũng có chút ba động. Lão giả hướng về Từ Phàm hỏi, "Tiểu Hữu đi vào tiên giới bao lâu?" Từ Phàm, "Hơn tháng." Lão giả nhìn về phía Từ Phàm chôn dấu hoàng cốt điểm mới, vừa cười vừa nói, Xem ra tiểu hữu chuyến này cũng không dễ dàng à. Tư phàm hồi tưởng đến cái kia muốn mạng không gian lôi kéo, nói thẳng, chuyến này cơ hồ muốn giết ta, nếu không phải là hoàng xương bảo hộ, ta khả năng liền chết trên đường. Lão giả Định Thần nhìn Từ Phàm, không ngừng vuốt râu, một lát sau, nói ra, "Tiểu hữu, ngươi linh hồn lực lượng muốn khôi phục, phải cần thiên tài địa bảo, lao phu không có. Nhưng là, năm đó kiếm hoàng đại nhân trước khi đi, đã từng lưu lại qua một chút kiếm hoàng khí, khả năng đối thân thể ngươi khôi phục có trợ giúp." Nói xong, lão giả trong tay xuất hiện một cái kim sắc bình ngọc, sau đó, hắn trực tiếp mở ra nắp bình. Màu vàng nóng khí thể lan tràn ra. Sau đó theo lão giả phất tay, bay vào đất đai bên trong. Ngoại giới, từ phàm linh hồn biến sắc, sau đó hóa thành một sợi hồng quang, bay trở về đất đai bên trong. Cái này một sợi hoàng khí, thứ nhất tinh thuần, thoải mái từ phàm khô cạn thân thể. Hoàng xương chậm chậm bắt đầu nở rộ lộc lay, đại lượng hoàng khí sinh ra. Một lát sau, đất đai bắt đầu run nhẹ nhẹ, sau đó một cái trắng non cánh tay vươn ra đất đai lật qua lật lại, từ phàm xuất hiện tại hai người trước mắt. Từ phàm vẫy tay, từ bên trong không gian chứa vật lấy ra một bộ hắc sắc áo vải, bao phủ ở trên người. Tư phàm hai tay kết lễ, hướng về lão giả kiếm thưởng nghiệp cung kính nói ra, "Vạn đối" Hạ giới tử phạm, bái kiến tiền bối. Lão giảng nghiêm mặt, đồng dạng là kết lễ hướng về Từ phạm nói ra, kiếm đạo lão hữu kiếm thường nghiệp, bái kiến tân nhiệm kiếm hoàng đại nhân. Từ phạm nhìn qua trắng non cánh tay, kiếm hoàng khí giúp hắn tiết bất đại lượng thời gian, là thật là chất bảo. Dở như vậy lễ, Từ Mô không biết như thế nào cảm tạ. Kiếm thường nghiệp nghiêm túc nói, từ lao đệ, từ ngươi kế thừa kiếm này, kế thừa kiếm hoàng thể một ngày này, cùng lão hữu, hoặc là nói cùng kiếm tông, đã là đồng tông giống nhau, ngươi gọi ta một tiếng sư huynh cũng không quá. Từ Phàm hơi sững Tuy nhiên hắn không biết kiếm tông là cái gì, vậy là lần đầu tiên gặp kiếm thường nghiệp, nhưng là hắn thân phụ kiếm hoàng thể, càng là đương đại kiếm hoàng, có lẽ tại trong mắt người khác, đã sớm cùng bọn hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Như đã biết Cố trưởng Ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã n. Chương 209, Hoang vực lịch sử. NS, cha tìm, kiếm thường nghiệp vút dâu, bất quá, cái này chút kiếm hoàng khí chỉ có thể trợ giúp từ lao đệ khôi phục thân thể, muốn khôi phục tu vi, được hòa chút công phù. Tư phàm không thèm để ý khoát kho tay, thượng giới không cách nào sử dụng linh khí, tu vi không có liền không có từ mỗi lại tu luyện từ đầu liền là, hạ giới chủ tu linh khí, thượng giới chủ tu tiên pháp, tu hành phương thức khác biệt, tu luyện phương thức vậy hoàn toàn khác biệt, thậm chí cuối cùng công pháp pháp quyết tuyệt không giống nhau. Bất quá, thần thông chính là tự thân lĩnh ngộ, ngược lại là có thể sử dụng đối với từ phàm tới nói, thân thể bị hủy lúc lại, lại là chuyện tốt. Rất nhiều không phá thì không xây được ý tứ. Kiếm Thường Nghiệp gật gật đầu, từ sư đệ không phá thì không xây được, một lần nữa trên tu hành giới công pháp, vậy bất đến rất nhiều phiền phức. Tiếp theo, Kiếm Thường Nghiệp tiếng nói nhất truyện, nói ra, lượng giới phân cách về sau, thượng giới kinh lịch qua vô số năm diễn hóa, con đường tu hành nhiều lần diễn biến. Sớm đã có nghiêng trời lệnh đất biến hóa, từ sư đệ ngươi khả năng không rõ ràng lắm. Hạ giới là từ đoán thể đến đế cảnh, đế cảnh chính là đỉnh phong. Thượng giới thì không phải vậy, thượng giới thì đem đoạn này cảnh giới gọi nhân gian cảnh, nhân gian cảnh chia làm cửu tầng, tối cao nhân gian cảnh tầng thứ 9, đối ứng liền là đế cảnh, lại bị người gọi đùa vì nhân gian đế vương. Nhân gian đế vương cuối cùng địch bất quá trên trời thiên nhân. Tư Phàm lặng lặng nghe kiếm thường nghiệp lời nói, giữ im lặng. Nhân gian cảnh tầng. Quả nhiên, giới đã sớm diễn hóa xuất đế trở lên cảnh giới. Nhân gian cảnh phía trên, lại được xưng là thiên cảnh, phân là tiên nhân cảnh, địa tiên cảnh. Kim tiên cảnh, chân tiên cảnh, đại la cảnh. Mỗi cảnh giới mỗi người chia vì cựu tầng. Từ phàm trong lòng nghi hoặc, hỏi: Cái kia hoàng cảnh cái nào? Kiếm thường nghiệp, hoàng cảnh quá qua đệ thủ, trong đó liên quan đến ba đạo viên mãn, thượng giới diễn biến vô số năm, sớm đã cùng hạ giới không giống nhau. Có đế cảnh trở lên cảnh giới, cho nên các tu sĩ tại đạt tới nhân gian cảnh tầng thứ 9, cũng chính là đế cảnh về sau, sẽ không lại đến đoán tạo cực hạn hoàng cảnh thân thể, sẽ không lại đến viên mãn đại đạo, chớ nói chi là không tự như có như không tiến ngưỡng chi lực. Bọn họ sẽ chỉ nắm chặt hấp thu tiên khí, chuẩn bị đột phá nhân gian cảnh, tiến vào tiên cảnh. Tại tiên giới Có một loại thuyết pháp, nhân gian cảnh đệ cửu cảnh, lần nữa hóa thành chiệp nhỏ, dọc theo người ra ngoài hai cái cảnh giới, theo thứ tự là tiên thể 9 rèn cùng thần thức 9 rèn. 9 đoán thần biết cùng 9 rèn tiên thể phân biệt đối ứng đại đạo viên mãn cùng cực hạn hoàng cảnh thân thể. Bước vào tiên cảnh lúc, đoán thể cùng đoán thần số tầng tầng cao, cùng giới lực chiến đấu liền căn mạnh. Cần ba đạo viên mãn có thể thành tựu hoàng cảnh, địa vị liền có thể nghĩ. Kỳ thực, tiên giới nhiều năm như vậy, mọi người cũng sớm đã quên hoàng cảnh. Hiện tại tiên giới tồn tại 9 vị hoàng cảnh, không đúng, là 8 vị hoàng cảnh, liền là năm đó thiên địa phân cách lúc 8 vị hoàng giả. Tiên giới Từ thiên địa phân cách về sau, không còn có sinh ra qua hoàn cảnh. Từ phàm gật gật đầu, trong lòng nhưng, lưỡng giới phân cách nhiều năm như vậy, phương hướng phát triển đã sớm khác biệt, thượng giới có mới phương hướng phát triển, đế cảnh phía trên có cảnh giới mới, đương nhiên sẽ không phí lúc phí sức đến rèn luyện thân thể, tôi luyện đại đạo, mà là chọn càng thêm dùng ít sức đột phá đế cảnh, có thể càng nhanh hơn để đạt lực chiến đấu phương pháp, trở thành tiên. Ma hạ giới, đế cảnh chính là đỉnh phong, đế cảnh phía trên không có cái mới đường, đông đảo tu sĩ vì để đạt lực chiến đấu, chỉ có thể rèn luyện thân thể, tôi luyện đại đạo, nhu độ tín ngưỡng chí lực, thành tựu hoàn vị đây cũng là tất nhiên kết quả. Kiếm Thường Nghiệp nhìn xem Từ Phàm, nhẹ giọng hỏi: "Từ sư đệ, đi vào thượng giới, ngươi nhưng có xương tâm tu luyện công pháp." Từ Phàm, dưới cơ duyên xảo hợp, đã từng đạt được qua một bản cựu chuyển tiên điệp chép. Lão giả Kiếm Thường Nghiệp gật gật đầu, "Cựu truyền tiên điệp chép, nghe thần hoàng vực nội một bản công pháp, không tính là quá tốt." Tiếp theo, lão giả đem một viên trong suốt sáng long lanh ngọc giản đưa cho Từ Phàm, "Đây là kiếm hoàng đại nhân kiếm hoàng kinh, tại thượng giới cũng coi là đứng đầu nhất công pháp, cùng lúc cũng là thích hợp nhất kiếm hoàng thể tu luyện công pháp, sư đệ ngươi cầm đi đi." Từ Phàm nói tiếng cảm ơn, đưa tay tiếp qua, Có môn công pháp này cũng là mất đến rất nhiều phiến phức. Lão giả cao mày một cái, thượng giới tại tiên khí lẩm dịu, thiên địa tạo hóa hình thành 72 tiên pháp, muốn phải học được, có lẽ cơ duyên xảo hợp mới được, sư đệ, tiên pháp phải nhờ vào chính ngươi tự hành tìm đòi. Thượng giới có 72 tiên pháp, nghĩ đến linh hồn xuất khiếu cũng là trong đó một loại, từ phàm học qua về sau, càng là cảm giác được linh hồn xuất khiếu vô cùng thần kỳ, đây cơ hồ đoạt thiên địa tạo hóa uy lực, quá mạnh, không hổ được xưng là tiên pháp. 72 tiên pháp tên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Kiếm thượng nghiệp, tiên pháp phía dưới, chính là chiến pháp, đây là sư huynh lưu lại kiếm hoàng 16. Thức cũng là vận dụng tiên lực công kích vô thượng pháp môn, là định phong thiên cấp chiến pháp. Từ phàm lần nữa nói tiếng cảm ơn. Làm xong đây hết thảy, Kiếm Thường Nghiệp cười hỏi, "Từ sư đệ, ngươi có tính toán gì?" Nơi đây cũng không phải là mọi mọn chờ đợi chi địa, phúc địa sắp sụp đổ, đông đảo tu sĩ như lang như hổ, đều đang đợi lấy phúc địa cuối cùng cơ duyên. Từ phàm, "Ta cùng này phúc địa cuối cùng thủ hộ giả còn có một vụ ca cực, được đợi đến cuối cùng phúc địa làm ra thế, có thể rời đi." Đối sư huynh, ngươi cũng đã biết thông thiên quả." Kiếm Thường Nghiệp khẽ cho mày, "Thông thiên giai leo bên trên thông thiên quả, thông thiên quả là thần hoàng chuyên chúc thần năm kết quả viên." Không dễ kiếm lắm, ngươi muốn Thông Thiên Quả làm cái gì?" Từ Phàm thở dài một hơi, "Ta lần này tới đến thượng giới, chính là vì Thông Thiên Quả mà đến, ta thân sinh muội muội linh hồn phá tán, chỉ còn lại có cuối cùng một tia tàn hồn tại, ta muốn rượi vào Thông Thiên Quả giúp nàng đoàn tụ linh hồn." Kiếm Thường Nghiệp gật gật đầu, "Thông Thiên Quả quả thật có thể đoàn tụ linh hồn, nhưng là, muốn từ thần hoàng trong tay thu hoạch được Thông Thiên Quả, sẽ không quá dễ dàng, tiên giới có thể khôi phục linh hồn lực lượng thiên tài địa bảo không ít, sư đệ có thể thu thập một chút, nói không hữu dụng." Từ gật gật đầu, nói một tiếng chút, "Từ phàm, Tông, sư Kiếm Thường Nghiệp, làm sao lại không biết, Đức Hoàng Tông là Đức Hoàng vực đứng đầu nhất tông môn, là Đức Hoàng thân truyền tông môn. Kiếm Thường Nghiệp nhìn xem Từ Phàm Miểu Lộ, nhẹ giọng hỏi, "Làm sao?" "Sư đệ cùng bọn hắn có thủ." Từ Phàm gật đầu thoải mái thừa nhận xuống tới, có chút cửu hoán, "Bọn họ che chở yêu hoàng, là ta cửu định." Kiếm Thường Nghiệp cười cười, "Vậy sư đệ ngươi có được tại hoàng vực chờ lâu chút thời gian, đợi đến thực lực đầy đủ ra lại đến, Đức Hoàng Tông cũng không dễ trọng. Hoàng vực là nổi danh việc không ai quản lý khu vực, là hiện tại thích hợp nhất ngươi ẩn thân địa phương." Từ Phàm, "Việc không ai quản lý khu vực." Kiếm Thường lộ vẻ nhớ lại chi sắc. Hoàng vực, thật lâu trước đó, được xưng là Kiếm Hoàng vực, chính là Kiếm Hoàng đại nhân quản lý đại vực. Kiếm Hoàng đại nhân tình cảnh ngươi hẳn là biết được, làm duy nhất một cái chạm tại phạm nhân trên lập trường hoàng giả, Kiếm Hoàng đại nhân một mực gặp còn lại mấy cái lớn hoàng giả trên ép, ngay tiếp theo, Kiếm Hoàng vực thời gian cũng không tốt qua. Về sau, may mà Kiếm Hoàng đại nhân hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, rời đi nơi này, từ đó một thân một mình, không quan tâm Kiếm Hoàng vực sự tình. Kiếm Hoàng vực mất đến Kiếm Hoàng, tăng thêm bị còn lại mấy cái đại các bách, cũng liền cải danh tự. Nơi đây chỗ xa xôi, còn lại bắt đại vực không cách nào quản lý, cũng lười quản lý, tăng thêm kiếm hoàng đại nhân không lúc trở về nguyên nhân, cũng liền mắt không thấy tâm không phiền, không quan tâm, tùy ý hoang vực phát triển. Sau đó, cái gì tuyệt thế lại ma, muôn phái phản độ a, cũng hứa thích hướng hoàng vực chạy. Đến cuối cùng, cũng liền thành hiện tại việc không ai quản lý khu vực. Kiếm thường nghiệp, sư đệ việc nơi này, nếu là không có đường đánh tính toán, có thể cùng ta về kiếm tông nhìn một chút. Kiếm tông, nghĩ đến phải cùng kiếm hoàng có chút quan hệ. Tư phàm, kiếm tông là năm đó kiếm hoàng môn phái sao? Kiếm thượng nghiệp gật gật đầu. Sắc mặt Đông Nhiên có chút xấu hổ, Kiếm tông là năm đó kiếm Hoàng đích truyền môn phái, kiếm Hoàng sau khi rời đi, kiếm tông liền vẫn giấu kín thực lực, về sau nhiều lần khó khăn chất trở, tăng thêm ta kinh doanh bất thiện. Hiện tại, chỉ là một cái Tam Lưu môn phái. Tư Phàm không có để ý, gật gật đầu, đáp ứng. Kiếm thượng nghiệp sắc mặt vui mừng, gật gật đầu tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 210, linh hồn lực lượng nhân tiên cảnh bắt trọng thiên. SNS, Trá Kiếm thượng nghiệp đi. Hắn gần nhất sẽ ở trong trấn nhỏ Du Đãng, tìm kiếm cơ duyên. Cùng từ phàm ước định cẩn thận, rời đi lúc cùng rời đi. Từ phàm khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện kiếm hoàng kinh. Kiếm hoàng kinh không phải từ Phạm đánh dấu được, được, tự nhiên không cách nào trước tiên hoàn thông. Nhưng là may mắn từ phàm chính là kiếm hoàn thể, cùng kiếm hoàng kinh vốn là trời sinh tương hợp, từ Phạm nghiên cứu tu luyện tốc độ cũng không chậm. Từ phàm khoanh chân ngồi dưới đất, theo kiếm hoàng kinh vận hành, trong chốc lát, vứt bỏ phúc địa, to lớn mà du tán linh khí, trong nháy mắt tìm tới phương hướng. Tiểu sơn đỉnh núi, kiếm khí ngập, to lớn mà cuồn cuộn khí, vây quanh ngồi chồm tại đỉnh núi đạo thân ảnh kia, không ngừng xoay tròn lấy xa xa trông lại, tựa như là một đoàn màu xám linh khí bao phủ đỉnh núi. Nhưng là gần đây xem, cái kia lại là một thanh đem nhỏ bé thần kiếm, không ngừng xoay tròn, chỉ là bởi vì kiếm khí này quá quá cường đại, nguyên vốn vô hình kiếm khí đã gần như ngưng kết thành thực chất. To lớn tiết khí, thứ phương tụ tập mà đến, giống như từng mảnh từng mảnh lộng lẫy thải hạ, hướng về đỉnh núi bay tới. Mà cái này lại động tĩnh, tự nhiên gây nên trong tiểu trấn, tiểu thôn bên trong đông đảo tu sĩ chú ý hiệu thuốc bên trong, lão trưởng quỹ phản ứng tuấn gian di động, đi vào đỉnh núi. Trong tiểu trấn Đông đảo tu sĩ nhận tiểu trấn nước thuốc, giao giá trên trời tiền trấn phí, không cách nào rời đi tiểu trấn, chỉ có thể xa xa ngừng chân xem chừng. Trong thôn, bách thú điệu tiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thôn đỉnh núi, bây giờ hắn thu hoạch rất nhiều, không muốn xen vào nữa cái này nhàn sự, cũng không có đứng dậy lên núi. Lao trưởng Quỷ đưa tay ở giữa, trùng điệp dị tượng đều là bị áp chế, một phương trận pháp bao phủ nơi này. Mặt ngoài, cả tòa phúc địa an tĩnh lại, nhưng là, trên thực tế, chen chúc tiên khí vẫn như cũ đang không ngừng hướng nơi này hội tụ. Loại tình huống này, chọn vẹn tiếp tục mấy cái khắc sau, tiên khí thủy triều mới dần, dần ngừng. Nhân gian cảnh năm tầng, Nhân gian cảnh 6 tầng, nhân gian cảnh thất tầng, nhân gian cảnh bát tầng. Cuối cùng, Tư Phạm tu vi ổn định ở nhân gian cảnh bát tầng, cũng chính là vướng cảnh. Tư Phạm chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trước người Lý Tình Thiên còn có Hàn Phó Nghĩa. Hàn Phó Nghĩa một mặt sợ hai tháng phục, nhân gian cảnh bát tầng, không phải khôi phục thực lực, mà là lại tu luyện từ đầu. Tiếp lấy Hàn Phó Nghĩa trong đầu, rất nhiều đoán muốn tìm được chứng minh, trầm mặc một lát sau nói ra, "Tiểu Hữu Lai Lịch, thật đúng là quả thực bất phàm a, bất quá, đối với chúng ta như vậy giao dịch càng có lợi hơn." Tư Phàm hướng về Hàn Phó Nghiễ nói một tiếng tạ, lúc trước đã tạ tiền bối cứu trợ. Hàn Phó Nghia khoát khoát tay, mà rồi nói ra, "Tiểu Hữu, người lai lịch ta cũng không thèm để ý, chỉ là phúc điệu lệnh sự tình, còn hy vọng tiểu Hữu lại suy nghĩ một chút, cũng chính là mấy ngày nay, phúc Địa lệnh liền sẽ xuất thế." Cái này lúc, bên cạnh Lý Tình Tiên bỗng nhiên đưa tay, xuất ra một viên lệnh bài. "Thư tiên sinh, lão trưởng quỷ, các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Vừa mới ta ngất ngược lại bỗng nhiên xuất hiện trong tay ta." Hàn Phó Nghia mắt, bỗng nhiên trừng được tròn trịa. Một viên tái nhợt sắc, phong cách cổ xưa hùng hậu thiết lệnh, phía trên vẫn là vết rỉ loang lổ, nhà ai đệm góc bản khối sắt. Phía trên khắc lấy ngọc hư hai chữ. Nó Phúc Địa Lệnh, Hàn Pháo Nghĩa hít sâu một hơi, nhìn xem Lý Tình Tiên, cười khổ nói, "Ta thật không nghĩ tới, cuối cùng, Phúc Địa Lệnh lựa chọn lại là ngươi." Từ Phàm nhìn xem Lý Tình Tiên trong tay Phúc Địa Lệnh, hỏi hơn một cái dư vấn đề, "Đây cũng là Phúc Địa Lệnh sao?" Hàn Phó Nghĩa gật gật đầu, "Thần khí có lệnh, đây cũng là Phúc Địa Lệnh, nó có thể sáng tạo ra một cái mới Phúc Địa, cùng lúc, trong này còn có ta ngọc hư Phước Địa truyền thừa." Hàn Pháo Nghĩa nhìn xem Từ Phàm, hỏi ra vấn đề kia, "Tiểu Hữu, thần khí có linh, hắn tức lấy lựa chọn Lý Tình Tiên làm chủ, không biết giữa chúng ta giao dịch, ngươi đồng ý không?" Từ Phàm quay đầu nhìn về phía Lý Tình Tiên. Bây giờ, Lý Tình Thiên hai tay ôm phúc địa lệnh, hai mắt sáng ngời, vậy đang lặng lặng nhìn xem Từ Phạm. Từ Phạm nhẫn không nổi đưa tay, sờ sờ Lý Tình Thiên đầu, sau đó, nhẹ giọng nói ra, "Tốt." Lão giả Hàn Pháo nghĩa mừng rỡ như điên, thân thể nhịn không được run, "Tốt." Sau đó, Lý Tình Thiên liền phiền phức từ tiên sinh, đây là ngọc hư thánh khí, còn tất khí. Bây giờ kích động lão giả, đều không có phát hiện đối từ Phạm xưng hô bất chi bất giác đổi. Lão giả trong tay, xuất hiện một đoàn trắng xóa vũ khí, sau đó, vũ khí trực tiếp hướng về Từ Phạm bay đến. Từ Phạm hai mắt nhắm lại, tùy ý vũ khí tiến vào hắn thân thể. Vô khí hóa thành tinh thuần nhất linh hồn chi lực, tùy ý từ phạm linh hồn hấp thu, mãnh liệt linh hồn lực lượng như là thủy triều, tại từ phạm trong cơ thể tụ cuốn. Theo Ngọc hư thánh khí không ngừng bị tiêu hóa, linh hồn lực lượng bắt đầu khôi phục. Chỉ là khôi phục khí thế hung mãnh, cơ hội là trong nháy mắt, từ phạm linh hồn chi lực liền khôi phục lại đỉnh phong, khôi phục lại từ phạm thụ thương trước điên phong trạng thái. Sau đó, lại không có đình chỉ. Từ phạm linh hồn lực lượng không mạnh lên, linh hồn cũng không ngừng trở nên hung thực. Nhưng là, linh hồn lực lượng lại bị một tầng vô hình bình chướng ngăn cản, để từ phàm thủy chung không cách nào bước ra một bước kia. Ngọc Hư thanh khí bây giờ tiêu hao mới một nửa không đến, mãnh liệt linh hồn lực lượng vẫn như cũ không ngừng lớn mạnh lấy từ phạm linh hồn. Loại này lớn mạnh cuối cùng cũng có cực hạn, bởi vì bốn phía có nhìn không thấy bình chứng tại. Từ phạm chỉ cảm thấy náo đau nhức một nước, ngọc hư thanh khí hiệu quả, so trong tưởng tượng càng thêm tương đại. Từ phạm linh hồn chi lực ngưng tụ thành một thể, tại linh hồn xuất khiếu tiên pháp ra chỉ dưới, cầm trong tay thần kiếm, phóng tới tầng kia nhìn không thấy bình chứng. Một lần, bình chứng không có phá. Hai lần, bình chứng vẫn không có phá, bây giờ, ngoại giới từ phàm cảm giác, có người chính tại cầm lại truy, không ngừng từ trong ra ngoài, đập linh hồn hắn. Quản chi là kinh lịch vô số khó khăn hắn, cũng nhận không nổi hai tay ôm đầu, thân thể run rẩy. Ngoài giới, Lý Tình Tiên trông thấy Từ Phạm thống khổ bộ dáng, sắc mặt lo lắng, hỏi: "Từ tiên sinh, người làm sao?" Hắn muốn bỏ tới Từ Phạm bên người, nhưng là bị Hàn Phó nghĩa một thành níu lại. Không muốn đi qua, hắn linh hồn chi lực chính đang trùng kích tiến cảnh. Không biết đập vào bao nhiêu lần, rốt cục, cái kêu lớp bình phong bị sùng kích mở. Từ Phạm đột nhiên cảm giác thiên địa sáng rỡ rất nhiều, giác quan mạnh lên, nơi xa phiêu tán linh khí, dưới núi trên có kêu to trùng, sườn núi cổ thụ bên trên rơi xuống lá cây, hết thảy hết thảy đều lại như vậy rõ ràng hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Nhưng là, Ngọc Hư Thanh Khí lực lượng vẫn tồn tại, không ngừng bị từ phàm linh hồn chi lực hấp thu, mà từ phàm linh hồn chi lực cũng không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Phốc, lại như là đột phá cảnh giới. Phốc, phốc, phốc, phốc, không ngừng có cảnh giới bị đột phá, trong khoảng thời gian ngắn, từ phàm linh hồn lực lượng đã so vừa mới đột phá vô hình bình trước lúc, lần nữa cường hẳn mấy lần. Thẳng đến cuối cùng, Ngọc Hư Thanh Khí triệt để bị từ phàm linh hồn lực lượng hấp thu, từ phàm linh hồn triệt để ổn định lại. Từ phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Hàn Phó nghĩa hướng về từ phàm chúc mừng chúc mừng từ tiểu hữu hậu tích bạc phát, linh hồn lực lượng đạt tới nhân tiên cảnh bắt trọng tiên. Tu vị nhân gian cảnh bắt trọng tiên, linh hồn lực lượng nhân tiên cảnh bắt trọng tiên, cũng chỉ có tiểu hữu nhân vật như vậy, có thể tạo cứ như vậy kỳ quan. Ngọc hư thanh khí lực lượng, so từ phàm trong tưởng tượng cường đại quá nhiều, tuyệt đối là trí bảo. Dũng dạng này chí bảo, đổi bảo hộ lý tình thiên trong năm, từ phàm bỗng nhiên ý thức được, cái này trong năm, khả năng cũng không tốt qua. Hàn phó nghĩa, tiểu hữu, có thể hay không trước xuống núi, ta cùng hắn có một số việc bàn giao. Như đã biết cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Truyện đa Chương 211, yêu cầu hương hỏa khí. NS Từ Phàm người nhẹ nhàng xuống núi, đi vào Lý Tình Thiên trong sơn. Không nhiều lúc, Lý Tình Tiên cùng Hàn phó Nghĩa đồng dạng đi vào đến. Hàn phó Nghĩa hướng về Từ Phàm chắp tay cúi đầu, "Tiểu Hữu, ta muốn đến cùng hắn lấy một sợi hương hỏa, cùng nhau chờ đến." Từ Phàm gật gật đầu, đáp ứng." Một nhóm ba người đi bộ đi ra thôn. Bên cạnh trong sân, phụ nhân thăm dò, vừa vặn nhìn thấy rời đi Lý Tình Tiên, nàng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, lão đạo chạy về trong sơn. "Già tốt làng, Từ Phàm bắt lấy Lý Tình Tiên bà vai." Hai đạo hồng quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong mấy mắt đi vào tiểu trấn trước. Ba người tuần tự đi vào trong tiểu trấn, đi vào từ đường. Từ đường trắng hương mịt mờ, phóng nhãn nhìn đến, chỉ có thể nhìn thấy từ đường hình dáng, như là nhân gian tiên cảnh. Cung lần trước một dạng, theo Lý Tình Thiên tới gần, sở hữu vũ khí toàn bộ giải tán. Lý Tình Thiên đi qua, vũ khí lần nữa khép kín, đi qua nồng đậm trắng hương, lại là không có nhiễm một tia hương hỏa khí đi tại Lý Tình Thiên bên người hẳn phóng nghĩa gặp đây, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói ra, đi theo ta. Mang theo Tử Phàm Lý Tình Thiên hai người, trực tiếp đi vào trong đường. Trong đường mặt đất một cái bồ đoàn, một mặt tường vách tường, tràn đầy bài vị. Tiểu trấn các loại họ là cũng ở trong đó. Hàn Phó Nghĩa cất cao giọng nói, "Lão phu Hàn Phó Nghĩa, hôm nay muốn vì tiểu bối mặt dày mày dạn, yêu cầu một sợi hương hỏa khí, để hắn có thể an an ổn, ổn rời đi tiểu trấn đầy phòng bài vị, vô thanh vô tức." Hàn Phó Nghĩa lại hỏi, "Lão phu tọa trấn nơi đây trăm năm, không có có công lao vậy cũng có khổ lao, chẳng lẽ còn cầu không được một sợi hương hỏa?" Chi Thiếu niên vốn là các ngươi tiểu người, chứ vị dùng cái gì như thế keo kiệt, đầy phòng ý mắng. Lý nhẹ giọng hỏi, "Hàn tiên sinh, cái này hương hỏa khí là cái gì?" Lần trước Tống Phi Vũ dẫn ta tới qua. Hàn Pháo Nghĩa trầm giọng nói, cái này hương hỏa khí có thể cho ngươi an toàn đi ra tiểu trấn, không đến mức lưu tại nơi này chôn cùng. Lý Tình Tiên trận mắt liễu lươi, đây là hắn lần thứ nhất biết rõ hương hỏa khí tác dụng. Bây giờ Yên Tịnh ý mắng tựa như là đang giễu cận, mặc cho ngươi Hàn Pháo Nghĩa thần thông quảng đại, chúng ta vậy không nguyện ý không công bố thí phần này hương hỏa tình, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Hàn Pháo Nghĩa sắc mặt âm trầm bất định, cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng. Đương nhiên, đầy phòng bại vị lớn nhất nơi lánh, một sợi hương hỏa khí phiêu đảo, tốc độ cực chậm, nhưng là phương hướng mười phần định, chính là rải cỏ thiếu niên. Tiêu Nhiên vươn tay, hương vụ liền tự hành tiến vào trong tay hắn, không có vào trong cơ thể hắn. Lớn nhất nơi hẻo lánh, một cái bài vị ầm vang vỡ vụt, hóa thành phấn trưa. Hàn Phó Nghĩa có chút nặng nhiên, sau một lát, trầm giọng nói, "Này chưa vị ấm, Lý Tình Thiên, ngươi có bằng lòng hay không vì ôn ra báo ân, vô luận sinh tử?" Thực không dám giấu giếm, cho dù là không có cái này sợi hương hóa khí, ngươi cũng chưa chắc không có một tia sinh cơ, điểm này, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cho nên ngươi ngàn vạn phải suy nghĩ kỹ. Lý Tình Thiên hỏi, "Là ôn hành mộ cái kia ấm chữ sao?" Hàn Pháo Ngĩa gật gật đầu, chính là Lý Tình Thiên chắp tay trước ngực, ngẩng đầu lớn tiếng nói, "Chỉ cần ta sống một ngày, chỉ muốn cùng ngươi có liên quan ấm họ người, gặp được hiểm cảnh, cho dù là cứu người hắn phải chết, ta Lý Tình Thiên vậy tất cứu chi âm thanh thiên nhiên yên tĩnh." Hàn Phó Nghĩa vừa cười vừa nói, "Đi thôi." Hai người chuẩn bị rời đi, Từ Phạm nhưng không có động, hắn ngẩng đầu, nhìn xem bài vị tối đỉnh phong, cái kia rõ ràng bên trong chữ, mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Lý Tĩnh bài vị cũng không phải là không có, với lại vậy không chỉ một lượng. Từ Phạm niệm mãi nói ra, nhiều như vậy lý Tĩnh bài vị, thế nhưng là đến cuối cùng, biết rõ nơi đây sắp sụp đổ, thà rằng thay tốc chủ, quản chi không được chẳng vậy không quan trọng. Vậy vẫn là không có có một phần hương hòa tụ ấm, Ngụy Ý xem trọng cái này ngõ hẹp dày cổ thiếu niên. Từ Phàm quát lớn, "Lý Tinh Thiên, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy." Thiếu niên hơi sững sờ, trường lớn mắt nhìn xem Từ Phàm, nhanh liệt gật đầu. "Từ Phàm," dập đầu, "bái sư." Thiếu niên bối rối đi đến Từ Phàm trước mặt, quỳ xuống đến, cũng không nói chuyện, tùng tùng tùng dập đầu ba cái. Từ Phàm trong cơ thể, màu vàng nóng hoàng khí tỏa ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Kim sát khí, đem trộn toàn đường, chiếu thành kim sắc. Giờ khắc này, đầy trời khói bụi, toàn đều dừng lại, tung bay trên không trung, không nhúc Sau đó, Sở Hữu hương Hỏa lấy xét đánh chi thế, nghĩ đến Lý Tình Tiên dốc sức đến. Từ Phàm đột nhiên vắt tay, kim sắc hoàng khí tràn ngập, đem hương hỏa khí ngăn cách bên ngoài. Hắn mỉa mai nhìn một chút đầy tựa bại vị, cười nhạo nói, Mụt. "Nói xong, hắn tiến lên kéo Lý Tình Tiên tay, rời đi từ đường. Hàn Pháo Ngã không để lại dấu vết quay đầu, chau phúng nhìn một chút từ đường, cười rời đi đi ra từ đường phạm Vi, Hàn Pháo Ngã vừa cười vừa nói, "Tiểu Hữu, vừa mới thật sự là hạ giận a." Từ Phàm lắc đầu, không có trả lời. Tiếp theo, Hàn Pháo Ngã nhìn xem Lý Tình Tiên, nói khẽ, "Tiểu tử, làm ngươi, ta giúp ngươi giải quyết." Tiếp theo, Hàn Phó Nghĩa hóa thành hư quang, rời đi. Lý Tình Tiên hướng về Tử Phạm hỏi: "Sư phó, Hàn tiên sinh đi làm cái gì?" Tử Phàm: "Hắn đến tìm Hứa Mộ." Lý Tình Tiên: "Hứa Mộ?" Tử Phàm: "Cửa thôn thư sinh kể chuyện." Lý Tình Tiên nghĩ đến Hàn Phó Nghĩa rời đi lúc nói chuyện ngữ, nghi hoặc hỏi: "Hắn cùng ta có quan hệ gì sao?" Tử Phạm nói ra, cũng như Phượng muốn muốn giết người, liền là hắn ở sau lưng gây sóng gió, thật chính là muốn giết người người là hắn. Lý Tình Tiên nghi hoặc hỏi: "Hắn vì cái gì muốn muốn ta?" Tử Phàm: "Ngươi còn nhớ rõ ta để ngươi đến bắt đầu kia kim cá chép sao?" Lý Tình Tiên gật, gật đầu. Từ phàm, đó là một cột thiên đại cơ duyên, chính là vì đạo này cơ duyên, Hứa Mộ muốn muốn giết ngươi. Lý Tình Thiên gật gật đầu, không nói gì, không tiếp tục hỏi, nhưng trong lòng thì nhớ kỹ Hứa Mộ cái tên này tiền trượng, Lý Tình Thiên vừa vừa trở về. Hứa Mộ khẽ di một tiếng, kinh ngạc lên tiếng, ngón tay kết động, tự nhủ, đây là vì sao? Không nên a, thiếu niên không chết, ngược lại là cung Như Phượng không hiểu thấu chết. Lão nhân không thể không đứng dậy, ở trong viện trầm dãi đỗ bước, bấm ngón tay nhanh chóng, hỗn trướng, đến cùng là ai xuất thủ, vì cái gì ta không tính được tới. Cung Như Phượng quả nhiên là phế phẩm, thiên Hà núi vất vả để dành đến ngàn năm danh vọng. Như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hư lệnh một tiếng, như là cựu thiên chi lôi, lại hướng mộ bên tai vang lên. Hư mộ không có dấu hiệu nào phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí thế bại bại. Hư mộ không chút do dự, xoay người hành lễ, khẽ cong đến cùng thành kính trị cự, rũ giọng nói, "Thú tâm khuyết hướng mộ, bái kiến Hàn tiên sinh, khẩn Hàn tiên sinh thương hại vãn bối cầu đạo thu đồ đệ tri tâm, nếu có mạng phạm, mong rằng tiên sinh đại nhân không nhớ tiểu nhân qua." Sau một hồi lâu, nhanh chóng đi. Bốn chữ như là sấm mùa xuân nổ vang tại vị này chân nhân bên mừng như điên. Tiên sinh yên tâm, vãn bối cái này mang cô thị mẹ con rời đi. Trong vòng 30 năm, ngươi không được rời đi thu tâm khuyết nửa bước." Hứa Mậu gật gật đầu, như chút được cái nặng. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã ăn. Chương 212, ôn hành mẫu chết. NFS, cha tìm mà mất đến chói buộc du linh, nhanh như chớp chạy ra đến, đi vào Lý Tình Thiên trước cửa. Nhanh như chớp chạy qua ngõ hẻm, đi vào Lý Tình Thiên trước cửa. Cửa bị trăm chú giam giữ, không tốt hài tử một bên đạp cửa vỡ mắng, "Lý Tình Thiên, mau ra đây, không còn ra ta tìm người chém chết ngươi." đem ngươi nhà một đống rách dưới cũng nện. Không tốt Hải tử hung ác ở cửa, thùng thùng hổ hổ, nước bọt văng khắp nơi. Tốt tốt tốt, không ra đúng không? Ta đi, ta thật là đi, ta đi lần này, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy ta, ta những bảo bối kia, lúc đầu nghĩ đến cũng lưu cho ngươi. Lý Tình Tiên, mau ra đây à. Không biết vì sao, mang cuối cùng, Hải tử thế mà mang theo điểm giọng nghẹn nào. Du Ninh bỗng nhiên cảm giác cái hốt sắc một trận đau nhức, tranh thủ thời gian quay người, nhìn thấy tấm kia quen thuộc gương mặt về sau, Hải tử chửi ầm lên, Lý Tình Thiên, đại gia ngươi. Lý Tình Tiên vừa mới từ tiểu trấn trở về, Du Ninh nhìn thấy Lý Tình Thiên khó coi sắc mặt về sau, tranh thủ thời gian gió chiều nào theo chiều nấy bù một câu, thân thể còn tốt chứ? Mây bay nước chạy, chuyển hướng như ý, không chút nào cứng nhắc. Tựa hồ là thói quen Du Ninh không tìm công phỏi, Lý Tình Thiên tức giận nói ra, có được hay không, ngươi còn không biết? Du Ninh ý thức được mình còn có chính sự, mau đem Lý Tình Thiên kéo đến cửa sân, để thấp tiếng nói hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi cho ta đầu kia kim sắc cá chết không? Lý Tình Thiên nhìn chung quanh, ngo hẹp hai đầu cũng không có được ai người, vẫn là tranh thủ thời gian mở cửa, đem Du Ninh mang vào viện tử, gọn gàng làm hỏi Có ngoại hương nhân cùng ngươi mua đầu kia kim sắc cá chép đúng hay không? Du Ninh, ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên bán, đánh chết cũng chớ bán, ngươi không là nghĩ đến về sau so để ngươi mẹ được sống cuộc sống tốt sao? Ngươi nhất định phải giữ lại đầu kia kim sắc cá chép, có biết hay không? Du Ninh oa một cái liền khóc thành tiếng, hai tay nắm lấy Lý Tình Tiên tay áo, nghẹn ngào nói, "Ta muốn đem kim sắc cá chép trả lại cho ngươi, mẹ ta không cho, còn đánh ta một bạt hai, mẫu thân từ nhỏ chưa từng có đánh qua ta, còn có cái kia thư sinh kể chuyện, không biết là thần tiên vẫn là quỷ, dọa người rất." Lý Tình Tiên một tay bịt hại từ miệng, sắc mặt nghiêm túc trợn mắt nói, "Kim sắc cá chép tặng cho ngươi, liền là ngươi, Du Ninh, ngươi có còn muốn hay không về sau để mâu thân ngươi được sống cuộc sống tốt? Có thể mỗi ngày ăn được thịt, dùng tới son và phấn, mua loại kia chân mượt tơ lụa y phục. Du Ninh dùng sức gật gật đầu. Lý Tình Tiên chậm rãi ngữ khí, ngẫm lại nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Du Ninh đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, không phủ nhận đứa bé này bình thường để cho người ta hận đến nghiến răng, nhưng là xác thực sớm thông minh, đem thư sinh kể chuyện muốn thu hắn làm đồ ký ngộ, cho Lý Tình Thiên nói rõ ràng minh bạch. Lý Tình Thiên trong lòng đại khái có ít, nhưng là nghĩ đến hứa mộng Nghe đến hắn dùng tiên ra thủ đoạn, hãm hại chính mình cùng cung Như Phượng, Lý Tình Tiên liền nhận không nổi trong lòng căng thẳng. Cái này bạch thú điệu tiên hứa ngộ không có ép mua ép bán, không có hám hại lừa gạt giết người lướt, mà là lựa chọn Thu Du Ninh làm đồ đệ, vậy liền chứng minh Du Ninh tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ngõ hẹp nơi xa, bỗng nhiên vang lên một tiếng vô cùng lo lắng nộ hống, "Du Ninh!" Hai tử sắc mặt trắng nhận, "Đi đi, Lý Tình Tiên, ta đi a." Ngoài miệng nói xong muốn đi, kỳ thực chính hắn đều không có ý thức nói, bắt lấy Lý Tiên năm ngón tay càng thêm dùng lực. Khả năng hai tử đã đem Lý Tình Tiên xem như trừ mẫu thân về sau, hắn thân nhân duy nhất Lý Tình Thiên, sau khi rời đi, phải cẩn thận sư phó ngươi, nam tử hán đại trượng phù, về sau phải chiếu cố kỹ lượng mẫu thân ngươi, mẫu thân ngươi về sau chỉ có thể dựa vào ngươi, đừng đều khiến nàng lo lắng." Du Ninh ngân một tiếng. Lý Tình Thiên bỗng nhiên bừng tỉnh, đối trong phòng hô to, "Sư phó, Du Ninh có hương hỏa khí sao?" "Có, có rất nhiều." Lý Tình Thiên buông lỏng một hơi, thở phao một hơi, nói một mình nói ra, "Cái này ta là thật tiên tâm." Du Ninh thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, dùng sức dùng chán đập một cái Lý Tình Thiên đầu, nghẹn ngào nói, "Thật xin lỗi." Hai tử quay người chạy đi, một bên chạy chậm một bên quay đầu phất tay, nghe láo đầu tử kia nói, muốn dẫn ta cùng mẹ ta đến một cái thu tâm vùng núi mới, về sau người muốn lăn lộn liền tức phụ cũng không cớ nổi, liền đến tìm ta, không phải ta khôn lác, ta đưa tới liền đưa ngươi 17 18. Lý Tình Thiên bỗng nhiên có chút thương cảm, nhìn qua hắn dần dần xa đến thân ảnh, suy nghĩ xuất thần. Từ phòng đi ra viện tử, nhìn xem cửa Lý Tình Tiên, thở dài một hơi, thu thập một chút, chúng ta muốn xuất phát. Dựa theo Hàn phó nghĩa thuyết pháp, thu hồi phục địa lệnh độn ngủ, buổi tối hôm nay liền sẽ tiến vào phúc địa. Nhưng lại bọn họ nhất định tính sai, phúc địa lệnh sớm xuất thế, nhận chủ Lý Tình Thiên. Nhưng mà, đến đây thu hồi phúc địa lệnh đội ngũ, khả năng có kiểm trách phục địa lệnh thủ đoạn, cho nên Từ Phàm hai người muốn sớm rời đi phúc địa, về phần Hàn phó Nghĩa sẽ tận lực vì bọn họ chỉ hoãn thời gian. Lý Tình tiên nhẹ giọng nói ra, "Sư phó, ta muốn đi cùng ta một người bạn nói lời tạm biệt." Từ Phàm gật gật đầu, "Đến chiến trấn, ngươi đến tạm biệt, ta sẽ chờ ngươi." Thiếu niên đồ vật cũng không nhiều, thậm chí là không có đồ vật gì đầu vai có ngùi thuốc, bên hông cải lấy sớ cá. Không dùng bao nhiêu thời gian, thiếu niên liền đi theo Từ Phàm, rời đi Tiểu trấn đổ trấn, một vị thiếu niên cao lớn ngã trong vũng máu, thân thể run rẩy không ngừng phun ra dòng máu. Chỉ là một lần, thiếu niên cao lớn không tiếp tục nghe được mô đen đúa gầy gò ra hỏa, từng lần một tê tâm liệt phế hô hảo, người chết. Thiếu niên cách đó không xa, người người hỗn náo, nghị luận ầm ĩ, nhưng là cũng cách xa xa, sợ dính họa vào thân. Hiệu thuốc lao trưởng quỷ thở dài một hơi, sắc mặt khó coi, vươn tay, để tại thiếu niên cao lớn trên cổ tay, lông mày càng nhăn càng sâu. Ngoài chốn nhỏ, một tên đen gầy thiếu niên điên cùng hướng về nơi này chạy tới đen gầy thiếu niên ngã ngồi lại ôn hành mẫu bên người, nắm chặt ôn hành mẫu tay, mà thiếu niên cao lớn giống như lập tức thêm ra mấy phần tinh khí thuận, ý đồ cố nợ một nụ cười. Đức Quăng nói ra, ta không có giao ra kiếm cùng phụ, bị hàn quản sự đổi ra, sau đó cái kêu bà nương cùng lao đầu kia liền trước sau tìm tới ta, cái kêu bà nương nói không giao ra ngọc phù liền giết ngươi. Hắn còn nói mẹ con bọn hắn hai cái người tới tiểu trấn, một cái người nhận trừng phạt bị đổi ra đến, cái này đại giới còn dám nổi. Ta sợ, rất sợ nàng thật đi giết ngươi. Ta đem ngọc phụ cho nàng. Vừa mới nàng lại khiến người ta tới tìm ta, nói lao đầu kia điên, vừa nghe nói ta không có bảo kiếm, liền khăng khăng muốn trước hết là giết ngươi, sau đó lại giết ta, ta thật sự là lo lắng ngươi, muốn cho ngươi lên tiếng kêu gọi, liền một đường chạy đến nơi đây. Sau đó liền bị Tên Vương bắt đẳng kia đánh một quyền, là có đau một chút. Dây cổ thiếu niên túi đầu, lau sạch nhẹ nhẹ lấy ôn hành màu khẽ miệng máu tươi, thiếu niên gắt gao nhíu lại tấm kia đen kịt khuôn mặt đầy gồ, nói khẽ, "Không sợ, không có việc gì, tin tưởng ta, đừng nói chuyện." Mang ngươi về nhà thiếu niên cao lớn dáng chống đỡ bắt đầu tình khí thần, dần dần tán đến, ánh mắt phiêu hốt, lẩm bẩm nói, "Ta không hối hận, ngươi cũng đừng trách chính mình, liền là có chút sợ, nguyên lai ta cũng là sợ chết." Cao đến thiếu niên gắt gao nắm hắn duy nhất bằng lưu tay, nghẹn ngào nói, "Lý Tình Thiên, ta thật rất sợ chết." Dây cổ thiếu niên ngồi dưới đất, một cái tay gắt gao nắm chặt ôn hành ngọc mộ tay, một cái tay nắm tay chống đỡ tại trên đầu gối. Miệng lớn thở dốc, liều mạng hô hấp. Tuổi còn trẻ thiếu niên, bây giờ tựa như là một đầu lão cầu. Ngoài chốn nhỏ, một ngọn núi ầm ầm rung động đột ngột kiên quyết ngòi lên lên cao mấy phần. Phía dưới, một đạo nhỏ bé áo đen lão giả thân ảnh, gánh vác lấy cao sơn, đứng thẳng người lên. Hàn Phó Nghĩa tức giận nói, tám tay cầu long, đem Lạc Hà Phong cuốn xuống. Cùng này cùng lúc, tiểu trấn môn hộ, tám đạo thân ảnh đi vào đến. Trong đó một bóng người nhìn xem nội hống Hàn Phó Nghiêu, thấp vừa cười vừa nói, Ngọc hư phúc địa cuối cùng tu sĩ. Tôn đại uy phòng a. Hắc sát đấu bảo, thu hồi phục địa lệnh đội ngũ, đến. Như đã biết cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đại N. Chương 213, Hàn Phó nghĩa chịu chết. NS, cha tìm, Hàn Pháo nghĩa chầm chậm lấy trước mắt tám người, thấp giọng nói, tám tay cẩu lòng tùy ý đồ sát tiểu trấn cư dân, khó nói chứ vị giám sát sư muốn bao che hắn. Vừa mới mở miệng giám sát sư Triệu Văn Đống, cùng tám tay cẩu lòng đồng dạng cũng là đến từ Đoạn Long Sơn, hắn thấp giọng cười nói, thế, tiểu khí vận đã hao hết, bọn họ có chết hay không có quan hệ gì. Phàm người sinh tử nhất là rẻ tiền, vị này điệu tiên không có chút nào thèm quan tâm, đương nhiên bộ dáng. Hàn Pháo Nghĩa gầm nhẹ một tiếng, quy củ liền là quy củ, dù cho tiểu trấn ngàn năm khí vật gần, đây cũng là quy củ, giết tiểu trấn người, còn muốn dọn đi lạc hà phòng, khó nói cứ như vậy tính toán. Vẫn là giám sát xứ triệu văn đống, hắn hổ thẹn cười một tiếng, thật đem mình làm tiểu trấn thủ hộ thần. Ngươi cứ việc đem này tòa đỉnh núi dọn đi, ta xem một chút hắn có thể như thế nào. Ngoài chấn nhỏ, truyền đến bản thể là tám tay cẩu long hắc bảo lão giả tiếng cười to. Hàn Pháo Nghĩa, vậy lão phu liền làm một lần thủ hộ thần lại như thế nào? Song Vương Tại thời khắc này, Dương cung bạc kiếm. Hàn Pháo Nghĩa không để lại dấu vết xem lý tình tiên một chút, gầm nhẹ một tiếng, người không liên quan các loại, mau mau rời đi. Tiếp theo, Hàn Phó Nghĩa trong cơ thể, tiên khí phun trào, hắn đã chuẩn bị xuất thủ. Tiểu trấn các cư dân bản địa kinh ngạc nhìn xem cái này tiệm thuốc hòa ái lao trữ quỷ. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, bên cạnh bọn họ, lại là ẩn giấu đi một vị chính thức tiên nhân. Mà người ngoại lai nhóm, đại bộ phận thì là sắc mặt khó coi. Bảo bối còn chưa tới tay, đại chiến liền bắt đầu, vậy cũng đại biểu cho bọn họ đầu nhập đem phải thất bại trong gang tấc. Dù sao, tiểu trấn vào cửa, thế nhưng là giá trên trời còn lại giám sát xứ xem Hàn phó nghĩa một chút lẫn nhau dựa sát vào một chút thái độ không cần nói cũng biết Hàn phó nghĩa thấp giọng giống nói cấu kết với nhau làm việc xấu triệu Văn đống suyy cười một tiếng lao ra hỏa lần này chúng ta tới mang theo pháp bảo tầm Long bản có thể kiểm traát phúc địa lệnh vị trí tiếp theo triệu Văn đó tàn nhẫn nợ nụ cười lao ra hỏa người không dùng chúng ta tới trên đường thương lượng xong vì diệt trừ không tất yếu phiền thức vẫn là người trước đi chết đi bên cạnh đang chuẩn bị rời đi từ phạm thống nh trong lòng không tốt quả nhiên bọn họ mang theo có thể kiểm traát phúc địa lệnh thủ đoạn mà cứ như vậy Hàn Pháo Nghĩa làm phúc địa cuối cùng tu sĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Phàm hít sâu một hơi, kêu gọi Lý Tình Thiên, "Chúng ta đi." Lý Tình Thiên ôm lấy trước người ôn hành mộ thi thể, giữ im lặng cùng tại Từ Phàm sau lưng, hướng về ngoài chấn nhỏ đi đến. Hàn Pháo Nghĩa lớn tiếng cười, "Tốt, ta cũng lời cùng các ngươi diện rời đến, cùng các ngươi lá mặt lá trái ngàn năm, lão phu cũng mệt mỏi. Cái này mấy ngàn năm nay, làm gì đều là bó tay bó chân, cuối cùng đạo này, lại tận hứng. Chỉ bằng các ngươi cái này chút kẻ xấu, cũng dámưu đoạt ta ngọc hư phúc địa phúc địa lệnh. Đổi lại năm đó, cho các ngươi mười lá gan, sao?" Thẳng đến nhìn thấy Từ Phàm cùng Lý Tình Thiên đi ra tiểu trấn, Hàn Phó Nghĩa tiếng cười hết bệnh càng sảng khoái. Hắn thân thể, đột nhiên ở giữa biên lớn, chỉ là mấy hơi ở giữa, trưởng thành thân cao mấy cái thiên trượng cự nhân đỉnh đầu tiểu trấn trận pháp đỉnh đầu, chân đạp khắp nơi. Hàn Phó Nghĩa lớn tiếng cười, "Một quyền, đem bao phủ tại tiểu trấn đỉnh hơn ngàn năm trận pháp vênh vỡ nát." Ha ha ha ha ha, cái này phá trận, Lao tử đã sớm nhìn nó khó chịu. Mấy vị Hắc Bảo giám sát sứ sắc mặt đại biến, "Tiên pháp, lại là tiên pháp, pháp tướng tiên địa." Phục địa lệnh thừa, ẩn giấu đi tiên pháp. Đây là thiên đại cơ a. Trước cầm xuống hắn, cầm tối phúc địa lệnh, một lần nữa thảo luận phúc địa lệnh phân phối. Mạnh Hàn phó nghĩa nhất cước giẫm đi qua, cự đại bàn chân, cơ hồ là che khuất bầu trời. Mấy đạo thân ảnh màu đen trên giới bay tán loạn, miễn cương tránh qua một cước này. Mấy vị giám sát sư sắc mặt khó coi, tiến pháp quá qua cường đại, đồng loạt ra tay, không nên để lại dư lực, trước hết giết hắn. Từ phàm hai người đi ra tiểu trấn. Cái này lúc, phu nhân xinh đẹp cùng tiểu nữ Hải từ bên cạnh hai người đi qua. Phu nhân xinh đẹp xem dạy của thiếu niên một chút, cười ôn nói, ngươi thật sự là có một cái hảo bằng à, nhưng là đáng tiếc, hiện tại chết, nói xong, che miệng cười nhẹ rời đi. Dây cổ thiếu niên vẫn như cũng là túi đầu, không có nghe đến, tùy ý phu nhân xinh đẹp từ bên cạnh hắn đi qua. Hậu phương, che khuất bầu trời thân ảnh, kinh thiên đại chiến, các tu sĩ tiếng giống giận giữ, kinh thiên động địa. Từ phá ngay phía trước, tám tay cầu long lộ ra trăm trượng thân thể, khiến Lạc Hà phòng, đang muốn rời đi. Bên cạnh, Lý Tình Thiên vắt trên lưng lấy ôn hành mẫu thi thể, máu tươi chậm rãi chảy xuống, đã ân hoàng Lý Tình Thiên quần áo. Giờ phút này, dây thiếu niên tối đầu, thấy không rõ khuôn mặt dâng tình. Tám tay cẩu long trong lúc lơ đãng quay đầu, nhìn thấy dây thiếu niên, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Hắn bỗng nhiên hất lên, cừ ngọn núi lớn bị hắn tùy tiện vùng ra, trực tiếp hướng về Lý Tình Thiên lại đến. Cư ngọn núi lớn, to lớn trọng lượng, ầm ầm rung động bên trong, che khuất bầu trời. Lấy Lý Tình Thiên nhục thể làm hại, bị lệnh thực, tuyệt đối sẽ bị lệnh thành tử nát. Từ phàm bắt lấy Lý, Lý Tỉnh Thiên bạ bay, thân thể hóa thành hồng quang, trong nháy mắt đi vào ngọn núi bên trên. Kinh lịch khó khăn dạy của thiếu niên, không khỏi có chút đi khuất, hắn nói khẽ, sư phó, hắn giết bằng hữu của ta, ta chưa hề nói báo thủ, vì cái gì hắn còn không tha qua ta? Tám tay Cẩu Long nhìn chầm chầm Từ Phàm, tán không đủ Long Nha giao toa, cười nói, ở đâu tới loài bò sát? Muốn muốn tìm chết. Từ phàm sờ sờ dạy cổ thiếu niên đầu lâu, thấp giọng nói, trên cái thế giới này, có người tốt, cũng là có ác nhân, sư phó muốn nói, hán dạng này à, là muốn chết. Từ Phạm trong ngáy mắt, linh hồn xuất hiếu, tám tay cầu long to lớn đầu vai, xuất hiện một đạo mơ hồ không rõ bóng người. Sau đó, chính là từ Phạm gầm lên giận dữ âm thanh, quỳ xuống cho ta. Tám tay cầu long thân hình khổng lồ, có thể tùy tiện nâng lên sân phòng, nhưng là hiện tại, theo hư huyễn thân ảnh tiếng giống giận dữ, không tự giác bắt đầu run rẩy. Sau đó thật sự là không thể thừa nhận ở cự đại trọng lượng, hai đầu gối khẽ cong. Thân hình khổng lồ hiện như núi lổ, quỳ trên mặt đất, Tám tay cầu long miệng phun học mạng, cái này chấn động đã thương hắn nội phủ, gằn giọng nói, "Tiên pháp, lại là tiên pháp." Linh hoa, một đạo lóe sáng kiếm quang từ trên xuống dưới, từ tám tay cầu long thân thể vẽ qua. Lời nói còn chưa nói xong, tám tay cầu long thanh âm im bặt mà dừng, thân hình khổng lồ mất đến sinh tức, oanh trùng điệp đập xuống đất. Kiếm Thừa Nghiệp thân ảnh đột ngột xuất hiện tại từ phàm bên cạnh hai người, trường kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói ra, "Một cái xúc sinh mà tôi, kém chút đại sự." Từ phàm linh hồn quý vị, cùng kiếm Nghiệp gật gật đầu. Kiếm Thừa vội vàng nói, "Từ sư đệ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nhanh chóng rời đi." Bên cạnh, Lý Tình Thiên đào hố, đem chính mình sợt cá cùng Ôn Hành Mộng tán cùng một chỗ. Từ Phàm quay đầu, xem hướng phía sau, Hàn Pháo Nghĩa hóa thân pháp tướng tiên địa, tiếp lấy thiên địa vĩ lực, đuổi theo giám sát sự đánh. Kiếm Thừa Nghiệp theo Từ Phàm ánh mắt, nhìn về phía Hàn Pháo Nghĩa, lắc đầu nói ra, Hàn đạo Hữu địa tiên cảnh chín tầng, mà giám sát sứ đồng dạng cũng là địa tiên cảnh chín tầng, Hàn đạo Hữu cho dù là có tiến pháp, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Chúng ta vẫn là đi mau đi, không muốn lãng phí Hàn dùng mệnh đến gật gật đầu, vai, hai người thành hư quang, ngự không mà đến. Theo Từ Phàm đám người rời đi. Tiểu trấn bên trên động tính, dần dần ngừng. Tám vị giám sát sư, cuối cùng chỉ còn lại có 5 người, Hàn Phó Nghĩa liệu mình một đôi hai. Giám sát sư Triệu Văn Đống thân hình chật vật, quần áo tả tơi, vừa mới hắn chính diện tiếp Hàn Phó Nghĩa một quyền, thủ không nhỏ thương. Chưa hết giận hắn hung hăng đạp mặt đất Hàn Phó Nghĩa thân thể mấy cước, quá mấy ngụm. Đương nhiên, một tên giám sát sư thấp giọng quát, "Không đúng, chuyện này có chá, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phần nhân." Xin mời đọc truyện. Chương 214, Tiên pháp Kiếm khai thiên môn. NS, tra tìm Một vị giám sát sứ gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt gây nên tất cả mọi người chú ý. Sự tinh có chá, từng đoán mấy chữ, lại là để sở hữu giám sát sứ cũng sắc mặt thay đổi. Phúc địa lệnh chuyện rất quan trọng, trách nhiệm hắn nhóm đảm đương không nổi. Vừa mới hàn phó nghĩa chiêu chiêu không để lối thoát, rõ ràng là lấy mệnh Tương bác, hắn vì sao như thế? Chẳng lẽ không phải biết mình hẳn phải chết, muốn mang ta đi nhóm mấy người? Có khả năng, nhưng là, Hàn lão đầu thủ hộ nơi này là năm, nhập chức rựợ vào chúng ta gây khó khăn đủ đường, vậy chưa từng giống hôm nay này, có thể thấy được cái này phúc địa đối với hắn trọng yếu cỡ nào. Hiện tại liền xem như chúng ta thu hồi phúc địa lệnh hắn cũng không phải không chết không có thể vừa mới chúng ta lời nói rõ ràng bị hắn dẫn đạo hắn bản ý liền là cùng chúng ta lấy mệnh tương bác đó là vật gì để hắn cùng chúng ta lấy mệnh tương B bác còn lại không người nhìn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh sợ sau đó trăm miệng một lời nói ra Phú địa lệnh một tên giám sát sư trong tay đông nhiên xuất hiện một viên kim sắc la bàn la bàn bên trong một điểm sáng phá lệ loi sáng chỉ là trong nháy mắt ánh sáng liền biến mất chúng giám sát xứ sắc mặt khó coiiô chướng quả như là Hành lao đầu liều chết tương bắc là vì cho phúc địa khiến chủ nhân chạy trốn tranh thủ thời gian. Phúc địa lệnh sớm xuất thế. Thâm Long bản cực hạn khoảng cách là 10 vạn gạo, mau đổi theo. 5 bóng người, đột ngột từ mặt đất mọc lên 10 bên ngoài và ẩn giờ phút này từ Phàm, mười rốt cục ý thức được hoang vực cực đại. Thật giống Kiếm Thường Nghiệp nói, vẹn vẹn một cái hoang vực, so hạ giới còn muốn lớn. Kiếm Thường Nghiệp, dọc theo cái phương hướng này, một mực bay về phía trước, tại hoang vực phía tây nhất, lớn lạc vương triều cảnh nội, chính là Kiếm Tông. Tử Phàm gật gật đầu. Kiếm Thường Nghiệp tiếp lấy vừa cười vừa nói, thật hoài niệm khi đó, Kiếm Hoàng đại nhân tọa trấn, nơi này vẫn là Kiếm Hoàng vực. Kiếm Tông cũng vẫn là Kiếm Hoàng Tông. Hiện tại a, hết thể cũng sớm đã cảnh còn người mất. Khi vọng ngươi trở lại Kiếm Tông, hết thệ đều có thể tốt bắt đầu. Kiếm Tông sau sườn núi,ất giấu một môn tiên pháp. Nói xong câu đó, kiếm Thường nghiệp dỗng nhiên dừng lại. Từ Phạm có chút lên người. Kiếm Thường nghiệp vừa cười vừa nói, từ sư đệ, đường xa cắt lớp, lên đường thôi. Lao giả cười thoải mái. Hậu Phương, mây đen quay cuồng, lôi điện oanh minh. Phía trước, không muốn chết liền dừng lại. Giám sát sứ theo. Năm vị điệu tiên cảnh cửu trọng tiên giả, toàn lực nự không, tốc độ tự nhiên muốn so từ phàm một đoàn người nhanh quá nhiều. Không dùng bao nhiêu thời gian, liền đuổi theo. Kiếm thường Nghiệp xoay người, đưa lưng về phía Từ Phàm, từ sư đệ, đi nhanh đi, lão phu tung hoành thượng giới mấy và năm, vẫn là có chút thủ đoạn, mặc dù không đi lại, đào tẩu vậy không có vấn đề chút nào. Ta sẽ vì các ngươi tranh thủ thời gian, để cho các ngươi có thể đạo thoát ra đến. Lao giả sáng sủa cười, có chút tự tin. Cái này khiến Từ phạm trong lòng yên ổn một chút, giờ phút này quản chi Từ phạm linh hồn lực lượng đặt tới nhân tiên cảnh bắt trọng tiên, có sánh ngang tiên cảnh lực, nhưng là đối mặt điệu tiên cảnh cũ trọng tiên, vậy còn chưa đủ xem. Lưu tại nơi này, sẽ chỉ là kiếm thừa nghiệm vương miếu chớ nói chi là còn chưa đạp vào tu hành chi đạo lý tình thiên. Tư phạm gật gật đầu, nếu là không địch lại, nhất định phải trốn. Kiếm thường Nghiệp khoát khoát tay, ra hiệu từ phạm nắm chặt đi. Tư phạm mang theo Lý Tình Tiên, hóa thành hư quang, biến mất ở chân trời. Lão giả lẳng lặng tung bay trên không trung, hai tay hận cùng trong tay áo, vòng tại trước bụng, tựa như là một cái dáng vẻ nặng nề lao giả, hai mắt hơi mê, giống như ngủ không phải ngủ. Hậu Phương, năm bóng người vạch phá thiên không, mang theo địa quang, đi vào kiếm Thừa Nghiệp trước người. Trương Văn Đông cản hô to, nơi nào đến lão kia? Không muốn chết liền nắm chặt ra. Cái này lúc phía trước nhất một người lại là Bảo A một tiếng, Ym Ngay lấy xuống Hắc Sắc Vũ Trùm, lộ ra một chương thế sự xoay vần mặt. Xin hỏi thế nhưng là Hồng Kiếm Tiên kiếm thường nghiệp tiền bối? Kiếm thường nghiệp hai mắt khênh biết, xem xem người trước mắt, giật mình tỉnh ngộ nói, cũng đúng, Lớn Lạc Vương Triều đại tướng Lý Diệp. Ngọc Hư Phúc Điệu kiếm một chuyến canh, làm sao lại thiếu Lớn Lạc Vương Triều? Triệu Văn Đông Tê thành nói, Hồng Kiếm Tiên? Thứ độ gì? Ta làm sao không có nghe qua? Bên cạnh một người lập tức thấp giọng nói, Ym Ngay. Hồng Kiếm Tiên kiếm thử nghiệm, sớm nhất đi vào tiền giới người bên trong, là năm đó kiếm hoàng sư Đệ. Kiếm Hoàng sư đệ, vẹn vẹn cái này năm chữ, lại là để 5 người tập thể giữ im lặng. Triệu Văn Đông càng là sắc mặt trắng nhận. Lý Diệp trầm giọng nói, kiếm lao tiền bối, không biết ngươi cản ở chỗ này, là có ý gì? Kiếm thường Nghiệp nhẹ giọng cười cười, không có ý gì, liền là người phía sau, ta bảo đảm. 5 người lại là một trận châm mực, như là trong miệng người khác nói ra câu nói này, bọn họ đã sớm đánh đó là một đại vương triều quốc sư quốc chủ, vậy không dùng được. Nhưng là, câu nói này, từ Kiếm thường Nghiệp trong miệng nói ra, lại làm cho mấy người trầm mắt xuống. Lý Diệp hai tay co quyền, thấp giọng hỏi, xin hỏi, thế nhưng là Kiếm Hoàng đại nhân ý tứ? Kiếm Thừa Nghiệp, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Lý Diệp nhướng mày, nếu là kiếm hoàng đại nhân ý tứ, chúng ta liền dừng tay, từ chỗ nào đến, về cái nào đến. Nếu không phải kiếm hoàng đại nhân ý tứ, chúng ta sẽ cầm phúc địa lệnh sở hữu giả, mang theo phúc địa lệnh, để tìm kiếm hoàng đại nhân đến nhà buổi tội. Một lát trầm mặt, kiếm thường nghiệp không có mở miệng. Lý Diệp chờ 5 vị giám sát sứ lẫn nhau nhìn một chút, sau đó quấn qua kiếm thường nghiệp, ngựa không từ kiếm thừa nghiệp bên người chạy qua qua, hướng về phía trước truy đến. Năm người chạy qua qua kiếm thừa nghiệp bên người, liền khi bọn hắn coi là vị lão giả này thỏa hiệp lúc. Sau lưng San chói kiếm quang sáng lên, tiên pháp, kiếm khai thiên môn. To lớn kiếm ý từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt khóa chặt hai người. Hai người động đậy khó lường, bị kiếm ý gắt gao khóa chặt, to lớn tiên kiếm hạ xuống từ trên trời, trong nháy mắt đem ba người ép thành phấn trưa. Nếu như từ phàm tại cái này, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc đây là hắn quen thuộc mà xa lạ một kiếm. Còn vừa ba người đầy mắt kinh sợ, sống sót sau tai nạn, chấn kinh nhìn lấy trước mắt cái này trưởng kiếm nơi tay láo giả. Lý Diệp tức giận nói, "Ngươi điên. Tôn sư ngươi một tiếng tiền bối, không muốn không biết tốt xấu, người ta cũng là địa tiên cảnh cửu trọng thiên, chúng ta sẽ sợ ngươi." Lão già vừa cười vừa nói, nếu là lúc trước, ta đương nhiên sẽ không cùng các ngươi là địch, nhưng là hiện tại, ta muốn cho hắn giải quyết hết các ngươi cái này chút nỗi lo về sau. Hắn đại đạo, không nên bị các ngươi trậm trễ." Lý Diệp tức giận nói, "Hỗ trưởng, đồng loạt ra tay. Giết hắn, lại tìm người đến che lớp vết tích, cho dù kiếm hoàng thủ đoạn thông thiên, vậy tìm không thấy chúng ta." Lý Diệp lời này vừa nói ra, hai người khác trong mắt cũng tản mắt ra tản nhận ánh mắt, Triệu Văn Đông vận khí tốt, tránh qua cứng vừa một kiếm kìa hắn gần giọng nói, "Lão già ta xem ngươi khó chịu thật lâu, chết cho ta." Lý Diệp thân hình tăng gọn, biến thành bán nhân bán long quái vật, hướng về Lao giả dốc sức đến. Lao giả không sợ chút nào, đối mặt đánh tới ba người, trường kiếm vung lên, quanh thân kiếm khí tràn ngập, cười lớn ra lại một kiếm. Tiên pháp, kiếm khai thiên môn. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha để ra. Chuyện đã end. Chương 215, nhập kiếm tông. NS, cha tìm, qua hồi lâu. Mặt trời chiều ngã về tây. Dưới không trung, nguyên bản rậm rạp rừng cây đã biến thành một mảnh hoang vu. Kiếm thượng nghiệp ở kiếm mà đứng, da yếu thân thể tràn đầy thương thế, nhưng là giờ phút này Hắn vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười. Bên cạnh hắn, nằm ba bộ thi thể, cho dù là danh xưng lớn lạc vương triều đại tướng quân Lý Diệp, giờ phút này cũng là chừng lớn hai mắt, ngã vào trong vũng máu. Kiếm Thường Nghiệp nhìn qua phía tây, dần dần khép lại hai mắt. "Thư sư đệ, hy vọng ngươi có thể tái hiện kiếm hoàng bí diệu." Trên bầu trời, xuất hiện từ phàm mang theo Lý Tình Tiên, một đường hướng tây mà đến. Tư phàm cười khổ một tiếng, tại hạ giới, hắn hơn nửa loài người đều là sinh hoạt tại Tây Châu. Không nghĩ tới, đi vào thượng giới, hắn còn muốn một đường hướng tây, thật sự là cùng phía tây, có không hiểu duyên phận a ba ngày sau. Hai người một đường đi vào Lớn Lạc Vương Triều cảnh nội kiếm tông đang ở trước mắt, Từ Phạm hai người tìm tới kiếm tông sân môn. Kiếm tông ở vào dãy núi ở giữa, tiên vụ tràn ngập, sân môn đứng thẳng hai tôn cự đại thạch kiếm, chỗ chuôi kiếm, cuốn quanh lấy thô trọng xích sắt. Kiếm tông thực lực không mạnh, chính như kiếm thượng nghiệm nói, chỉ là Tam Lưu tông môn, nhưng là, nhưng cũng là đường đường chính chính tiên gia tông môn. Từ Phạm nhìn xem Lý Tình Tiên, nhẹ giọng hỏi, "Trời nắng, đi vào kiếm tông, ngươi có mục tiêu gì không?" Lý một lát, là tại tư suy nghĩ, cuối cùng trả lời nói ra, "Ngọc hư liền chúng ta mấy cái, ta muốn tốt tốt luyện, có thực lực" Sau đó trọng kiến Ngọc Hư Phúc Địa, tái hiện năm đó Ngọc Hư Phúc Địa huy hoàng, đây là Hàn gia ra cùng ta nói một vọng, cũng là ta nguyện vọng. Tư Phạm lật gật đầu, sờ sờ Lý Tình Thiên đầu, vừa cười vừa nói, Khai tông làm tổ, ngươi mục tiêu thật không đơn giản, ngươi cần phải chịu khổ. Lý Tình Thiên ngẩng đầu, một mặt chân thành nói ra, ta không sợ nhất chịu khổ. Tư Phạm sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến cái này dày có thiếu niên qua lại, lập tức nở nụ cười, thật đúng là. Tư Phạm lần nữa sờ sờ Lý Tình đầu, vẻ mặt thành thật nói ra như kỹ, đến kiếm tông, đừng nhắc lại Phúc Địa lệnh sự tình, đúng, có người ngoài tại cũng không cần gọi sư phụ ta. Lý Tình Thiên hơi sững sở, phía trước một đầu, hắn còn có thể hiểu được, nhưng là đằng sau một đầu, lại là vì sao? Ta vì cái gì không thể hâu ngài sư phó a? Tư Phàm cười cười, nói ra, sư phó cùng ngươi không giống nhau, ngươi cần đến lớn rãy, đi đoạn, đến tìm kiếm mình cơ duyên, ngươi muốn làm, liền là tại hiện lộ tài năng, trong này, ngươi gặp được mặt khác một cái sư phụ, mà ta, sẽ yên lặng đứng tại phía sau ngươi. Lý Tình Tiên lắc đầu, không muốn, ta có sư phó một cái liền đầy đủ. Tư Phàm cười cười, không có trách luận, lần nữa sờ sờ Lý Tình Tiên đầu, nói ra, đi thôi, đứa nhỏ ngốc. Hai người nhắm mắt theo đuôi rốn về kiếm tông sơn môn đi đến, Lý Tình Thiên cùng tại từ phạm sau lưng, ngẩng đầu nhìn từ phàm đó cũng không cao lớn thân ảnh, hai người khoảng cách kiếm tông đại môn càng ngày càng gần. Đương nhiên, Lý Tình Thiên trong lòng có một tia sợ hãi, sư phó, ta tiến kiếm tông, phải làm thế nào làm? Từ phạm không quay đầu lại, mà là trầm mặc một lát, cất cao giọng nói, nên làm như thế nào, liền làm như thế đó, đến dãy, đi đoạn, đi qua dương con đạo, vượt qua cầu độc mục, hướng thiên địa yêu cầu đến thuộc về mình cái kia một tia đại đạo. Nghe từ phàm âm vang hữu lực lời nói, Lý Tình Thiên trong lòng không khỏi yên ổn một chút. Hai người tới trước sơn môn, Dừng lại, đưa ra tông môn lệnh phủ. Một tên kiếm tông đệ tử, nâng lên trường kiếm trong tay, nói ra. Hết thệ có 4 tên đệ tử, thủ hộ tại kiếm tông trước cửa, bốn người cũng là nhân gian cảnh ngũ trọng tu vi, nhìn thấy tử Phàm hai người, đem hai người gọi lại. Từ Phàm ôn quy nói, tại hạ tử Phàm, nhân gian cảnh bắt trọng tiên, muốn muốn gia nhập kiếm tông. Nhân gian cảnh bắt trọng tiên, bốn tên đệ tử thái độ trong nháy mắt biến. Cùng lúc, Lý Tình Thiên cũng là tiến về phía trước một bước, tại hạ Lý Tình Thiên, muốn muốn gia nhập kiếm tông. Ngược lại là Lý Tình Thiên lại có chút bị xem nhẹ, không có tu vi, muốn tiến kiếm tông, liền phải xem tứ trước. Bốn thiên đệ tử nhìn nhau, một người trong đó ôm quyển đáp lễ, mà rồi nói ra: "Hai vị chờ chút, ta đến thông tri ngoại môn chấp sự." Từ Phàm nói một tiếng tạ. Tên đệ tử này quay người chạy vào bên trong cửa. Từ Phàm không có chờ quá lâu, rất nhanh một tên ngoại môn chấp sự chạy tới. Tu vi của người này là nhân gian cảnh cửu trọng thiên. Tại Hạ Kiếm Tông ngoại môn chấp sự Hà là, "Từ huynh đệ có thể hay không để cho ta kiểm tra một chút, mấy năm này thường có ma tu chui vào chúng ta kiếm tông." Ngoại môn chấp sự chắp tay nói ra, biểu hiện rất khách khí. Về phân lý tình thiên thì là bị xem nhẹ, xem xét không có tu vi, cũng không có kiểm tra tất yếu. Từ Phạm nâng lên hai tay, trên người hắn cái gì cũng không có, tự nhiên là không sợ kiểm tra. Hắn nâng lên hai tay, hắn La bắt đầu trên giới tìm tòi, không lúc thả ra linh khí dò xét. Lúc soát xong, chỉ là liếc mắt một cái lý tình tiên, lần nữa nhìn xem Từ Phạm nói ra, có thể thi triển một chút người tiên lực sau. Từ Phạm có thể lý giải, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không ma tu, ma tu tiên lực bên trong, ma khí tức hết sức rõ ràng. Hắn lúc này nâng tay phải lên, lấy chỉ làm kiếm, hướng phía bên cạnh vách núi điểm đến. Một đạo kiếm khí theo hắn ngón trỏ ra, xuyên thủng vách núi. Hàn La hai mắt sáng lên. Kiếm tu, cùng là kiếm tu. Đi vào kiếm tông, Hàn là thái độ nhất thời vừa nóng tình một phen. "Đường đột, Tử huynh đệ, đi theo ta, ta mang ngươi đến ngoại môn đăng ký thân phận, sau đó, ngươi chính là ta kiếm tông ngoại môn đệ tử." Sau đó, hắn nhìn một chút Lý Tình Thiên. Hắn biết do Tử Phàm cùng Lý Tình Thiên hai người là cùng nhau đến đây, hẳn là có chút quan hệ, cho nên, đối Lý Tình Thiên thái độ cũng coi là bên trên ôn hòa. "Đến, tiểu huynh đệ, kiểm tra cái này kiếm đạo thạch." Nói xong, hắn là chỉ chỉ cửa cái kia cự đại thạch kiếm. "Kiếm đao thạch?" Tử Phàm hơi nghi hoặc một chút, Hàn La nhìn thấy Tử Phàm nghi hoặc biểu lộ, vừa cười vừa nói, "Tử huynh đệ Có chỗ không biết, cái này kiếm đạo thần thạch, là năm đó một vị vô thượng cường giả lưu lại, có thể kiểm trách ra chưa tu luyện đệ tử tư chất như thế nào. Lý Tình Tiên mới bước đi lên trước, đưa tay vươn hướng cái kia đạo thực kiếm. Cùng lúc, Hàn La cũng là đưa tay, để tại thạch trên thân kiếm, xem ra là muốn thao túng thạch kiếm, kiểm trách Lý Tình Tiên tư chất. Thạch kiếm run nhẹ nhẹ, sau đó sáng lên ngắn ngủi bạch quang. Hàn La gật gật đầu, trung thượng chi tư, ngược lại là đủ nhập ta kiếm tông cánh cửa, tiểu đệ, chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là ta kiếm đệ tử. Lập tức Hàn La dẫn hai người lên núi, từ phàm thì là ở bên canh hỏi, ngoại môn có bao nhiêu đệ tử? Tiến nhập nội môn cần gì điều kiện? Ngoại môn đệ tử ước chừng có 2000 người, chỉ có đột phá nhân gian cảnh mới có thể tiến nhập nội môn, bất quá đột phá nhân gian cảnh rất khó. Mỗi 3 năm tông môn đều sẽ tiến hành tông môn tiểu đấu, ba hạng đầu đều có phá tiên đan, phá tiên đan có thể giúp nhân gian cảnh cựu tầng đột phá tiên cảnh. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, có chút các thiên tài, bọn họ sẽ đoán thể đoan hồn, đương nhiên sẽ không ở ngoại môn ở lại, bước vào thần thể chín rèn hoặc là thần thức chín rèn một tầng, cũng có thể tiến nhập nội môn. Còn có một chút tư chất siêu tuyệt đỉnh thiên tài, cũng sẽ tiến nhập nội môn, hoặc là trực tiếp được tu làm đệ tử thân truyền. Nội môn đệ tử nhiều không? Cái này ta cũng không biết, ta mặc dù là ngoại môn chấp sự, nhưng là cũng vô pháp hiểu được nội môn tình huống tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phần nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 216, Để lý tình tiên vào nội môn. NS, cha tìm, hắn lai cho hai người đăng ký thân phận, sau đó mang theo hai người lĩnh tông lệnh, dẫn đường bảo, linh túi trữ vật, còn có 100 khối hạ phẩm tiên thạch, một bình tụ linh đan. Tiên thạch là thượng giới chủ yếu tiền tệ lưu thông, có thể trao đổi vật tư hoặc là tại tông môn bên trong thuê tu luyện rất Một khối thượng phẩm linh thạch tương đương 100 khối linh thạch trung phẩm, một khối trung phẩm linh dược tương đương 100 khối hạ phẩm linh thạch. Lý Tình Tiên cùng Từ Phàm nhận lấy vật tư, đều là giống nhau. Hàn La nhìn xem Lý Tình Tiên giải thích nói, mới nhập môn không có có công pháp đệ tử có thể tiến về tầng tính cấp, bằng tông lệnh nhận lấy một môn công pháp, thường ngày có thể đến kiếm vân điện nghe đạo sư giảng bài. Tiếp theo, Hàn La tự mình mang theo hai người tới ngoại môn đệ tử nơi ở địa phương, cho Tử Phàm hai người an bài chỗ ở hai tòa nhà liên tiếp nhà gỗ nhỏ. Tốt, đệ, ngơi trước, ta có việc, trước đi làm việc." Từ Phàm đối Hàn La ôm quyền ngỏ ý cảm ơn, đưa mắt nhìn Hàn La rời đi. Kiếm tông tiên khí nồng độ không cao, so ra kém Ngọc hư phúc địa bên trong, nhưng là so với ngoại giới, cũng là chính tông tiên ra chỗ ở hai người đi vào trong nhà, Từ Phàm nhẹ giọng hỏi: "Ngươi truyền thừa phúc địa lệnh bên trong, có thể có công pháp?" Lý Tình Tiên lắc đầu: "Ta không biết, Hàn ra ra cùng ta nói, phúc địa lệnh bên trong truyền thừa, chờ ta đến nhân tiên cảnh mới có thể mở ra." Từ Phàm nhíu mày, xem ra phúc địa lệnh bên trong cũng không có công pháp truyền thừa. Hắn hướng về Lý Tình Tiên vẫy tay, Lý Tình Tiên nghe lời lên, Từ Phàm chỉ tay một cái, điểm tại Lý Tình Tiên cái trán. Kim sắc quang mang tỏa phát, đại lượng tin tức tràn vào lý tình tiên trong đầu. Đây là kiếm hoàng kinh, ngươi không cần đến nhận lấy công pháp, tu luyện kinh này tức có thể. Ân. Thời gian đảo mắt đi qua một năm. Trong năm đó, Từ Phàm đánh dấu, thế mà đem kiếm hoàng kinh cùng kiếm hoàng 16 thức đánh dấu đi ra, cái này cũng ngược lại bất tử phàm đại lượng thời gian, một môn công pháp một môn chiến pháp, toàn bộ đến viên mãn. Ngoài ra còn đánh dấu đi ra đại lượng đan dược, còn có 100 thượng phẩm linh thạch, bất quá cũng bị Từ Phàm làm đường đầu ăn, dùng để khôi phục tu vi. Từ Phàm tu vi, vậy khôi phục lại nhân gian cảnh cửu trọng thiên. Từ Phàm thân thể bị hủy, Đúc lại thân thể về sau, tương ứng hắn cực hạn hoàn cảnh thân thể cũng cần lại tu luyện từ đầu. Nhưng là, cái này lại làm cho Từ Phàm hơi lung túng một chút. Hắn lần trước là dựa vào lấy âm dương dung hợp luyện thể đại pháp, đem tu luyện thần nguyệt thánh thể pháp cùng thuần dương luyện thể đại pháp dung hợp một thể, được đến cực hạn hoàn cảnh thân thể. Thần nguyệt thánh thể pháp còn dễ nói, dựa vào hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, có thể chậm rãi tu luyện tới đỉnh phong. Nhưng là thuần dương luyện thể đại pháp tu luyện, nhất định phải dựa dương, tông, dương nham, có thể tu luyện tới viên giới đến đó tìm dương dung nham, chẳng lẽ còn phải lần nữa hạ giới. Vậy đơn giản là nói đùa. Từ phàm mỗi lần nghĩ đến vượt giới hai chữ, đều là nhận không nổi thân thể run lên. Xuyên Việt lượng rơi quá kinh khủng. Nếu để cho Từ phàm một lần nữa đổi một môn luyện thể công pháp, Từ phàm vẫn còn có chút bỏ khó lượng. Thân Nguyệt luyện thể đại pháp cùng Tuần Dương luyện thể đại pháp, hai môn luyện thể pháp môn đơn độc tu luyện một môn, đều có thể được đến cực hạn hoàn cảnh thân thể, đều là thập phần cường đại luyện thể pháp môn. Mà hai môn công pháp tu luyện tới cực hạn, dựa vào âm dương dung hợp luyện thể đại pháp được đến cực hạn hoàn cảnh thân thể, càng thêm cường đại, Từ phàm trải nghiệm qua loại kia cường đại đến cực hạn thân thể, để hắn thay đổi luyện thể pháp môn, hắn vậy bỏ khó lượng. Hiện tại, chỉ có thể nghe nóng nhìn xem có không thể thay thế thuần dương dung nam địa phương. Dù sao, Từ Phạm còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem thần nguyện luyện thể đại pháp tu luyện tới viên mãn, còn có thời gian. Hiện tại, ngược lại là Lý Tình Tiên để tử Phạm có chút đau đầu. Lý Tình Tiên làm rách nát phúc địa đi tới thiếu niên, thiên tư tại phúc địa bên trong không đáng chú ý, nhưng là không yếu, thậm chí là so bình thường tư chất có quan hệ tốt, cho nên vào cửa thời điểm mới có thể có đến trung thượng chi tư đánh giá. Thời gian một năm, Lý Tình Tiên tiến vào nhân gian cảnh lượng trọng thiên, tốc độ có thể nói không chậm. Nhưng là, đối với cái này, Từ Phàm vẫn là cảm thấy chậm. Hắn đã từng tư vấn qua quan hệ không tệ ngoại môn chấp sự Hàn La, tại đối phương chấn kinh vẻ mặt, hỏi ra phải chăng có đề cao tu luyện tốc độ phương pháp đối phương trầm mặt không nói, xem Tử Phàm một chút, sau đó nói, nội môn có thể sử dụng tiên khí thất, có thể gia tăng tu luyện tốc độ, bất quá chỉ có nội môn đệ tử có thể sử dụng, với lại tiên khí thất cần dùng tiên thạch thuê, giá cả không biết. Tử Phàm gật gật đầu, nói lẩm bẩm, Lý Tình Thiên nếu là có thể vào bên trong cửa liên tốt. Hàn La xem Tử Phàm một chút, không nói gì, nhưng lại hắn ánh mắt Tử Phàm xem hiểu, người đang suy nghĩ cái dám ăn. Tử Phàm cười ha, ha trong lòng liền có dự định Tư phàm muốn đem Lý Tình Thiên đưa đến nội môn, dạng này Lý Tỉnh Thiên dựa vào nội môn tiên khiếu, tu luyện tốc độ có thể tiến một bước đề cao. Tư phàm đem Lý Tỉnh Thiên cắt lên trước người, nói ra, ngày mai, người đến kiếm tông đại điện thế bái tổ tiên. Lý Tỉnh Thiên không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn gật đầu. Ngày thứ hai, Lý Tỉnh Thiên đi vào kiếm tông đại điện. Kiếm tông đại điện ở vào kiếm tông trung tâm nhất, đằng sau là nội môn đệ tử chỗ ở, phía trước là ngoại môn đệ tử chỗ ở, coi là kiếm tông đường danh giới. Cùng lúc, không lúc có đệ tử ra ra vào, vào người không tính quá nhiều, nhưng vậy không biết. Mỗi thời mỗi khắc, cũng có hai ba người đệ tử ở trong đại điện tế bái tổ tiên, lĩnh hội tổ tiên kiếm ngân. Kiếm tông trong đại điện, cũng phụng tượng thần là một vị cầm kiếm lao giả, uy nghiêm hòa thuận, mang theo một tiêu kiếm đạo thần vận. Tại kiếm tông đại điện trên vách tường, còn có cái này hai đạo kiếm ngân, nghe nói là tổ tiên lưu lại, đã từng có đệ tử ở trong đó lĩnh ngộ được kiếm pháp truyền thừa. Lý Tình Tiên dựa theo từ phàm thuyết pháp, lại tới đây, quỳ xuống đất tế bái tổ tiên. Lý Tình Tiên vừa mới quỳ xuống, bỗng nhiên, hắn cảm giác được trong cơ thể mình tu luyện kiếm hoàng kinh, bắt đầu run rẩy bắt đầu. Mà cùng lúc, hắn ngay phía trước tượng thần, vậy bắt đầu run rẩy bắt đầu. Trong đại điện, cung phụng tượng thần bên trong, một gỗ sắc bén kiếm vì dâng lên, trực trùng vân tiêu, kiếm khí tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ đại điện đột nhiên phát sinh tình huống, để lý Tình Thiên ở bên trong ba vị tế bái đệ tử, đều là lộ ra vẻ kinh dị, kinh ngạc nhìn xem bốn phía, không biết phát sinh chuyện gì. Kiếm ý tuy không hình, nhưng là khí thế của nó, trong nháy mắt kinh động kiếm tông cao tầng. Mà một mực được cung phụng trong điện tượng thần bên trong, tại thời khắc này thế mà tách ra mạng thiên hà ánh sáng, giống như thần dấu vết. Ngay sau đó, kiếm tông đại điện hậu phương, mấy chục đạo mạnh mẽ vô cùng thân ảnh, trong nháy mắt bạ phát, mấy chục đạo thân ảnh lấy thường người không thể nào hiểu được tốc độ, đi vào kiếm tông trên đại điện. Tượng thần Cổ Minh, chẳng lẽ là kiếm hoàng kinh? Không nghĩ tới ta kiếm tông đệ tử bên trong, đột nhiên có người đạt tới tổ sư nhận có thể, thu hoạch được dạng này chuyển thừa. Một vị dâu trắng lao giả, trong nháy mắt kích động nước mắt tuôn đầy mặt, hắn tự hồ là nhìn thấy kiếm tông quốc khởi. Kết cục là cái kia vị đệ tử. Lơ lửng tại trên đại điện thân hành bên trong, khuôn mặt lạnh lùng lao đạo sĩ, một thân đạo bào màu xám, đạo bào phía trên thêu lên một thành kim sắc trường kiếm, hắn nhìn chấm chấm đá, cau mày nói ra: "Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, Chuyện đaên. Chương 217, truy hệ ở Tống trấn pháp. N. cha tìm, Hôi Bảo bên trên theo lên kim sắc trưởng kiếm lạnh lùng lẫm giả, lơ lửng ở trên không trung, hắn vung tay lên, trực tiếp đem chính tại kiếm tông trong đại điện Lý Tình Tiên ba người thu hút trong tay áo, mà sau đó xoay người rời đi. Kiếm tông hậu sơn phòng nghị sự, Lý Tình Tiên ba tên đệ tử ngồi quỳ chân trong đại sảnh, hai bên trái phải, là 12 tên thân mang màu xám viền vàng vân vân trưởng bảo trưởng lão, bọn họ phía trước, là Hôi Bảo kim kiếm khảm văn lão giả, cũng là kiếm tông tông chủ, Kiếm Vân Trời. 12 tên trưởng lão tướng nhìn nhau một cái, cùng lúc quay đầu nhìn về ngồi cao ở phía trên kiếm Vân Trời. Kiếm Ân trời ho nhẹ một tiếng, nhìn phía dưới ba người, trầm giọng nói: "Ba các ngươi, người, đem tiên lực ngương tụ tại trên hai tay." Kiếm Hoàng kinh tu luyện tiên lực, chính là màu vàng kim nhạt, hết sức tốt phân biệt. Trong chốc lát, trong đại điện, ba đôi trên năm tay, xuất hiện hai trắng một kim tam đạo quang mang. Cái kia nhàn nhạt kỳ quang, lại là để ở đây tất cả trưởng lão cùng tông chủ Kiếm Ân tiên nhẫn không nổi hô hấp chỉ trệ, ngừng một lát. Kiếm Ân trời từ tông chủ trên bảo tọa đứng lên, chậm rãi đi đến Lý bên người, tay, đến cẩn thận cảm thụ quang màu vàng nóng kia. Quả nhiên, quả nhiên là, quả nhiên là lão tổ truyền thừa. Kiếm Ân Trời nhìn xem Lý Tình Thiên, trong mắt quang mang sáng rõ. "Ngươi tên là gì?" "Lý Tình Thiên." Kiếm Ân Trời chỉ một ngón tay, vượn quanh qua đông đảo trưởng lão còn có chính mình. "Ngươi có thể nguyện từ chúng ta những người này bên trong, chọn lựa một cái làm sư phó ngươi." Lý Tình Thiên lắc đầu. Kiếm Ân Trời lại là gật gật đầu. "Cũng thế, ngươi chính là tiếp nhận lão tổ truyền thường người, xem như lão tổ đệ tử, chúng ta những người này, không, có tư cách làm sư phó ngươi." Tiếp lấy Kiếm Ân Thiên hoàn xem tất cả trưởng lão, giọng có nói, "Chư vị, ta kiếm của khởi, liền ở đây lần, kể từ hôm nay, Lý Tình Thiên chính là ta kiếm đệ tử thân truyền." Đồng thời, tất cả mọi người không được tiết lộ lý tình thiên mảy may tin tức. Vâng, tất cả trưởng lão nhao nhao đáp ứng, trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, Kiếm tông ẩn tàng đắm chìm quá lâu, cho tới là tiểu tông môn cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Phần này bất khí, rốt cục có hy vọng ra. Kiếm Ân Trời nhìn chằm chằm còn lại hai vị đệ tử, nhướng mày, thấp giọng nói ra, "Thập nhị trưởng lão, dựa đi bọn họ bộ phận này ký ức." "Thập nhị trưởng lão, hay dùng linh hồn chi thuật, nhất là hay dùng tể hồn thuật, người, thuật mới phát sinh hết gật gật đầu. Hết thảy tựa hồ cũng tại dựa theo tốt một mặt phát triển, Lý Tình Tiên thành làm đệ tử thân truyền, đồng thời cũng không có bại lộ thân phận của hắn, xem như kết quả tốt nhất. Từ phàm từ trong túi chữ vật, lấy ra đánh dấu thu hoạch được 100 mai thượng phẩm linh thạch, đưa cho Lý Tình Tiên. "Đây là thượng phẩm linh thạch, ngươi tại nội môn bên trong có thể dùng đến thuê tu luyện thất. "Sư phó." Lý Tình Tiên nói lời cảm tạ tiếp qua, sau đó ngẩng đầu hỏi, "Sư phó, ngươi vì cái gì không đi nội môn à, mà là để cho ta đến nội môn?" Thở nhỏ kinh lịch rất nhiều Lý Tình Tiên, tự nhiên biết rõ hắn tiến nhập nội môn, thành làm đệ tử thân truyền, là từ phàm một tay an bài. Từ phàm sơ xử lý tình tiến đầu, vừa cười vừa nói, "Sư phó cùng ngươi khác biệt, chờ lấy, sư phó về sau sẽ vào bên trong cửa tìm ngươi." Lý Tình Tiên trùng điệp gật gật đầu, "Ừm, ta có thể tự do ra vào nội môn, ta sẽ thường xuyên đi ra xem sư phó." Từ phàm cười đá Lý Tình Tiên nhất cước, không biết lúc nào lên, cái này đen kịt rãy cỏ thiếu niên, tựa hồ là trắng rất nhiều. "Ngươi chuyên tâm tốt tốt tu luyện." Chờ Lý Tình Tiên rời đi về sau, màn đêm buông xuống, Từ phàm lần nữa khoanh chân ngồi trong phòng, hấp thu ánh tinh hoa, vận hành thần nguyệt luyện thể đại pháp, rèn luyện thân thể. Nửa đêm một qua, Từ phàm thấp giọng mặc niệm nói, "Hệ thống đánh dấu Chúc mừng tốc chủ đánh dấu kiếm hoàng tông thành công, đánh dấu thu hoạch được thất giai truyền tống trận pháp. Thất giai truyền tống trận pháp. Kỳ kỳ quái quái tên, nhưng là làm từ phàm lật ra trận pháp, đại lượng trận pháp hình ảnh tràn vào từ phàm trong đầu, từ phàm lập tức liền bị bên trong nội dung hấp dẫn. Có một đạo thân ảnh dàn mua, vung tay lên, mượn dùng tiên khí bố trí xuống tiên điệu đại trận, lừa giết vô số tu sĩ, trong đó, liền có thật nhiều khí tức vô cùng mạnh mẽ hàng người, thậm chí là so điệu tiên cảnh còn cường đại hơn. Lại phất tay, một đạo trận pháp, đem vô số địch nhân giam ở trong đó, ngơ ngơ ngác, cho dù tu vi lại cao hơn cũng vô pháp đi ra pháp. Bất quá Đây đều là 10 phần mơ hồ hình ảnh, chỉ có cuối cùng một chương hình ảnh 10 phần rõ ràng. Lao giả vung tay lên, mặt đất sáng lên màu trắng trong suốt và màng, sau đó đại lượng bóng người từ truyền tống trận pháp bên trong đi tới. Tư phạm bản thân liền là đại trận sư, đối với trận pháp có kỹ càng nhận biết, học tập cái này bản trận pháp càng là như hồ thêm cánh, trong này ghi chép chính là từ phạm tâm tâm niệm niệm đã lâu truyền tống trận pháp. Bất quá, bố trí truyền tống trận pháp cần muốn đạt tới thất giai trận giới phân cách vài vạn và năm, trận pháp nhất đạo cũng đã phát sinh trời lệch đất biến hóa. Tư pháp hạ giới đại trận sư trận đạo tu vi, tại thượng giới chỉ có thể coi là lục giai trận sư. Tại hạ giới, cơ hội không cách nào đột phá đại trận sư cảnh giới, ở chỗ này, dựa vào cái này bản trận pháp truyền thừa, liền có thể đột phá. Dựa vào bản này truyền tống trận pháp truyền thừa, có thể đạt tới thất giai trận sư, nhưng là muốn lại đề thăng một bước, lại là không thể nào. Thất giai trận sư trở lên, bao hàm thất giai trở lên trận pháp, cũng muốn lấy được tương ứng trận sư truyền thừa, mới có thể đột phá. Liền lấy từ phàm tới nói, nếu là hiện tại hắn có thể bố trí ra thất giai truyền tống trận pháp, vậy hắn chính là một tên hợp cách thất giai trận sư. Tương đồng, bắt giai trận sư cũng giống như vậy, mỗi một cái thất giai trở lên trận pháp đều là vô cùng trân quý, đều là tông tình. Bắt giai trở lên chính là kiểu giai trận sư, lại được xưng là thần trận sư. Mà muốn đạt tới thần trận sư, liền muốn bố trí ra kiểu giai trận pháp, kiểu giai trận pháp cơ hồ tuyệt tích, cái này cũng liền dẫn đến thần trận sư cực kỳ thuất xuất. Mỗi một vị thần trận sư, tại thượng giới đều là địa vị cao cả tồn tại, là bị người ngưỡng vọng tồn tại. Cho dù là lớn lạc vương triều dạng này hùng bá hoàng cực thế lực đế vương, gặp thần trận sư đều muốn túi người chào. Liền ngay cả một cái thất cấp trận pháp sư, đều là lớn lạc vương triều dạng này thế lực thượng Sáng sớm ngày thứ 2, đến gõ Vang từ Phạm cửa phòng. Hàn La ôm hướng về từ phàm nói ra, từ lão đệ ta tại kiếm cắt tiếp một cái nhiệm vụ, là tiến về Đại Lạc Yêu Sơn liệp sát yêu thú, thu lấy mấy thứ tài liệu, khen thưởng linh thạch, khen thưởng có chút phong phú, muốn mời người cùng ta cùng nhau đi tới. Kiếm cắt, là kiếm tông tuyên bố nhiệm vụ nhận lấy khen thưởng địa phương Đại Lạc Yêu Sơn là lớn lạc cảnh nội yêu tộc nơi tụ tập, bên trong có yêu thú cấp thấp, cũng có được địa tiên cảnh yêu thú. Lớn lạc vương triều cảnh nội các tông môn đệ tử sẽ xác nhận tông môn nhiệm vụ, tiến về Yêu Sơn săn bắt yêu thú, thu thập tài liệu đến một lần suy yêu, yêu thú lực lượng phòng ngừa yêu thú vấn đề, thứ hai tôi luyện đệ tử thực lực. Mà Yêu Sơn cũng chậm chậm thành các đại tông môn chỗ. Mà Hàn đến, thì là tìm từ phàm tổ độ. Từ Phàm ngậm lại, lắc đầu, từ chối, gần nhất ta tu luyện có cảm giác ngộ, có thể muốn bước vào nhân gian cảnh cửu tầng, không thích hợp ra ngoài, thật có lỗi, Hàn huynh. Hàn La ngược lại là không thèm để ý chút nào, cười nói âm thanh không sao, gật đầu rời đi. Hiện tại Từ Phàm không cần đi mạo hiểm truy cầu cơ duyên, chỉ cần an an tính tĩnh chân thật khôi phục thực lực tức có thể. Như đã biết cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Truyện đã n. Chương 218, truy hệ ở Tống trận pháp dẫn khởi phong ba. NS, cha tím, ban đêm, Từ Phàm linh hồn xuất khiếu lặng lẽ đi vào kiếm tông hậu sơn. Kiếm tông ở vào trong quần sơn, nguyên bản huy hoàng lúc, có trong lòng núi, tiên khí như có như không, là chân chính tu tiên đại tông. Mà hiện tại xuống dốc, sơn phong cũng liền chậm rãi biến ít, chỉ còn lại có nội môn 12 phòng cùng ngoại môn 6 phòng. Còn lại sơn phòng, tuy nhiên còn tại kiếm tông phạm vi bên trong, nhưng lại cũng hoang phế. Cái này chút hoang phế sơn phòng, cũng liền bị các đệ tử xưng là kiếm tông hậu sơn. Từ phàm chọn một xa xôi hậu sơn, đây là kiếm tông trong phạm vi thế lực cực bắc bên cạnh sơn phòng, khoảng khu vực, còn có mấy chục núi, bên trên vạn cây số ít hai lui tới. Từ phàm lấy ra hắn nhận lấy vật tư lúc. Phật Tiên Thạch bắt đầu dựa theo truyền thừa, vẽ truyền tống trận pháp đây là từ phàm lần thứ nhất vẽ truyền tống trận pháp, trong lòng không dám có chút lưỡng biếng. Thừng mai từng mai tiên thạch bị buông xuống. Trận pháp thành, sau đó, một đạo cổ sáng màu trắng sáng lên, trong đêm tối lộ ra hết sức rõ ràng, sau đó cấp tốc giật tắt. Từ phàm trong lòng cảm giác nặng nghề. Tuy nhiên truyền tống trận pháp thành công thời gian mang thoáng qua tức thì, nhưng là nếu như phụ cận có tu sĩ, nhất định sẽ bị phát hiện. Mặt đất nhàn nhạt, nhạt hình quang tạo thành một cái lục mang tinh hình dạng, truyền tống trận không lớn, ước chừng chỉ có thể cùng lúc dung nạp 2 đến 3 cá nhân cùng lúc thông qua bộ dáng. Đương nhiên Từ phàm quay đầu xem hướng phía nam, một bóng người chạy nhanh đến, quả nhiên, bị người phát hiện, Từ phàm lập tức cận tàng linh hồn thân hình, nhẹ nhàng trôi nổi ở trên không trung. Người đến thân mang trưởng bào màu xám, khảm kim sắc vân vân, là một vị trưởng lão. Người trưởng lão này vừa vừa xuống đất, liền thấy mặt đất hình quang tạo thành trận pháp, đầy mắt ngạc nhiên. Hắn nhướng mày, hướng về bốn phía hô to, "Lão Lục, lão Lục, có phải hay không là ngươi? Ta nhìn thấy ngươi, ngươi trở nút." Trong trời cao Từ phàm, tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía, hắn đến thời gian đã từng tỉ mỉ quan sát qua, nơi này hắn, căn bản không có người khác. Chẳng lẽ là hắn phát hiện ta, từ phàm trong lòng hồ nghi, nhưng là lập tức lắc đầu. Hắn linh hồn lực lượng có sánh ngang trong tiên cảnh kỳ lực lượng, bên dưới trưởng lão nhiều người nhất tiên cảnh đỉnh phong tu vi, là không phát hiện hắn. Khó nói hắn tại giò người, quả nhiên, lão giả làm bộ hô vài tiếng, thấy không người đáp ứng về sau, lầm bầm nói ra: Chẳng lẽ không phải lão lục? Nhưng là, ta kiếm tông nơi đó còn có trận pháp đại sư, chẳng lẽ là ngoại địch xâm lấn. Nghĩ tới đây, lão giả sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hắn xuất ra một viên màu trắng xương trạm canh gác, đột nhiên thổi lên. Xương trạm canh gác không có phát ra âm thanh, mà là phát ra một cỗ đặc thủ ba động. Tồn vệ kiếm tông lan tràn mà đến. Mấy bóng người phóng lên tận trời, không nhiều lúc, kiếm vân trời mang theo mấy tên khắc trưởng lão liền chạy tới. Lão Cửu, chuyện gì? Gấp gấp như vậy kêu chúng ta tới? Được xưng là lão Cửu nam tử còn chưa mở miệng, đám trưởng lão bên trong, một tên trên đầu không có mấy cây đầu phát lão giả đi tới. Lão giả ánh mắt, bị mặt đất trắng muốt lộng lấy thật sâu hấp dẫn lấy, không tự giác hướng về trắng muốt lộng lady đi, đi qua. Đây là, đây là truyền tống trận pháp. Trên đầu không có mấy cây đầu phát, bóng loáng đầu ở dưới ánh trang phản lão giả nằm trên mặt đất, như si như say, tựa hồ còn muốn dùng mặt ma sát mặt đất trận pháp. Bên cạnh, Cửu trưởng lão liền vội vươn tay đem đầu chọc Trưởng lão kéo đến. "Lão Lục, người lại phát bệnh?" Lục trưởng lão hai mắt tựa hồn là không có tiêu cự, thì thào nói ra, "Trong truyền thuyết truyền tống trận pháp a, chỉ có giống lớn Lạc Vương Triều dạng này đỉnh cấp thế lực, có thể phân phối truyền tống trận pháp a, thế mà xuất hiện ở đây, ta có tài đức gì thế mà có thể gần như thế khoảng cách quan sát nó." "Không được, mau buông ta ra, ta muốn xem thật kỹ một chút." Lục trưởng lão dương nhanh muốn đuốt, nhưng là làm sao sau cổ áo bị Cửu trưởng lão gắt gao níu lại, không cách nào di động nửa phần. Cựu trưởng lão bất đắc dĩ nhìn về phía Tông chủ Kiếm Ân Trời, Kiếm Ân Trời vung tay lên, nói ra: "Mang đi." Lập tức, hai tên trưởng lão tiến lên, một người một cái cánh tay, đi lên nhấc lên. Vốn là thấp bé lục trưởng lão lập tức hai chân cách mặt đất, dốc sức nhảy lấy bị hai vị trưởng lão ngự không mang đi. "Không, ta truyền thống trận pháp." Tiếng la khóc tệ tâm nhập phế. Cựu trưởng lão thở dài một hơi, lão lục cái gì đều tốt, liền là quá say mê trận pháp. Kiếm Ân Trời sắc mặt có chút khó coi, nó không để ý đến cựu trưởng lão lời nói, mà là xem trên mặt đất truyền thống trận pháp nói ra. So với lão lục ta lo lắng hơn là trận pháp này, trận pháp này là ai bố trí? Vì sao lại bố trí ở chỗ này? Tiểu trường lao đồng dạng là cau mày, gật gật đầu nói, mới đầu ta tưởng rằng lão lục bố trí, hiện tại xem ra, bố trí trận pháp này khác có người khác, chỉ là không biết người này có phải là hay không ta tông đệ tử. Bên cạnh, tuyết tròm dâu bạc phơ rủ xuống đến bộ ngực đại trưởng lao lắc đầu nói ra, không có khả năng, không thể lại là ta tông đệ tử, lão lục cái kia mấy cái người đệ tử các ngươi là biết Đúng. rõ, bọn họ đầu gỗ, làm sao có thể bố trí ra dạng này trận pháp. Bên cạnh, trong tay dẫn theo bầu rượu, có lớn hẻm rượu cái mũi nhị trưởng lão lung la lung lay Đánh rượu rồi, trong nháy mắt mùi rượu khí tràn ngập. Ngất có phải hay không đệ tử khác bên trong, có người tinh thông trận pháp nhất đạo, bố trí xuống trận này. Nói xong nói xong, nhị trưởng lão Lung La Lung Lay, ánh mắt mê ly, Kiếm Ân Trời bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa cái trán cái kia vợ không già chữa suy văn. Bố trí xuống trận này ít nhất là thất giai trận sư, ngươi cho là rau cải chằng sao? Hắn cũng say thành trạng này, người nào đem hắn mang đến, khiêm đi. Kiếm Ân Trời bất đắc dĩ phất, phất tay, lại là hai người, đem Lung La Lung Lay nhị trưởng lão khiêm đi. Bây giờ, chỉ còn lại có 7 người đại trưởng lão thở dài một hơi, thấp giọng nói: Bố trí tại như vậy nơi hẻo lánh, bố trận người có thể sẽ đối với chúng ta kiếm tông bất lợi. Lao Cửu, lúc đó là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại cẩn thận nói một câu. Cửu trưởng Lao có sao nói vậy? Lúc đó, ta tại Tuần Sơn, trận thấy bên này dâng lên một quang, liền hối hạ chạy đến, sau đó, trên mặt đất phát hiện đạo này trận pháp. Đại trưởng Lao vút vút rủ xuống đến độ ngực sợi dâu, nếu mày hỏi, ngươi có thể từng nhìn thấy bố trận nhân dạng diện mạo. Cửu trường Lao lắc đầu, cũng không có, ta tới lúc, bố trận người đã biến mất không thấy gì nữa. Đại trưởng lão vút râu, từ ngươi thấy trận ánh sáng đến chạy đến, tối đa cũng liền là mấy hơi thời gian. Như thế trong thời gian ngắn liền có thể rời đi, dựa theo này ngự không tốc độ tính ra, tu vi của người này thâm bất khả trắc, viễn siêu cùng ngươi, ít nhất vậy là địa tiến cảnh. Tiểu trưởng lão rất tán thành, gật gật đầu. Sau đó, đại trưởng lão ngẩng đầu, nhìn về phía Kiếm Ân Trời, "Tông chủ, lần này, khả năng kẻ đến không thiện." Kiếm Ân Trời hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Nếu là truyền thống trận pháp, bố trí tại ta Kiếm Tông phạm vi bên trong, là phu cái này Kiếm Tông tông chủ nào có không nhìn tới xem đạo lý." Nói xong, Kiếm Trời nhấc chân liền muốn hướng về truyền thống trận pháp đến. Bên người, mấy vị trưởng lão liền vội vàng kéo Kiếm Ân Trời gấp giọng nói, "Tông chủ không, có thể a." "Tông chủ, đối phương dụng ý khó dò, này đến nguy hiểm a." "Tông chủ, không có thể a." Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã n. Chương 219, Thần nguyệt thánh thể đại pháp viên mãn. NS, cha tìm, kiếm ngân trời hít sâu một hơi, Tôn Pép nháy nhép, cũng khi dễ đến ta kiếm tông trên đầu đến, ta người tông chủ này nào có lùi bước đạo lý. Lao phu điệu tiên cảnh nhất trọng thiên tu vi, cho dù là Lớn Lạc Vương Triệu dạng này thế lực muốn lưu lại lão phu, đều phải tốn chút công vu. Chư vị yên tâm, coi như không địch lại. Lão phu đào tàu vẫn là có mấy phần năm chắc. Đại trưởng lão, ta sau khi đi, hết thảy sự vụ cũng từ ngươi toàn quyền xử lý. Nếu như, ta nói nếu như ta về không được, ngươi liền tạm thay tông chủ vị trí. Kiếm lời, kiếm ân trời lần nữa hướng về truyền tông trận đi đến, bên người mấy cái đại trưởng lão sắc mặt lo lắng, muốn mở miệng, lại bị Kiếm Ân Trời vượt lên trước cự tuyệt nói. Chư vị chớ có quên, lão phu nếu là không về, kiếm tông liền xin nhờ các vị. Cái này Phảng Lâm Trung Ngụy thác lời nói, để tất cả trưởng lão trong lòng bi thương mà bành trướng, nhìn xem tông chủ bóng lưng, rất nhiều phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bi chướng cảm giác. Mấy vị trưởng lao yên lặng giơ tay lên, hai tay ôm quyền, hai mắt dưng dưng hướng về tông chủ hành lễ, đưa tông chủ cuối cùng đoạn đường. Tông chủ đi tốt. Đây cũng là ta kiếm tông khí khái, biết rõ không nghịch lại, vậy quyết không lùi bước. Nói xong, Kiếp Vân tiên nhất chân đạp tiến trong truyền tông trận. Trong suốt bạch quang dâng lên, kiếm Vân trời thân ảnh chậm rãi biến mất, cho đến hoàn toàn biến mất tại trong trận pháp. Bầu trời xa xa bên trong, hai bóng người rắc nhau đỡ, tốc độ cực nhanh, ngựa không rơi tại ngọn núi bên trên đầu chọc trưởng lão đói bụng hổ vu nào về phía pháp, bên cạnh mấy vị trưởng lão cũng cản không nổi. Truyền tông pháp, ta đến. Lớn hẻm rượu cái mũi nhị trưởng lão trừng to mắt. "Ân, tông chủ chết, ta có phải hay không thành tông chủ?" Đương nhiên, trong trận pháp, một bóng người chậm rãi xuất hiện. "Ngạo." Lục trưởng lão một đầu đụng tại cái thân ảnh kia phía trên, bị đẩy lùi ra đến, rơi xuống núi. Tông chủ mở mịt ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem quen thuộc mà ngoài ý liệu chẳng cảnh, có chút mê người. "Truyền tông tình mịch. Ta đạp vào truyền tông trận, ta truyền tông, ta bị truyền tông đến tại chỗ." Hồi tưởng vừa mới hết thảy, Diễm Ân tiên nội âm thanh nói, "Hỗ là ai đang trêu đùa phu, là ai ở chỗ này bố nguyên truyền tông trận pháp, đừng tưởng rằng là trận đạo cường giả." Lão phu cũng không dám xuất thủ. Hèm rượu cái mũi nhị trưởng Lao có chút tiếng nuối, ai, làm không được tông chủ. Chó điên đồng dạng thân ảnh, lần nữa đói bụng hổ vồ mùi bổ nhào vào trận pháp bên cạnh. Nam giáp trên mặt đất, cẩn thận chu đáo lấy. Tốt trận pháp, tốt trận pháp, đáng tiếc không có điểm truyền tống trận văn, đây là ai như thế hỗn trướng, khắp trận pháp nhưng không có khắp điểm truyền tống trận văn, hắn bố trận pháp này ý nghĩa ở đâu? Không có điểm truyền tống trận văn, truyền tống trận pháp không có tầm nhìn, tự nhiên liền không cách nào có hiệu lực. Kiếm Ân trời ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói, đây là vị kia trận đạo cường giả ở chỗ này cho chúng ta kể chuyện cười. Đại trưởng lão Thân giai trận đạo cường giả cũng ít khi thấy, có thể hay không hắn còn chưa tới cùng bố trí truyền tống trận văn, liền bị lao cựu đánh gãy. Cái này lúc, nằm dạp trên mặt đất lục trưởng lao lắc đầu nói, ngươi không hiểu trận pháp, truyền tống trận văn muốn tại truyền tống trận pháp trước đó khắc họa, trước khắc họa trận văn, sau bố trí truyền tống trận pháp. Đám người trầm mặc. Cái này là ở đó đến một cái cổ quái trận đạo cường giả. Kiếm Ân Trời mở miệng nói ra, phái mấy cái tên đệ tử, chú thủ tại chỗ này. Sau đó, quay đầu nhìn một chút nam dạm trên mặt đất như si như say lục trưởng lão, tất cả mọi người về đến, hắn lưu lại. Cuối cùng, Kiếm Ân Trời cười nhìn về phía nhị trưởng lão, nhị đến chúng ta luyện một chút. Sở hữu trưởng lão toàn bộ sau khi rời đi, từ Phạm vậy rời đi, trở lại ngoại môn đệ tử cung. Thành công bố trí ra truyền thống trận pháp, Từ Phạm cũng chính thức trở thành thất giai trận pháp đại sư chúc mừng tốc chủ đánh dấu kiếm hoàng tông thành công, đánh dấu thu hoạch được tôi tiên đan. Đảm mắt, thời gian lại đi qua một năm. Trong một năm này, dựa vào đánh dấu, Từ Phạm đạt được nhiều nhất liền là tôi tiên đan, trừ cái đó ra, còn có hai môn kiếm tông bình thường kiếm pháp, đối với kiếm pháp một đạo sớm đã đang phong tạo cực Từ Phạm tới nói, cũng vô dụng. Còn lại liền là 200 mai thượng phẩm linh thạch. Tôi tiên là một loại có thể gia tăng tu vi đan dược từ phàm rựợi vào đan dược, đã đi tới nhân gian đệ cựu cảnh đỉnh phong. Mà hắn thần nguyệt thánh thể luyện thể pháp vậy trải qua tu luyện viên mãn. Việc cấp bách, liền là tìm kiếm chí dương chi địa, dẫn dương khí nhập thể, thối luyện thân thể, tu luyện thuần dương luyện thể đại pháp. Dựa theo thượng giới cảnh giới, nhân gian cảnh đệ cựu trọng viên mãn về sau, lại phân thân thể chín tầng, thần thức chín tầng, từ phàm đại đạo viên mãn, kiếm đạo đương thời thứ nhất, thần thức đã siêu việt 9 tầng cảnh. Mà tu về sau, cũng tới trọng vị trí. Tại hạ giới thời điểm, từ phàm liền đã phát hiện, cùng là cực hạn hoàng cảnh thân thể ở giữa, có cực lớn chiến Tại thượng giới lại là có nhỏ hơn gây nên phân chia đạt tới thần thể thất trọng, liền là cực hạn hoàn cảnh thân thể, tại thần thể thất trọng phía trên, còn có hai trọng cảnh giới, Từ Phàm tính toán, thuần dương luyện thể đại pháp hẳn là có thể đạt tới bắt trọng tiên, cả hai dung hợp, hẳn là 9 tầng cảnh. Từ Phàm muốn muốn tìm người hỏi thăm một chút, nơi đó có Chí Dương chi địa, nhưng là Hàn La lần trước rời tông làm nhiệm vụ về sau, đến hiện tại vẫn chưa về. Từ Phàm tại kiếm tông, cũng không có đường nhận biết người. Bất đắc Từ Phàm chỉ có thể tiến về tàng các, nhìn xem tàng kinh các thư lưu trữ bên trong, có thể hay không tìm kiếm Chí Dương chi địa manh mối. Tư Phàm đi vào kiếm tông thời gian dài như vậy, lần thứ nhất đi ra khỏi cửa phòng. Ngoại giới, mấy cái ngoại môn đệ tử đối tử Phạm chỉ trò. mau nhìn, cái kia khổ tu sĩ đi ra. Nếu không phải là một mực có tiên khí ba động, ta còn tưởng rằng hắn chết. Tư Phạm không có để ý, cũng thế, tu luyện thời gian mấy năm chưa từng đi ra ngoài, đúng là khổ tu sĩ. Tàng kinh các ba tầng dưới tất cả đều là một chút đất khách kiến thức còn có lịch sử tác ký, không có cái gì tu luyện bí tịch cùng kiếm pháp bí tịch. Cho nên cũng liền không hạn chế đệ tử mượn đọc. Bất quá, tiên môn đệ tử chí tại tu luyện, có thể có thời gian tới đây mượn đọc thư tịch đạo cũng không nhiều. Cái này cũng liền dẫn đến ba tầng dưới không có một bóng người, ngẫu nhiên có đệ tử, cũng là từ giá sách ở giữa trong lối đi nhỏ vội vàng trải qua qua, tiến về thượng tầng. Tư phàm từ trên giá sách, tùy ý đánh một bản hoang vực đất khách kiến thức, bắt đầu nhìn lên đến. Thời gian đảo mắt đến đến tối, Tư phàm tại hoang vực đất khách kiến thức bên trong, lại là phát hiện một cái tên. Diễm Dương Sơn mạch ở vào lớn lạc vương triều cực bắt mới. Theo trong sách ghi chép, Diễm Dương Sơn mạch, trăm tỏa dãy núi giang các nơi, hùng hực liệt lâu dài không thôi. Tư phàm trong lòng hơi động, trong này có thể sẽ có hắn muốn muốn đồ vật. Tư phàm liền chuyên môn có ý bắt đầu cùng lớn Lạc Vương Triều cùng Diễm Dương Sơn mạch có quan hệ thư tình. Thang đến, thời gian đi vào nửa đêm. Tư phàm trong lòng mặc niệm đánh dấu. Mấy năm qua này, đánh dấu đã sớm tạo thành thói quen. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu kiếm Hoàng Tông tàng kinh cấp thành công, đánh dấu thu hoạch được Đức Hoàng vực Ngô Đồng Sơn bí mật. Tư phàm trong mắt sáng lên. Bí mật, Ngô Đồng Sơn. Lúc đó đến tiến về thượng giới lúc, Sinh Hồng đã từng đem một quả ngọc phù cho hắn, để hắn giao cho này, sinh nguyên, chúng sinh ta muốn đạp đổ thế giới đưa tất cả trở phạm nhân xin mời đọc chuyện chương 220 Diễm dương Sơn mạch ns tra tìm không biết qua bao lâu từ phạm trầm rãi khép lại bản này bí mật không biết có phải hay không là bản này bí mật quá qua to lớn với cớ hệ thống cũng không có trực tiếp đem sở hữu tri thức toàn bộ chuyển đến trong đầu hắn mà là lấy thư tịch phương thức hiện ra bản này bí mật sản thuật Ngô Đồng Sơn qua lại nguyên lai năm đó thiên địa phân cách kiếnộ bị từ đó chặt nước phía giới bộ phận hóa thành kiến một thân cây lưu ở phía dưới trở thành thiên Việt sơ mạch Ma lên bộ phận, theo thượng giới phi thăng, đi vào thượng giới, bàng canh cây to cây mậu hóa thành Ngô Đồng Sơn. Bản này bí mật bên trong, ký càng ghi chép Ngô Đồng Sơn các loại yêu thú, các loại thiên tài địa bảo. Trong đó vậy bao hàm xích Hồng trong miệng Quynh Hoa. Quỳnh Hoa, bản thể là thượng cổ thần thú Phượng Hoàng, phong tư vô song, tuyệt đại phương hoa, đồng dạng thực lực cường hãn vô cùng, chính là là chân chính thượng cổ đại yêu. Từ phàm trong lòng hỏa nhiệt, dĩ nhiên không phải đối Quỳnh Hoa hỏa chính là đối với chỗ này đánh dấu bí mật hỏa Có thể hay không đánh Dương Sơn mạch bí mật, Tư phàm trước kia cũng từng lặng lẽ đến tàng kinh các đánh dấu qua. Bất quá là đánh dấu đạt được kiếm hoàng kinh, sau đó Từ Phàm liền không có lại đi qua. Không nghĩ tới tại một tầng thế mà còn có thể đánh dấu ra loại này bí mật loại thư tịch, nếu là có thể đánh dấu đạt được Diễm Dương Sơn mạch bí mật, cái kia Từ Phàm Liễn có thể biết rõ, Diễm Dương Sơn mạch đến cùng có hay không hắn muốn muốn vật. Sau đó liên tiếp mấy ngày, Từ Phàm một mực lưu ở trong tảng kim cát, một phương diện tìm kiếm manh mối, tìm kiếm có quan hệ Diễm Dương Sơn mạch thư tịch. Một phương diện khác, nửa đánh dấu. Thời gian đảo mắt đi qua 30 ngày. Từ Phàm đánh dấu đạt được toàn bộ là bí mật thư tịch. Thần Hoàng Toàn bộ đều là thế lực khắp nơi còn có tông môn bí mật, nhưng là từ đầu đến cuối không có tự phàm muốn diễm dương sơn mạch bí mật. Xem nhiều như vậy bí mật, vậy không còn có phát hiện bất luận cái gì trí dương chi địa. Thời gian đảo mắt đi qua hơn nửa năm, tự phàm cơ hồ xem hết 3 tầng dưới sở hữu văn thư lưu trữ. Nhìn chung 3 tầng dưới sở hữu văn thư lưu trữ, tự phàm cũng chỉ phát hiện 2 nơi khả năng tồn tại trí dương chi vật địa phương, một cái liền là lúc trước diễm dương sơn mạch, một cái là thần hỏa hợp đánh dấu đạt được bí mật. Thần bí mật, thần đệ tử. Phần lớn là sử dụng hỏa hệ tiên pháp, chính là địa hoang vực nhất lưu tông môn, nam dự tiên pháp tam muội chân hỏa. Kỳ tông bên trong có một môn phái tuyệt địa, tên là Thiên Hỏa Đàm, chỉ có đệ tử thân truyền mới có tư cách tiến vào. Cái này Thiên Hỏa Đàm, khả năng có thể trợ giúp Từ Phàm tu luyện thuần dương luyện thể đại pháp. Nhưng là thân hỏa tông ở vào địa hoang vực, cách nơi này không biết có xa, muốn phải dựa vào ngự không tiến về, chỉ sợ phải cần mấy năm thời gian mới có thể đến đạt. Thời gian quá qua quá lâu dài, trước mắt có hy vọng nhất chỉ có Diễm Dương sơn mạch. Từ Phàm xem nhìn thời gian, nửa đêm đã qua, Từ Phàm trong lòng mặc đánh dấu. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu kiếm hoàng tông tảng kinh cấp thành công, đánh dấu thu hoạch được hoang vực Diễm Dương Sơn mạch bí mật. Tư Phàm hơi sững sờ, trong lòng cuồng hỉ đánh dấu gần 1 năm lâu, rốt cục đến. Tư Phàm một năm qua này, mỗi ngày chuẩn lúc đánh dấu, rốt cục đánh dấu ra Diễm Dương Sơn mạch bí mật. Tư Phàm lật ra bí mật. Diễm Dương Sơn mạch, thiên địa dương khí hội tụ mã thành, chính là chí dương chi địa. Bên trong dãy núi toàn bộ đều là dương thuộc tính yêu thú, càng là có rất nhiều chí dương chi vật, thiên tài bảo. Là rất nhiều cao cấp luyện đan sư cùng trận sư bảo địa, vô số luyện sư cùng trận sư chạy theo như vị ở Diễm Dương Sơn mạch trung tâm nhất, có một tòa tiên sơn, tên là Diễm Dương, núi này trực tiếp lấy Diễm Dương làm tên, hoặc là nói, đây mới thực sự là Diễm Dương núi, xung quanh cái kia chốt bất quá là bị nó ảnh hưởng, cải biến phụ thuộc sơn mạch. Diễm Dương nội bộ, có một loại hòa diễm, được người xưng là Chí Dương Tiên Diễm, có thể đốt cháy tan hóa thiên địa ở giữa hết thảy vật thể, là luyện đan sư chí bảo. Diễm Dương nội bộ, càng là tồn tại một loại thiên tài địa bảo Diễm Dương Thạch, đồng dạng là vô cùng quý đã từng, lớn lạc vương triều buổi đấu giá bên trong, bán ra qua một viên Diễm Dương Thạch, cuối cùng đánh ra 10 vạn cực phẩm linh thạch giá trên trời. Một viên cực phẩm linh thạch tương đương 100 mai thượng phẩm linh thạch. Diễm Dương Thạch giá trị có thể nghĩ, nhưng là, thần vật bên người tất nhiên sẽ có thiên địa dị thú thủ hộ, tại Diễm Dương trên núi, sinh hoạt một loại đặc thú yêu thú. Diễm Dương Thạch yêu. Loại này yêu thú bản thể là thiên tài địa bảo Diễm Dương Thạch, dần dần có linh tính, khai linh trí, cuối cùng tu luyện được nói. Diễm Dương Thạch yêu thực lực cường đại vô cùng, mỗi một cái Diễm Dương Thạch yêu bởi vì bản thể là Diễm Dương Thạch đặc thú tính, thân thể đều là cực kỳ tương hãn. Thân thể lực lượng kém cỏi nhất vậy tương đương với tộc cùng cảnh thần thể thất trọng tiên tu sĩ. Bọn họ sinh hoạt tại Diễm Dương trên núi, Sở hữu tới gần Diễm Dương núi tu sĩ cũng sẽ gặp phải bọn họ công kích. Cái này cũng liền khiến cho Diễm Dương thạch cùng Diễm Dương hỏa thay đổi thêm chân quý. Bất quá, mỗi trăm năm, Diễm Dương núi đều sẽ núi lựa bạo phát một lần. Diễm Dương núi phun phát, 10 phần nguy hiểm, đối với tu sĩ tầm thường tới nói, liền là thai họa ngập đầu, hẳn phải chết thai nạn. Nhưng là, thường thường nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, theo Diễm Dương núi phun phát, sẽ có Diễm Dương thạch cùng Diễm Dương hỏa bị cùng một chỗ phun ra ngoài. Vận khí tốt, nhặt được trong đó bên trong, đó chính là cải biến vận mệnh, nhất phi trùng thiên. Tư trầm dãi khép lại bí mật, trong lòng tính toán bắt đầu. Diễm Dương núi trăm năm bạo phát một lần, không biết lần gần đây nhất bạo phát là từ lúc nào. Không được, muốn tìm người hỏi một chút. Một lát sau, Từ Phàm đứng dậy, đi hướng tầng 2. Cuối cùng tại tầng 2 nơi hẻo lánh, giá sách chỗ sâu, tìm tới một người mặc phá đạo bào cũ, hoa dâu trắng lão giả. Lão giả đầy người tử khí, lớn rượu danh cái mũi, gối tại một đống thư tịch bên trên, đang ngủ say. Chính là Nhị trưởng lão, đêm hôm đó khoảng cách tông chủ vị trí rất gần, đã từng kém chút kế thừa tông chủ vị trí nam nhân kia. Nhị trưởng lão tiếng ngày trấn thiên, trong ngực ôm bầu rượu, đang ngủ say. Từ Phàm đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ: "Ngoài môn đệ tử Từ Phàm bái kiến nhị trưởng lão." Ngủ say thân ảnh, không có động tính chút nào. Không đúng, tựa hồn là ngủ được không thoải mái, lật cả người đưa lưng về phía Từ Phàm, cầm cái mông đối Từ Phàm. Từ Phàm linh hồn lực lượng cường đại, hắn đã sớm cảm ứng ra đến, tại hắn tới gần nhị trưởng lão 10 gạo thời điểm, nhị trưởng lão liền đã tỉnh. Hiện tại, bất quá là không muốn để ý đến hắn cái này ngoại môn đệ tử thôi. Từ Phàm trong lòng thở dài một hơi, nói thật tại, hắn không muốn tiếp xúc những trưởng lão này, hắn chỉ muốn muốn tại kiếm tông an an tĩnh tĩnh tu luyện, khôi phục thực lực. Nhưng là Tư phàm trước mắt có thể tiếp xúc bên trên, có khả năng biết do Diễm Dương Sơn mạch tin tức người, chỉ có cái này mỗi ngày nằm tại tàng kinh thất ngủ xem nhị trừ lão. Chỉ là nghe ngóng tin tức, hẳn là bại lộ không cái gì một cái thích xem sách đệ tử hiếu kỳ, cũng là hợp tình lý a, hợp tình hợp lý a tư phàm trong lòng nhất định, trong tay xuất hiện một cái vỏ rượu đây là bách Hoa tiểu, chính là từ Đại Lạc cảnh nội thế lực bách Hoa cấp cổ chế, hương vị hết sức tốt, lâu dài uống, nghe nói có thể gia tăng tu vi. Nghe nói chỉ là nghe nói, có hay không tính chân thực liền không nhất định, bất quá mượn cái này suy đầu, giá cả lật mấy lần, là thật quý. Tư phàm trong tay bưng lấy vỏ rượu Lần nữa nhẹ giọng kêu gọi nói, "Nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, ngoại môn đệ tử Từ Phàm, cho ngài mang rượu tới đến." Lần này thanh âm so với vừa mới không có phần lười ít, nhưng là nhị trưởng lão lại là ung dung tỉnh lại. "Ân, là ai đang kêu gọi ta?" Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. "Chuyện đã n. Chương 221, Nhị trưởng lão. NS, cha tìm, nhị trưởng lão ung dung tỉnh lại, nhìn bên cạnh Từ Phàm. Phải nói là hai mắt trường Trừng nhìn xem Từ trong tay vỏ rượu, trong cổ nhấp nô, nuốt ngụm nước bọn. "Ngươi đánh thức bạn trưởng lão chuyện gì?" Qué giày bản trưởng lão thanh tu, cẩn thận bản trưởng lão trị ngươi tội. Tư phàm trong tay bưng lấy vỏ rượu, hướng về phía trước đưa đường, trên mặt treo đầy nụ cười. Biết rõ nhị trưởng lão thích uống rượu, tiểu tử cố ý mua rượu đến hiếu kính nhị trưởng lão. Nghe đến lời này, nhị trưởng lão nhuyễn miệng cười, đưa tay tiếp qua vỏ rượu, vẻ mặt tươi cười, "Áo, khó được ngươi có như thế hiếu tâm." Lão phu liền vui vẻ nhận, đưa tay đem tư phàm trong tay vỏ rượu tiếp đi qua. Ân, nghe rất thơm." phu nếm một ngụm. Tư phàm gật gật đầu, làm một thủ thế không tiếp tục cho Từ Phàm nói chuyện thời cơ, nhị trưởng lão bưng rượu lên vọ, một hơi tấn tấn tấn uống xong. Cái bình rơi trên mặt đất, phát ra đông một tiếng, ù ngu cục từ từ phàm bên chân lăn qua, lăn xa. Nhị trưởng lão lung la lung lay, té ngã tại sách chồng lên. Nghiên kỳ, đại, không thắng, rượu, lực, nấc. Sau đó, chính là chấn thiên tiếng ngáy. Hắn ngủ, hắn ngủ. Lưu lại Từ Phàm đứng ở bên cạnh lộn xộn. Giờ phút này, Từ Phàm linh hồn lực lượng cảm thụ đi ra, nhị trưởng lão là đang vừa ngủ, nhưng là, tục ngữ nói tốt, người bệnh viện cứ gọi không dậy vở ngủ người. Cái này rõ ràng là lừa hắn rượu, sau đó không muốn phản ứng hắn. Từ Phàm cố nén đá lao giả chết tiệt này hai cước xúc động, quay người rời đi nơi này. Từ Phàm đi ra tảng kinh khắc, xuất kiếm tông sơn môn, trực tiếp đi vào kiếm tông dưới chân. Nơi này có một mảnh thành trấn, nhận kiếm tông che chở, vô số phàm nhân ở đây sinh hoạt, cũng có được vô số tu tiên giả tụ tập ở chỗ này, muốn muốn gia nhập kiếm tông đồng thời không thường, có kiếm tông hình phạt ti đệ tử xuống tới tuần tra, giữ gìn trật tự, cho nên nơi này cũng liền lạ thường ổn. Dựa vào kiếm tông, nơi này rãi vậy phát triển mười phần Thành trấn hai bên đường phố, có đại lượng bày bán hàng người. Trong này có tu sĩ, vậy có người bình thường. Lui tới người ở chỗ này bán đan dược công pháp giao dịch tài liệu, cũng là bình thường kiếm tông đệ tử yêu nhất đến chỗ này mới. Tư Phàm nắm nhìn một phía, trực tiếp đi vào ven đường Đại Lạc phòng giao dịch, Đại Lạc phòng giao dịch, dựa vào Đại Lạc thế lực, trải rộng Đại Lạc cảnh nội, là Đại Lạc quan phương giao dịch chẳng sợ. Tư Phàm Bạch Hoa tiểu liền là lần trước xuống núi lúc, ở chỗ này mua sắm. Về phần vừa mới vì cái gì ngắm nhìn một phía, là bởi vì kiếm tông đệ tử đoán uống rượu, nếu như bị hình pháp ty đệ tử bắt được, là muốn tịch thu loại rượu, tiến hành phạt đường sao chép quy 10 lần. Ngươi nói nhị trưởng lão vì cái gì uống rượu? ngươi có thể đến để hắn sao chép tông quy, xem hắn chép không chép, có đánh hay không ngươi liền xong đại lạc phòng giao dịch một tầng lầu bậc thang bên cạnh bị làm bằng gỗ quầy hàng vẩn quanh bắt đầu khu vực, là chuyên môn tiêu thụ tiên tiểu địa phương, đại lạc cảnh nội sở hữu tông môn sinh sản tiêu thụ, chỉ cần tiêu bên trên tên, đều có thể ở chỗ này mua được. Khẽ giữa gần, liền nhìn thấy cự đại một bài. Bạch Hoa Tông Bạch Hoa hữu, nhị trưởng lão uống đều nói tốt. Đây là nhị trưởng lão khinh hướng đại sứ hình trưởng lão không chỉ uống Bạch Hoa tiểu nói xong, hắn uống rượu đều nói tốt. Từ phàm trong lòng đầu đen uống Nhìn thấy người mặc kiếm tông đệ tử phục sức Từ Phàm tới gần, đại lạc hãng giao dịch đệ tử lộ ra long lanh nụ cười. Kiếm tông dưới chân, kiếm tông đệ tử mới là đại lạc phòng giao dịch kiếm tông văn chỗ lớn nhất tiêu phí của thể. Tiền nhiều có tiền bất chi bất giác đã treo tại mỗi kiếm tông đệ tử trên nút đặc biệt là nghe được Từ Phàm đến mua loại rượu, mắt ngọc mày ngài phòng giao dịch nữ đệ tử cười đến càng thêm vui vẻ. Nhưng nghe đến Từ Phàm mua sắm loại rượu số lượng về sau, mắt kêu hoa tiếng như vậy làm gì? Từ mày nhắc nhở. Phòng giao dịch nữ đệ tử che miệng, một mặt kinh ngạc vội vàng gật đầu. Kiếm tông đệ tử không cho phép uống rượu ân. Quản hắn cái nào? Liên quan gì đến ta, đây chính là khách hàng lớn a. Tốt, ngồi trên ngựa. Vừa mới kêu sợ hãi, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là tại phòng giao dịch bên trong đều là tu sĩ, đều là tính lực siêu tuyệt tồn tại. Cuối cùng vẫn là rơi xuống một ít người trong hai. Phòng giao dịch lầu 2, một nữ tử nhô đầu ra, ra ra như tuyết, mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng, nhíu mày nhìn về phía một tầng chính tại mua rượu nam tử. "Khách quan, đây là ngài 100 vỏ bạch hoa tiểu." Từ phàm đưa tay, đem 100 vỏ bạch hoa tiểu thu vào trong túi trữ vật. Ngươi đi với ta một chuyến, Từ Phàm quay đầu. Một nữ tử chạy tới hắn cách đó không xa, chính là mới vừa rồi tầm hai nữ tử. Từ Phàm nói thầm một tiếng không may. Nữ tử khuôn mặt như vẽ, tư thế yên ngang, tư thái điện truyện bên trong lộ ra thư báo mạnh mẽ, duy nhất không được hoàn mỹ là trên người nàng, mặc kiếm tông hình phạt ti y phục. Nàng Tinh xảo Long mày hơi nhíu lên, một đôi đẹp mắt mắt vượng gắt gao tập trung vào Từ Phàm. Kiếm tông đệ tử không cho phép uống rượu, ngươi không biết sao? Từ Phàm hai tay một đám, vô tội nói ra, ta không uống rượu. Thanh cô gái lạnh hơn, "Áo. Không uống rượu. Không lạ được mua 100 vỏ." cái kia chính là đầu cơ trục lợi. Tiên tông đệ tử thế mà đầu cơ trục lợi vì quy vật phẩm kiếm lợi, tội thêm nhất đẳng. Từ phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng về nữ tử hậu phương chắp tay cúi đầu, cao giọng hô to, "Đệ tử tham kiến nhị trưởng lão." Nữ tử thân thể cứng đờ, quay đầu về phía sau nhìn đến. Sau lưng rống tuyết, chỉ có vây xem người hiểu chuyện, nào có nhị trưởng lão bóng dáng. Nữ tử trong lòng thầm than, hỏng. Quả nhiên, truyền đến một tiếng phá cửa sổ âm thanh. Nữ tử hô lớn, vẫn chưa có người nào từ ta hứa thanh trên tay chạy thoát, ta cảnh cáo ngươi chạy trốn lại tội thêm nhất đẳng. Hứa thân ảnh không chậm chút nào. Mạnh khảnh chặt chẽ bắt đuổi, trong nháy mắt vượt qua cửa sổ. Nhưng là, bên ngoài nơi đó còn có tự phản bóng dáng. Hứa Thanh hơi sửng sở, ngắn như vậy thời gian, người liền không thấy bóng dáng, hắn thật là nhân gian cảnh, Cửu Trọng tiên, một cái nhân tiên cảnh Cửu Trọng Thiên thế mà từ thủ hạ ta chạy mất, Hứa Thanh nhướng mày, nhân tiên cảnh Cửu Trọng Thiên tốc độ tuyệt đối sẽ không nhanh hơn nàng. Nàng đoán thần thể năm lần, thần thức 4 lần, hiện tại càng là nhân tiên cảnh lưỡng trọng tiên tu vi so với đối phương mạnh quá nhiều, tốc độ tuyệt đối so với hắn nhanh. Hắn có thể trong nháy mắt đảo tẩu hẳn là dùng cái gì pháp. Quả nhiên, tu luyện loại này hay dùng bộ chạy chiến pháp. Quả nhiên không phải cái gì quang minh lỗi là người. Hắn đường dài ngự không phi hành tuyệt đối không bằng ta. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh nhíu mày dần dần triển khai, thân hình ngự không mà lên, toàn lực hướng về kiếm tông bay đến. Mấy cái khắc đồng hồ về sau, Hứa Thanh rơi tại kiếm tông cửa, trong tay ôm trường kiếm, lặng lặng đứng tại sơn môn một bên, một đôi mắt đẹp xem kỹ lấy tiến tông đệ tử. Ta cũng không tin người không trở lại. Nhưng là, nàng nhưng lại không biết là, Từ Phàm cũng sớm đã trở lại tàng Thân thể rèn, thần thức đại viên mãn Từ Phàm, so với nàng tốc độ nhanh quá nhiều. Từ Phàm trở lại các, trực tiếp đi hướng tầng hai. Tư Phàm tới gần nhị trưởng lão chừng mới thước thời điểm, tư phàm linh hồn lực lượng có thể cảm nhận được, nhị trưởng lão đã tỉnh đồng thời xoay người, đem cái mông đối lưng hắn. Tư Phàm cười tới gần nhị trưởng lão, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, trong tay xuất hiện một vỏ bạch hoa hữu. Tư Phàm vẻ mặt tươi cười, vừa cười vừa nói, nhị trưởng lão, ta là Tư Phàm a, ta lại dẫn mỹ tiểu đến hiếu kính ngài. Nhị trưởng lão xoay người, giống như ngủ giống như tỉnh ở giữa, mơ mơ màng màng nói ra, "Hừ, là ai đang kêu gọi ta?" Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã ăn. Chương 222 Diễm Dương Sơn mạch tức xạ tỏa mơ ra. NS, cha tìm, nhị trưởng lão lần nữa ung dung tỉnh lại, nhìn xem Từ phạm, sau đó lại lần quay đầu nhìn về phía Từ Phàm trong tay vỏ rượu, trong cổ nhấp lộ, nuốt ngụm nước bột động tác lạ thường nhất trí. Lại là người a, vừa mới chúng ta cho tới cái nào? Người già không được, lão phu không thắng tự lực, ngủ. Từ phạm trong tay bưng lấy vỏ rượu, hướng về phía trước đưa đương, trên mặt treo đầy nụ cười. Nhị trưởng lão, đệ tử có chuyện muốn dạo ngải. Nhị trưởng lão nhuyễn cười, đưa tay tiếp qua vỏ rượu, vẻ mặt tươi cười, áo Chuyện lý nói đến lão phu nghe một chút đưa tay đem tử phàm trong tay vỏ rượu tiếp đi qua. "Ân, nghe rất thơm, vẫn là cái kia quen thuộc hương vị." "A, có thể chưa quen thuộc sao? Ngươi vừa mới uống ta một vỏ." Nhị trưởng lão cao cao đem rượu vỏ giơ lên. "Tấn, tấn, tấn, tấn." Quen thuộc chẳng cạnh, không tiếp tục cho tử Phạm nói chuyện thời cơ, nhị trưởng lão bưng rượu lên vỏ, một hơi tấn tấn tấn uống xong. Cái bình rơi trên mặt đất, phát ra đông một tiếng, ù ngụ cục lăn xa. Nhị trưởng lão lung la lung lay, té ngã tại sách chồng lên. "Nghiên kỷ. đại không thắng." Rượu Quay đầu liền muốn hướng mặt đất ngược lại đến. Từ phàm sắc mặt co rúm, "Đường Đường trưởng lão, như thế không biết xấu hổ, lại phải vừa ngủ." Từ phàm bàn tay lật qua lật lại, lần nữa từ trong túi trữ vật lấy ra một vó bạch hoa tiểu. Nhị trưởng lão ngửa đầu ngược lại nửa dưới thân thể, đống nhiên dừng lại. Lấy chân vì bên trong trụ, trên không trung như kỳ tích vẽ một cái vòng tròn, lần nữa đứng thẳng. "Ân. Vừa mới chúng ta nói đến cái nào?" Lớn tuổi, dễ dàng ngủ. Nhị trưởng lão đối từ phàm đáp lại ngượng ngùng mỉm cười, sau đó đưa tay đem từ phàm trong tay bạch hoa thủy cầm đi qua. "Nhị trưởng lão, ta một mực nghe nói ngài lâu dài ẩn cư tàng kín học rộng tài cao, muốn dạy ngài cái vấn đề." Nhị trưởng lão cười ha ha, tân, tân tân uống một hớp rượu, đánh một cái rượu nấc. Tại tàng kinh tấc ngủ, tận cư tàng tinh cát, không có bệnh. Người đệ tử này, thu vi không cao, ánh mắt lại là không tệ." Nhị trưởng lao cho Từ Phàm một cái khen ngợi ánh mắt. Từ Phàm thấp giọng vừa cười vừa nói, "Nhị trưởng lão, ngài biết rõ Diễm Dương Sơn mạch sao?" Nhị trường lao xem Từ Phàm một chút, lần nữa cầm rượu lên vỏ. Tân tân, tân, tân, tân. Vò rượu khoảng không. Nhị trưởng lão thân thể lần nữa bắt đầu lay động. Từ Phàm thầm nghĩ trong lòng không tốt, lại muốn tới. Lật tay ở giữa, trong tay xuất hiện lần nữa một vỏ bách hoa tiểu. Nghị trưởng lão lay động thân thể mộ dừng lại. Nhị trưởng lão nhìn xem từ phàm trong tay bách hoa tiểu, trong cổ run run. Ta nhớ kỹ ta tốt muốn biết nơi đó có thể có được Diễm Dương Sơn mạch tin tức. Ta nhớ kỹ ta tốt muốn biết. Từ phàm im lặng, mơ mơ hồ hồ, 3,2 có thể, lão luôn ngữ nghệ thuật ra. Vậy ngài như thế nào có thể nhớ tới đến? Nhị trưởng lão mở ra bách hoa tiểu diệu phòng, đem bách hoa tiểu để ở bên thai lắc lắc, sau đó nhẹ giọng hò khan vài tiếng. Từ phàm lật tay ở giữa, lần nữa xuất ra một vỏ bạch hoa hữu. Lần này, nghị trưởng lão trong tay đã ôm một vò, từ phàm liền đưa nó phóng tới nghị trưởng lão bên chân. Từ Phàm lần nữa xuất ra một bình. Khục. Lại làm một vò. Khục. Lại làm một vò. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Từ Phàm trên tay không ngừng, lại để bảy vò bách hoa tiểu tại nhị trường lao bên chân. Mời vò cả. Người già, cổ họng có chút không thoải mái. Nhị trưởng lao không để lại dấu vết đem rượu vào đá sau lưng. Từ Phàm lông mày chực nhẹ, ta tất đến hình phạt tỉ báo cáo ngươi. Ta nhớ tới đến, ngươi đến kiếm cát, nơi đó có ngươi muốn biết tin tức. Kiếm cát, đây không phải là nhận nhiệm vụ địa phương sao? Bây giờ, nhị trưởng lão đã lần nữa nằm xuống, tiếng ngay thiên, hiển nhiên là không muốn để ý tới Từ Phàm. Tư phàm trong lòng lần nữa tối chửi một câu, "Ta tất đến hình phạt ti báo cáo ngươi." "Bất đắc dĩ, Tư phàm chỉ có thể dựa theo nhị trưởng lao chỉ thị, đi ra tàng kim các, tiến về kiêm các. Kiếm các người đến người đi, các đệ tử tới đây xác nhận nhiệm vụ, sau đó đổi lấy thủ lao dùng tới tu luyện. Kiếm các một tầng, cũng là nhiệm vụ đại sảnh, từ phía trên vách tường treo đầy các loại nhiệm vụ." Từ phàm vừa vừa đi vào kiêm cát, đối diện vách tường trên cùng, rõ dệt nhất địa phương, treo một cái nhiệm vụ, phía trên bốn chữ lớn, hấp dẫn tư phàm chú ý lực. Diễm Dương sân mạch Đại Dương Vương Triều Diễm Dương Sơn mạch 2 năm sau muốn phân phát, Kiếm Tông đem phái đệ tử tiến về Diễm Dương Sơn mạch tầm bảo, căn cứ mang về vật phẩm giá trị, tối cao có thể đạt được bản môn trí cao tu luyện pháp, Bắc Hoàng Chí Tôn kiên quyết. "Chú, vốn nhiệm vụ chỉ có 12 danh nghịch, sắp nhận nhiệm vụ này, cần cầm trong tay trưởng lao thư đề cử. Trí cao tu luyện pháp mấy chữ, đã hấp dẫn một đống lớn đệ tử tụ tập ở phía giới nghị luận ầm ý cầm trong tay trưởng lao thư đệ tử, 12 nhiệm vụ, 12 danh nghịch. Một trưởng lão chỉ có một cái đề cử tư cách, chỉ có thể đề cử một cái người thiên về. 2 năm sau Diễm Dương Sơn mạch phun phát, Đại Dương Vương chiều vậy thả ra danh nghịch, nhưng là nghĩ đến cái này, danh nghịch hẳn không phải là tùy tiện người nào đều có thể thu hoạch được, kiếm tông danh nghịch cũng là hữu hạn, đệ tử danh nghịch chỉ có 12. Nhưng là, muốn đến, được có trưởng lao thư đề cử. Cái này khá là phiền phức. Ta biết bữa nhỏ trưởng lão, đến cái nào làm thư đề cử. Đô nhiên, từ Phạm Linh quang nhất niệm, nghĩ đến cái kia tại tàng Kinh Các ngủ say thân ảnh. Không được, vẫn phải đến tìm hắn. Từ Phạm quay người, trở về Tảng Kinh Các. Lần nữa đi vào tầng 2, liền như là từ Phạm vừa, vừa rời đi lúc một dạng. Nhị trưởng lao vẫn như cũng là nằm tại sách chổng lên ngủ say. Dạng này thật có thể ra tăng thư của khí." Từ Phàm biểu thị hoài nghi. Theo tử Phàm tới gần, Nhị trưởng lão lần nữa xoay người, cầm cái mông đối Từ Phàm. "Nhị trưởng lão, là ta hả, ngoại môn đệ tử Từ Phàm lại tới." Quy củ cũ, đưa rượu lên. Từ Phàm trên mặt mang nụ cười, trong tay xuất hiện lần nữa một vỏ bạch hoa tửu. "Ân, là ai đang kêu gọi lao phu?" Nhị trưởng lão lại ung dung tỉnh lại. Từ Phàm trên mặt treo rực rỡ nụ cười, hai tay dâng vỏ rượu, tới gần Nhị trưởng lão, đem rượu vào nhét vào Nhị trưởng lão trong tay. Nhị trưởng lao, Đệ tử đến tàng kinh cắt xe báo. Nhị trưởng lao vô cùng đơn giản không quan tâm áo một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía sách chồng, tựa hồ là muốn tìm phải mái dễ chịu vị trí, lại nằm xuống ngủ mơ giấc. Cho nên, nhị trưởng lão, có thể hay không cho đệ tử viết một phong thư đề cử? Nhị trưởng lao đã ngồi xuống. Đề cử cái gì? Tư phàm cũng liền bận bịu ngồi tại nhị trưởng lao bên người. Đề cử ta đến Diễm Dương Sơn mạch a? Diễm cái gì sơn mạch? Diễm Dương Sơn mạch ra. Cái gì Dương sơn mạch? Diễm Dương Sơn mạch, Diễm Dương, sơn mạch Diễm Dương cái gì mạch? Diễm Dương Sơn mạch a? Dương núi cái gì? Diễm Dương Sơn mạch ra. Diễm cái gì Sơn Mạch? Tư Phàm trầm mặc không nói, làm việc khó, cầu người làm việc càng khó. Không nói. Tư Phàm đưa tay, đem một vỏ bạch hoa tiểu để dưới đất. Áo, Diễm Dương Sơn Mạch a, ngươi vừa mới nói để ta giúp ngươi làm gì?" Tư Phàm không nói gì, mà là lần nữa bày ra một vỏ rượu để dưới đất. Áo, để ta giúp ngươi viết thư để cử a, để cử ngươi làm gì?" Lại là một bình bách hoa tiểu bị để dưới đất. Áo, để cử ngươi đến Diễm Dương Sơn Mạch a, ngươi vừa mới nói ngươi tên gì đến?" Tư Phàm trầm mặc không nói, lại làm một vỏ rượu bị để dưới đất. "Háo, ta nhớ tới đến, ngươi gọi Tư Phàm, lớn tuổi?" Nhớ độ vật không rõ lắm. Ngươi nhị trưởng lão còn chưa có nói xong, Từ Phàm vung tay lên, một đống bạch hoa tiểu xuất hiện trên mặt đất. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha để ra. Chuyện đã n. Chương 223, đến đánh cho ta bảo rượu. NS, cha tìm, 670 vỏ hoa tiểu chất đống trên mặt đất, thậm chí là so ngồi Từ Phàm hai người còn cao hơn. Nhị trưởng lão giữa cổ họng lần nữa nhấp nhô mấy lần. Hắn nhìn xem Từ Phàm, lại nhìn xem mặt đất bạch hoa cũ. Cái gì ô uế đồ vật, thế mà xuất hiện tại kinh các loại này thánh khiết địa phương, đợi ta thu nó. Từ Phàm Ngươi trốn xa một chút, tránh cho ngộ thương ngươi. Từ Phạm nghe lời đứng dậy, lui về sau mấy bước. Nhị trưởng lao khoát khoát tay, ra hiệu Từ Phạm lui lại xa một chút. Từ Phạm lần nữa trở về lui mấy bước. Nhị trưởng lao nhữ mày nói ra, ngươi tu vi quá yếu, ở chỗ này sẽ ảnh hưởng ta cùng nó đấu pháp, ngươi đi giúp ta đánh bầu rượu. Nói xong, nhị trưởng lao lấy xuống bên hông vô cùng bẩn hồ lô rượu, ném cho Từ Phàm. Ngại ngại, còn muốn lửa ta một bầu rượu. Từ Phàm một tay đưa ra, bắt lấy bầu rượu. Nhưng là, liền tại Từ Phàm tay cùng bầu rượu tiếp xúc trong giây mắt, Từ Phàm trong lòng hơi động. Cái này bầu rượu quá nặng, trọng lượng không đúng. Cái này trọng lượng, tầm thường nhân gian cảnh cửu trọng tiên, thân thể bốn rèn cũng không nhất định cảm động. Lao già chết tiệt này đang cố ý thăm dò ta, rất hương. Từ Phàm ai yêu một tiếng, vội vàng rũi ra một cái tay khác, hai tay ôm lấy bầu rượu. Hắn vụt vụt vụt sau này ngược lại mấy bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Ai yêu? Nhị trưởng lão, ngài đây là cái gì bầu rượu, thế nào nặng như vậy đến? Nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Từ Phàm, sau đó nhìn thấy Từ Phàm quăng tới ánh mắt, mở trừng hai mắt, chửi đôi nói, nhanh đến đánh rượu, chẳng lẽ bỏ khó lường chút rượu này tiền. Từ Phàm gấp vội vàng gật đầu, hai tay ôm bầu rượu, tựa hồ là một ngọn núi. Hai chân run rẩy, chậm rãi đứng lên đến. Từ Phàm đem rượu ấm ôm vào trong ngực, run run rẩy rẩy hướng về xuống lầu thang lầu đi đến, thẳng đến biến mất tại đầu bậc thang. Nhị trường lao ánh mắt thanh minh, không còn có say rượu bộ dáng, nếu mày nói ra: "Đây là cái gì ẩn dấu tu vi thủ đoạn? Ngay cả ta cũng hiểm chút bị lừa, thân thể năm rèn hoặc là có thể là 6 rèn, hoặc là trời sinh cự lực, ngược lại là hiếm có hạt giống tốt." Nhị trường lao phất tay, đem trên mặt đất sở hữu loại rượu tu hồi đến, sau đó lão chậm đi ra đến. Nhìn thấy một cái đang chuẩn bị bên trên 3 tầng đệ tử, nhị trưởng lão đảo đi, đi qua. Tốc độ lắc lư chậm rãi từ, từ tốc độ lại là rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến đệ tử sau lưng. Ba tức chính là nhất cốc. Tiên đệ tử này giận không thể giải đáp, vừa mắng vừa qué người. Là cái nào lăn lộn? Thân thể tản ra sang trọng tiền bối đang tiêu ta. Đệ tử phát hiện sau lưng nhị trưởng lão, tranh thủ thời gian gió chiều nào che chưa ấy, mây bay nút chạy, chuyển hướng như ý, không chút nào cứng nhắc. Đến cho lão phu đem hình phạt ti hứa thanh nha đầu gọi qua. Tốt đến, ngài chờ chút, ta lập tức đến. Nguyên Hắc phong cao, còn chờ tại sơn môn khẩu Hứa thanh, bị nhị trưởng hô về đến. Mà liền tại Hứa rời không lâu, từ một tay nhấc lấy hồ lô Cả bài hát đi tới. Hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ. Sau đó ngựa không mà lên, biến mất ở chân trời. Tăng kinh cấp tầng 2, bình thường nhìn lên đến điên điên khủng khủng nhị trưởng lão, giờ phút này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hắn trừng mắt trước Hứa Thành, thấp giọng a nói, các người hình phạt ti là thế nào quản lý? Hôm nay người đệ tử kia lại dám cầm vò rượu từ trước mặt ta đi qua, hắn loại rượu là vậy đến. May mắn bị bản trưởng lão bắt được, đem bạch hoa tiểu cũng cho tịch thu, ngực. bầu không khí đều muốn bị những rượu này cho bại hoài. bọn này uống rượu Nhị trưởng lão nghĩa chính ngôn tử, chính nghĩa lăng nhiên a xít Hứa Thành. đầu Nghe Nhị trưởng lão đầy người tử khí, giận mà không dám nói gì. Cùng lúc, trong nội tâm nàng cũng không khỏi muốn cho tới hôm nay từ trong tay nàng đảo tẩu người, hai tay không tự giác nắm chặt. Hỗ trưởng, khẳng định là hắn nâng cốc mang vào Kiếm tông, ta nhất định phải bắt được hắn. Ta nói chuyện ngươi nghe được sao?" Nhị trưởng lão nghi hoặc nhìn xem Hứa Thanh hỏi thăm. Hứa Thanh gật gật đầu. "Ân, ta vừa mới nói ra cái kia. Bọn này uống rượu bại đúng, bọn này uống rượu bại loại." Nhị trưởng lão hận giậm một cái, tiếng chửi bới nói. "Giạng này, trước kia sự tình ta không truy cứu, ta gần nhất tin tức ngầm thám đến, đêm nay Có người sẽ đến đại lượng mua sắm loại rượu, ngươi nhất định phải đem người này bắt lấy, sau đó trói lại." Hứa Thanh hai mắt sáng lên, "Đêm nay, đúng, liền là đêm nay, có lòng tin hay không?" "Có." Hứa Thanh tốc độ cực nhanh, giơ đi tàng kim cát, trở lại hình phạt ti. Hình phạt ti chủ sự trưởng lao chính là Tam trưởng lão, mà Hứa Thanh trùng hợp là Tam trưởng lão đệ tử thân truyền. Cho nên, Hứa Thanh cũng liền thành hình phạt ti đại sư tỷ. Giờ phút này, hình phạt ti lưu thủ đệ tử, nhìn xem Hứa Thanh một mặt băng lãnh đi vào đến, nhận không nổi đánh một cái hàn tiền. Xem xét tâm tình liền không tốt. "Đại sư tỷ, cái giờ này làm sao ngươi tới?" Hứa Thanh hỏi: "Hôm nay hình phạt ti phòng thủ đệ tử là ai, lưu thủ bao nhiêu người?" "Hôm nay lưu thủ là bên trong quân lý sư mình, tăng thêm ta hôm nay hết thảy lưu thủ 16 người." Hứa Thanh cau mày, suy nghĩ một lát, "Ngươi lưu lại, đem những người khác gọi tới, theo ta đi." Bên trong quân, Nhân Tiên cảnh nhất trọng tiên, thần thể ba rèn, thần thức 2 rèn, thực lực không kém. Lại thêm cái này chút lưu thủ nhân gian cảnh cửu trọng tiên đệ tử, bắt được cái kia mua rượu tiểu tặc đây không phải là dễ như trở bàn tay, Hứa Thanh trong lòng nhất định. Lưu thủ đệ tử, đại sư tỷ, hành động gì cần nhiều người như vậy? Vì cũng đến liền lưu lại chúng ta. Hứa Thanh nhìn một chút lưu thủ đệ tử, bắt vi phạm loạn kỷ chi đồ. Không nhiều lúc, tất cả mọi người đã tập kết xong. Phong lưu phóng khoáng bên trong quân đi lên trước, hỏi: "Sư tỷ, chuyện gì gấp gáp như vậy, đem chúng ta triệu tập lên đến?" Hứa Thanh âm thanh lạnh lùng nói: "Tông môn lệnh 984 đầu, kiếm tông đệ tử cấm đoán uống rượu, hiện tại có nhân công nhưng trái với này lệnh, chúng ta nên làm cái gì?" Một trận trầm mặc, các đệ tử nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương chừng kinh. Kiếm tông công nhiên uống rượu người, nhị trưởng lão, mang theo chúng ta đi bắt nhị trưởng lão, sư tỷ như thế sao? Đây chính là nhị trưởng lao A đây chính là có thể cùng tổng chủ luận bản người A không thể trêu vào không thể chê vào các đệ tử cũng túi đầu trầm mặt không nói Tuy nhiên không có người nói chuyện nhưng là sở hữu lưu thủ đệ tử ánh mắt cũng tìm đến phía đứng tại phía trước nhất bên trong quân bên trong quân cảm nhận được thăm thẳm ánh mắt thở dài một hơi cũng là túi đầu xuống súng bắn chim đầu đàn ta không đi ai yêu người nào tờ mở hạ độc thủ không biết người nào ra chân bên trong quân thân hình là đảo đi vào hứa thanh bên người lại ngẩn đầu lúc vừa vặ đối đầu hứa thanh nóngrực ánh mắt một trận lâu dài sau khi trầm mặc, bên trong quân rực rỡ gợi, hai tay không ngừng xoa động. Hắn muốn nói lại thôi, tự hồn là tại tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng thầm thầm nói ra. Đại sư tỷ, nhị trưởng lão không phải dễ chơi a. Chúng ta mấy cái có thể bắt lấy sao? Hứa Thanh quá sợ hãi, hoảng sợ nói. Người điên sao? Đi bắt nhị trưởng lão. Các đệ tử cùng lúc ngẩng đầu, thầm thầm nhìn xem Hứa Thanh. Người điên là người đi. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Truyện đã end. Chương 224, giá trên trời tiền đượng. NS, cha tìm, vội vàng quát tay. Không phải, lần này bắt người không phải Nhị trưởng lão, bắt Nhị trưởng lão làm cái gì à? À, vậy không đúng, Nhị trưởng lão uống rượu vậy không đúng, bất quá tông chủ sẽ trừng phạt hắn, chúng ta muốn bắt một người khác hoàn toàn. Bên trong quân đông nhiên ngẩng đầu, bắt người không phải Nhị trưởng lão. Hứa Thanh, là một cái ta không biết đệ tử, tại đại lạc phòng giao dịch mua 100 vò bách hoa tửu. Một lát chờ mặc, hô trưởng, lại dám công nhiên mua rượu. Chính là, hắn cho là hắn là Nhị trưởng lão sao? Muốn uống rượu liền uống rượu. Hôn trướng, thế mà còn là bách hoa thiểu. đây chính là một viên linh thạch trung một vò a. Thế mà còn là một cái đáng giận con nhà giàu, quá đáng giận. Không có lên núi trước đó, có phải hay không mỗi ngày ngụp trong vàng son, hương cơ ngọc thể trong ngực công tử bột. Hốt chướng, càng nghĩ càng giận, quá đáng giận. Đó là bách Hoa Tử A, ta cũng thèm rất lâu, vẫn là một trăm vỏ, quá làm giận. Người so với người làm người ta tức chết a, Cam huynh đệ. Đúng, Cam huynh đệ, làm hắn. Giữ gìn kiếm tông luật thép chính nghĩa. Kiếm tông luật thép không có thể xâm phạm. Phía dưới chúng đệ tử tâm tình bạ phát, lòng đầy căm phẫn phê phán lấy cái này công nhân mua sắm loại rượu người. Thận khó hiện tại liền đến hành hung hắn, sau đó đem rượu theo vị. Titu. Thửa Thanh nhìn trước mắt chúng đệ tử, hài lòng gật gật đầu. "Đi, xuất phát." Hình phạt tiên nhiệt tình cao nhất chướng một lần nhiệm vụ bắt đầu. Đương nhiên, Thửa Thanh dừng bước lại. "Không đúng, đến đem Khốn Tiên La bàn mang theo, tiểu tử kia tu luyện một loại đột pháp, tốc độ cực nhanh." "Tốt." Sau đó, một tiên đệ tử mang tới Khốn Tiên La bàn, một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Bóng đêm buông xuống, Tư Phạm đi vào đại lạc phòng giao dịch. Vẫn là tiên mắt ngọc Mạnh, đại giao dịch đẹp nữ đệ tử, giờ phút này nắm tại trên quay, loạn. Tư Phàm gõ gõ hàng, Cái này mắt ngọc mày ngải đại lạc phòng giao dịch nữ đệ tử mãnh liệt mà thức tỉnh, ngẩng đầu. Khách hàng lớn. Hiện nhiên, nàng nhận ra hôm nay cái này mua sắm 100 bình bách hoa tiểu khách hàng lớn, thốt ra. Sau đó kịp phản ứng, cái này mắt ngọc mày ngải phòng giao dịch nữ đệ tử đối từ phàm đáp lại nượng ngùng mỉm cười, sau đó nũng nịu hô câu, "Khách quan, ngài lại tới." Từ phàm im lặng, cái này âm thanh khách quan không chỉ có để hắn nghĩ tới loại kia treo đầy phấn hồng sắc vài giao dịch Từ phàm đang tay cầm rượu, khí vô lực hô to, "Đổ đầy." Nữ đệ tử nhìn trước mắt cái này, nhiều nhất có thể đựng hai vò rượu bầu rượu, có chút thất vọng nhưng lại vẫn đưa tay, muốn đem rượu ấm tới qua. Tư phàm vội vàng thu tay lại, "Không được, cái này bầu rượu chìm, ngươi cầm không được, ta như thế cầm, ngươi cứ như vậy chăng?" Nữ tử hơi sững sở, cảm thấy có chút kỳ quái một cái bầu rượu có thể có bao nhiêu chìm, nhưng là vẫn mang theo nụ cười, mang tới hai vỏ rượu, cẩn thận đem hai vỏ rượu rót vào trong bầu rượu. "Chưa đầy." Mắt ngọc mày ngài nữ đệ tử hơi sững sở, vừa cười vừa nói, "Khách quan ngài bầu rượu còn rất có thể được. Tư phàm cũng là nhướng mày, trong lòng có dự cảm không tốt, thấp giọng nói, "Tiếp tục, lại làm một vỏ rượu." Hai người quen biết một chút, một cái trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Một cái sắc mặt khó coi, nữ tử tiếp tục mang tới một vỏ rượu. Còn bất mãn, không có chút nào đầy cảm giác. Từ phạm sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn biết rõ thượng giới có chút giới tự vật phẩm, dung lượng chi lớn vô pháp tưởng tượng. Nếu như cái này bầu rượu thật sự là trong truyền thuyết giới tự vật phẩm, cái kia có thể chứa được một sông một bờ sông chi thủy, cũng là có khả năng. Mắt ngọc mày ngại phòng giao dịch nữ đệ tử, thầm thẳm nhìn xem Từ phạm, yếu ớt hỏi, "Khách quan, còn chẳng sao?" Từ Phàm vẻ mặt đau khổ, cắn răng, giọng nói, "Tiếp tục, đổ đầy." Nữ đệ tử thủ hạ không chậm, tiếp tục từ trong tay trong túi chữ vật, xuất ra một vỏ bách hoa kỹ, rót vào trong bầu rượu. Khoảng không rơi vỏ rượu để tại sau lưng. Một vò về sau, lại là một vò. Một vò tiếp một vỏ. Thẳng đến, bên tay nàng túi chữ vật hoàn không, đối tử phàm nói câu, "Thật có lỗi, khách quan, ngài chờ chút." Tên nữ đệ tử này đi vào hậu phương, sau đó không lâu, mang theo một cái mới túi trữ vật đi ra. Lại là một vỏ tiếp một vò. Túi chữ vật hoàn không, đi lấy, trở về. Một vỏ tiếp một vỏ. Một chuyến tiếp một chuyến. Tử phàm không biết ngược lại bao nhiêu vỏ, trong tay bầu rượu là càng ngày càng đậm. Mắt Ngọc mày ngải phòng giao dịch nữ đệ tử sau lưng vò rượu là càng ngày càng nhiều, mấy hàng vây bắt đầu khu vực, đã toàn bộ bị vò rượu lấp đầy. Mắt Ngọc mày ngải phòng giao dịch nữ đệ tử thở hự hực, càng ngày càng giật mình. Nàng xem thấy từ phàm trong tay bầu rượu, trong lòng kinh ngạc tột đỉnh đại. Lớn lớn lớn khách hàng lớn a nàng cũng là gặp qua chút thị trường, biết rõ cái này bầu rượu kỳ dị. Cái này bầu rượu rất có thể được. Lại là không biết bao nhiêu loại về sau, thiếu nữ thở hự một mực tại rượu, cái này tu không cao. mắt Ngọc mày ngải phòng giao nói ra, khách quan, cuối cùng một vò. Hồ khẩu có thể thấy rõ ràng sóng nước dập dờn. Tư Phàm trùng điệp thở ra một hơi, cánh tay run rẩy, nâng thời gian quá lâu, với lại rượu này ấm quá nặng đặc biệt là đổ đầy rượu về sau, chấm hơn. Tư Phàm vậy rốt cuộc biết bầu rượu bên trên lớn lên dây thừng dài tử là làm gì. Hắn đem rượu ấm dùng dây thừng quấn tại bên hông, nhẫn không nổi lần nữa thở ra một hơi. Quá nặng đặc biệt là gắn xong loại rượu về sau, cái này trọng lượng thần thể sáu rèn không nhất định làm động đậy. Cái này lúc, nữ đệ tử yếu ớt nói ra, "Khách quan, ngài dùng cái gì linh thạch trả tiền?" Tư Phàm quay đầu, nhìn thấy nữ đệ tử sau lưng giống như núi nhỏ vào rượu, nhẫn không nổi loại rượu. Nữ đệ tử tiếp tục yếu ớt nói ra: "Khách quan, đây là 24 ngàn ngàn vỏ rượu nước, vỏ rượu cũng tại cái này, ngài có thể điểm điểm, ra chỗ này để cử ngài dùng cực phẩm linh thạch thanh toán." Từ Phàm nuốt vài ngụm nước miếng, 24 ngàn ngàn vỏ bạch hoa tiểu. Một vỏ bạch hoa tiểu liền là một khối linh thạch trung phẩm. Tổng cộng chung 2400 thượng phẩm linh thạch, 2400 thượng phẩm linh thạch, phản phất một đạo sấm sét, tại Từ Phàm trong đầu nổ vang. Từ Phàm mỗi ngày vất vả đánh đấu, mấy năm này, đến nay mới để dành được hơn 180 thượng phẩm linh thạch, liền số lẻ đều không đủ. Từ Phàm rực rỡ cười, nhìn về phía tên nữ đệ kia, còn chưa mở miệng, Mã Ngọc mày ngãi phòng giao dịch nữ đệ tử yếu ớt nói ra, "Khách quan, ngài sẽ không không có tiền thanh toán đi. Ngài sẽ không không có tiền thanh toán đi." Yếu ớt làm cho người thương tiếc lời nói, hơi hơi mang theo kinh ngạc, hơi hơi mang theo khó có thể tin. Loại cảm giác này, đệ tử Phạm cảm thấy chính mình là một cái ác nhân đúng, liền là một cái ăn cơm chùa không trả tiền áp nhân, mà nàng là điểm đạm đáng yêu quán rượu lao trưởng quỷ nữ nhi, vẫn là bị ác bá khi dễ quán rượu lao trưởng quỷ nữ nhi. Cái này lúc, bình thường là sẽ tung ra một cái hào hiệp đến giải cứu nàng, sau đó nàng lại lấy thân báo đáp. Hôn trưởng, ngươi thế mà mua rượu không trả tiền mu giệu coi như, còn bại hội ta kiếm tông danh dự. Xem đi, hào hiệp đến. Không đúng, đây là nữ hiệp, lấy thân báo đáp không đùa. Hứa Thanh lòng đầy căm phẫn căm tức nhìn Từ Phàm. Ngay tiếp theo sau lưng nàng đông đảo đệ tử, đều là lòng đầy căm phẫn nhìn xem Từ Phàm tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu tiến. Ta muốn đạp đổ tiền giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 225, đã chúng biết bản. NS, trà tìm, Từ Phàm im lặng nhìn xem trước người Hứa thanh. Làm sao cái nào cũng có ngươi? cười lạnh, chỉ cần làm trái phản kiếm tông kỷ luật địa phương, liền có ta câu nói này nói, Hứa Thanh sau lưng các đệ tử, xem Hứa Thanh bóng lưng cũng cao rất nhiều. Lúc này mới là sư tỷ A sư tỷ Uy Vũ A tử phạm im lặng nhìn xem Hứa Thanh, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người mắt ngọc mày ngại phòng giao dịch nữ đệ tử, bất đắc di nói, "Chờ ta giải quyết bọn họ, chúng ta bàn lại tiền sự tình." Mắt ngọc mày ngại phòng giao dịch nữ đệ tử yếu ớt xem Từ phạm một chút, sau đó nhìn xem Hứa Thanh đám người, "Các ngươi không phải là một đám đi, để hắn đi thôi." Cái này lúc, lầu 2 đi xuống một cái thân mặc trường bào văn sam nam tử, hắn xem Từ Phàm, đặc biệt là xem Từ Phàm bên hô hộ Hồ lô một chút, Từ Tốn nói, "Ra đến đánh." Từ Phàm gật gật đầu, đi về phía trước đến. Hứa Thanh đám người chậm rãi tàn ra, đem Từ Phàm vây ở bên trong, một đám người bao vây lấy Từ Phàm đi ra đại lạc phòng giao dịch đi ra phòng giao dịch. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh kỳ lạ bao phủ thiên địa. Từ Phàm rõ ràng cảm nhận được hắn tiên lực vận chuyển nhận ngăn chặn. Trên nóc nhà đối diện, nô ra một cái đầu. "Sư tỷ, Khốn Tiên La Bàn chuẩn bị kỹ càng. Không cần ngươi nói, ta cảm giác được." Tiếp lấy Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía Từ Phàm, "Ngươi loại kia đặc thù độn pháp dùng không đi, tại La Bàn bên trong, tiên lực không cách nào sử dụng, chỉ có thể sử dụng thân thể lượng. Ta là thân thể nam Bên trong quân thần thể bà rèn, những đệ tử này cũng là nhân gian cảnh cửu trọng tiên. Nội môn đệ tử ta đều biết, nhưng là ta lại không biết ngươi, ngươi hẳn là mới nhập môn ngoại môn đệ tử đi, nói cách khác nhiều người nhất ở giữa cảnh cửu tầng tu vi. Mặt đối chúng ta những người này, ngươi không có chút nào phần thắng, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đi. Nói xong, mấy cái người đệ tử chậm rãi đi đến từ phàm sau lưng, ngăn trở về phòng giao dịch đường. Từ phàm nhìn chung quanh bốn phía đông đệ tử, nhếch miệng nở nụ cười, chỉ có thể so đấu thân thể lượng. Hứa nhìn xem Từ phàm nụ cười, nhíu mày hỏi, xem ra, ngươi sẽ không thúc thủ chịu trói. Từ phàm mỉm cười, thân hình chớp động, trong nháy mắt đi vào bên trái một tên đệ tử bên người, đấm ra một quyền. Từ phàm ra tay trước, tên đệ tử kia thấy thế, nội giận gầm lên một tiếng, đồng dạng là đấm ra một quyền, trước tìm ta, ngươi chẳng lẽ xem thường ta? Ta cũng là thần thể một giàn. Ăn lão tử một quyền hai cái năm đấm tương giao, một tiếng vang minh. Tên đệ tử kia ngao gào lấy bị vánh bay ra đến. Tốt đại lực khí, ngoại môn đệ tử lúc nào có dạng này biến thái, ngươi đến cùng là ai? Giới trên mặt đất, tên đệ tử kia đan tay vịn cánh tay, nhè răng miệng hỏi thăm. Ta, ta là chính nghĩa thiết quyền, đông đạo đệ tử hơi sửng Sau đó lần nữa quần độ hét lên vây lên đến. "Đánh rắm, ngươi còn chính nghĩa, ngươi cái này cả ngày uống hoa thủy, thương cơ ngọc thể trong lực con nhà giàu. Ngươi cái này mua rượu không trả tiền đã bá. Ngươi còn đùa giỡn phòng giao dịch nữ đệ tử." Từ Phạm hơi sững sờ, giận trả lời. "Chừ đầu thứ hai, ta đều không làm qua." "Hỗn đản, đầu thứ hai ta vậy không có làm qua." Đệ tử vây quanh. Hắn còn mủy biện, các huynh đệ đánh hắn. "Chúng ta nhiều người như vậy tại cái này, hôm nay không đánh hắn mẹ cũng không nhận ra, chúng ta mất mặt liền về tận nhà." Một đám đệ tử hô hào, lần nữa vây lên đến. "Bây giờ Bên ngoài vòng chiến Hứa Thanh, nhìn xem Tử Phạm thân hình, hơi kinh ngạc nói ra, xem tốc độ này, ít nhất là thần thể bốn lớn rèn, vì cái gì hắn không có tiến nhập nội môn. Bên trong quân cũng là kinh ngạc gật gật đầu, thần thể bốn lớn rèn, Thiên Phú đơn giản muốn vượt qua ngươi, sư tỷ, may mắn là bốn lớn rèn, nếu không lần này chúng ta có thể muốn tắm. Hứa Thanh gật gật đầu. Vây quanh Tử Phạm đệ tử, cũng đang lớn tiếng giống giận, nộ khí đột nhiên phát, phẫn nộ uy quyền. Sau đó bị Tử Phạm một quyền đánh bay. Hoa, người này tốt đại lực khí, hắn đến cùng là cảnh giới gì? Cản không nổi a. Nhân số tuy nhiều, Nhưng là không có tự phàm một quyền chi địch. Hứa Thanh thấp giọng quát nói, hắn là thần thể bốn rèn cảnh giới, các ngươi cũng tránh ra, ta đến. Từ phàm hơi sững sờ, ngươi là làm thế nào thấy được ta thần thể bốn rèn đến? Hứa Thanh tốc độ cực nhanh, thậm chí là lớn quá từ phàm, trong nháy mắt đi vào từ phàm bên người, nhảy lên thật cao, một quyền đệm xuống. Từ phàm một tay hướng lên vung ra, đồng dạng là một quyền ném ra. Oeng! Cự đại vang minh, từ phàm dưới chân cương đất đá mặt vỡ vụn Mà Hứa thì tại một tiếng kinh hô bên trong, bị từ phàm lực lượng kinh khủng bay ngược ra đến. Rơi trên mặt đất, vụt, vụt, vụt rút lui tốt nhiều bước. Hứa Thanh kinh ngạc nói, ngươi vì cái gì lực lượng lớn như vậy? Bên người nàng, bên trong quân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sư tỷ, cẩn thận, hắn có thể là thiên sinh thần lực loại hình thiên phú thần thông, hai chúng ta cùng tiến lên. Hứa Thanh chừng bên trong quân một chút, tức giận nói, ta còn cần ngươi hỗ trợ, mau tránh ra cho ta. Nói xong, nàng vẫn nội chỉ một vòng, chỉ vào vừa mới các đệ tử, các ngươi cũng không nên ra tay, ta tự mình tới. Hứa Tình nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về Tử phạm công đến, quát lớn, đá rơi băng. Một này bên trên, mang theo hào quang màu xám, hiển nhiên Hứa Thanh đã vận dụng một loại nào đó không cần tiên lực thôi động chiến kỹ. Bên cạnh bên trong quân nói ra, đã rơi băng, huyền giai chiến kỹ, tuy nhiên đẳng cấp không cao, nhưng là uy lực không nhỏ, tốt đẹp nhất chỗ là không cần tiên lực." Sư tỷ cũng vận dụng chiến kỹ, nghĩ đến là động thật giận, lần này hẳn là vớ vàng. Tư phàm đồng dạng là vung ra một quyền, giống to, toàn lực huy quyền. Bên trong quân hơi sững sờ, toàn lực huy quyền, đây là cái gì quân pháp? Chúng đệ tử lắc đầu. "Oan." Lại là một tiếng cự đại tiếng vang minh. Một bóng người bay ngược mà quay về, chính là Hứa Thanh, ẩm tiến hậu trong đá, nửa người đá dày tường ầm Đem hứa thanh nện ở phía dưới Đông Đảo đệ tử quay đầu, nhìn xem Từ phạm, nhẫn không nổi nuốt ngụm nước bọt. Sư tỷ vận dụng chiến kỹ, vẫn là bị đánh bay. Xong, đã chúng thiết bản. Thiên Phú thần thông gia tăng lực lượng lớn tấm sắt, Từ phạm đưa tay, kết xuống bên hông hồ lô, sau đó xoay người, đem hồ lô nhẹ nhàng để dưới đất. Răng rắc răng rắc Từ phạm hoạt động tay chân một chút. Quả nhiên, rất dễ dàng nhiều. Từ phạm thân ảnh chớp động, trong mấy mắt, tại các đệ tử trong mắt, Từ Phàm thân ảnh biến mất. Đông, Đông, Đông, Đông, đông, đông Đảo đệ tử mắt tối sầm lại, liền mất đến ý thức. Bên trong quân mắt tối xâm lại, cái hot teaser hướng về mặt đất ngược lại đến. Trong lúc mơ mơ màng màng, vẫn như cũng là nhìn trên mặt đất hỗn lâu cùng đất ra mặt đất. Cái này mặt đất vì sao nước? Trên nóc nhà, chính đang vận hành khốn Tiên la bàn đệ tử đồng dạng là không có may mắn thoát khỏi, cái hot teaser ngã trên mặt đất. Từ Phàm nhìn xem thấp núi khốn Tiên la bàn, trong mắt vui mừng, giơ tay cầm lên đến. Đồ tốt, thu hồi đến, thu hồi đến. Từ Phàm đem khốn Tiên la bàn thu vào trong túi trữ vật. Như đã biết cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Truyện đã Chương 226, thư đệ cử tới tay. Nói tìm, từ Phàm thu hồi Khôn Tiên La Bàn, quay người chuẩn bị đi lúc, đồng nhiên nhìn bên cạnh đệ tử túi chữ vật ánh mắt nhất động. Từ Phàm nhớ hắn hiện tại có lấy 2400 thượng phẩm tiên thạch nợn ẩn, Từ Phàm hai tay liền không bị khống chế vươn hướng ngã xuống đất đệ tử túi chữ vật. Từ Phàm cầm lấy túi chữ vật, trên túi chữ vật có cấm chế, chỉ có thể bản thân sử dụng. Nhưng là, tại Từ Phàm mạnh lớn linh hồn lực lượng phía dưới, trong cái mắt, cấm chế liền bị mất đi. Nhìn qua trong túi trữ vật lập lòe tỏa sáng tiên thạch, Từ Phàm nhẫn không nổi lần nữa vươn tay. 128 mai thạch trung phẩm, tới sổ. Từ Phạm ánh mắt nóng rực, đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới đệ tử một cái tiếp một cái túi đựng đồ bị mở ra. Cho dù là hứa thanh túi chữ vật cũng không có may mắn thoát khỏi. Nhưng là Từ Phạm nhìn xem trong đó xanh xanh đỏ đỏ tiểu xảo quần áo, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhìn không thấy, nhìn không thấy. Cái này lúc, bên cạnh hứa thanh nhẹ linh một tiếng, tựa hồ có tỉnh dấu hiệu. Từ Phạm vội vàng lại là một quyền, rơi tại hứa thanh trên ót, hứa thanh lần nữa nặng nề bất tỉnh đi qua. Từ Phạm đem túi chứa vật ném tại hứa thanh bên người, đứng dậy nhìn xem đứng tại cửa ra vào ngẩn ra trường bảo văn sam nam tử. Còn có miệng nhỏ khẽ nhếch con mắt chừng được tròn trịa mắt ngọc mảy ngài nữ đệ tử, khẽ tuổi nói: Trả tiền từng đợt một thế nào? Ta trước giao 502 thượng phẩm tiên thạch." Trường Bảo Văn Sam nam tử hoàn hồn, gật cái đầu, vẻ mặt tươi cười: "Tốt, ta là nơi này chủ quản mới thật, đến, chúng ta ký một cái hiệp nghị." Một lát sau, Từ Phàm nhìn qua phía trước hiệp nghị, có chút xuất thần 2400 thượng phẩm tiên thạch, Từ Phàm giao 502 mai, còn lại trả tiền từng đợt một. Ba phần lợi, Từ Phàm có chút thán, hắn còn quá trẻ, liền trên lưng cự trán nợn nợ ẩn. Nợ. Dựa vào kiếm ngoại môn tử bộc lộc, cái này chút nợn nợ toàn bộ còn sống cần 300 năm, vẫn là ít nhất được còn 300 năm. Từ Phàm đem hổ lô buộc tại trên lưng, quay người rời đi. Chờ Từ Phàm sau khi rời đi, mắt ngọc mày ngài nữ đệ tử nhìn qua bên cạnh mới thốt hỏi, "Chủ quản, chúng ta đại lạc phòng giao dịch văn bản rõ ràng quy định, không ký sổ, ngài làm sao nợ cho hắn?" Mới thật khoát khoát tay, không quan trọng nói ra, bên hông hắn cái kia hổ lôn là kiếm tông nhị trưởng lão, hắn cùng nhị trưởng lão quan hệ không ít. Với lại bản thân hắn thiên phú hết sức kinh người, dạng này tương lai cường giả, chúng ta vẫn là không nên đắc tội tốt. Những linh thạch này, ta trước trên đệm. Sau đó, mới thật nhìn qua Từ Phàm rời đi bóng lưng vừa cười vừa nói, kiếm tông gia khó lường nhân vật ta. Từ phàm cách mở giao dịch chỗ, trải qua về nhà trong miệng, nhìn thấy mấy cái lập tức tỉnh lại kiếm tông hình phạt ti đệ tử, lại lên đến bù mở dưới, sau đó vừa lòng thỏa ý ngự không hướng về kiếm tông bay đến. Thằng đến từ phàm rời đi rất lâu sau đó, bởi vì hứa thanh bị bù mật quyền, tu vi thứ hai cao bên trong quần, ung dung tỉnh lại, bừng bít lấy hỗn loạn đầu đứng lên đến. Đau quá, chuyện gì xảy ra? Theo hắn tỉnh lại, những người khác cũng đều tỉnh lại. Đầu đau quá. Trên đầu ta làm sao lớn như vậy một cái bao? Hỗ trướng, trên đầu ta làm sao hai cái? Ai u, đau chết ta. Ta là thế nào choáng? Sau đó, chính là một tiếng cực kỳ thảm thiết tiếng kêu rên, "Ta túi chữ vật a, ta Tân Tân khổ khổ tích lũy 520 mai linh thạch trùng phàm a, là cái nào đáng giết ngàn đau cho ta lấy đi?" Theo một tiếng này tiếng kêu rên, thảm thiết hơn tiếng kêu rên liên tiếp. "Ta tiên thạch cái nào? Ta Tân Tân khổ khổ tích lũy tiên thạch cái nào? Ta để dùng cho sư tỷ mua lễ vật tiên thạch không có." A, bên cạnh, trong đống loạn thạch hứa thanh bị cái này kinh thiên địa kiếp quỷ thần tiếng kêu thức. "Thanh em gì? Tốt nhau nhau. Cái gì túi trữ vật?" Hứa Thanh mắt, ánh mắt quét qua Nhìn thấy mặt đất chính mình túi chứa vật để ở một bên, trong lòng dự cảm không tốt càng thêm nồng đậm. Nàng đưa tay, nhặt từ bản thân túi chữ vật. Quả nhiên, Tiên Thạch không thấy. Cái này lại không phải hứa thanh để ý nhất. Hắn trộm bắt ta Tiên Thạch, có phải hay không đem trong này đồ vật cũng sẽ quang, cái này lãng đẳng tử, tên râm thằng này, hứa thanh thẹn quá hóa giận. Giận hừ một tiếng, đứng lên đến. Vội vàng hít sâu mấy hơi, mới đưa phẫn nộ tâm tình đè xuống đến. Sư phụ nói qua, không vui không giận. Hô, sư phụ nói qua, không vui không giận. Hô, sư phụ nói qua, không vui không giận. Hô, sư phụ nói qua, không vui không giận. Hô, "Hô, tin." Tút. Bên cạnh, chúng đệ tử xem đến đại sư tỷ tỉ tỷ tỉnh, lập tức vây quanh. "Đại sư tỷ, mang bọn ta đến báo thủ đi." "Đại sư tỷ, hắn trộm ta tiên thạch." "Báo thủ? Làm sao báo cửu? Nhiều người như vậy bị hắn một cái người đánh ngã, tiên thạch còn bị tẩy sạch, làm sao báo cửu? Các ngươi có mặt sao? Quá làm giận a." Hứa Thanh nhìn xem trên nóc nhà vừa mới tỉnh lại đệ tử, hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Sự tình Khôn Tiên La bàn mất đi hiệu lực sao?" Cái này vừa mới tỉnh lại đệ tử, mơ mịt nhìn xem bốn phía, "Không có a, một mực đang vận hành á ngân." Tiên La bàn cái nào?" Ta lớn như vậy khốn tiên la bàn cái nào? Khốn tiên la bàn không thấy. Đệ tử vẻ mặt đau khổ, nhìn qua Hứa Thanh hoảng sợ nói ra, "Mọi người đều là biến nhan sắc, mất đi tông môn pháp khí, chính là trọng tội. Nghĩ đến, hẳn là bị cái kia tiểu tặc lấy đi." Hứa Thanh vừa mới đè xuống đến tâm tình, có bạo tàu xúc động, lần nữa hít sâu một hơi, an ủi chúng đệ tử nói ra, "Khốn tiên la bàn sự tỉnh ta đến nghĩ biện pháp, đại gia không cần lo lắng." Nói xong, Hứa Thanh ngự không mà lên, biến mất ở chân trời. Còn lại đám người nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía bên trong quân. "Nhị sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?" Bên trong quân tức giận trận mắt chừng một cái. Bây giờ nghĩ bắt đầu ta là nhị sư huynh. Tập hợp thời điểm, là ai đem ta đã ra đến. Làm sao bây giờ? Hiện tại biết rõ hỏi ta làm sao bây giờ? Về tông môn. Bên trong quân đang chuẩn bị ngự không mà lên, bỗng nhiên giống là nhớ tới cái gì, Chuyển khẩu nhìn xem đám người tức giận nói, "Ta cảnh cáo các người a, sau khi trở về, ai cũng không cho phép đem hôm nay sự tình nói ra đến, bị một cái ngoại môn đệ tử đánh ngã, các người ném đến lên cái người này, ta có thể gánh không nổi." Đám người nhao nhao gật đầu, không nói hay không. Người cơm ăn hoàn liền, hàm răng đánh nát hướng trong bụng rớt. Tư Phàm trở lại tông môn, trực tiếp đi vào tảng kinh các tầng 2, lại một lần nữa nhìn thấy nằm tại thư tịch bên trên dấu tại nhị trưởng lão. Tư Phàm cẩn thận từng ly từng tí rựi vào đi qua, lần này, nhị trưởng lão ngược lại là không có lấy lấy cái mông đối từ Phàm. Tư Phàm nhẹ giọng kêu gọi nói, "Nghị trưởng lão, ta là ngoại môn đệ tử từ Phàm a, ta cho ngươi đánh về rượu đến." Nhị trưởng lão mơ mơ màng màng ngẩng đầu, "Áo, là từ Phàm a." Chợ nhìn thấy từ Phàm bên hông bầu rượu lúc, nhị trưởng lão trong mắt tràn đầy chờ mong, đem rượu đánh trở về, mau đem tới ta xem một chút." Từ Phạm gật gật đầu, đưa tay đem rượu ấm gỡ xuống, hai tay ôm, đưa cho Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão một tay tiếp qua, mở ra rượu nhét, tân tân tân tân tân liền làm một miệng lớn. Uống cái này miệng rượu, Nhị trưởng lão lang thang bên ngoài tinh khí thần đều trở về. Hắn khen ngợi xem Từ Phạm một chút, vô vỗ Từ Phạm bả vai, "Hào tiểu tử, làm không sai." Từ Phạm hai tay xoa động, nhếch miệng vừa cười vừa nói, "Nhị trưởng lão, cái kia, thư đề cử sự tình." Nhị trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, sau đó duôi tay cầm lên lợi bộ một cái vỏ rượu tiên nhân sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. "Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân." Xin mời đọc truyện. Chương 227, ta cũng không muốn a. NS, Trác tìm, từ Phạm đi ra tảng kim cát, còn có chút mấy người. Trong lực hắn ôm một cái vỏ rượu, vỏ rượu bên trên, siêu siêu vẹo vẹo viết vài cái chữ to, ta để cử hắn. Liên ký tên ký tên đều không có. Từ Phạm nghiêm trọng hoài nghi, hắn có phải hay không bị hố? Nhưng là, chuyện tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác. Từ Phạm ôm vỏ rượu, tại một đường đệ tử hiếu kỳ trong ánh mắt, đi đến kiếm cát. Theo Từ Phạm đi vào kiếm cát, đám đệ tử, nhao nhao an tĩnh lại. Bọn họ lẳng lặng nhìn xem Từ Phạm Kiếm tông đệ tử cấm đoán uống rượu, Từ Phàm còn ôm vỏ rượu đi vào kiếm các đây là tại công nhiên khiêu khích kiếm các sao? Một tên niên kỳ khá lớn phòng thủ đệ tử nổi giận đùng đùng tiến lên, lớn tiếng quát lớn: "Hỗn trướng, ngươi ôm vỏ rượu đến kiếm cắt, là công nhiên khiêu khích kiếm các sao?" Từ Phàm bất đắc di đem rượu vỏ giơ lên, giơ lên cái này phòng thủ đệ tử trước mặt, "Đây là nhị trưởng lão cho ta, là nhị trưởng lão để cử ta tới, ta tới đón lấy đến Diễm Dương Sơn mạch nhiệm vụ." Phòng thủ đệ tử hầu xem Từ Phàm một chút, sau đó tiếp qua vỏ rượu, cẩn thận thu dao lấy. "Ngươi cái này liền ký tên đều không có, ai biết có phải hay không nhị trưởng lão viết." Từ Phàm ta có thể thể tam đoàn, đây chính là nhị trưởng lão viết. Cái này tuổi hơi lớn đệ tử lần nữa xem từ phạm một chút, quay người đi vào kiếm các tầng 2. Không nhiều lúc, một vị hôi bảo trưởng lão đi xuống đầu tiên là trên dưới dò xét một trận từ phạm, sau đó nói, là lão nhị nét chữ đông đảo vây xem đệ tử thôn sao một cái ngoại môn đệ tử, thế mà xác nhận chỉ có đệ tử thân chuyển có thể xác nhận nhiệm vụ. Hắn thế mà cầm tới nhị trưởng lão thư để cử. Hắn là thế nào cầm tới? Ta rất hiếu kỳ, người là làm sao thuyết phục nhị?" Hắc bảo trưởng lão hỏi thăm. Từ phàm niết miệng cười cười, không nói gì. Hô bảo trưởng lão hơi sững sờ, nhìn xem trong tay vỏ rượu cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng được, ta đại thể biết rõ, Diễm Dương Sơn mạch cũng không an toàn, ngươi xác định ngươi muốn đến sao?" Từ Phạm gật gật đầu, lão giả nâng cốc vỏ trả lại Từ Phạm. "Vậy ngươi phải nhanh chút đi, Diễm Dương Sơn mạch nhiệm vụ đội ngũ lập tức liền muốn xuất phát, hiện tại chính tại Kiếm Tông trước đại điện cử hành cuối cùng tiến đường nghi thức." Từ Phạm hơi sững sờ, nhanh như vậy? Lão giả bất đắc dĩ nói ra, "Nhiệm vụ này đều đã ở chỗ này treo 3 năm." Từ Phạm nhận không nổi che mặt, 3 năm, hắn thật đúng là là lần đầu tiên đến Các. Lão giả đem một cái lệnh bài đưa cho Từ Phạm, vừa cười vừa nói, "Ngươi nhanh chút đi thôi." Đi truy bọn họ liền muốn xuất phát. Từ Phàm nói một tiếng tạ, tiếp qua lệnh bài, quay người rời đi tiệm cát. Tiệp tông đại điện ở vào nội môn đệ tử khu vực, từ phàm ngoại môn đệ tử không cách nào tiến vào. Có vị trưởng lão này lệnh bài, từ phàm cái này ngoại môn đệ tử mới có thể tiến nhập. Từ Phàm giơ lên lệnh bài, trên đó viết, tứ đây cũng là tứ trưởng lão. Kiếm tông đại điện. 9 vị trưởng lão đứng trên đài. Một đám đệ tử đứng tại dưới đài. Diễm Dương Sơn mạch mở ra đợi tức, lần này, từ Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, Thập nhị trưởng lão phân biệt dẫn đội tiến bể. Lần này, 4 vị trưởng lão, còn có 12 danh lạch có thể từ 12 tên trưởng lão để cử đệ tử cùng nhau đi tới. Nhưng là, lần này nhị trưởng lão không có gì bất ngờ xảy ra không có tiến cử người đến, cho nên lần này vẫn là từ chúng ta 11 vị trưởng lão liên danh tiến cử. Lần này tham gia cùng lựa chọn đệ tử có nô lỗi, Tống Hạo, Trần Mộ Hàm, Tống Trình Uy. Các vị trưởng lão, bỏ phiếu đi. Tốt, vậy cuối cùng tuyển định nhân tuyển liền là Tống Trình Uy. Phong Lưu Tuấn Lãng Tống Trình Uy cười gật gật đầu. Một tiếng kinh hô. Chờ chút nơi xa, một bóng người ôm một cái vỏ rượu, hướng về nơi này chạy tới, thân hình có chút chật vật, kém điểm dùng cả tay chân. Phía sau hắn Còn có mấy cái người đệ tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đuổi theo, không biết còn cho là bọn họ ở giữa còn có thân cừu đại hàn gì. Ta đều nói, ta là tới tham gia tiến đường, ta có trưởng lão lệnh các ngươi truy ta làm gì? Cái này mấy tên trên đầu rõ ràng có nổi lên đệ tử, đối tử phạm trận mắt nhìn. Cái gì trưởng lão lệnh? Ta không thấy được. Hôn trưởng, ngươi dừng lại cho ta. A a a a. Bắt được hắn. Go. Go. Go. Go. Tư phạm dưới chân càng nhanh, ngươi còn muốn cắn ta không thành. Tư phàm nhìn thấy phía trước tông đại điện, nhìn thấy tất cả trưởng lão thân ảnh, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Điểm cuối, ta đến từ phàm bổ nhào vào kiếm tông đại điện trên bậc thang, thở hồng hộc thở hỗn hện. Phía sau hắn, mấy tên trên đầu rõ ràng có nổi lên đệ tử, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nhưng là cũng là không lại hướng phía trước. Trên này, đại trưởng lão trầm giọng nói, "Chuyện gì xảy ra?" Mấy cái tên đệ tử xấu hổ nợ nụ cười, "Không có việc gì đại trưởng lão, chúng ta nhìn hắn hành tung khả nghi, trong ngực ôm vào rượu, muốn đem hắn bắt lấy đưa ra nghi vấn." Đại trưởng lão gật gật đầu, lần nữa đặt câu hỏi, "Các ngươi trên đầu là chuyện gì xảy ra?" Mấy người trên đầu, đều có một cái rõ ràng nổi lên, sướng rất cao. Câu nói này lại là để mấy cái tên đệ tử sắc mặt cứng đờ. Bọn họ xấu hổ nở nụ cười, không có việc gì, chính chúng ta đập đại trưởng lão không có tại đặt câu hỏi, mấy cái tên đệ tử xấu hổ cười cười, sau đó ván hận chừng Từ Phàm một chút, quay người rời đi. Mấy cái tên đệ tử sau khi rời đi, đại trưởng lão quay đầu, nhìn về phía Từ Phàm, hỏi, "Ngươi, lại là chuyện gì xảy ra?" Từ Phàm từ trên bậc thang bò lên đến, cao dơ cao lên vỏ rượu, ta là nhị trưởng lão tiến cử đến tiến về Diễm Dương sơn mạch. Lời này vừa nói ra, phương yên tĩnh. Tiểu quỷ nhị trưởng lão tiến cử hắn tiến về Diễm Dương sơn mạch, đại trưởng lão vây tay, cái bình bay lên cao cao đi vào đại trưởng Lao trong tay. Mà cùng lúc, Tông chủ Kiếm Ân Trời từ Tông chủ trong đại điện đi tới đại trưởng Lao đem cái bình đưa cho Kiếm Ân Trời, thấp giọng nói, là lão nhị nét chữ. Kiếm Ân Trời nhìn xem vào rượu, lại nhìn xem Từ Phàm, mở miệng nói, các ngươi mấy cái, đến đem lão nhị tìm cho ta đến. Mấy cái tên đệ tử linh mệnh, vội vàng chạy ra đến. Từ Phàm lẳng lặng đứng tại trên bậc thang, bỗng nhiên cảm nhận được hai đạo phẫn nộ ánh mắt. Từ phạm quay đầu xem đến, một đạo là mạnh mẽ mỹ nhân hứa thành, hai mắt bao hàm tức giận, gắt gao nhìn chầm chầm Từ Phàm. Một cái khác là một người phong lưu lỗi lạc nam tử, chính là Tống Chính Uy. Không nhiều lúc nhị trưởng lão bị người nhắc đến. Là, liền là bị nhắc đến, bốn người đệ tử đem nhị trưởng lão nhấc đến. Mộng mộng mê mê, còn không tình ngủ, một thân tự khí. Các người hô, hô ta tới làm cái gì? Nhị trưởng lão một bên lẩm bẩm, một bên đứng dậy. Nhưng là vừa vận đứng dậy, liền nên đón trưởng môn chất vấn âm thanh. Lão nhị, đây là người giới thiệu người sao? Một cái ngoại môn đệ tử. Nhị trưởng lão tựa hồn là rượu không có tỉnh, đầu hỗn loạn, hắn lắc lắc đầu, phát hiện không có chút nào hiệu quả về sau, bưng rượu lên ấm, tân tân là một lớn. Sau đó định thần nhìn Tử Phạm. Là tiểu Tử Phạm a. Kiếm Ân Trời lần nữa đặt câu hỏi, "Lão nhị, cho ta một cái người để cử hắn lý do." Nhị trưởng lão không nhìn xem Từ Phàm, sau đó túi đầu nhìn xem bên hông bầu rượu, bất đắc gì nói ra, "Ta cũng không muốn à, nhưng là hắn cho thật sự là quá nhiều a. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra." Chuyện đã n. Chương 228, vẫn là bất lực báo nhị trưởng lão. NS, cha tìm, Kiếm Ân Trời hỏi lần nữa, "Lão nhị, người xác định để cử hắn đến Diễm Dương Sơn tại sao?" Nhị trưởng lão gật, gật đầu, sau đó lại tân tân tân uống một hớp rượu. Kiếm Trời lạnh hừ một tiếng, "Đi, lão nhị." Hầu Sơn luyện một chút. Tông chủ cùng nhị trưởng lão hai người ngự không rời đi. Từ Phàm vô tội nhìn xem đại trưởng lão, chỉ vào phía dưới tiến về Diễm Dương Sơn mạch tập kết đám người, hỏi: "Đại trưởng lão, ta có thể vào không?" Đại trưởng lão gật gật đầu. Từ Phàm cười hắc hắc, ôm vợ rượu tiến trong đám người, đại trưởng lão nhìn xem phía dưới đám người, ánh mắt tại Từ Phàm trên thân dừng lại chốc lát, lớn nhất rồi nói ra: "Tất cả mọi người về đến chuẩn bị một chút, sáng mai xuất phát, tiến về Diễm Dương Sơn mạch. Lần này, Diễm Dương Sơn mạch mở ra, đem có vô số tông môn, tiên điều tiến vào, hi vọng các ngươi chờ có rơi ta kiếm tông danh đặc biệt là nói câu nói sau cùng thời điểm." Đại trưởng lão trưởng trưởng nhìn xem Từ phạm. tựa hồ liền là hướng về phía Từ phạm nói đồng dạng. Từ phạm hướng người sau tránh một chút, nhìn ta làm gì? Tất, cũng về đến chuẩn bị một chút đi đông đảo đệ tử quay đầu chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Từ phạm ánh mắt ngưng tụ, trong đám người nhìn thấy một bóng người áo trắng như tuyết, khí chất xuất trận, là nàng. Từ phạm bước nhanh về phía trước, một phát bắt được cổ tay nàng. Vị sư đệ này, ngươi có chuyện gì sao? Một dạng thanh âm, một dạng dung nhan, tối tăm bên trong dòng sông thời gian, cuối cùng mở ra một đóa một dạng bông hoa, nhưng là, Từ Phàm trong lòng biết rõ, cuối cùng không phải nàng. Nữ tử nhíu mày, Trên tay có chút dùng lực, muốn đưa tay rút ra, nhưng là nàng phát phát hiện mình làm không được. Từ Phạm nhìn xem chương này cơ hồ một màn đồng dạng khuôn mặt, cuối cùng, nặng nghề thở ra một hơi, thở dài nói, "Cuối cùng, ngươi không phải nàng." Sau đó chậm rãi buông tay ra. Nữ tử như mày, nhưng là vẫn lễ phép cùng Từ Phạm gật đầu cáo biệt, quay người rời đi. Nang Vali tâm viện lớn lên rất giống nàng là mộ Bạch Tuyết, ngũ trưởng lão đệ tử thân truyền, tại luyện đan nhất đạo bên trên, 10 phần lại tiên phú. Không biết lúc nào, một tên nam tử áo trắng đi đến từ Phạm bên người, đại trưởng lão đệ tử thân truyền Bạch Tô Long, "Về sau chúng ta liền là cùng một chỗ lên núi làm bọt." Từ Phàm cười hắc hắc nói, ngoại môn đệ tử Từ Phạm, lần này có thể vào núi cũng là may mắn. Bạch Tô Long khẽ cười nói, ta xưa nay không tin tưởng vật khí, chỉ tin tưởng thực lực, ngươi có thể từ nhị trưởng lão trong tay cầm tới thư đề cử, liền là thực lực tốt nhất chứng minh. Bạch Tô Long nhìn qua Từ Phạm phía sau, nhẹ giọng cười nói, Từ sư đệ, ngươi khả năng có chút phiền phức, ta đi trước một bước. Nói xong, Bạch Tô Long không cho Từ Phàm mở miệng thời cơ, hướng về phía Từ Phàm phía sau gật gật đầu, quay người đi. Từ Phàm phía sau, Hứa hai mắt tựa phun ra hỏa diễm, chăm chăm từ, phàm. từ Phàm. im lặng nói ra, ngươi cũng nhìn thấy ta mua rượu là vì cùng nhị trưởng lão đổi lấy lên núi danh hạch, không phải vì chính mình uống, ngươi còn quân ta làm cái gì?" Hứa Thanh hai mắt phũ phlửa, mỗi chữ mỗi câu nói ra, lẳng đẳng tử. Dấm tặng. Tư phạm hơi sững sở, sau đó nghĩ đến cái kia chút xanh xanh đỏ đỏ quần áo, gái đầu, vừa cười vừa nói, "Ta không thấy gì cả, ta chỉ thấy linh hạch, không nhìn thấy ngươi cái kia chút y phục." Lời này vừa nói ra, Hứa Thanh càng là giận dữ, lúc trước liều mạng đè xuống trừ hỏa khí trong nháy mắt nổ tung, cái hốt càng là bắt đầu ồn ẩn đau, nàng hét lớn, "Ta giễu ngươi." Tư Phàm gặp sự tình không tốt, quay đầu liền chạy. Tuấn về kiếm tông đại điện cửa không chạy đến. Vì cái gì không chạy cửa chính? Bởi vì cửa chính còn có mấy cái cá nhân chính tại nhìn chằm chằm chờ lấy hắn. Nguyên bản không cần đeo vũ khí nội môn thủ môn đệ tử, hiện tại đã cầm lấy lớn thế côn. Từ phàm nơi đó còn dám đi cửa chính. Tại kiếm tông bên trong 7 lần quật tám lần rẽ, rốt cục xin nhờ hửa thanh, từ phàm thở dài một hơi, trở lại trụ sở. Bóng đêm buông xuống, từ phàm cửa, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Từ phàm khẽ nhíu mày, hắn không có cái gì bằng hữu, là ai tới tìm hắn? Đứng dậy mở cửa đứng ngoài cửa một nam lớn lên chút nội môn đệ tử. Từ sư đại ngươi tốt, ta mang ta gia chủ đến cùng từ sư đệ làm một vụ giao dịch. Áo. Giao dịch gì?" "Ta gia chủ muốn dùng 200 thượng phẩm tiên thạch tới mua từ sư đệ trong tay diễm dương sơn mạch danh hạt." Từ phàm không chút do dự lắc đầu. "200 thượng phẩm tiên thạch, liền hắn mua rượu chín trâu mất sợi lông đều không đủ." Hiện tại thân đọc cự chán nợ nần từ phàm, thật đúng là không đem 200 thượng phẩm linh thạch để vào mắt. Từ phàm không chút do dự đóng cửa lại. Ngoài cửa, cái kia năm lớn lên nội môn đệ tử vậy là hơi sửng sở, bởi vì hắn thấy 200 tiên thạch cũng không phải con số nhỏ. Cái này ngoại môn đệ tử thật đúng là không biết tốt xấu. Nhưng là lập tức nghĩ đến chủ tử mình thân phận, Hung giữ uy hiếp nói: "Tiểu tử, có ít người ngươi là không thể chơi vào, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem danh ngạch giao ra, không muốn rước họa vào thân, không cách nào kết thúc." Nghe được trong phòng không có trả lời về sau, tên đệ tử này Hung giữ hừ một tiếng, liền vất tay áo quay người rời đi. Nửa đêm 12 giờ, tứ phàm trong lòng mặc niệm đánh dấu. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu kiếm hoàng tông ngoại môn đệ tử cung thành công, đánh dấu thu hoạch được 100 thượng phẩm tiên thạch. 100 thượng phẩm tiên thạch, cái này 100 thượng phẩm tiên thạch đến quá cùng lúc đối hiện tại người không có đồng nào từ phàm tới nói, quả nhiên là khẩn cấp. Từ Phàm linh hồn xuất khiếu, đi vào nội môn Lý Tỉnh Thiên gian phòng, cùng Lý Tỉnh Thiên tạm biệt một phen. Tiến nhập nội môn thành làm đệ tử thân truyền về sau, Lý Tỉnh Thiên tu vi tăng lớn lên ngược lại là có chút cấp tốc. Từ Phạm căn dặn Lý Tỉnh Thiên vài câu, nói cho Lý Tỉnh Thiên gần nhất 2 năm chính mình sẽ rời đi, cáo biệt về sau, lần nữa trở về ngoại môn. Sáng sớm ngày thứ hai, sơn môn ở giữa, chuẩn bị tiến về Diễm Dương sơn mạch đệ tử, chính là ở chỗ này tập kết đại trưởng lão nhìn thấy Từ Phàm chạy đến về sau, liền chỉ vào trong đó đội ngũ nói ra, "Từ Phàm, ngươi đến tập nhị trưởng lão dẫn đội ngũ" Bởi vì tiến về Diễm Dương Sơn mạch lộ trình quá qua xa xôi, cần thời gian 2 năm. Thân là luyện đan sư cùng trận sư Ngũ Trưởng lão cùng Lục Trưởng lão sẽ tại ven đường phân biệt thu thập chút tài liệu, lộ trình không hoàn toàn giống nhau. Bốn vị trưởng lão hội phân biệt mang theo 4 đội ngũ tiến về. Mỗi đội ngũ từ một trưởng lão mang theo 3 người đệ tử. Thập nhị trưởng lão Diêm Đông là một cái khô gầy tiểu lão đầu. Từ phạm đi hướng thập nhị trưởng lão đội ngũ, đối cái này tiểu lão đầu chắp tay cúi đầu, Diêm Đông cũng chỉ là gật, gật đầu, xem cũng không xem Tư một chút, mà thập nhị trưởng trong cái đội ngũ này, trừ Tư Phàm còn có hai tên đệ tử thân truyền, theo thứ tự là đệ tử thân truyền Phùng Xuân, đệ tử thân truyền của Mục. Hai người cũng chỉ là xem từ phàm một chút, cũng không đáp lời đại trưởng lão, lần này lên núi, các ngươi cần phải cẩn thận, hết thể hành động đều muốn nghe theo hành trưởng lão mệnh lệ. Lên núi về sau, càng được cẩn thận, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tuy nhiên Lớn Lạc Vương Triều cùng Diễm Dương núi có ước định, địa tiên cảnh sẽ không tiến núi, Diễm Dương núi cũng sẽ không xuất động địa tiên cảnh cao thủ. Nhưng là, các tông các phái nhân tiên cảnh cao thủ hội tụ vào một chỗ, các ngươi cũng cần hành sự cẩn thận, chớ có gây chuyện thị phi, biết không? Chúng đệ tử nhau nhao gật đầu xác nhận, 16 người đội ngũ, làm bốn tổ, rời đi kiếm tông. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã N. Chương 229, Hoàng Sơn 12 phi. NS, Trá tìm, Diễm Dương Sơn mạch tại Đại Dương Vương Triều bên trong, Đại Dương Vương Triều ở vào hoang vực cực bắc mới. Lẽ ra xuất kiếm tông hẳn là một mực hướng bắc hành đi mới đúng. Nhưng là, xuất kiếm tông về sau, thập nhị trưởng Lao Diêm Đông lại là một mực mang theo Tử Phàm đám người đi về phía nam chạy, mà lại là chuyên chọn đường nhỏ hành đầu, cái này khiến Tử Phàm mười phần bực. Nhưng là Đi theo hai gã khác đệ tử thân truyền một mực không có đặt câu hỏi, Từ Phạm vậy liền không tiện nói gì, liền một đường đi theo Diêm Đông đi về phía nam đi. Bất quá, theo hành tẩu thời gian càng ngày càng lâu, Từ Phạm trong lòng phiền muộn lại là càng ngày càng sâu. Thằng đến, rời đi kiếm tông thế lực fary. Diêm Đông mang theo ba người, đi vào Hoàng Châu một chỗ hẹp tiểu sơn cốc bên trong trình đốn. Bốn người ngồi vây quanh lửa cháy trông. Diêm Đông dõng nhiên mở miệng nói ra, ta mang các người một đường đi về phía nam, khó nói các ngươi liền không kỳ quái sao? Cổ cung kính nói ra, hết thảy nghe trưởng lão ngài. Từ Phạm hai người thì không có mở miệng. Diêm Đông gật, gật đầu. Ta trước mấy ngày thu được một phong thư nhà, trong thư có lời, trong nhà có việc gấp, để cho ta nhanh chóng về nhà một chuyến, cho nên ta chuẩn bị thừa dịp lần này về đi xem một chút." Cổ Mục vẫn là cung kính nói ra, hết thể nghe trưởng lão ngài. Diêm đông nhẹ khẽ dạ, sau đó thấp giọng nói, "Đây là Hoàng Châu phàm vi, Hoàng Châu giặc cướp hung hăng ngang ngược, ở chỗ này phải cẩn thận nhiều hơn." Phùng Xuân vừa cười vừa nói, "Có trưởng lão ngại ở chỗ này, chúng ta sợ cái gì? Trưởng lão ngài tu vi thông thiên, có đuôi mù phỉ đổ, cái kia chính là đi tìm cái chết." Tư Phàm trong lòng đẩu đen ra uống, đây là đỉnh có thể lên làm đệ tử thân truyền, quả nhiên là có chút bản sự. Diêm Đông đối phùng Xuân cái này, bỗng nhiên cẩu vòng cái dám không có hứng thú, nhẹ khẽ giạn, liền nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, sơn cốc chung quanh truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng còi. Sau đó, nương theo lấy một tiếng gầm thét, vô số đạo thân ảnh vọt lên sơn cốc. Mấy con lạc đàn cứu non. Áo. Còn có địa tiên cảnh, các huynh đệ giết bọn hắn. Từ phàm trong lòng giận mình. Vừa mới nói phỉ đồ, phỉ đồ liền đến, Diêm Đông đứng dậy, cản tại ba người trước người. Chư vị, ta chính là Kiếm Tông tập nhị trưởng lão, mong rằng chư vị cho chút tình bọn, nơi này có chút tiên thạch, còn vui vẻ nhận. Dưới ánh trăng, một chút thân ảnh màu đen tung ra lên sơn cốc bên trong. Cầm đầu đầu trọc hung ác nam tử cười gần nói, "Kiếm Tông, chúng ta Hoàng Châu 12 phỉ cũng không sợ cái gì kiếm Tông, giết các người, các ngươi tiên thạch đều là chúng ta." Diêm Đông chau mày, nhỏ giọng nói ra, "Hoàng Châu 12 phỉ, cùng hung tặc, chuyến tại Hoàng Châu cảnh nội chặn giết qua lại mảng châu tu sĩ, cầm đầu 12 lớn chủ thổ phỉ cũng là địa tiên cảnh tu vi, lớn lạc vương triều nhiều lần trấn ép, cũng chưa từng thấy hiệu quả, lần này, chúng ta vận khí không tốt, thế mà gặp được bọn họ. Chờ chút ta giúp các ngươi mở đường, các ngươi đi trước." Nói xong, Diêm Đông bước nhanh đến phía trước, nên tiếp song lên hai nam tử. Hai người hẳn là 12 lớn trùng thổ phỉ bên trong hai cái, đều là là điệu tiên cảnh tu vi, hai người liên thủ, ngăn chặn Diêm Đông. Mà từ phàm đám người thì bị vây lên đến Đông Đạo phỉ đồ vây quanh. Ba người liên thủ, liên thủ ngăn trở Đông Đạo phỉ độ. Đột nhiên, Diêm Đông trên không chung hét lớn một tiếng, "Đi!" Diêm Đông trưởng kiếm trong tay vung lên, nông đậm kiếm quang, hóa thành một đạo nguyệt nha rơi tại miệng hẻm núi. Cự tiếng nổ lớn vang lên, vô số phỉ độ bị tạ bay. Mà cũng chính là một kiếm này, đem vây quanh nghiêm mật ấy, sẽ mở một đạo Không trung, Đông lần nữa la lớn, "Đi!" Từ phàm cùng tại phía sau hai người toại lợi sông ra Hạp gốc. nhưng là từ phàm trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc. Kiếm đạo siêu tuyệt hắn có thể cảm thụ đi ra, vừa mới trên không trung, Diêm Đông kiếm pháp tuy nhiên sắp bén, nhưng lại không có chút nào sát ý vừa mới chạy ra Hạp gốc, Hạp gốc bên ngoài lại là một đội sớm đã mai phục tốt phỉ đổ sông lại. Từ phàm đám người vừa mới ngoi đầu lên, chính là vô số thần thông công sát mà đến. Phùng Xuân hoảng sợ hét lớn, tán, thốc ra trốn. Ba người vọt hướng ba phương hướng. Thừa Dịp thần thông nộ tung đầy trời buổi mù, cổ một Xuân hai người, trong mắt hướng về phương hướng khác nhau cho đến. Mà từ phàm thừa cơ hướng về đường phương hướng cho đến. Mạc Tiêu ba người đảo tẩu, Sở Hữu Phỉ đồ lại không có động tác, cũng dừng lại. Một tên trong tay nắm một viên Bảo Châu Phỉ đồ trong đám người đi ra. Cái này Phỉ đổ tựa hồ là thủ lĩnh, hắn đứng ra, nhìn xem Phùng Xuân hai người đào tẩu phương hướng, thấp giọng cười nói, "Rất tốt, kế hoạch thành công, hai người các ngươi phân biệt mang theo một cái người, đuổi theo hai người bọn họ, truy một hồi hù dọa bọn hắn một chút coi như. Các ngươi mấy cái, mang lên 10 cá nhân, đuổi theo tiểu tử kia, hắn chỉ là nhân gian cảnh, cựu trọng tiên, cần phải dẫn theo tiểu tử kia đầu trở về." "Nghe rõ sao?" "Nghe rõ." Một nhóm gần 20 người trùng trùng điệp điệp hướng về từ phàm truy đến mà chỉ có bốn cá nhân, tách ra truy hướng của một cùng phùng xuân. Từ Phạm một hơi chạy ra hơn 10 dặm, nhìn xem đằng sau theo đuổi không bỏ đông đạo phỉ đồ, từ Phạm trong lòng phát giác được dị thường đây là tất cả mọi người theo đuổi ta, từ Phạm lúc này đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía đuổi theo phỉ đồ ước chừng 15-16 người bộ dáng, thấp nhất là nhân gian cảnh cửu trọng tiên, trong đó còn có mấy cái cá nhân tiên cảnh nhất trọng tiên. Hắc hắc, số tiểu tử, không chạy. Dừng lại ngươi khả năng không nhìn thấy ngày mai thái dương. Một đám phỉ đồ cười gằn đem từ phàm vây quanh bắt đầu. Tiểu tử Ngươi vận khí không tốt, tiếp xuống chẳng diện, khả năng có chút tàn nhẫn, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng." Từ Phàm mỉm cười, "Ta cũng nghĩ như vậy." Một tên cách gần nhất nhân gian cảnh 9 tầng phỉ độ đoạt động thủ trước, hắn một quyền đánh về phía Từ Phàm. Từ Phàm đứng tại chỗ, tựa hồ bị dọa sợ, không có chút nào động tác đông đảo vây xem phỉ đồ, đều là lộ ra nợ nụ cười trào phúng. "Cái gì tiên ra con cháu, không có kinh lịch qua sinh cùng tự chiến đấu, toàn bộ đều là báo cỏ." Ngươi xem, hiện tại đối mặt công kích, chỉ có thể run lẩy "Đông." Theo một tiếng vang trầm, Đông đạo phỉ độ nụ cười trên mặt kết. Một quyền này Dáng dấn chắc chắc rơi tại Từ Phàm trên thân, chỉ là phát ra một tiếng văng trầm, mà Từ Phàm thì là một mặt mây trôi nước chảy. Hắn đưa tay, nắm chặt tên kia phỉ độ năm đấm, sau này lại, phỉ độ lập tức bay ngược mà quay về, đập đầm ầm tại trên cành cây. Từ Phàm một tay nhẹ nhàng phủ phủ vừa mới vị trí, đem nếp vốn y phục cuốn lên, nhẹ giọng cười nói, "Liên cái này, mềm nhún năm đấm, các ngươi làm sao kiếm cơm?" Đông đạo phỉ độ mặt sắc mặt ngượng trọ. Tối hậu Phương phỉ độ lặng lẽ về phía sau chạy đến, hắn phát giác được thường, muốn về đến báo tin. Nhưng là, Từ Phàm thân ảnh chớp động, Cơ hồ là trong nháy mắt, cường hãn thần thể bảy rèn tu vi cho hắn lực lượng cường đại, nhất khắc đem khắp nơi dẫm nát, không gì sánh kịp tốc độ, hắn trong nháy mắt liền đi tới nơi này tên phỉ đồ trước người. Từ phạm đưa tay, tiện tay một quyền hướng về cái nải phỉ đồ đánh đến. Lực lượng kinh khủng, mang theo to lớn khí lưu, một quyền, cơ hồ đem cái nải phỉ đồ thân thể đập nát. Tàn phá thân thể rơi trên mặt đất, đã không có mấy may sinh tức. Một tên phỉ đồ khác thấy thế giận dữ hét, hắn không phải người bình thường ở giữa cảnh cửu trọng thiên, mọi người cùng nhau xông lên, đông đảo đồ kịp phản ứng, nhao nhao nắm chặt vũ khí, đại lượng thần thông hướng về từ phàm đánh đến. Từ phàm tốc độ cực nhanh, thần thông căn bản là không có cách chúng đích, ngẫu nhiên có thần thông chúng đích từ phàm, cũng là không đau không nữa. Nhưng là từ phàm thân thể như quỷ mị, mỗi một lần lách mình, đều sẽ tới đến một tên phỉ đồ trước người, một quyền đem cái này phỉ đồ đánh chết. Không có một tên phỉ đồ có thể ngăn trở từ phàm một quyền, cho dù là nhân tiên cảnh phỉ đồ, chịu từ phàm một quyền về sau, thân thể cũng chỉ là có thể bảo tồn tương đối hoàn chỉnh một chút. Trong rãi, mấy chục tên phỉ đồ, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Một tên phỉ đồ, tựa hồ là Đồ Mục, hắn trừng to mắt, run rẩy nói: "Nhân gian cảnh cửu trọng thiên khí tức, nhưng là, tốc độ này lượng Hắn đến cùng là mấy cái rèn, vì cái gì thần thể 5 rèn đại thiếu ra, tốc độ vậy còn kém rất rất xa hắn. Từ Phàm thân ảnh lần nữa lóe lên, đi vào trước người hắn. Hai người mặt cùng mặt tiếp tục điểm, Từ Phàm nói khẽ, "Ngươi muốn biết ta thần thể mấy cái rèn sao? Ngươi hỏi ta a?" Nói xong, đấm ra một quyền. Một quyền này, chính giữa phỉ độ bụng. Phỉ đồ thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà quay về, ven đường đụng vào vài cây đại thụ, trung điệp ngã xuống đất, di lưu ở giữa, hắn nghe được Từ Phàm thanh âm. "Thần thể 7 giẻn a? Chúng ta vậy mà đang đối giết một cái thần thể 7 giẻn tuyệt thế tài." Buồn cười a một quyền tiếp một quyền, Sở Hữu Phỉ độ bị từ phạm từng cái đập chết, không có để lại một người sống tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiền giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 230, mượn dao giết người. NS, tra tìm, thẳng đến cuối cùng, trên sân chỉ còn lại có Từ phạm một người. Từ phạm nhìn xem xung quanh thi thể, trong lòng phát giác được dị dạng. Nơi này có 19 cá nhân. Vừa mới chúng ta giết ra hạp tốc lúc, bên ngoài vọt tới đám người, cũng chỉ có 30 người. 2/3 người đều theo đội ta, Từ phàm trong lòng nghi hoặc, hắn đưa tay Đem trên mặt đất đông đảo đệ tử túi chứa vật thu hồi đến. 128 thượng phẩm tiên thạch, cái này chút phí đồ đều không phải là rất giàu có, so với lúc trước Từ Phàm tẩy sạch đồng môn đệ tử kém nhiều. Cái này khiến Từ Phàm có chút thất vọng. Từ Phàm tìm tới một cái bí ẩn vị trí, khoanh chân ngồi trên tảng cây, sau đó bắt đầu linh hồn xuất hiếu. Thoát cách nhục thể hạn chế, Từ Phàm linh hồn chi lực tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền trở lại vừa mới Hạp gốc Mà bây giờ Hạp Cốc, ý mắng. Từ Phàm trong ấn tượng cường giả đấu pháp cũng chưa từng xuất hiện. Sở hữu phí đồ, toàn bộ tụ tập tại Hạp Cốc bên ngoài. Liền ngay cả vừa mới tại trong hạp cốc, vây công tử phàm đám người phỉ độ, vậy toàn đều đi ra. Trong hạp gốc, ý mắng, từ phàm từ trên không trùng, bay vào trong hạp gốc. Trong hạp gốc, hai tên trùm thổ phỉ cùng Diêm Đông ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa, vừa nói vừa cười. Diêm Đông vừa cười vừa nói, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới vừa mới gặp mặt, còn muốn hai vị huynh đệ hỗ trợ đầu chọc sắc mặt hung ác phỉ độ cười cười, khách khí cái gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Nhưng là Diêm Đông vẫn là xuất ra một cái túi, đưa cho nam tử đầu chọc, "Sơn Quân, người ta huynh đệ nhiều năm, quy củ vẫn là có, đây là 4000 thượng phẩm tiên thạch, các cầm đến uống rượu." Tiên là Sơn Quân nam tử đầu chọc cười cười, cũng không có từ chối, đưa tay tiếp qua. Cà ca khách khí, một cái nhân gian cảnh chín tầng thằng nhóc con mà thôi, không ra gì. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, tiểu oa nhi này là có chỗ nào đắc tội ca ca sao? Diễm Đông khoát khoát tay, nói ra, còn không phải ta cái kia không nên thân chất tử tổng chỉnh uy, hắn chết, trong tay hắn hùng cái kia đến Diễm Dương Sơn mạch danh mạch, có thể thuận lý thành trường cho ta cái kia chất tử. Sơn Quân gật gật đầu, Diễm Dương Sơn mạch đá hắn vô ngực kạch rung động, liền loại này tiểu oa tử mà thôi, giết hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ cần tiến Hoàng Châu, Thiên Vương lão tử đến cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Diêm Đông lần nữa chắp tay một cái, vậy liền phiên phức. Sơn Quân vừa cười vừa nói, ca, ca ngươi quá khách khí, về sau thường đến chúng ta nơi này ngồi một chút, huynh đệ chúng ta mấy ngàn năm trước từ biệt, rất lâu không có họ gặp." Diêm Đông cười cười, đúng vậy à, bất quá lần này không được, ta phải đi, đi trễ, ta cái kia hai người đệ tử muốn sinh nghi." Sơn Quân, "Vậy ta đưa Kaka." Nói xong, Sơn Quân cùng một tên khác địa tiên cảnh đứng dậy, đem Diêm Đông đưa ra khỏi sơn cốc. Diêm Đông ngự không mà lên, biến mất ở chân trời. Sơn Quân quay đầu, nhìn về phía vừa mới tên kia trong tay nắm bảo châu nam tử, hỏi, "Lý thân thể?" Tiểu tử kia thế nào? Cầm về. Ly thân thể lập đầu, miêu trảo bọn họ mười mấy cá nhân đi bắt, còn chưa có trở lại. Sơn quân khẽ nhíu mày, lần này không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các người đi xem một chút. Một đoàn người gật gật đầu, liền bay người rời đi. Từ phàm vậy là linh hồn quý vị, tại Ly thân thể đợi người tới trước đó, rời đi. Từ phàm giờ phút này, vậy dĩ nhiên minh bạch tất cả mọi chuyện đây hết thể phát sinh nguyên nhân, đều là bởi vì trên người hắn Diễm Dương sơn mạch lên núi danh nghịch. Mà cái này danh nghịch, nếu không phải hắn hành không ra, liền là diêm đông chết tử Tống chính uy cũng chính bởi vì cái này danh nghịch, Diêm Đông mới muốn nhờ Hoàng Châu 12 phỉ tay giết hắn, để cho Tống Trình Y thay thế từ phạm, tiến về Diễm Dương Sơn Mạch. Lộ Trình Tao Ngộ Phỉ Đồ, một tên tu vi thấp đệ tử, bất hạnh ngộ hại đúng lúc, bây giờ tại phụ cận trùng hợp gặp gỡ một tên khác đệ tử, thay thế cái này danh nghịch, cũng là hợp tình hợp lý. Hiện tại bày tại từ Phàm trước mặt có 3 con đường, nếu không về tông môn, không đi Diễm Dương Sơn Mạch. Nhưng là trước kia vất vả chuẩn bị xuống hết vậy, cũng một vị, cự chán nợ vậy trắng độc đầu này suy nghĩ vừa mới xuất hiện tại Tử Phàm trong lòng, liền bị Tử Phàm cho phụ quyết. Hiện tại Diêm Dương Sơn Mạch hắn là không phải đến không có thể quan hệ này đến hắn tu vi cảnh giới, không thể không đến đầu thứ hai chính là trang làm cái gì cũng không biết, tiếp tục trở lại thập nhị trưởng lao bên người. Nhưng là thế đó, thập nhị trưởng lao thế tất còn biết lại đối với hắn tiến hành giám sát, sẽ không từ bỏ ý đồ, tuy nhiên lấy hắn tu vi, sẽ không sợ thập nhị trưởng lao những thủ đoạn này, nhưng là, dạng này hắn tu vi thế tất liền ẩn tàng không nổi. Con đường này vậy không làm được, cái kia cũng chỉ còn lại có một đầu cuối cùng đường, một mình tiến về Diễm Dương Sơn mạch, sau đó lại nghĩ biện pháp đi làm Diễm Dương Sơn mạch danh mạch. Nhưng là đầu tiên, muốn làm liền là trước muốn chạy trốn ra Hoàng Châu. Hoàng Châu 12 vị tuổi Từ phàm tại kiếm tông thời điểm từng nghe qua, Lớn lạc vương Triệu nhiều lần với quét, đã từng vậy từ kiếm tông điệu tạm qua cửa giả. Nhưng là, mỗi lần Lớn lạc vương triều vừa có hành động, Hoàng Châu 12 phỉ liền sẽ giải tán lập tức, chạy trốn tới những châu khác, biến mất không còn tầm hơi vô tung. Mà tại Lớn lạc vương Triệu sau khi đi, bọn họ liền lần nữa xuất hiện, làm hại một phương. Vừa mới xuất quân, hẳn là 12 lớn trùm thổ phỉ bên trong, là điệu tiên cảnh tu vi, mà tại bên cạnh hắn, một tên khác phỉ đồ, đồng dạng cũng là điệu tiên cảnh tu vi. Hai tên điệu tiên cảnh ở đây, Từ Phàm cho dù linh hồn xuất hiếu, vậy không nhất định sẽ là đi tử, chỉ có thể đi trước, rời khỏi nơi này trước. Từ Phàm độn vào núi rừng bên trong. Thời gian đã đi tới qua rạng sáng. Từ Phàm trong lòng mặc niệm đánh dấu. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu Thiên Trận tông di chỉ thành công, đánh dấu thu hoạch được Thất giai trận pháp, Thiên Lôi địa thế từng cơn sững. Thiên Trận tông di chỉ, nơi này trước tiên là một cái tên là Thiên Trận tông tông môn, Thất giai trận pháp, Thiên Lôi địa thế từng cơn sững. Mà cái này lúc, từ Phàm trên thân, bỗng nhiên giấy lên lửa Không phải trên thực chất hỏa diễm, mà là hồng sắc, như là khí huyết tiêu đốt đồng dạng hỏa diễm là từ phàm trên thân đặc thù nào đó huyết khí đang tiêu đốt. Trên bầu trời, xuất hiện bỗng nhiên chuyển đến phảng phất như kinh lôi tiếng giống giận dữ. Giết đệ tử ta, có chúng ta nộ huyết đại pháp tại, Người là chạy không thoát. Là Sơn quân thanh âm. Từ phàm bên ngoài thần, ngọn lửa màu đỏ trong đêm tối đặc biệt rõ ràng, cách nhau rất xa, đều có thể nhìn thấy đêm tối, nguyên bản sẽ là hắn màu sắc tự vệ, không nghĩ tới, bây giờ lại để hắn không cách nào ẩn trốn ở ngoài ngàn rậm. Diêm Đông nhiên quay đầu, nhìn về phía từ phàm phương hướng, mỉm cười. Bên cạnh, Cổ hỏi, "Thập nhị trưởng lão, chúng ta không chờ từ sư lẽ sao?" Diêm Đông lộ ra vẻ bi thống, Từ phàm tu vi quá yếu, chúng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, còn không có động tính chút nào, hắn cũng đã gặp bất trắc. Nơi này là Hoàng Châu 13 phỉ địa bàn, chúng ta ở chỗ này quá nguy hiểm, đi trước. Cổ một hai người gật gật đầu, cùng tại Diêm Đông sau lưng rời đi. Từ phàm vẫn là trong rừng rậm điên cùng chạy trốn. Bỗng nhiên, từ phàm bên cạnh thân, một tiểu tử phỉ độ lao ra. Từ phàm như là đen dạ minh đăng, đem phụ cận sở hữu 13 phỉ thành viên, tất cả đều dẫn tới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 231, đại trận một góc NS cha tìm từ farmlec mình vừa trốn, né tránh một đạo hàn quang, trở lại xuất quyền, thân thể bảy rèn lực lượng khổng lồ, mang theo một trận khủng bố sóng gió, thậm chí là xuất hiện tiếng xe gió. Cái này phỉ độ bị khủng bố uy thế trấn nhiếp, hốt hoảng về kiếm tất cản. Từ farm một quyển trùng điệp rơi tại trên thân kiếm, lực lượng kinh khủng, để thân kiếm không ngừng rung động, cuối cùng không chịu nổi cái nặng, ba một tiếng bị văng đoạn đứt gây trường kiếm, mang theo lực lượng kinh khủng, thành lớn nhất vũ khí tối thượng, hóa thành một đạo hàn mang, trong nháy mắt đem tên kia phỉ đồ qua, đính ở hậu phương trên cây. Trường kiếm thâu cây mà qua, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Hầu Vương Sơn quân mang theo một tên khác điệu tiên cảnh đến. Sơn quân hổ mục đích trường được chống trì nhìn thấy thủ hạ chết thảm, tức giận không thôi, gầm lên giận dữ. Cự đại tiếng gầm mang theo khủng bố tiên lực, hướng về từ phàm của tới, ven đường cây cối trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng phá hủy, đây không phải bình thường tiếng giống giận dữ, đây là một loại khủng bố chiến kỹ, loại này đặc thủ chiến ký, từ điệu tiên cảnh Sơn quân thi triển, càng khủng bố hơn. Tu vi cự đại khác biệt, để tử phàm không dám lệnh kháng, hắn trực tiếp lựa chọn linh hồn xuất hiếu. Linh hồn trong nháy mắt cản lại tử phàm thân thể trước đó, sau đó đối Sơn quân chém ra một kiếm. Khủng bố kiếm ý bạo phát, một kiếm qua, Sơn Quân phun ra sóng xung kích bị Từ Phạm một kiếm bộ ra. Phạm phất mãnh liệt mà đến song cả đại giang bị từ bên trong một đao chém đứt, mãnh liệt nước sông ở bên người vẽ qua. Từ Phạm không bị thương may. Sau đó, Từ Phạm linh hồn lực lượng cũng lên thân thể, điên cuồng hướng về hậu phương chồm đến. Tốc độ so trước kia nhanh mấy lần không chỉ, nhưng là, khủng bố kiếm khí sẽ mở sơn quân dậy sóng về sau, lại không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng về sơn quân giáng đến, khủng bố quần quần kiếm khí, để cho người ta nhận không nổi lồng tơ loé sáng. Sơn Quân bên người một vị khác điệu cấp tốc làm ra phản ứng, hắn sải bước lên. Đi vào sơn quân trước người, hai tay lóe ra ngân quang, bỗng nhiên xé ra. Hoa! anh. Không gian cũng giống như là bị xé mở. Lúc đạo ngân quang lưu toàn đem kiếm quang tê liệt, nhưng là từ phẩm kiếm quang, nhưng không có yếu ớt như vậy. Kiếm quang không có thể ngăn cản, đụng nát ngân quang, rơi ở tên này điệu tiên cảnh trên thân. Theo cái này điệu tiên cảnh kêu lên một tiếng đau đớn, trước ngực hắn, nhiều một đạo vết thương kinh khủng. Mà hắn vậy tại cái này cùng lúc, che đầu, thống khổ kêu rên bắt đầu. Ngân Nguyệt, ngươi thế nào? Không có việc gì. Một lát sau, khán, ra che đầu tay trơ ngực vết thương tại tiên lực tác dụng dưới, nhanh chóng khép lại. Thiên Quân nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này làm sao lại làm bị thương ngươi? Ngân Nguyệt toàn thân run dậy một cái, lòng còn sợ hai nói ra, vừa mới công kích, cường độ công kích hẳn là tại nhân tiên cảnh, nhưng là công kích hết sức kỳ lạ, đặc biệt nhằm vào linh hồn công kích. Với lại, cái tiêu cố kiếm khí quá kinh khủng. Nếu không phải ta tu vi cao hơn hắn, ta thậm chí là liền chống cự dục vọng đều không có." Thiên Quân thành nói, "Hỗ trưởng, hắn không phải người bình thường ở giữa cảnh, cũng cẩn thận một chút. Đuổi theo cho ta." Thiên quân muốn dẫn người hướng về phía trước truy đến, nhưng là Ngân Nguyệt chợt bắt hắn lại tay áo. "Thiên Quân, cẩn thận một chút, có gì đó quái lạ, không được cái này đan Sĩ Ý, chúng ta không tiếp." Thiên Quân sửng sở, sau đó lắc đầu nói, "Không được, việc khác ta có thể nghe ngươi, nhưng là riêng Đông thủ đoạn độc ác, không thể là tội, một tên tiểu bối mà thôi, cho dù là tu vi chút cao, vậy là không nổi sóng lớn hoa." Nói xong, Thiên Quân hất lên tay áo, hướng về phía trước truy đến. Ngân Nguyệt nhìn trời quân rời đi bóng lưng, nhẫn không nổi thở dài một hơi. Tư pháp linh hồn chi lực công thân thể, tốc độ so trước kia nhanh mấy lần không chỉ. Cái tốc độ này, chỉ có Hậu Phương Sơn quân có thể theo. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Từ Phạm có thể một mực chạy trốn tới Hoàng Châu bên ngoài. Nhưng là, Hoàng Châu cảnh nội, phỉ đồ quá nhiều. Từ Phạm như là trong đêm tối đèn sáng, phụ cận vị đồ tất cả đều hướng về Từ Phạm đuổi theo. Bốn phương tám hướng phỉ đồ, Từ Phạm hơi không chú ý, liền sẽ bị khống trụ. Dạng này khiến cho Từ Phạm chỉ có thể không ngừng cải biến phương hướng, quên đi còn lại, muốn chạy ra Hoàng Châu, không biết muốn chạy trốn bao lâu. Hậu phương, sơn quân cùng Từ Phạm khoảng cách còn đang không ngừng ngắn, cái này khiến Từ Phàm đình chỉ một khắc cũng không thể. Từ Phàm linh hồn xuất khiếu không cách nào lâu dài tác chiến, bất đắc dĩ, chỉ có thể quy vị Dạng này, Từ Phàm tốc độ lần nữa hàng rất nhiều. Sơn Quân cùng Từ Phàm khoảng cách càng ngày càng gần. Như thế trốn không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị bắt lại. Từ Phàm dừng bước lại, lấy ra vừa mới đánh dấu thu hoạch được Thiên Lôi Diệt Thế Đại trận trận sừng. Chỉ có thể gửi hy vọng đến trên người người nơi đây là một cái phá toái trận bàn, chỉ có một nửa bộ dáng, chỉ cần thua nhập linh khí, liền có thể kích hoạt. Nhưng là, thất giai trận pháp trận sừng, có thể đánh giết địa tiên cảnh tu sĩ sao? Từ Phàm trong lòng nghi hoặc, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, Từ Phàm dừng lại. Từ Phàm lặng lặng đứng tại chỗ, bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến vị đồ tiếng gọi ầm ĩ. "Nhanh, hắn ngay ở phía trước, giết hắn." Hầu Phương, Sơn Quân đến. Hắn cười gần nhìn xem đứng đấy bất động Từ phạm. "Làm sao? Không trốn, chuẩn bị nhận lệnh, cái chết sao?" Từ phạm giữ im lặng, lặng lặng nhìn xem Sơn Quân. "Mà bây giờ, càng ngày càng nhiều phỉ đồ, đi vào Từ phạm bên người." Sơn Quân nhìn xem Từ phạm, tiếp tục nói, "Người ta ở giữa cũng không có cái gì người chết ta sống tự oán, như vậy đi, cho ta một vận, ta thả ngươi rời đi." Sơn Quân gắt gao chầm chầm Từ Phàm, như cùng một con nhám người mã má vệ mãnh hổ. Từ Phàm từ tốn nói, "Ngươi muốn cái gì?" Sơn Quân, đem ngươi vừa mới có thể làm bị thương ngân nguyệt chiến pháp nói ra, ta liền thả ngươi một cái mạng, như thế nào? Từ Phàm trầm mặc không nói, nguyên lai like hắn là để mắt tới linh hồn xuất khiếu. Sơn Quân tiếp tục dần dần hướng dẫn nói ra, nói ra, ngươi cũng không mất mắt gì, còn có thể sống một cái mạng, cớ sao mà không làm? Tư Phàm hỏi một đằng, trả lời một mẻo, phụ cận phỉ đồ cũng tới sao? Sơn Quân cười khẩy, đừng nghĩ đến trốn, tiến vào Hoàng Châu, rơi xuống chúng ta Hoàng Châu 13 phỉ trong tay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy thoát. Từ Phàm, có đúng không? Sơn Quân, đừng nói một cái nhân gian cảnh. Cho dù là địa tiên cảnh, tiến hoàng châu, đắc tội chúng ta, cũng đừng hỏng còn sống ra đến." Sơn Quân tiếp tục uy hiếp nói, Tư Phàm ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời, xuất hiện mây đen dày đặc. Trong chốc lát, trận pháp lực lượng bao phủ từ phạm toàn thân. Tư Phàm giang hai tay ra, quanh thân điện quang lập lòe, to bằng ngón tay điện quang vàng khắp nơi, đập xuống đất, lộ ra một mảnh cháy đen. Tư Phàm trong mắt tràn ngập màu trắng đậm lôi quang, chậm khởi, vô số điện quang mẩy, trong không khí khủng lực hắn sinh nguy cơ, nói ra, "Đây là chính ngươi muốn chết." Nói xong, Trong tay xuất hiện một cái hộ phù, hướng về từ Phàm ném đến. Hộ phù rời tay, biến thành một đầu hắc sắc bánh hổ, mang theo hắc sắc điện ánh sáng, nhế răng nghiến miệng, đầy người hung lệ chi khí, nào về phía Tử Phàm. Sơn Quân sử dụng là một kiện pháp khí, nhưng là, liền tại hát hổ bổ nhào vào từ Phàm bên người lúc, một đạo sấm sét màu tím ầm vang rơi xuống, chúng đích hắc hổ. Hắc hổ kêu rên một tiếng, hóa thành khói đen, hộ phù trên không trung bị lôi điện chém thành hai khúc, rơi trên mặt đất. Cùng lúc, vô số lôi điện rơi xuống. Sơn Quân giận dữ hét, "Đây là trận pháp!" Sơn Quân ánh mắt rơi tại Tử Phàm trong tay trận sừng bên trên. Hỗ Trướng, ngươi từ nơi đó được đến đại trận một góc. Tại từ phàm khống chế phía dưới, ba đạo thô to như thùng nước lôi điện, từ ba phương hướng, cùng lúc hướng về Sơn Quân vây đến. Từ phàm thanh âm bình hàn, ngươi giới đến hỏi Diêm La Vương đi. Sơn Quân nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hắc hỏa hư ảnh bao phủ ở bên cạnh hắn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha để ra. Chuyện đã N. Chương 232, Thiên trận tông di chỉ. NS, cha tìm, cuồng bạo điện, Nền sơn, thể thể thùng thùng sơn mang, lấy khổ không thể tả, nhưng là, lại là tạm thời không có sinh mệnh chi lo. Bất quá còn lại phổ thông phỉ đồ, lại là không có vận tốt như vậy. Vô số cùng bạo lôi điện rơi xuống, nhân gian cảnh phỉ đồ, căn bản là không có cách chống cự, liền bị đánh thành thăng gốc. Mà nhân tiên cảnh phỉ đồ, dù chi tiện là trọng thương, chúng vào hai đạo liền sẽ chết. Một viên thất giai trận pháp trận sừng, đem phụ cận phương viên vài trăm đặm, hóa thành lôi vực. Xa xa nhìn đến, vô số thiên lôi cùng lúc rơi xuống, phản phất diệt thế đồng dạng. Nhưng là trận đấu sức lượng, vậy đang thông thả biến mất. Từ phàm đem trận sừng xuống, lôi điện vẫn như cũ áp chế gắt gao lấy sườn quần đám người. Hắn về phía sau cho đến. Lôi điện mất đến bố trận người khống chế, sẽ tùy ý phát tiết trận pháp lực lượng, thẳng đến trận pháp lực lượng triệt để hao hết. Tứ phàm gia lôi điện phạm vi bao trùm, trong lòng hòa nhiệt. Trận pháp lực lượng so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại. Vẹn vẹn một cái thất giai trận pháp trận sừng, liền đem Điệu Tiên cảnh Sơn quân áp chế không cách nào động đậy, thôi không cẩn thận, cũng sẽ trọng thương. Vậy nếu là hoàn chỉnh trận pháp, liền có khả năng đánh Sơn quân dạng này Điệu Theo tứ phàm chạy ra trong dặm, quay đầu về phía sau nhìn đến, cuồn bão lôi vực mới chậm rãi ngừng. Mà bây giờ, phương xa trên bầu trời, xuất hiện vậy sáng lên kim sắc nắng sớm. Ban ngày đến, từ pháp trên thân ngọn lửa màu đỏ như máu bị nắng sớm áp chế, dần dần biến mất. Hậu Phương, truyền đến Sơn Quân tiếng giống giận dữ, càng ngày càng gần. "Hôn trưởng, ta muốn giết ngươi." Từ pháp tiếp tục hướng về phương xa trốn đến đại trận này một góc, sắp thực dùng tốt. Ý đến lúc đó, biểu hiện là Thiên trận tông di chỉ, cái kia chứng minh vừa mới từ pháp đánh dấu vị trí, cách Thiên trận tông di chỉ cũng không xa. Nếu là có thể tìm tới Thiên trận tông tông môn di chỉ chỗ tại, cái kia liền có khả năng đánh dấu lấy được, được hoàn chỉnh trận pháp. Nếu có hoàn chỉnh trận pháp, tư pháp liền có, có thể chạy thoát hy vọng. Không, thậm chí là có thể lừa giết rơi sơn quân những người này, cho dù là sơn quân cái này địa tiên cảnh, vậy không nhất định có thể đối phó được thất giai hoàn chỉnh trận pháp khí lực. Từ phàm hít một hơi thật sâu, sau đó cải biến phương hướng. Hậu phương. Sơn quân đám người tổn binh hao tướng, bây giờ sống sót người, không đủ lúc trước một nửa. Không thể, có thể tại trận sừng bên trong sống sót, cũng là cường giả, kém cõi nhất đều là nhân tiên cảnh ngũ trọng tiên tu vi. Sơn quân nhìn qua bốn phía người người mang thương trạng cảnh, nỗi giận gầm lên một tiếng, trong lòng nội khí càng thêm cu liệt. Hắn thấp giọng nói, Thiên Lý truyền âm, Ngọc Hữu, Thương Long, Mị Ảnh, Kim Hầu. Vô luận tiểu tử kia từ cái hướng kia chạy trốn, nhất định sẽ trải qua qua bốn người lãnh địa, để bọn hắn muốn phát hiện tiểu tử kia tung tích, lập tức cho chúng ta biết. Ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Là thủ lĩnh. Sơn Quân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đồng nhiên huy quyền hướng về bên cạnh cổ thụ đánh đến, thẳng đến đem cổ thụ đánh thành phấn trưa, trong lòng nộ khí mới thoáng lắng dịu. Từ Phàm từ phương Bắc đi vòng, lần nữa trở lại hôm qua đánh dấu vị trí. Ngắm nhìn một phía, chư rừng cây rậm rạp là rừng cây, một chút cũng không có may gì tích tích. Tư Phàm thân ảnh chớp động, tung dặm, không có phát hiện mảy may gì tích Tư Phàm trong lòng nghi hoặc, di tích cái nào, mặt đất không có, khó nói dưới đất. Từ Phàm cúi người, hướng về lòng đất đào đến nước chừng dưới đào khoảng mấy chục mét, tư Phàm chợt thấy kim quang lấp loé. Trong tay xuất hiện một khối kim sắc ngói lưu ly. Loại này kim sắc ngói lưu ly, bình thường là dùng tại tông môn trên nóc nhà. Tư Phàm đưa tay, hướng phía dưới gõ gõ. Phía dưới là khoảng không. Từ Phàm hai chân dùng lực rất mạnh, dưới chân không còn, rơi xuống đến. Quả nhiên, thiên trận di chỉ dưới đất. Phòng ốc vị tại dưới nền đất, còn không có đắp lên mấy tổ tầng sập, cũng là mười phần thần dị. Cái này một gian đệ tử cư, đơn giản phong ốc bố trí bị phá hư lộn xộn không chịu nổi, giống là có người ở chỗ này, phát sinh kịch liệt chiến đấu. Mà tại góc tường, Tư Phàm còn chứng kiến một bộ phá toái xương cốt. Tư Phàm hướng về ngoài phòng đi đến. Ngoài phòng, ngược lại là không có bị thổ tầng bao trùm. Vô số phang ốc xuất hiện tại từ Phàm trước mắt. Tư Phàm chấn kinh ngẩng đầu hướng lên nhìn đến, nhàn nhạt bạch sắc quang mang to lớn đại trận, đem sở hữu kiến trúc bảo hộ ở phía dưới. Nhưng là, nhìn xem bốn phía hướng phía dưới tàn mát bụ đất, cũng biết đại trận này tựa hồ là chống đỡ không bao lâu. Mặt đất, bốn phía có thể thấy được phá toái màu trắng hài cốt, nơi này, tựa hồ là phát sinh một trận diệt môn đại chiến. Tư phạm nhẹ nhàng đẩy ra bốn phía cửa phòng, bên trong, cũng cùng vừa mới từ phạm tiến vào lúc gian phòng một màn đồng dạng, mà ở trong đó, tựa hồ là đệ tử cư. Tư phạm dọc theo đường, đang tìm chủ địa đường. Cuối cùng, Tư phạm tìm được một cái tàn phá đại điện. Cao lớn rộng rãi đại điện, từ lưng núi vị trí tựa hồ là bị cự quả đấm to đai qua, lưu lại một cái hình tròn nổ khẩu. Tư Phàm ký đến thời gian còn chưa tới, bất đắc không cách nào đánh dấu, chỉ là yên lặng ghi lại vị trí, tiếp tục hướng sau đi đến. Hậu phương Trận đấu tựa hồ là càng thêm thảm thiết, đầy đất vỡ vụn xương trắng, không, có một bộ là hoàn chỉnh. Phóng nhãn nhìn đến, mặt đất cũng bị sương trắng chảy thành màu trắng. Tư Phạm đạp trên mặt đất không ngừng phát ra sương cốt vỡ vụn tiếng tách tách. Hậu phương, hai bên phòng ốc, hủy hoại sụp đổ không cách nào nhìn ra nguyên lai hình dạng. Tư Phạm dọc theo năm đó trên trường, một đường vào trong, dần dần đi vào một chỗ sơn động vị trí. To lớn xuống núi thể, có một cái sơn động, Tư Phạm nắm nhìn một phía, phía trước trừ sơn động, không còn có nó hắn con đường. Tư Phàm chậm rãi đi vào sơn động bên trong. Sơn động đen kịt. Tư một đường đi đến tận cùng sơn động. Tận cùng sơn động trên vách tường, tràn ngập đao kiếm phù ngân, dưới dấu vết, nguyên bản hẳn là vẽ lấy một thứ gì đó, nhưng là về sau hẳn là cũng bị người xâm nhập cho hủy hoại. Sơn động nhất cốc, một bộ màu trắng hài cốt, dựa thương tích, bàn tay trắng xâm xương ngón tay giao thoa ở giữa, nắm một cái hình tròn la bàn. Cái này cụ cốt cách lúc còn sống tu vi nhất định cùng nó mạnh mẽ, qua nhiều năm như vậy, bên ngoài xương cốt đều đã rách nát như đất, mà cái này cụ cốt cách vẫn như cũng là ôn nhuận như ngọc, không có chút nào rách nát cảm giác. Từ Phàm đem cốt kia bàn cầm lấy đến, lướt bàn tay trên la bàn, lấy một đạo tồn hại chớp pháp. Mà Từ Phàm lúc trước đánh dấu Thiên Lôi Diệt Thế trận pháp trận sừng, tựa như là cái này là bàn phá toái một góc. Từ Phàm kinh ngạc tại Thiên Lôi Diệt Thế đại trận cương đại, cũng tương tự kinh ngạc tại đem to lớn đại trận dung nhập vào như thế một viên la bản thủ đoạn. Mà toàn này tông môn, Từ Phàm vậy đi đến cuối cùng. Từ Phàm bây giờ vị ở dưới đất, không biết cẩn trọng bùn đất có thể không có thể đỡ nổi nộ huyết đại pháp sinh ra hồng sắc tiêu đốt hỏa diễn qua mang. Từ Phàm cảm thấy rất không có khả năng, nộ huyết đại pháp sinh ra ngọn lửa màu đỏ, vô hình vô chất, với lại lại trong đêm tối cùng với dễ thấy, cơ hồ bao phủ nửa bầu trời. Dựa vào cái này chút bùn đất, hẳn là không được không thể dựa vào bùn đất che chắn. Thời gian còn sớm, Từ Phàm xuất ra linh thạch, bắt đầu trên mặt đất bố trí truyền tống trận pháp tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 233, Địa giai pháp khí si vật châu. NS, Trá tìm, truyền tống trận pháp bố trí xong. Từ Phàm lưu tốt chợt văn, theo một đạo bạch quang dâng lên, truyền tống trận pháp thành công. Tiến thành truyền tống trận pháp về sau, Từ Phàm cũng không có chờ lâu, mà là đường cũ trở về, khoang thành động trở về mặt đất. Vừa mới thò ra, phía trước đang có một tên phỉ độ nhìn quanh. Cái này Phỉ Độ nghe phía sau động tĩnh, quay đầu, trước mắt là không ngừng để quả đấm to. Phen. Phỉ Độ không có làm ra bất kỳ động tác gì, liền bị Từ phạm đánh ngã xuống đất. Từ phạm một đường hướng bắc, tướng trường ngàn dặm, nơi đây có một tòa Hoàng Vũ Cao Sơn. Từ phạm trên núi cao, lần nữa bắt đầu khắc họa chuyển tống trận pháp. Theo một đạo bạch quang, truyền tống trận pháp khắc họa xong đạo này, truyền tống trận pháp cùng Từ phạm lúc trước trong lòng đất tiên trận tông tông môn bên trong khắc họa trận pháp đem quan hệ nối liền thông. Từ Phàm đứng tại trên trận pháp, hoạt trận pháp. Theo lấy trước mắt mang chớp động, tràng cảnh biến hóa, trong nháy mắt đến tới lòng đất. Từ Phàm chui ra lòng đất, hướng nam mà đến đồng dạng là ở ngoài ngàn dặm, từ Phạm tại một chỗ hồ bạc dưới đáy, lần nữa kiến tạo một cái truyền tống trận pháp, cùng lúc cùng trước hai tòa trận pháp lẫn nhau kết nối đạo này trận pháp xây xong, sắc trời đã chậm rãi tối xuống. Từ Phạm trên thân, xuất hiện lần nữa do rỡ hồng quang hòa diễm, lóa mắt ngọn lửa màu đỏ, chiếu rọi nửa bầu trời. Bốn phía, nhất thời xuất hiện xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm. Cũng chỉ là vài giây đồng hồ, liền có 6 tên phỉ độ bao bốn phía. 6 người tất cả đều là nhân tiên cảnh giới, 6 tên nhân tiên cảnh, cùng lúc xuất thủ, quản chi từ phàm là thần thể năm dền, thần thức mãn, nhưng là bàng lớn trên lệch cảnh giới tại hắn không thể cùng lúc đối mặt nhiều người như vậy tiên cảnh, Tư phá bất đắc dĩ, chỉ có thể linh hồn xuất khiếu. Linh hồn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, chính là lục đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, thẳng hướng 6 người. Kiếm khí như thác nước, lục đạo kiếm quang trong nháy mắt vẽ qua 6 người thân thể. Khung bố kiếm khí trong nháy mắt tê liệt 6 người linh hồn lực lượng, 6 người mất đến sinh tức, ngã trên mặt đất. Mà bây giờ, ở ngoài ngàn dặm, Sơn Quân nhìn xem xa xôi nam vương, cái kia chiếu hồng nửa bầu trời huyết sắc, cười gần tiểu tử, thế mà còn có trốn, đi, tối nay, đến bắt lấy hắn đầu người." Sơn Quân ngự không Trứng về Nam Vương bay đến, mà Sơn Quân sau lưng ngân nguyệt lại là nhíu mày. Khác biệt cùng Sơn Quân dạng này tên Lô Mãng, ngân nguyệt vốn là một tên đại tông môn đệ tử, tông môn bị diệt, hắn lại may mắn sống sót, trừ vận khí, là bởi vì hắn đủ cẩn thận. Giờ phút này, hắn đã phát hiện dị thường. Vì cái gì tiểu tử này không có trốn, hắn có cái gì ỷ vào? Linh hồn lý thể, tiêu hao là linh hồn chí lực, không thể thời gian giải ly thể chiến đấu, một khi linh hồn chí lực tiêu hao quá độ, đem sẽ tạo thành không có thể vãn hồi tổn thất. Bây giờ, Tư Phàm bên người đã nằm xuống mấy chục đạo thi thể. Tư Phàm cảm giác được linh hồn suy yếu, không còn dám dùng. Linh hồn quý vị, mà cái này chút phi đồ, tựa như vô cùng vô tận, còn đang không ngừng từ hai bên trong rừng cây dũng mãnh tiến ra. Tư Phàm lần đầu, xem nhìn thời gian, thời gian còn kém một chút, hắn nhất định phải kiên trì đến nửa đêm, có thể chuyển tống về Thiên Trận Tông đánh dấu. Tư Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu không ngừng trong rừng rậm chạy trốn, tận lực chỉ hoan thời gian. Còn đi chưa được mấy bước, phía trước lần nữa chuyển đến tiếng thê Hắn ngay ở phía trước, đi mau, giết hắn. Tư Phàm nhắm mắt cảm thụ được ba động, là nhân cảnh. Với lại, ít nhất là nhân tiên cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Tư Phàm tuy nhiên tạm thời không cách nào linh hồn xuất hiếu. Nhưng là hắn thần thể bệ rèn, thần thức viên mãn, cũng không sợ nhân tiên cảnh ngũ trọng tiên. Trước hết giết cái người này tiên cảnh ngũ trọng tiên. Từ Phàm đứng tại chỗ, phía trước, một tên nam tử từ trong rừng cây đi tới. Dáng người không cao to lắm, trong tay nắm một cái tròn trịa bảo châu. Chính là ngày đó tại miệng hẻm núi nam tử. Từ Phàm, Ly thân thể. Nam tử hơi sững sở, trong tay bảo trâu vờn quanh tại quanh thân, trên dưới bay tán loạn, áo. Người biết ta. Từ Phàm không có trả lời, tiên lực trên người phu chào. Ly thân thể khẽ cười nói, nhân gian cảnh cửu trọng thiên tu vi, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thần thể mấy cái rèn? Thế mà có thể giết ta nhóm như thế chút đệ tử. Từ Phàm, ngươi đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Từ Phàm thân ảnh chớp động, hướng về Ly thân thể cùng đến. Ly thân thể mỉm cười, trong tay Bảo Châu lộng lấy càng ngày càng thịnh, xem ra ngươi cũng không hiểu biết ta, lại muốn dùng man lực tiếp chi si vẫn châu nhất kích, cơ hội là muốn chết. Trong chốc lát, trong tay hắn Bảo Châu lộng lấy lại tĩnh, Tư Phàm mơ hồ ở giữa, nghe được một tiếng long âm Nhưng là, Bảo Châu tốc độ so long ngâm càng nhanh. Trong trước mắt, đã đến Tư Phàm trước người. Tư Phàm một quyền hướng về Bảo Châu đánh đến. Lực lượng bộc lộ, từ Bảo Châu truyền lại đến Tư Phàm trên thân. Từ phàm bên trong bụng chấn động, những không nổi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà quay về. Phanh. Từ phàm lượn tại cổ trên cây, số thuộc rộng cổ thụ, bị chặn ngang đục gãy, ầm vang sụp đổ. Chỉ là nhất kích, từ phạm cũng đã thụ nội thương. Mà là trong náy mắt, Si Vẫn Châu tiếp tục tiến công, thế mà lần nữa đến từ phạm trước người. Từ phạm nghiêng người tránh qua. Lý thân thể thấp giọng nói, "Thù Si Vẫn Châu nhất kích, nhân gian cảnh tu vi, thế mà chưa chết, vậy ít nhất là thần thể năm rèn trở lên, ngươi vẫn là một thiên tài, đáng tiếc, ngươi muốn chết." Si Vân Châu nhất kích chưa trúng, trên không trung lần nữa cải biến phương hướng. Từ phàm từ phàm đánh tới độ nhanh của tốc độ, quản chi là từ phàm đều cơ hồ mắt thường không thể gặp. May mắn, từ phàm linh hồn lực lượng cường đại, có thể cảm nhận được xi si Vẫn châu quy tích. Từ phàm đưa tay lau khỏe miệng vết dịch, một tay nghiêng cầm, trong tay quang ảnh chất động, xuất hiện một thanh trường kiếm. Người đáng giá ta xuất kiếm. Ly thân thể hổ thẹn cười một tiếng, kiếm pháp. Ta ngược lại muốn xem xem, người kiếm pháp mạnh bao nhiêu, có thể ngăn cản được ta xi si vân châu. Từ phàm trường kiếm huy động, kiếm hoàng 12 thức sử xuất, hai đạo màu vàng lóng kiếm quang một trước một sau. Oen, oen. Hai tiếng tiếng nổ mạnh. Cỵ si Vân Châu bị cái này lưỡi kiếm bổ run không ngừng, trên không trung ông ông tắc lượng. Lý thân thể sui cười một tiếng. Cỵ si Vân Châu lần nữa hóa thành hồng quang, bắn về phía Từ Phạm. Từ Phạm liên tiếp bổ ra tam kiếm, ngăn cản được Cỵ si Vẫn Châu thế công. Sau đó một tiếng quát nhẹ, trên thân hào quang màu vàng nóng đại tác phẩm, kiếm hoàng. Kiếm hoàng 12 thức bên trong tuyệt kỹ, kiếm hoàng, Từ Phạm sau lưng, đột nhiên xuất hiện một đạo hư huyễn vị nạn thân ảnh, đạo thân ảnh này hướng về Cỵ si Vân nhấn một ngón tay. Trong chốc lát, Cỵ si Vân Châu như gặp phải trọng kích, về phía sau kích xạ mã quay về. Lý thân thể quá sợ hãi, hoảng sợ nói, hô trướng. Ngươi làm sao có thể đánh lùi Si Vân Châu?" Từ Phạm không có trả lời, mà là quay người, trường kiếm vung dậy, một kiếm bổ về phía Ly Thân Thể. Ly Thân Thể nổi giận gầm lên một tiếng, "Liêu mạng tôi động Si Vân Châu, muốn để Si Vẫn Châu hồi viên." Nhưng là, Si Vẫn Châu cùng Ly Thân Thể cách xa nhau khoảng cách quá xa, trung gian còn cách Từ Phàm, muốn cứu viện đã là không nổi. Mất đến Si Vẫn Châu cái này địa giai phát khí, Ly Thân Thể một thân bản sự đến hơn ván nữa. Ly Thân Thể mắt thấy Si Vân Châu không cách nào hồi viên, chỉ có thể hốt hoảng ở giữa một quyền vung đánh tới hướng kiếm khí màu vàng lỏng. Thân Thể như là diều đứt Trấn bị Hậu Phương bay ngược mà đến. Ly thân thể ngã nhào trên đất, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hỗ trưởng, một kiếm này vì sao lại mạnh như vậy? Phúc. Mà cùng lúc, phía sau Cỵ Vẫn Châu cũng là điên cuồng hướng về từ phàm kích xạ mà đến. Từ phàm xoay người lần nữa, hướng về Cỵ Vẫn Châu vung ra vài đạo kiếm khí. Phanh, phanh, phanh, phanh. Cỵ Vân Châu không ngừng trên không trung chấp động, đem từ phàm kiếm khí từng cái đụng nát, sau đó tốc độ không giảm, lần nữa hướng về từ phàm kích xạ mà đến. Từ phàm kinh hãi không thôi, hắn biết rõ hắn kiếm khí uy lực Dũng Ly thân thể loại người này tiên cảnh ngũ trọng tiên trở lên cường giả, đón hắn một kiếm, đều muốn trọng thương. Nhưng là, Si vẫn trâu lại là có thể dễ dàng đem hắn kiếm khí đụng nát, đây chính là địa giải pháp khí sao? Khủng bố như vậy, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 234, giết Ly thân thể bố đại trận. NS, cha tìm, từ phàm ngưỡng mày, xem hướng phương bắc. Một đạo khí tức khủng bố, chính đang không ngừng tới gần. Sơn quân muốn tới, không được, muốn tốc chiến tốc thắng. Từ Phàm nhìn về phía Si Vẫn Châu, tiên khí thôi động, lần nữa dùng ra kiếm hoàng, sau lưng, Vĩ nạn Hư huyền thân ảnh lần nữa chỉ một ngón tay, khủng bố kiếm ý cùng kiếm khí buông xuống, Si Vân Châu lần nữa bị đánh ngã bay mà quay về, sau đó, Từ Phạm lập tức quay người, nhìn về phía vừa mới đứng dậy Ly thân thể. Linh hồn xuất khiếu. Từ Phạm linh hồn xuất khiếu, hướng về Ly thân thể chém ra một kiếm. Nhân tiên cảnh bắt trọng thiên linh hồn lực lượng, bản thân tu vi cũng đã lớn quá Ly thân thể. Tăng thêm từ Phàm to lớn của cuốn kiếm khí, trong mắt, giống như một đầu kiếm hạ hướng về Ly thân thể mãnh liệt mà đến. Lý thân thể đầy mắt hoảng sợ, sau đó trong nháy mắt bị kiếm hạ ép qua. Bây giờ, Si Vẫn Châu đã đi tới Tử Phạm sau lưng. Tử Phạm đưa tay, mất đi khống chế Si Vân Châu trực tiếp rơi xuống Tử Phạm trong tay. Bảo bối tốt, Tử Phạm đem Si Vân Châu thu vào trong không gian, mà sau đó xoay người rời đi, chạy về phía hồ bạc đêm tối bên trong, trăng sáng treo cao, nhanh đến nửa đêm. Cách đó không xa, cuốn bạo khí thế càng ngày càng gần, sơn quân sắp đến. Tử Phạm nhạy vào bên trong hồ, nhanh chóng đi vào đáy hồ, theo lúc thì trắng quang tiềm động, Tử Phàm thân ảnh hoàn toàn biến mất. Sơn quân hơi sửng Gần trong gang thép hoàng quang, đột nhiên, biến mất không thấy gì nữa. Hắn mộ dừng bước lại. Sau lưng một tên phỉ đồ hô, "Các ngươi mau nhìn, nộ huyết qua mang, từ phía sau chuyển tới." Sơn Quân vô ý thức quay đầu, hậu phương, phương xa, là chiếu hồng nửa bầu trời vết sắc qua mang. Sơn Quân hơi sững sờ, đột nhiên, sinh ra một trận bị người trêu đùa cảm giác. Loại cảm giác này, để hắn càng thêm phẫn nộ đặc biệt là, hắn bị một cái chỉ hữu nhân gian cảnh vật nhỏ cho trêu bùa. Loại này phẫn nộ càng thêm mãnh liệt. Sơn Quân nổi giận gầm lên một tiếng, "Hỗ trưởng, ta nhất định phải giết ngươi!" nhất tức giẫm trên mặt đất, cuồn bão lực lượng trực tiếp đem khắp nơi tê liệt. Phía sau hắn, Ngân Nguyệt vừa mới há miệng, lời nói còn chưa nói ra, Sơn Quân liền biến mất trên không trung. Ngân Nguyệt cau mày, lắc đầu, có lẽ ta nên đi. Cái này thất phu đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, thụ tự không đủ cùng yêu. Ngân Nguyệt chậm rãi ngự không mà lên, hướng về Sơn Quân truy đến. Từ phạm lần nữa về tới lòng đất, cấp tốc đi vào Thiên Chấn Tông Tôn Hải đại điện vị trí. Trong lòng mặc niệm đánh mừng tốc thành công, đánh thu hoạch được thất giai pháp, diệt thế trận. Đại lượng trận pháp đạo văn, một cỗ tràn vào từ phàm trong đầu. Vô biên lôi vực, che diệt tiên địa cùng bạo cảm giác, cơ hồ khiến từ phàm ngất ngỡ. Loại cảm giác này, quá cường đại, từ phàm trong lòng vui mừng. Thật đánh dấu thiên lôi diệt thế đại trận. Lúc đầu từ Phạm dự định chỉ là đến thử thời vận, không nghĩ tới một chút lần liền đánh dấu thành công, đạt được tiên lôi diệt thế đại trận. Từ phàm trong lòng có cảm giác, địa tiên cảnh, tuyệt đối khiêng không nổi tiên lôi diệt thế đại trận uy lực. Như vậy, sơn quân tử kỳ, lập tức liền muốn tới. Từ phàm không có trì hoãn, trong nháy mắt lần nữa khởi động truyền tống trận, đi vào phương bắc cái này tòa trên núi cao. Lấy tay bắt đầu bố trí trận pháp hai cái truyền tống trận pháp thời gian, hẳn là đầy đủ sơn quân chạy một đêm. Thiên Lôi Diệt Thế đại trận, bố trận phạm vi bao trùm càng lớn, cần tiên thạch thì càng nhiều. Với lại mắt trận còn cần lôi thuộc tính linh vật, dùng để câu thông thiên địa ở giữa lôi thuộc tính tiên lực. Mà Thiên Lôi Diệt Thế đại trận uy lực, cùng cái này lôi thuộc tính linh vật có trực tiếp quan hệ. Hiện tại từ phàm lật khắp chứa vật không gian, duy nhất lôi thuộc tính linh vật chỉ có một thanh Thiên Lôi trấn sở hữu cũng lấy ra, toàn bộ dùng để bố trí trận pháp. Thẳng đến nắng sớm lần nữa dâng lên, Từ Phàm thật sâu thở ra một hơi. Thất giai trận pháp, đặc biệt là loại công kích này loại hình thất giai đại trận, bố trí bắt đầu, so chuyển thống trận pháp còn muốn khó khăn. Dùng gần một đêm thời gian mới khó khăn lắm bố trí xong. Từ Phàm thật sâu thở ra một hơi, phương xa, rừng cây bắt đầu bạo động. Cho dù là cách hơn 10 dặm, Từ Phàm cũng có thể cảm nhận được sơn quân trên thân sắc khí. Sơn quân muốn tới. Từ Phàm lặng lặng đứng ở trên núi, chờ đợi. Rừng cây báo động, sơn quân một đoàn người đi ra khỏi rừng cây một cái tại đỉnh núi, một cái dưới núi, Từ Phàm cùng sơn quân xa nhìn nhau từ xa. Sơn Quân ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm trên núi Tử Phàm, mở miệng phun ra một chữ: "Giết". Vô số phỉ đồ chen chúc lên núi, phù cận phỉ đồ cũng bị Sơn Quân triệu tập mà đến, đen nghịt đám người, một đợt thủy triều phun lên núi, hướng về Tử Phàm trung đến. Sơn Quân tiến về phía trước một bước, đạp lên đỉnh núi. Bên cạnh, Ngân Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng nói ra: "Sơn Quân, cái này một đan, không được quên đi." Sơn Quân xem Ngân Nguyệt một chút, lạnh hừ một tiếng nói ra: "Ta nói qua, cái người này ta tất sát, cần lên đến, dưới chân núi coi." Ngân Nguyệt không có mở miệng, lặng lặng nhìn xem Sơn Quân một chút, đưa mắt nhìn Sơn Quân lên núi đỉnh núi, Từ Phạm nhìn xem đứng dưới chân núi bất động Ngân Nguyệt, khẽ nhíu mày. Hắn không có đi lên, chỉ có Sơn Quân một điệu tiên cảnh đi lên, Sơn Quân tốc độ cực nhanh, mấy cái giẫm đạp ở giữa, đã nhảy bên trên giữa sơn núi. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem giữa sơn núi Từ Phạm, lộ ra tàn nhẫn nụ cười, phảng phất trong mắt hắn, Từ Phạm đã thành người chết. Từ Phạm nhìn qua đã tiếp cận đỉnh núi Sơn Quân cùng vị độ, sâu thở ra một hơi, quát lớn. Trợn lên. Chỉ là trong mấy mắt, trên bầu trời, xuất hiện sấm sét vang dội, lôi xà lan lộn. Vô số lôi quang giống là nước mưa đồng dạng rơi xuống, thậm chí là không có cho bọn phỉ đồ phản ứng thời gian, như thùng nước lôi điện, đã đến đỉnh đầu. A! Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ là một lát, cả ngọn núi đã thành lôi vực. Dưới núi, Ngân Nguyệt quá sợ hãi, điên cuồng về phía sau trốn đến. Sơn Quân bị một tia chớp bổ chúng, kêu lên một tiếng đau đớn, ra chóc thịt bong, khỏe miệng chạy xuống máu tươi. Sơn Quân không hổ là trùm thổ phỉ, nhất kức đạp lên mặt đất, cả ngọn núi cũng tại lay động. Mà ở bên cạnh hắn, bỗng nhiên vang lên một tiếng hổ khiếu, hổ khiếu thiên địa. Huyết sắc mãnh hổ Xoay quanh tại Sơn Quân bên người, đem Sơn Quân bao phủ ở bên trong, dây đặc sát khí phóng lên tận trời, ngăn cản được cuồn bão lôi điện. Sơn Quân đầy mắt kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, xuất hiện tử sắc lôi hải, nhìn qua đỉnh núi đứng trang nghiêm từ phạm, tức giận nói, đây là trận pháp. Tử Phàm thanh nã bình thản, thất giai trận pháp, thiên lôi địa thế lại trận. Giờ phút này, đã không có một tên phỉ đồ có thể tới gần đỉnh núi. Sở Hữu phỉ đồ, hóa thành cho tàn hóa thành cho tàn, còn lại, vậy đâu khổ ngăn cản lôi điện, trốn xuống núi. Sơn trong mắt tránh qua một sợ, hắn giọng nói, ta cũng không biết ngươi là thất trận sư. Ta nguyện ý chịu nhận lỗi, ngươi để qua ta như thế nào? Biết do Tử Phạm là thất giai trận sư, Sơn Quân hoảng sợ, chịu thua. Tử Phạm không có trả lời, trên bầu trời xuất hiện lôi quang, càng thêm dày đặc hướng về Sơn Quân vành đến. Sơn Quân biến sắc, vội vàng nói, "10000 thượng phẩm tiên thạch, ta ra 10000 thượng phẩm tiên thạch mua mạng ta, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đồng chuyện. Chương 235: Liều mạng chu sát Sơn Quân. NS, cha tìm, Tử Phàm nhẹ một tiếng, "Ngươi còn nhớ tại trong hạp cấp lúc, là như thế nào nói sao?" Sơn Quân sắc mặt mộ trở nên hết sức khó coi. "Tư Phàm, các ngươi chết, các ngươi đồ vật đều là ta." Tư Phàm nói tới ngữ, cùng lúc trước Sơn Quân tại trong hạp cốc nói tới một màn đồng dạng. Sơn Quân gầm nhẹ nói, "Ngươi tuy nhiên có trận pháp bản thân, nhưng là, ta Sơn Quân cũng không phải buồn nặng, cùng lắm lưỡng bại câu thương." Tư Phàm không sợ hãi chút nào vươn tay, nhẹ giọng nói ra, "Vậy liền đến." Tư Phàm thao túng trận pháp, vô số lôi quang tựa hồ giờ khắc này có mục tiêu, dày đặc hướng về Sơn Quân đánh đến. Sơn Quân bên ngoài cơ thể sát khí chi hộ, bị lôi điện đánh không ngừng tiêu khí điên cuồng dậy, cơ là không thành hình chỉ có thể miễn cưỡng vây tại Sơn Quân bên người, đem Sơn Quân bảo hộ ở trong đó. Sơn Quân mắt thấy không thể đồng ý, mắt lộ ra hung ánh sáng, nội giận gầm lên một tiếng, hướng về phía trước nhảy lên. Hắn muốn muốn tới gần đánh giết Từ Phàm, Từ Phàm chết, đại trận mất đi khống chế, tự nhiên là dễ dàng phá giải rất nhiều. Tại lôi điện áp chế xuống, Sơn Quân cái này nhảy lên, thế mà vậy có gần trong đạo. Hướng về đỉnh núi, bước ra một bước dài, chỉ cần lại nhảy lên, liền có thể nhảy đến đỉnh núi đầy trời lôi điện, khả năng ngăn cản không hắn. Không phải thiên lôi diệt thế đại trận không đủ mạnh, mà là Từ Phàm lôi thuộc tính linh vật quá yếu, không cách nào đem thiên diệt thế đại trận uy lực phát huy ra. Nếu không, sơn quân dạng này địa tiên cảnh, vậy chống đỡ không mấy cái đạo lôi điện. Xem ra, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, từ phàm phất tay, trên bầu trời xuất hiện, đầy trời điện quang ngưng tụ, lôi điện tạo thành một đạo thân ảnh mơ hồ, đây là thiên lôi diệt thế đại trận tuyệt kỹ, ngưng tụ đầy trời lôi điện lực lượng, lôi thần hình bóng, liều mình nhất kích. Phạm vi mặc dù là thu nhỏ, nhưng là công kích lực càng mạnh, chỉ là, dạng này công kích sẽ nhanh chóng hao tổn quang trận pháp tất cả lực lượng, với lại linh vật nếu như không mạnh, vậy công kích không mấy lần, lôi điện thân ảnh phảng trên trời lôi thần, một quyền đệm xuống. Khủng bố lôi điện chi lực, mang theo tiếng gió đánh tới hướng Sơn Quân. Mà cùng lúc, thiên lôi chấn vực trên thân kiếm, ra đến thanh thúy vỡ tan thanh âm. Thiên lôi chấn vực trên thân kiếm, xuất hiện đạo đạo có thể thấy rõ ràng vết rách, sắp chống đỡ không nổi. Sơn Quân đối mặt lôi thần công kích, vốn là dân liệu mà hắn, càng là kích thích trong lòng hung khí. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngậy lên thật cao, uy quyền đánh về phía lôi điện hình bóng mặt quyền, bên ngoài cơ thể, sát khí chi hộ lần nữa ngưng tụ, đối trên trời lôi thần vung ra hồ trảo. Rống. Trên trời lôi thần thu về bàn tay. Sơn Quân thân ảnh, bay ngược mà quay về, vào trong lòng đất. Sơn thể bị nện ra hô to. Từ ngọn núi lớn không ngừng lay động, từng đạo vết nước, kéo dài hướng bốn phía. Một cái dính đầy máu tươi bàn tay, bắt lấy bờ hố, một đạo máu thịt be bét thân ảnh từ trong hầm vọt lên. Sơn Quân mặt mũi tràn đầy hú sắc, một cánh tay biến mất, ngay tiếp theo nửa bên thân thể đều là máu thịt be bét. Sơn Quân gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phàm, thanh âm khàn khàn lại mơ hồ: "Ta muốn ngươi chết." Nhưng là, trên trời lôi thần lại là không có chút nào ngừng, lại là một quyền, khủng bố bị áp lần nữa buông xuống. Từ Phàm có lòng tin, một quyền này có thể đem Sơn Quân đánh chết ở này. Rang một tiếng thanh thủy tiếng vang từ Phàm bên người. Thiên lôi chấn vực kiếm ầm vang vỡ vụn. Trên trời lôi thần một quyển, khí tức hối hạ trợn. Thiên lôi chấn vực kiếm vỡ vụn, mất đến linh vật, một quyển này lực công kích biến yếu. Một quyển này, hẳn là đánh giết không sơn quân. Từ phàm nhướng mày, đem hắn đánh dấu trong không gian sở hữu danh kiếm tất cả đều ném về không trung. Mấy chục thanh danh kiếm, có hạ giới đế khí, vậy có tại thượng giới đánh dấu thu hoạch được bất nhập giai pháp khí. Bất quá, mỗi một thanh trường kiếm, bất phẩm dai, đều là kiếm khí đưa tay chỉ hướng quân, giọng nói, kiếm đến, đây là từ phàm lần thứ nhất tại thượng giới dùng ra bản mệnh thần thông. Vành trướng quần quện kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện lôi điện mây đen trong nháy mắt bị kiếm ý đồng tán. Vô số trường kiếm hội tụ, to lớn kiếm quang xuất hiện tại từ phàm trong tay. Không trung Sơn Quân, thân thể bị bỗng nhiên xuất hiện kiếm khí áp chế, trong cơ thể tiên lực thế mà bắt đầu không bị khống chế, đồng loạt tuần hướng ở ngực, tựa hồ là muốn ngưng tụ. Sơn Quân kinh hãi, gầm nhẹ một tiếng, địa tiên cảnh khủng bố tiên lực, trong nháy mắt đem trong cơ thể hết thể dị thường phai mở. Tư phàm kiếm thần lĩnh ngực, dù không cách nào thuần sát địa tiên cảnh, lại là cũng đúng địa tiên cảnh tạo thành ảnh hưởng. Sơn Quân chấn kinh nhìn qua từ phẩm trong tay xuất hiện to lớn thần kiếm, đây là cái gì chiến kỹ, nhưng là, trên trời lôi thần một quyển, đã gần ngay trước mắt, Sơn Quân đến không kịp bận tâm thần kiếm. Sơn Quân nổi giận gầm lên một tiếng, hồng sát sát khí lần nữa dâng lên, trong tay hắn, nương tụ thành một thanh khủng lồ đoạn hồn đao. Trên thân đao, tiếng hổ gầm không ngừng. To lớn huyết sắc đoạn hồn đao, bị Sơn Quân một tay huy động, phản phất một cái nhỏ bé nhân loại huy động tự nhân thần binh. Sơn Quân tê tiếng Sơn Quân một đao kia, thế mà đem trên trời lôi thần một quyển, đánh tan. Nhưng là to lớn đoạn hồn đao, cũng là từng khúc tiêu tán. Mà tùy theo mà đến thần kiếm, Sơn Quân không còn có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho thần kiếm rơi ở trên người hắn. Oeng! Thần kiếm đện tại Sơn Quân trên thân, sau đó rơi tại ngọn núi bên trên. Thiên địa dao động. Sơn Phong vỡ vụn. Cả ngọn núi, thế mà bị từ phàm một kiếm bổ ra. Thần kiếm biến mất, sở hữu trường kiếm mất đến kiếm khí, thần kiếm lực gãy, rơi trên mặt đất. Sơn Quân lặng lặng rơi tại Sơn Phong trong cái khe, đã mất đến sinh tử. Đông hành Hoàng Châu 12 phỉ bên trong sơn quân, cứ như vậy chết. Mà theo Sơn quân tử vong, Từ Phàm trên thân ngọn lửa màu đỏ như máu phóng lên tận trời, trong đó huyết sắc hòa diễm, càng là biến thành kim sắc. Tựa hồ là đánh giết trùng tổ phỉ, nội huyết đại pháp ngọn lửa màu đỏ, phát sinh một chút cả biến. Nhưng là sau đó, theo Sơn quân tử vong, nội huyết đại pháp lại chậm rãi biến mất. Sơn quân chết, nhưng là còn có một điệu tiên cảnh. Từ Phàm lặng lặng đứng tại đỉnh núi, hắn trầm mặc không nói, lặng, lặng nhìn xem dưới núi ngân Nguyệt, trên bầu trời, xuất hiện hầm rung động, sấm sét màu tím không ngừng lan loạn. nhìn qua trên núi Từ Phàm, Tuy nhiên đã sớm ngờ tới Từ Phàm có hậu thủ, ở đây mai phục. Nhưng là, thật nhìn thấy Từ Phàm đem Sơn quân đánh giết lúc, trong lòng chấn kinh vẫn như cũng là to định. Nhân gian cảnh cửu trọng thiên, đánh giết điệu tiên cảnh tứ trọng thiên. Nói mơ giữa ban ngày, nhưng là lại là chân chân chính chính xuất hiện ở trước mắt. Ngân Nguyệt lẳng lặng nhìn xem không trung Từ Phàm, bỗng nhiên, hai tay chùng lên, để ở trước ngực, hướng về Từ Phàm chắp tay cúi đầu. Tại hạ Ngân Nguyệt, chưa hề đối tiên sinh thủ. Cái này 4000 thượng phẩm linh thạch, xem như ta nói xin lỗi nhặt muốn tiên là địch, hi vọng về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Nói xong, Vân Nguyệt lần nữa hướng về Tử Phàm không người cúi đầu, không chút nào dây dưa dài dòng, bay người rời đi. Khí tức nhanh chóng biến mất ở phương xa. Thẳng đến Vân Nguyệt khí tức hoàn toàn biến mất, Tử Phạm mới bông lỏng một hơi. Trên bầu trời, xuất hiện lân lộn lôi hải đột nhiên biến mất, Tử Phạm dưới chân, vô số tiên thạch hóa thành ngùi bặm. Thiên lôi diệt thế đại trận, sớm đã không còn bất kỳ lực lượng nào, vừa mới Tử Phàm một mực đang liều mạng công chế, không cho thiên lôi diệt thế đại trận tiêu tán. Tử Phàm thở ra một hơi thật dài, một trận chiến này, tham hiểm điệu tiên cảnh quả nhiên là quá mạnh. Sơn Quân Liễu chết đối cứng thất giai đại trận, một kích cuối cùng, đoạn hồn đao kèm chút đem thiên lôi diệt thế đại trận tê liệt. Nếu là ngân nguyệt vậy cùng lúc xuất thủ, vậy lần này Từ Phàm chắc chắn thất bại. Như đã biết Cố trưởng Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã ăn. Chương 236, xuất phát đại dương vương triều. NS, cha tìm, Từ Phàm ngồi tại ngọn núi bên trên, đếm lấy trong túi chứa vật vơ vét đi ra tiên thạch. Tang thêm ngân nguyệt lấy ra 4000 thượng phẩm thạch, thu hoạch 6.400 phẩm thạch. Sơn hỏa này còn tuyên bố, cầm 10000 thượng phẩm thạch mệnh, kết quả Sơn Quân trong túi chữ vật chỉ có hơn 1000 thượng phẩm tiên thạch. Xem ra, lúc đó Sơn Quân cũng là tại lửa gạt hắn, mà cái này 4000 tiên thạch, hẳn là Diêm Đông lấy ra cái kia 4000 tiên thạch. Nghĩ đến Diêm Đông, từ phàm sắc mặt lạnh lẽo, trùng điệp hừ một tiếng. Bây giờ, bên ngoài mấy vẫn dặm. Diêm Đông mang theo Phùng Xuân của một hai người đi tại phồn hoa thành trên đường, đột nhiên, Phùng Xuân kinh hỷ hô: "Tống sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tống Trình huy cũng là kinh hỉ nhìn xem Diêm Đông một màn người, thật là đúng dịp, ta tiếp môn vụ, vừa tới đây chấp hành nhiệm vụ. Sau đó, Tống Trình Uy hướng phía Diêm Đông cúi người cúi đầu. Bái Kiến Diêm trưởng lão. Diêm Đông gật gật đầu, "Chúng ta tại Hoàng Sơn, bất hạnh gặp Hoàng Sơn 12 phỉ, ngươi tử sư đệ bi thảm độc thủ, cứ như vậy, lên núi danh ngạch liền để chống một cái, Tống Trình Huy, ngươi trên đỉnh đến." Tống Trình Uy kinh ngạc nói, "Tử sư đệ tao ngộ độc thủ." "Vậy thì thật là quá đáng tiếc, đáng tiếc ta kiếm tông vừa mới phát hiện ít như vậy năm anh tài." Tống Trình Uy trầm ngâm một lát, mặc cho Trường lão phân phó. Diêm Đông gật gật đầu, bình thản nói, "Đi Di thôi." dẫn đầu đi về phía trước đến, Phùng Xuân cổ mục hai người vội vàng theo, đi tại cuối cùng túi đầu Tống Trình Uy trên mặt, lộ ra âm đạt được nụ cười sắc trời dần tối. Tư Phàm thông qua truyền tống trận pháp, lần nữa trở lại Thiên Trận Tông di chỉ, hắn hướng về hậu sơn sơn động đi đến. Tư Phàm có dự cảm, trong sơn động trên vách tưởng, khẳng định có Lôi Phi thường vật chân quý, cho tới đến cuối cùng bị người hủy đi. Tư Phạm đi vào trong huyệt động, khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến nửa đêm đến đến, Tư Phàm mặc niệm nói, "Hệ thống đánh dấu." Chúc mừng tốc chủ đánh dấu Thiên Trận Tông cấm địa di chỉ thành công, đánh dấu thu hoạch được cổ pháp, trận bản, phức tạp rương giá trí thức, điên cuồng tràn vào Tư Phàm trong đầu. To lớn đại trận, bị thủ đoạn tiên, dung hợp một cái trận bản bên trong, có thể tùy thân mang theo, bố chất lốc chỉ cần mấy giây liền có thể bày ra đại trận, nhưng là chế tác trận bàn vậy có điều kiện. Chế tác trận bàn, đầu tiên người chế tác tu vi nhất định phải đạt tới địa tiên cảnh, trận pháp tu vi đạt tới bát giai đại trận sư. Cùng lúc, trận bàn tài liệu yêu cầu cũng là cực kỳ nghiêm ngặt, thất giai đại trận nhất định phải là cùng thuộc tính cực phẩm tiên thạch dung luyện trận văn, cùng thuộc tính địa tiên cảnh yêu thú dung luyện trận bàn. Kinh thế hai thủ đoạn, nhưng là điều kiện này cũng quá quá hà khắc, hiện tại từ phạm căn bản không có chế tác tới cơ, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Bước kế tiếp, Từ Phàm dự tiến về Đại Dương Vương Triều, Đại Dương Vương Triều. Khoảng cách lớn lạc vương chiều quá qua xa xôi, từ Phạm nếu là ngự không tiến về, vậy ít nhất phải cần hơn một năm thời gian. Mà hiện tại từ phàm rời đi Diêm Đông, đã không có Diễm Dương Sơn mạch lên núi tư cách, hắn cần sớm đến Đại Dương Vương Triều, nghi biện pháp, lần nữa chiếm lấy tư cách mới có lên núi khả năng. Ngự không tiến về khẳng định là không đùa, chỉ có thể lợi dụng truyền tống trận pháp. Dù sao hiện trong tay có 6.400 thượng phẩm tiên thạch, cái truyền tống trận lại pháp, từ phàm cũng là ngồi lên. Sắp trời hơi sáng, từ phàm nhảy ra mặt đất, đưa tay một hắn đào động đánh sập. Vẫn là đừng lại để cho người khác tới quấy rầy thiên trận Tông an bình. Tư Phàm ngựa không mà lên, hướng về Nam phương bay đến. Nội huyết đại pháp hỏa diễm bị người kích hoạt về sau, cũng là ban đêm mới có thể hiển lộ. Ban ngày Tư phạm còn tính là an toàn. Huống chi, muốn Đại Sơn quân đã chết, chỉ cần không có người trùng hợp kích hoạt nội huyết đại pháp, từ phạm chính là an toàn. Từ phạm ngự không, nếu phát giác được phụ cận có tới gần tu sĩ, lập tức linh hồn xuất hiếu. Linh hồn có nhập thể, tốc độ trong nháy mắt lật mấy lần, nhanh chóng chuyển cách. Nơi đây ở vào Hoàng Châu Nam vị trí, ngựa không phi hành một ngày, tại ban đêm, Tư Phàm mới hữu kinh vô hiểm bay ra Hoàng Châu phàm vi, tiến vào Nam Châu khu vực. Trong lúc này cũng không có trùng tổ phỉ lại kích hoạt nộ hết đại pháp, cũng là trời đại vật khí. Nam Châu chính là đại lạc nam phương phồn hoa nhất đại châu, từ phàm ngự không tiến vào Nam Châu Vũ Nội thành. Vũ thành, Từ phàm một thân hát sắc mang túi trường bào, đi vào điểm chuyển tống, hướng về điểm chuyển tống đệ tử hỏi thăm. Tiến về Lạp Đô, bao nhiêu tiên thạch? 10 cái thượng phẩm tiên thạch. Từ phàm gật gật đầu, xuất ra 10 cái thượng phẩm tiên thạch. Đạo Hưu cái này đã dập lửa. Bây giờ chờ đợi điểm, đã có rất nhiều bóng người. Từ phàm yên lặng đứng tại nơi hẻo lánh, dựa vào vách tường, lặng chờ đợi. Trong đám người một tên quân áo tà thân ảnh gầy nhỏ, thấp dẫn Từ phàm chú ý lực. Vị đại gia này, xin thông xót, bố thí ta điểm tiên thạch đi. Ăn xin qua qua, nhưng là ăn xin tiên thạch còn là lần đầu tiên gặp. Tư phàm cũng là xem mới mẻ, liền vui tươi hớn hở ở nơi đó nhìn xem đạo thân ảnh này quần áo tà tơi, thổ hoàng sắc áo ngoài vô cùng bẩn, trên đầu một khối màu đất vải rách, đem đuôi tóc gói lên đến. Nhìn thấy hắn rựa vào đi qua, chờ đợi truyền tống trận pháp người đều là nhíu mày, hung hăng nhếch hắn một cái đại lạc điểm truyền tống, cấm đoán tranh đấu, cũng là không ai đánh hắn, chỉ là không ngừng vất tay đuổi hắn đi. Cái này tên ăn mày không tha, trong tay vô cùng bận chế bệ, hung hướng trên người đối phương quọ. Công kích tính không lớn, bọn luôn tính cực mạnh, ngược lại là có không ít người bị hắn phiền không được, đưa tay ném ra một khối tiên thạch. Khất gái cũng là dứt khoát, lộ ra rõ ràng răng cười ha ha hướng về đối phương cúp không người, sau đó lại đến tìm tiếp theo. Dưới đường đi đến, cái này tên ăn mày cũng là thu hoạch không ít, từ phàm phóng nhãn nhìn đến, chỉ ít có 10 khối thượng phẩm tiên thạch. Cái này sóng thao tác làm cho từ phàm có chút lên người, thậm chí là cũng có chút động tâm, khất cái như thế kiếm tiền sao, tiền này đến so với hắn cái này kiếm ngoại môn đệ tử tháng phụng đều muốn nhiều. Không đúng, cái này nhiều nhất là một canh giờ thu nhập, một ngày tuyệt đối so với cái này muốn hơn rất nhiều. Từ Phàm hơi sững sở, bởi vì hắn nhìn thấy tên tiểu khất cái kia trừng mắt quay tròn mắt to, bưng chén bể, lộ ra răng cửa, hướng hắn đi tới. "Đại gia, xin thương xót, cho ta điểm tiền để đi." Từ Phàm chém đinh chặn sắt nói ra. "Không có, ngươi một canh giờ rãy so với ta một tháng cũng nhiều, nếu không ngươi cho ta một điểm." Từ Phàm đưa tay, hướng về khất cái trong chén sở đến. Một màn này, trực tiếp cho khất cái cả sững sở, lần thứ nhất gặp từ khất cái trong chén lấy tiền, khất cái mãnh liệt mà đưa tay co rụt lại, sau đó một cái tay vội vàng bảo vệ bắt. "Đạo hữu, ngươi muốn làm gì?" Mắt thấy Từ Phàm không trả tiền, Khất Cái liền đại ra đều không gọi, bắt đầu hô lên đạo hữu. Khất Cái tay lấy ra, trong chén tiên thạch đã biến mất không thấy gì nữa, bị thu vào trữ vật không gian. Từ Phàm ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này người vẫn là cái tu sĩ. Khất Cái lần nữa lộ ra rõ ràng rằng, trong tay bưng vô cùng bẩn chiến bể, độ hướng Từ Phàm. Từ Phàm tay bỗng nhiên ló ra, một thanh đoạt qua Khất Cái chiến bể, nhấc lên trường bảo màu đen góc áo, đối bắt lao bắt đầu. Bắt bị xoa bóng loáng, Từ Phàm hất lên áo bảo, hào khí vạn trượng đem bắt trả lại Khất Cái. "Đến, không cần cảm ơn." Đinh Hai nhấc góc cẩm thành lên. Tiến về Lạc Đô truyền tống trận lập tức mở ra. Từ Phàm sải bước đi về phía trước, lưu lại tại chỗ ngây người khất cái tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 237, ưa thích nói tiểu khất cái. MS, cha tìm, Từ Phàm đứng lên chuyển tầng trận, cách đó không xa, một đạo thân ảnh quen thuộc đồng dạng chạy lên chuyển tầng trận. Tên tiểu khất cái này, hắn cũng muốn đến Lạc Đô, hiện tại khất cái cũng ngồi chuyển tầng trận, Từ Phàm nhận không nổi làm kiếm đám người mặc niệm. Ông. Theo lấy trước mắt tràng cảnh lật lự, làm ánh mắt lần nữa trở nên rõ ràng, mọi người đã đi vào Lạc Đô. Từ Phàm đi xuống truyền tống trận, lần nữa tiến về truyền tống dịch trạm. Muốn muốn đi trước đại dương đế quốc, chỉ có thể vừa đứng đứng ngồi đi qua. Từ Phàm đi vào truyền tống trận đệ từ vị trí, hỏi thăm đệ tử về sau, lần nữa tiến về chuyển tống trận. Trạm tiếp theo là lớn lạc vương triều phương bắc, Bắc Châu, mà lần này chuyển tống, khoảng cách khá xa, là 50 mai thượng phẩm tiên thạch giá cả. Từ Phàm đi vào chờ đợi điểm, lần nữa dựa vào vết tường, thầm than, tiên thạch không trải qua hoa. 6000 tiên thạch, nghe bắt đầu rất nhiều, nhưng là, một khi sử dụng đến, nhưng không có bao nhiêu. Theo chờ đợi người càng ngày càng nhiều, Từ Phàm lần nữa trong đám người phát hiện cái kia thân ảnh quen thuộc. Tiểu Khất Cái, hắn vẫn như cũng là đồng dạng trang phục, bưng chiến bệ, trừng mắt tròn căng mắt to, toét miệng, lộ ra rõ ràng răng. Tựa hồ là phát hiện đến từ nơi hẻo lạnh ánh mắt, hắn quay đầu hướng về Tử phạm xem ra. Nhìn thấy Tử phạm cái này quen thuộc hắc sắc đấu bảo, góc áo rõ rệt vết bẩn, Tiểu Khất Cái tựa hồ là khí không đánh vừa ra tới. Hắn lạnh hừ một tiếng, hung hăng trừng Tử Phàm một chút, sau đó quay đầu hướng về người bên cạnh An Xin. Tựa hồ là bắt biến sẽ, lực sát thương bớt. thu hoạch cũng biến rất nhiều, gần giờ, thu hoạch lắc đắc không có mấy. Cái này khiến Tiểu Khất Cái có chút phiền muộn. Hắn không khỏi lần nữa quay đầu, nhìn về phía đây hết thảy kẻ cầm đầu. Tư Phạm nhìn thấy tiểu Khất Cái ánh mắt, hướng hắn mỉm cười, sau đó là một cái người ủng hộ thủ thế. Cách xa nhau mấy chục gạo, Từ Phạm đều có thể nhìn thấy tiểu Khất Cái thân thể cao nào, nào, đầy người u đoán phi tức. Tiểu Khất Cái còn tiếp tục giữ im lặng, hướng về người trung quanh một cái ăn xin. Thẳng đến tiểu Khất Cái đem tất cả mọi người ăn xin một lần, quay đầu đi hướng Từ Phạm. Tiểu Khất Cái đi đến Từ Phạm bên người, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem bát thu hồi đến, sau đó hướng về Từ Phạm vươn tay, năm ngón tay mở ra, để tại Từ Phạm trước mặt. Cho ta 10 cái thượng phẩm tiên thạch. Từ Phàm hơi sững sờ, trêu chọc trả lời, không ăn xin. Đổi "Đoạn." Tiểu Khất Cái cứng cạc đàng hoàng nói ra, người đem ta bắt xoa, ta thu nhập biến ít, ngươi được đổi thưởng ta." "Từ Phàm, ta giúp ngươi xoa bác, ngươi không cho ta tiền, ta vẫn phải cho ngươi tiền." Tiểu Khất Cái thu tay lại, túi đầu, dông nhiên, hắn nhẹ giọng nói ra, "Nhưng sau đó xoay người rời đi." Từ Phàm có chút ngây người, "Ta, cảm ơn cái gì?" "Cảm ơn ta giúp hắn rửa chén." Tiểu Khất Cái động tác, để Từ Phàm có chút không nghĩ ra. Bát Châu truyền tống trận tức sắp ra. Từ Phàm lần nữa leo lên truyền tống trận. Liên tại truyền tống trận tức sắp mở ra một khắc cuối cùng, tiểu khất cái điên giống như chạy tới. Cú nát thổ hoàng sắc áo gai, theo hắn không ngừng chạy, cũng về phía sau Phiêu khởi đến. Rốt cục, tại truyền tống trận mở ra một khắc cuối cùng, hắn leo lên truyền tống trận. Nhìn xem chạy tới tiểu khất cái, Từ Phàm mỉm cười, cũng là xảo. Lần này, tiểu khất cái cùng hắn tầm nhìn, là một dạng đồng dạng là bắt châu. Phát giác được từ phàm ánh mắt, tiểu khất cái nheo miệng nở nụ cười, gật mở đám về Từ Phàm đi tới. Nhưng là, truyền tống trận đã phát động. Tràng cảnh biến hóa, bắt châu đến. Từ Phàm trước một bước lách mình dưới điểm truyền tống. Từ Phạm lần nữa truyền tống dịch trạm, hỏi thăm qua đi, tiến vào chờ đợi khu. Trạm tiếp theo là Đại Khánh Vương Triều Phong Đô, truyền tống trận phí dụng 100 tiền hạch, đệ tử Phạm có chút đi đau. Từ Phạm đứng tại đang chờ đợi trong vùng, đồng dạng là tại nơi hẻo lánh rượi vào với tường. Đương nhiên, Từ Phạm hơi sững sờ. Cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc, xuất hiện lần nữa tại Từ Phạm trước mặt. Quần áo tà tơi tiểu khất cái, liên tiếp ba đứng giống nhau, Từ Phạm trong lòng có chút nghi vấn, khó nói tầm nhìn là một dạng, mà tiểu khất cái hiển nhiên cũng là phát hiện Từ Phạm, hắn đồng dạng là hơi sở, sau đó vội vàng đem ánh mắt đi. Tiểu Khất Cái lại bắt đầu một ngày ăn xin, nhưng là, điểm truyền tống bên trong, người lưu lượng có phần ít, Tiểu Khất Cái ăn xin nửa ngày, vô cùng bận trong chén, cũng không có bao nhiêu linh thạch. Tiểu Khất Cái thở dài một hơi, có chút phiền muộn. Hắn xem Tử Phạm một chút, trong mắt quăng mang chớp động, nhưng là không có chút nào động tác. Đại Khánh Phong Đô truyền tống trận tức sắp mở ra. Tử Phạm đi vào trong truyền tống trận, liền tại truyền tống trận sắp mở ra lúc, đạo thân ảnh kia lần nữa nhanh chóng xông lại. Lam lũ quần áo theo gió tung bay, thế mà còn có một tia tiêu sái. Tiểu Khất Cái xông lên truyền tống trận, sau đó gạt mở đám người, chen đến Tử Phàm bên người. Tiểu Khất Cái cười hắc hắc, lộ ra rõ ràng rằng, hướng về từ Phạm nói ra, thật là đúng gì ba. Ken, quang mang chớp động, trước mặt hai người hình ảnh chuyển đổi, chuyển xong xong. Từ Phạm nhẹ khẽ dạ, đi xuống chuyển tống trận. Lần nữa đạp vào tiếp theo truyền tống trận pháp chờ đợi khu, Từ Phạm tựa hồ là đã thành thói quen, nhìn thấy Tiểu Khất Cái lúc, thế mà không có một tiêu kinh ngạc. Thủ hoang sắc Tiểu Khất Cái, cầm vô cùng bận rác, hướng về người trùng quanh không ngừng ăn xin lấy. Lần này, thu hoạch vẫn như cũng là không nhiều. Cuối cùng, ăn xin xong, Tiểu Khất Cái mặt muối tràn đầy vẻ u sầu, không khỏi nhìn về phía Từ Phạm, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn lần nữa đi đến từ phàm bên người, đem bắt Vân hướng từ phàm, đại gia, bố thí một điểm đi. Tư phàm mỉm cười, đưa tay muốn đem tiểu khất cái trong tay bắt bạc đến, tiểu khất cái tựa hồ là đã sớm chuẩn bị về phía sau nhảy lên, né tránh từ phàm. Hắn chừng một chút từ phàm, sau đó cười hắc hắc, tiến đến từ phàm bên người, đại gia, chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận, ngươi có thể hay không cho ta mượn chút tiền, ta sẽ trả ngươi. Từ phàm mỉm cười, lộ ra hiền lành nụ cười. Tiểu khất cái sắc mặt vui mừng, chờ mong nhìn xem từ phàm, ánh mắt như nước, đại gia. Từ phàm chém đinh chắn sắt nói ra, không cho mượn. Tiểu khất cái nụ cười trên mặt chỉ trẻ. Túi đầu xuống, nhìn không thấy biểu hiện trên mặt. Từ Phàm nghe hắn lần nữa nói một tiếng, hơi sương sở. Hắn vì cái gì nói? Từ Phàm trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tiểu Khất Cái quay đầu rời đi, truyền tống trận tức sắp mở ra. Từ Phàm đạp vào truyền tống trận, Tiểu Khất Cái vẫn như cũ sôi động chạy vào truyền tống trận, lần nữa chen đến từ Phàm bên người. Từ Phàm hỏi, ngươi chen tới đây làm gì? Tiểu Khất Cái nhếch miệng nở nụ cười, gặp nhau liền là duyên phận, chúng ta rất có duyên phận, ta cảm giác chúng ta trạm tiếp theo còn gặp được. Từ Phàm thiết Tiểu Cái một chút, luôn luôn cảm giác Tiểu Khất Cái ánh mắt có chút không có hảo ý trước mắt, tràng cảnh biến hóa. Từ Phàm rời đi chuyển tống trận, tại chuyền tống dịch trạm hỏi thăm qua đi, lần nữa đi vào trạm tiếp theo chờ đợi khu. Tiểu Khất Cái đồng dạng lần nữa tiến vào chờ đợi khu An Xin, cười hắc Xin lấy tiên thạch, nhưng là thu hoạch vẫn như cũng là không nhiều. Hắn chen đến từ Phàm bên người, lần nữa không hiểu thấu nói một tiếng, sau đó rời đi, khiến cho Từ Phàm có chút không nghĩ ra. Như thế, Từ Phàm cùng Tiểu Khất Cái không ngừng ngồi chuyền tống trận, mỗi một lần đều có thể gặp nhau. Từ Phàm vậy ý thức được, hai người tầm nhìn cũng giống như vậy. Cùng lúc, Từ Phàm trong lòng có một nỗi nghi hoặc. Hắn đến cùng tại cảm ơn ta cái gì? Tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ thiên giới, đưa tất cả trở phạm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 238, ta tiên thạch đến cái nào? NS, cha tìm, lại là mấy chục đứng đi qua, Từ Phàm dần dần tới gần Đại Dương Vương tiều. Lại ngồi vừa đứng, Từ phạm liền muốn đi vào Đại Dương Vương tiều. Từ Phàm hít sâu một hơi, đắc chí vừa lòng, lúc đầu ngự không cần hơn một năm lịch trình, hắn 10 ngày liền đi xong. Liền là tốn hao tiên thạch nhiều một chút đoạn đường này, Từ phạm tính toán lấy, hoa hơn 3000 tiên thạch, tốn hao tuy nhiên cử đại, nhưng là vậy còn có thể tiếp nhận. Còn lại tiền cuối cùng là đủ trả nợ. Lại ngồi vừa đứng, rốt cục liền muốn đến Từ phàm tâm tình thật tốt, miệng mỉm nở nụ cười, đi hướng điểm truyền tống. Tư phàm hướng về truyền tống đệ tử hỏi, tiến về Đại Dương Vương triều trạm tiếp theo là cái kia. Lịch Thành, Lịch Thành chính là Đại Dương Vương triều Nam Bộ trọng thành. Tư phàm gật gật đầu, ta muốn đến Lịch Thành. 200 tiên thạch. Tư phàm gật gật đầu, đang chuẩn bị lấy tiên thạch, lại là sắc mặt cứng đờ, trên tay một trận. Ta tiên thạch cái nào, đánh dấu trong không gian, giống tuyết, giống tuyết, giống tuyết, giống tuyết, giống tuyết, chỉ còn mấy chục khối tiên thạch. Từ phàm sắc mặt cứng ngắc tới cực điểm. Ta có 6000 tiên thạch, làm sao hiện tại liền còn mấy mười khối, ta cay a nhiều tiên thạch cái nào? takai ai nhiều tiên thạch đến đó. Đạo Hữu, Đạo Hữu. Truyền tống đệ tử kêu gọi hai tiếng, Từ Phàm hoàn hồn, không muốn. Từ Phàm đi đến nơi hẻo lánh, hít một hơi thật sâu. Linh thạch mất đi, không ở ngoài hai loại tình huống, tự nhiên mất đi, hoặc là bị người đánh cắp đi. Tự nhiên mất đi, đánh dấu không gian đến bây giờ còn chưa tự nhiên mất đi qua bất kỳ vật gì, vẹn vẹn tiên thạch mất đi, Từ Phàm cảm thấy không có khả năng. Cái kia cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái khả năng, bị người đánh cắp đi. Từ Phàm trong lòng, bỗng nhiên linh quang nhất tiệm, nghĩ đến một đường đồng hành một cái người. Tiểu Khất Cái Cái kia thủy trung mặc thổ trang phục màu vàng tiểu khất cái, từ phạm ánh mắt hướng tụ, sau đó lần nữa đi hướng chờ đợi khu đang chờ đợi trong vùng, nhìn thấy khắp nơi ăn xin tiểu khất cái. Tiểu khất cái vậy cùng lúc nhìn thấy Từ Phạm, hướng về Từ Phạm hiền lành gật đầu nở nụ cười. Từ Phạm như là bình thường, gật đầu đáp lại, sau đó đi đến góc tường, dựa vào vết tường, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu khất cái ăn xin xong, trong chén không có có bao nhiêu tiền thạch. Bất quá, tiểu khất cái trên mặt không có bao nhiêu vẻ u sầu, cười hắc hắc, lần nữa tiến đến Từ Phạm bên người. Đại gia, lại cho ta mượn điểm tiền thẻ đi. Từ Phạm lẳng lặng nhìn xem tiểu cái, không có trả lời. Thân thức thủy trung quan sát đến đánh dấu trong không gian. Từ Phàm mắt trần có thể thấy, trong không gian tiên thạch, thiếu 40 mai, Tiểu Khất cái lần nữa đối Từ Phàm nói tiếng, sau đó quay đầu muốn đi. "Nguyên Lai, like, hắn bởi vì cái này một mực nói với ta. Trộm ngươi tiên thạch, ta còn muốn lễ phép nói cho ngươi." Từ Phàm cảm thấy chính mình là một cái kẻ ngu. Thăng hề lại là chúng ta." Lựa giận đại thịnh. Từ Phàm lạnh giọng nở nụ cười, "Áo. Nguyên Lai like là ngươi trộm ta tiên thạch." Ta. Tiểu Khất cái thân thể cứng đờ, dưới chân nhất động, thân thể hóa thành tàn ánh sáng, hướng về phía trước trốn đến độ nhanh của tốc độ, liền là Từ Phàm cũng có chút phản ứng không kịp. Ta nhìn ngươi có thể trốn tới đó. Thân thể bảy rèn, đạp chân xuống, mang đến lực lượng kinh khủng, để từ phạm tốc độ cực nhanh. Hai người một đuổi một chạy, xuyên toa tại phố lớn ngõi nhỏ bên trong. Tiểu Khất Cái rõ ràng vậy là nhân gian cảnh cửu trọng thiên tu vi, chỉ là không biết là thần thể mấy cái rèn, nhưng là từ tốc độ của hắn đến xem, thế mà cùng thần thể bảy rèn từ phạm tương xứng. Tiểu Khất Cái tựa hồ cũng là có chút giận mình, không ngừng quay đầu nhìn về phía Từ Phạm, tựa hồ là buồn bực Từ Phạm lại có thể đuổi theo hắn. Tiểu Khất Cái lo lắng quay đầu hô to, "Ta đều nói, ta sẽ trả lại cho ngươi, ngươi Di Tâm" Từ Phàm ngược lại cũng không phải lo lắng cái này 3000 tiên thạch, Từ Phàm lo lắng là hắn đánh dấu không gian bí mật bị lộ ra. Tiểu Khất Cái lại có thể thần không biết quỷ không hay từ hắn đánh dấu trong không gian trộm đồ. Cái này khiến trong lòng của hắn dần dần cảm thấy bất an. Từ Phàm không dừng bước, lạnh lùng nhìn về phía trước Tiểu Khất Cái, ngươi hiện tại dừng lại, ta không giết ngươi. Tiểu Khất Cái lớn tiếng hô hào, ngươi không nên ép ta. Từ Phàm không nói gì, đồng dạng dưới chân không có đình chỉ. Tiểu Khất Cái bây giờ đã xông ra thành, hắn lần nữa quay đầu xem Từ Phàm một chút, nhìn thấy song phương khoảng cách càng ngày càng gần, Tiểu Khất Cái lớn, đây là ngươi ta. Tiểu Khất Cái gầm nhẹ một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo lưu quang, nương theo lấy hắn tiếng kêu sợ hãi, biến mất tại từ phạm trong tầm mắt. A, a, a, a. A! Độ nhanh của tốc độ, từ phạm cũng có chút không lường sót kịp, mắt thấy tiểu khất cái chạy vào phía trước trong rừng rậm. Từ phạm quay đầu nhìn về phía bên người nhiều hứng thú nhìn xem hắn thủ thành binh lính, thấp giọng hỏi, "Tiểu ca, phía trước là địa phương nào?" "Thông hướng nơi đó." Thủ thành binh lính vừa cười vừa nói, "Phía trước là Lạc Nhật Sâm Lâm, xuyên qua Lạc Nhật Sâm Lâm, chính là Đại Dương Vương triều cương vực." "Làm sao hắn chạy nhanh như vậy, là thiếu ngươi tiền sao?" Từ phàm mặt lạnh lẫy gật, gật Thủ thành binh lính vừa cười vừa nói, "Ta nhìn hắn đều thành khất cái, lăn lộn vậy rất thảm, huynh đệ không được tính toán." Từ Phàm không có trả lời, mà là một đầu đâm vào trong rừng rậm. Hiện tại dù sao cũng không có tiên thạch lại ngồi chuyển tống trận, nghĩ đến tiên thạch, Từ Phàm trong lòng tê dận, dưới chân tốc độ càng nhanh. Quan hệ này đến đánh dấu không gian bí mật, không thể cứ như vậy tính toán. Lật truyền trong mương. Thời gian qua hồi lâu, tiểu khất cái lão đạo nhìn chung quanh từ trong rừng rậm đi tới, cẩn thận mỗi bước đi, vừa không đúng liền lần nữa trốn đi. Tại không nhìn thấy Từ Phàm về sau, Tiểu Khất Cái điên giống như sông vào nội thành đợi đến sông lên truyền tống trận, truyền tống trận khởi động về sau, Tiểu Khất Cái mới thở ra một hơi thật dài một tháng sau, Từ Phạm một thân mỏi mệt đi ra lạc nhập lâm lâm, hắn truy một đường, không có chút nào phát hiện tiểu Khất Cái tung tích. Hắn lại là không biết, hắn không có tiền ngồi chuyển tống trận, tiểu Khất Cái lại là đã trộm tiền hắn, ngồi trước chuyển tống trận hướng về thành. Từ Phạm nghĩ đến tiểu Khất Cái bộ dáng, lạnh hừ một tiếng, đi vào Lịch Thành bên trong. Lịch Thành, phồn hoa trên đường phố, nơi này có một tòa cung điện phủ đệ, tên là Lịch Vương phủ. Chính là đương kim đại hoàng đế tân đại đệ, trấn Một vị nữ tử Chậm rãi đi vào Lịch Vương phủ, nữ tử má ngưng mới lệ, môi ngắn nga son, ôn nhu trầm mặc trầm tĩnh, quan chi dễ thân, là vị hiếm có mỹ nhân. Lịch Vương phủ cửa chính một vị thủ vệ, nhìn thấy nữ tử, thấp giọng nói ra, tiểu thư, Nam cung gia vị tiểu thư kia đến. Nữ tử hơi sững sờ về sau, ưa thích lông mày, nàng bước nhanh đi vào trong vương phủ. Vừa vừa đi vào vương phủ, liền nghe được Liễu Dữu thanh âm. Cái này không thể ăn. Cái này cũng không tốt ăn, thay đổi. Ta Bạch Tỷ tỷ cái nào? Ta muốn gặp ta Bạch Tỷ tỷ. Ta Bạch Thúc thúc cái nào? Ta muốn gặp ta Bạch Thúc thúc. Hắn lần trước đáp ứng để cho ta đem Trắng khung trồn ôm đi. Các người nói chuyện a? Không nói lời nào đá các người cái mông. Bạch Quỳnh Tuyết đi vào phòng ốc bên trong, Ôn Nhu nói, "Linh Linh, không thể không lễ." Trong phòng, một thiếu nữ dáng người nhỏ gầy, linh lung tinh tế, nồng đậm đầu phát thiên nhiên quan xoắn lấy, màu nâu sắc biểm tóc lóe ra phá lệ mỹ lệ kinh quang, khuôn mặt tinh xảo, mang theo một tia tinh nghịch. Nhìn thấy đi vào trong nhà Bạch Quỳnh Tuyết, cao giọng hô hào, "Bạch tỷ tỷ, ta rốt cục nhìn thấy ngươi." Hoa, lao vào Bạch Quỳnh Tuyết trong ngực. Cái sau thương yêu nhìn một chút nữ tử, vuốt ve màu nâu thiên nhiên quấn đầu phát Ôn Ngu nói, "Trên đường đi chịu đi." Từ phàm tại cái này, nhất định sẽ nhận ra cái này gây tiểu nữ tử, cùng tiểu khất cái có mấy cái phần tương tự tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 239, tốc độ nhanh như vậy có phải hay không thân pháp? NS, cha tìm, Từ phàm phong trần mệt mỏi đi vào Lịch Thành bên trong, đạo mắt đã đi qua 3 ngày. Từ phàm nghe ngóng đến, Lịch Thành là đại dương vương triều Nam Vương trọng trấn, mà ở chỗ này, có đại dương vương triều trấn Nam Vương trấn thủ. Chấn nam Vương chính là đương kim đại dương vương đệ, đệ quyền trọng, trên tay quyền lực lớn. Từ Phàm đem mục tiêu để mắt tới trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương trong tay, tất nhiên sẽ có diễm dương tên núi chán Từ Phạm đi trên đường, bỗng nhiên, ánh mắt ngưng tụ. Trong đám người, Từ Phạm phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, hoặc là nói, cảm nhận được một cố khí tức quen thuộc. Chỉ bất quá, đạo này khí tức chủ nhân, từ một tên ăn mày nhỏ, biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp. Từ Phạm bản thân thần thức cực kỳ cường đại, hắn xác nhận trước mắt có màu nâu quấn phát thiếu nữ xinh đẹp, liền là lúc trước tiểu cái. Bây giờ, thiếu nữ chính tại đối bên người bạch tỷ nữ tử thao thao bất tuyệt kể. Bạch tỷ tỷ, ngươi biết, ta một đường qua năm quán chém 6 tháng. Rất bao nhiêu yếu tố, kinh lịch bao nhiêu lần trở về từ coi chết sao? Ta cũng là kinh lịch sinh tử cường giả cái nào? Ta dựa vào minh mị thân pháp, một đường chạy tới, có thể vất vả cái nào?" Bạch Quỷ Tuyết gật gật đầu, "Minh mị thân pháp tốc độ thiên hạ vô song, ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian, khóa vực như thế lớn lên khoảng cách lại tới đây, vậy rất không dễ dàng, ngươi minh mị thân pháp hẳn là đại thành đi." Nghe được Bạch Quỷ Tuyết lời nói, thiếu nữ Nam Cung Linh đắc ý ngẩn đầu lên, "Đó là, ta minh mị thân pháp đã đại thành, cho nên mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong chạy đến." Tiếp theo, Nam Cung Linh một mặt chờ mong nhìn xem Bạch Quỷ Tuyết, nói ra, "Bạch tỷ tỷ ta minh mị thân pháp đã đại thành, tiến diễm dương sơn mạch ngươi nhất định phải mang theo ta à?" Bạch Quỷ Tuyết có chút xoắn xuýt, không có trả lời. Nam Cung Linh thấy thế, ôm lấy Bạch Quỷ Tuyết cánh tay, không ngừng đem đưa. "Bạch tỷ tỷ, van cầu ngươi, van cầu ngươi mang ta tiến diễm dương sơn mạch đi." Từ phàm chậm rãi tiến lên, dần dần trong đám người đi ra, trực tiếp hướng về hai nữ đi đến. Mà một màn này, cũng bị xa xa cùng tại hai nữ sau lưng hai tên thị vệ phát hiện. Hai người tách ra qua lại đám người, ý vô ý cản tại hai nữ trước người, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Từ phàm. Từ phàng khởi, thân hình cực nhanh nhất tức đạp lên mặt đất, cùng bạo lực lượng, đem bóng loáng gạch đá mặt đất đạp vỡ vụn thành từng mảnh, nát đất đá vang khắp nơi. A, vô số lui tới người hoảng sợ lui lại. Khung bố bạo phát lực, để từ phàm thân ảnh hóa thành một đạo tàn quang. Hai tên nhân tiên cảnh tùy tùng hộ vệ, trong nháy mắt cản tại hai nữ trước người. Bọn họ mặt mũi tràn đầy đắc ý, khinh miệt nhìn xem Từ Phàm, tựa hồ là đang cười nhạo nhân gian cảnh Từ Phàm không biết tự lượng sức mình. Yếu như vậy thích khách, đây chính là hành tẩu công lao a như là, trên mặt bọn họ ý, trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc. Từ Phàm thân hình trái với tiên địa lễ thượng, mọi nhân ở giữa tại trước người bọn họ đứng vững. Hai quyền oanh ra, mang theo cuồng bạo lực lượng, hướng về hai tên hộ vệ đánh đến. Hai người hốt hoảng ở giữa ngăn cản, lực lượng kinh khủng rơi tại trên thân hai người, trong nháy mắt hai tên hộ vệ bị nện bay ngược ra đến. Mà một màn này, tự nhiên vậy gây nên hai nữ chú ý, Nam Cung Linh nhìn thấy Từ Phạm, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệnh. Vô ý thức quay đầu liền chạy. Nhưng là, một đạo kiếm quang, lại là so với nàng tốc độ càng nhanh. Phanh. Nam Cung Linh chân xuống mặt đất, bỗng nhiên nổ bể ra đến, lộ ra một đạo thật sâu kiếm ngân. Nam Cung Linh bị dọa hốt đứng tại chỗ, mà cái này lúc, Từ Phạm vậy đi đến nàng cách đó không xa. Ta lúc trước còn tại Phiên Nguyện, ta có phải hay không nhìn lầm? Thằng đến nhìn thấy ngươi chạy, ta mới xác nhận thật là ngươi. Ngươi chạy a, ngươi lại cho ta chạy a, Từ Phàm nhìn chằm chằm Nam Cung Linh, nhẹ giọng quát. Nam Cung Linh tựa hồn là bị giật mình, bả vai bông nhiên một đứng thẳng. Nàng nửa người trên chuyển động, cứng ngắt quay đầu, nhìn xem Từ Phàm, nếm miệng nở nụ cười, lộ ra Từ phạm quen thuộc rõ ràng răng. Là ngươi nha, đã lâu không gặp. Từ phạm thanh âm bình thản, thời gian vậy không lâu, vừa mới 1 tháng mà thôi. Mà bây giờ, Bạch Quỳnh Tuyết tại Nam Cung Linh trước người, hướng về Từ ôn hỏi, hữu, không biết ngươi cùng Linh Linh có thủ án gì sao?" Vì sao đống nhiên đối với chúng ta xuất thủ? Từ Phạm nhìn qua tránh tại Bạch Quỳnh Tuyết sau lưng Nam Cung Linh, nhịn không được cười lên một tiếng, nói ra, ngươi là mình nói, vẫn là ta tới nói. Bạch Quỳnh Tuyết sau lưng, Nam Cung Linh lộ ra nửa cái đầu, nan nhĩ nhìn xem Từ Phạm, không ngừng lắc đầu. Tư Phạm chỉ là lặng lặng nhìn xem nàng, bất vi sở động. Nam Cung Linh đi đến Bạch Quỳnh Tuyết trước người, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem Bạch Tỷ Tỷ, "Ngươi qua bên kia, chúng ta là bằng hữu, hai chúng ta tốt tốt đàm một cái." Bạch Quỳnh Tuyết nghi hoặc xem Nam Cung Linh một chút, tựa là không tin. "Thật, Bạch Tỷ Tỷ, ngươi trước qua bên kia." Chúng ta một hồi liền đi qua. Nói xong, bắt đầu xô đẩy Bạch Quỷ Tuyết. Bạch Quỷ Tuyết bất đắc dĩ gật gật đầu, nói ra, "Chính ngươi cẩn thận." Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Từ Phàm, thấp giọng có nói, "Trấn Nam Vương phủ Bạch Quỷ Tuyết gặp qua đạo hữu, nơi này chính là Lữ Thành, mong rằng các hạ tự giải quyết cho tốt." Từ phạm có chút là người, Trấn Nam Vương phủ người, Bạch Quỷ Tuyết thật sâu xem Từ Phàm một chút, liền rời đi đi tới một bên. Nam Cung Linh tiến đến Từ Phàm bên người, hiện ở trên người nàng sẽ tự sắc quần áo, tinh linh cổ quái, còn có một cỗ rễ sơn chi mùi thơm, cũng không tiếp tục là vô cùng bẩn thồ hoàng sắc bạch da hão. Nam Cung Linh cười hắc hắc, đại gia, chúng ta thật sự là có duyên phận a. Từ Phạm lạnh hừ một tiếng, hỏi, ngươi là như thế nào đi vào Lữ Thành? Tốc độ nhanh như vậy. Đây chính là các ngươi vừa mới nói minh mị thân pháp. Từ Phạm có chút tán thưởng, trong lòng, đối cái tốc độ này cực nhanh minh mị thân pháp sinh ra hứng thú. Tốc độ quá nhanh. Tên tiểu khất cái này không trả tiền lại, cầm công pháp gắn nợ, vậy là có thể. Nam Cung Linh lại là xấu hổ nở nụ cười, đây cũng không phải, ta là ngồi chuyển tống trận đến ân. Từ Phàm trong lòng hỏa khí, Đống nhiên bạo tăng, kém nhận không nổi xuất thủ lần nữa. Nam Cung Linh tựa hồ là nhìn ra Từ Phàm lựa trong lòng. Sợ hãi Từ Phàm động thủ, liền bận bịu hai tay nắm ở Từ Phàm tay, nói ra: "Đại ca, đừng tức giận, ta thiếu ngươi sẽ trả." Từ Phàm thật sâu thở ra một hơi, nắm tay rút ra, đè xuống lửa giận trong lòng, hỏi: "Nói cho ta biết một vấn đề, ngươi nói, ngươi thiếu ta tiên thạch sự tình đều tốt nói." Nam Cung Linh đầu điểm thành chỏng lúc lắc. "Từ Phàm, ngươi là thế nào đem ta tiên thạch chồng đến?" Nam Cung Linh không chút do dự nói ra: "Tiên pháp, đầu tiên hắn nhận. Ta nhìn thấy trên người ngươi có rất nhiều tiên thạch, nhịn không được, dùng tiên pháp trộm." Từ Phàm trong lòng giận mình, "Tiên pháp." Nam Cung Linh gật gật đầu, "Là, tiên pháp." Từ Phàm một mặt là giật mình trước mắt tên tiểu khất cái này Nam Cung Linh sẽ tiến pháp, một phương khác phương diện, vẫn là lo lắng đánh dấu không gian bại lộ. Từ Phàm lần nữa trầm giọng nói, ngươi là thế nào trộm? Trừ tiên thạch, ngươi còn thấy cái gì? Nam Cung Linh lắc đầu, cái gì cũng không thấy, Thâu Thiên Hoán Nhật như là vào khí, ta có thể thông qua phán đoán người khác cố này khí mạnh yếu, phán đoán hắn có bao nhiêu tiên thạch, sau đó thông qua trộm lấy khí vận, đem tiên thạch trộm được. Ta hiện tại tu vi thấp, chỉ có thể nhìn thấy tiên thạch, đừng cái gì cũng không nhìn thấy. Nghe được đây, Từ Phàm trong lòng thẩn sâu bừng lòng một hơi. Thứ 240 tấm truyền tống trận pháp. NS, cha tìm. Từ Phạm lần nữa trầm giọng hỏi, "Hôm nay nếu không đưa ta tiên thạch, nếu không ta liền đem ngươi trên đường đi làm việc toàn nói hết ra, chính ngươi tuyển." Nam Cung Linh vẻ mặt đau khổ, nan nhĩ nói ra, "Đại ca, có thể hay không thư thả hai ngày, trên tay của ta không có tiền, ta sở hữu tiền đều dùng đến ngủ ngồi chuyển tông trận, bằng không cũng không trở thành đến một đường ăn xin." Từ Phạm hừ lạnh nói chuyện, nói ra, "Không trả tiền lại cũng được, ta muốn đi vào Diễm Dương tên núi chán. Câu nói này, để Nam Cung Linh đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt đắng chát càng nhiều hơn mấy phần. "Đại ca" ta cũng không có danh ngạch, ta cũng là đang cầu xin Bạch tỷ tỷ cho ta một cái danh ngạch, chúng ta vẫn là nói chuyện tiên thạch sự tình đi. Tiếp theo, Nam Cung Linh tựa như nhớ tới cái gì, nói ra, lần này Bạch tỷ tỷ lên núi, sẽ có một cái danh ngạch, một cái tùy tùng danh ngạch. Từ Phàm khẽ như mày, tùy tùng danh ngạch. Nam Cung Linh gật đầu nghiêm túc nói, lần này lên núi, tối cao chỉ cho phép nhân tiên cảnh tiến vào, Bạch thúc thúc muốn cho Bạch tỷ tỷ chọn lựa một tên nhân tiên cảnh định phong tùy tùng, bảo hộ nàng an toàn nói xong Nam Cung Linh nhìn xem Từ Phàm nói ra, thực lực ngươi rất mạnh, ngươi thể tranh thủ một cái cái này danh ngạch. Từ Phàm trầm mặc không nói, một lát sau Từ Phạm gật gật đầu, "Tốt." Nam Cung Linh mỉm miệng cười gật gật đầu, mang theo Từ Phạm, đi vào Bạch Quỷ Tuyết bên người, "Bạch tỷ tỷ, cái này ta trên đường bằng hữu, hắn mới tới Đại Dương Vương Triệu, không chỗ nương tựa, muốn muốn gia nhập trấn Nam Vương phủ." Bạch Quỷ Tuyết hơi sững sờ, bao hàm thăm ý xem Từ Phạm một chút, gật gật đầu, "Tốt, nếu là Linh Linh bằng hữu của người, với lại hắn thực lực còn mạnh như vậy, chúng ta Vương phủ là tuyệt đối hoan nên. Từ Phạm vừa mới một chiêu đem hai tên nhân tiên cảnh hộ vệ đánh bay, một thân thực lực hiện lộ không thể nghi ngờ. Có Từ Phạm Tuyết cùng Nam Cung Linh hai người liền không có tiếp tục đi dạo dưới đến hào hứng, mang theo Từ Phạm cùng một trôi trở lại trấn Nam Vương phủ. Nói là trấn Nam Vương phủ, bất quá lại một cái thành nhỏ đồng dạng. Thành trong thành. Ban đêm, Từ Phạm Khuynh chân ngồi ở trên giường, hôm nay có Nam cung Linh cùng Bạch Quỷ Tuyết ra tiến, xem như chính thức gia nhập trấn Nam Vương phủ. Nhưng là, Diễm Dương Sơn mạch danh nghạch, nhưng như cũng là không có đầu mối. Từ Phạm hít sâu một hơi, lựa chọn linh hồn xuất hiếu. Trấn Nam Vương cho phủ, Từ Phạm tiến vào lúc, liền phát hiện có thật nhiều trận pháp vết tích đều là một chút phòng ngự loại hình trận pháp, phẩm giai không cao, tối cao cũng chỉ có lục giai, cũng là cản không nổi Từ Phạm. Từ Phạm linh hồn xuất hiếu, ra khỏi phòng. Hắn chỉ là một cái vừa mới gia nhập Vương phủ phổ thông đệ tử, nơi ở địa phương cũng là vương phủ cạnh ngoài. Hắn muốn tiến trong vương phủ bộ nhìn xem. Từ phàm một đường hướng vào phía trong, vương phủ thủ vệ nghiêm nghiêm, cách nơi mấy bước, liền có một đội lui tới binh lính tuần tra, rứt khoát từ phàm là linh hồn xuất khiếu trạng thái, ngược lại cũng không sợ bị phát hiện. Xuyên qua trùng điểm phòng ngự, từ phàm đi vào trong vương phủ bên cạnh, bây giờ đã là đêm khuya, trong vương phủ vẫn sáng đèn quang địa phương không nhiều. Từ phàm phiêu nhiên xuyên qua cửa, tiến vào trong một gian phòng. Nơi này thư phòng, gian phòng bên trong, một cái sắc mặt uy nghiêm nam tử, còn ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn xem tấu Mà cái này lúc, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào. Bà di nữ tử đẩy cửa vào, chính là Bạch Quỳnh Tuyết. "Phụ thân, đây là ta để cho người ta nấu canh sâm, trời tối, sớm chút nghỉ ngơi đi." Trấn Nam Vương Bạch Kính Thiên, Bạch Kính Thiên sắc mặt lưu hòa, cười gật gật đầu. Nam Cung Linh Nha đầu kia lại tới. Bạch Quỳnh Tuyết gật gật đầu, tựa hồ là có chút đau đầu. "Đúng vậy a, cuốn lấy ta, lần này không phải muốn đi theo ta lên núi." Bạch Kính Thiên hồ là phi thường hiểu biết, bất đắc gật gật đầu, "Cái đầu này, tính toán, để nàng và ngươi cùng một chỗ lên núi đi, ta cùng thân hắn nói qua việc này, phụ thân hắn vậy đồng ý." Bạch Quỳnh Tuyết gật gật đầu, che miệng vừa cười vừa nói, nàng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại phụ thân lần trước đáp ứng nàng trắng không trồn. Bạch Kinh Thiên vừa cười vừa nói, vậy ta gần nhất có được trốn tránh nàng điểm. Bạch Quỳnh Tuyết, đúng, phụ thân, hôm nay ta cùng Linh Linh trên đường nhìn thấy một cái quái nhân, hắn vừa thấy mặt liền đối với chúng ta phát động công kích, với lại Linh Linh tựa hổ là cùng hắn quen biết. Linh Linh nói hắn muốn, muốn gia nhập vương phủ ta trước đáp ứng. Bạch Kinh Thiên, thực lực thế nào? Nhìn xem rất trẻ trung Hẳn là có ẩn dấu thực lực công pháp, mặt ngoài thực lực chỉ hữu nhân gian cảnh cửu trọng thiên, nhưng lại một chiều đánh bại hai tên nhân tiên cảnh lượng trọng thiên hộ vệ, lực chiến đấu hẳn là tại nhân tiên cảnh ngũ trọng thiên tả hữu." Bạch Kính Tiên bình thản nói ra, gần nhất Diễm Dương núi mở ra sắp đến, đem không ít ngoại giới cường giả cũng hấp dẫn đến, đây đối với chúng ta tới nói, có lẽ là một cơ hội. Chứ không cần phải để ý đến hắn, phái người theo dõi hắn, nếu như hắn là hướng về phía Diễm Dương núi đến, gần nhất hẳn là sẽ có hành động." Bạch Quỳnh gật gật đầu, biết rõ, thân, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, ta trước ra đến." Bạch Quỳnh Tuyết sau khi đi, Bạch Kính Tiên vậy khép lại văn thư. Đứng người lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Từ Phạm cùng tại Bạch Kính Thiên sau lưng, một đường đi theo hắn đi vào một gian đèn đốt sáng trưng gian phòng bên trong. Linh hồn xuất hiếu, phối hợp bên trên đánh dấu không gian khí tức cẩn tàng công năng, Từ Phạm tựa như là thật biến mất đồng dạng. Hắn cùng tại thế lực cao thâm mật chắc Bạch Kính Thiên bên người, đối phương lại không có chút nào phát giác. Bạch Kính Thiên đẩy cửa ra đi vào đến, mà cùng lúc, Từ Phạm vậy người nhẹ nhàng tiến vào trong phòng. Gian phòng bên trong, từ phía trên vách tường, treo đều là mẫu trắng bản vẽ. Mỗi tờ bản vẽ bên trên, vẽ đều là trận pháp đồ hình một cái lão giả râu bạc trắng, chính đang lặng lặng nhìn xem trên tay bản vẽ không ngừng tỏ dài. Bạch Kính Thiên nhẹ giọng hỏi: "Hoắc tiên sinh, thế nào?" Lão giả dâu bạc trắng trùng điệp thở dài một hơi, nói ra: "Truyền tống trận pháp, thần bí khó lường, trừ phi có hoàn chỉnh truyền thừa, nếu không lão phu dốc cả một đời lực lượng, cũng vô pháp phá vợ a." Bạch Kính Thiên gật gật đầu: "Hoặc lao tiên sinh ngại hết sức liên tốt, ta chính tại sai người từ các nơi vơ vét truyền tống trận pháp truyền thừa, một có tin tức, liền lập tức cho ngài mang về." Hoắc tính lao giả gật, gật đầu: "Vương gia ngài toàn tính, chính là vì đại dương mất tính, lão hủ liền xem như liệu mạng cái mạng này không muốn, cũng sẽ chúc ngài hoàn thành đại nghiệp." Nhưng là truyền tống trận pháp quá quá phức tạp, truyền thừa quá qua hi hữu, muốn có được hoàn chỉnh truyền thừa trận pháp rất khó khăn. Hoắc Tính lão giả trùng điệp thở dài một hơi, liền sợ lao hủ chậm trễ vương ra đại sự a. Bạch Kính Tiên khoát khoát tay, như sự tại nhân, thành sự tại tiên, lão tiên sinh không nên tự trách. Bỗng nhiên, nặng nề âm thanh vang lên, truyền tống trận pháp. Là ai? Bạch Kính Tiên một tiếng quát chói tai, khi tức khủng bố tịch quyển bốn mới, trong nháy mắt đem mảnh không gian này phong tỏa. Thẳng đến bây giờ, Từ Phàm mới phát hiện, Bạch Kính tiên thực lực đã xa xa lớn quá địa cảnh, Bạch Kính tiên ngắm nhìn đùa phía, nhiên, nhìn về phía Từ Phàm chỗ tại phương hướng. Tiên pháp linh hồn xuất hiếu. Không biết là vị kia lão hữu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 240, Chấn Nam Vương giáo trưởng. NS, Từ phạm khẽ như mày, hắn không nghĩ tới Chấn Nam Vương Bạch Kính Thiên lại có thể biết được hắn linh hồn xuất khiếu vị trí. Linh hồn xuất khiếu có thể trong nháy mắt linh hồn quý vị, Từ phạm ngược lại cũng không sợ hắn, rốt khoát vậy liền không tiếp tục cần dấu, thư viện thân, Thần, bố khí thế phát, nhìn chằm lẽ trui vào ta Trấn Nam Vương phủ. Y muốn như thế nào?" Tư Phạm nhẹ giọng cười nói, "Vương gia không cần tức giận, tại hạ chỉ là đại dương vương triệu một cái khách qua đường, cũng không có ác ý, bất quá là muốn cùng vương gia làm một vụ giao dịch." "Giao dịch?" Tư Phạm gật gật đầu, nói ra, "Ta xem nơi này treo đều là truyền tống trận pháp, góc trên bên phải chuyển tống trận đồ, càng khuôn vị trận văn sai, thứ hai bức chuyển tống trận đồ, cần nguyên vị trận văn hẳn là địa khuôn vị." Tư Phạm nói xong, mị ngươi nhìn Hoắc Tính lão giả kinh ngạc ngẩng nhìn một chút trên tường đồ, đem hai bức chấn đồ gỡ xuống, cẩn thận sửa đổi thôi diễn bắt đầu. Một lát sau, Hoắc Tính lão giả chấn kinh ngẩng đầu nhìn Tư Phạm, Ngươi là? Ngài là thất dài trận sư." Từ Phàm cười gật gật đầu, vương ra, giới thiệu một lần nữa, "Ta là một vị đến từ ngoại giới tu sĩ, là một vị có thể bố trí truyền tống trận pháp thất giai tu sĩ." Bạch Kính Thiên xem Từ Phàm một chút, thấp giọng có nói, "Ngươi vừa mới nói giao dịch, ngươi muốn Diễm Dương Sơn mạch lên núi danh ngạch. Từ Phàm mỉm cười gật gật đầu. Bạch Kính Thiên vậy không dài dòng, thấp giọng có nói, "Giúp ta bố trí bốn đạo truyền tống trận pháp, ta cho ngươi Diễm Dương Sơn mạch danh lạch. Từ Phàm, một lời đã định. Bạch Kính Thiên, một lời đã định, "Ngày mai lúc chết, tới đây bổn vương cho ngươi bố trận vị trí." Từ Phàm gật, gật đầu, thân ảnh đột biến mất. Từ phàm sau khi đi, hoặc tính lao giả thở dài một hơi, tự rêu nói ra. Nghe thanh âm hắn, tuổi của hắn cũng không lớn, không nghĩ tới hắn còn quá trẻ, liền đã thành thất giai trận sư, như thế so sánh, lao hủ thật sự là phế phẩm a. Bạch Kính Tiên khoát khoát tay, khuyên giải nói, cái thế giới này, luôn luôn có ít người tiền phú dị bẩm, dạng này tuyệt thế thiên tài, không phải chúng ta có thể so, hoặc lão không cần tự trách. Hoặc tính lao giả cười khổ một tiếng, không tiếp tục mở miệng. Từ phàm trở lại vương phủ bên ngoài, thời gian đã đi tới nửa đêm, trong lòng mặc đánh dấu. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu đại dương vương chiều trấn nam vương phủ thành công đánh dấu thu hoạch được 100 thượng phẩm tiên thạch, không sai thu hoạch. Ngày thứ 2, sáng sớm, Nam Cung Linh tùng tùng tùng gõ vang từ phàm cửa phòng, Từ Phàm có chút bất đắc gì nói ra, ngươi tới làm cái gì? Nam Cung Linh một mặt thần bí nói ra, ngươi không phải là muốn Bạch Tỷ tỷ trong tay cái kia danh ngạch sao? Từ Phàm nghe xong đến danh ngạch hai chữ, trong nháy mắt đến tinh thần. Nam Cung Linh nói tiếp, hôm nay Bạch Tỷ tỷ sẽ đến giáo trưởng, nàng sẽ mang theo ta, ta vội vội vàng vàng đến gọi ngươi, liền là muốn mang ngươi đi xem một chút ngươi đối thủ cạnh tranh nhỏ. Từ Phàm gật gật đầu, Nam Cung Linh mang theo Từ Phàm chạy hướng vương phủ cửa chính. Không nhiều lúc Bạch Quỳnh Tuyết điện chuyển động người thân ảnh, chậm rãi từ trong phủ đi ra đến. Bên người, lão quản gia thấp giọng hỏi, "Tiểu thư, còn cần an bài cho ngươi một tên hộ vệ sao?" Bạch Quỳnh Tuyết nhìn thấy Nam Cung Linh bên người Tử Phàm, không nói gì thêm, Hàm Dương Khinh động nhàn nhạt nói một câu, "Không cần." Liền hắn đi. Lao quản gia gật đầu, đục ngầu lao mắt thấy Tử phạm quá lớn, ngươi có thể muốn bảo vệ hảo tiểu thư. Tử Phàm có chút xoay người, gật đầu nói phải. Hai nữ mang theo hộ vệ Tử Phàm, tiến về giáo trưởng. Trấn Nam Vương thủ phương, trên tay nắm giữ lấy binh quyền, có được trọng binh. Dây núi ở giữa, tiến khí lưu chuyển vô số kiến trúc thành lập tại ngọn núi bên trên, khủng bố khí huyết sông thẳng tới chân trời. Tuy nhiên tên là giáo trưởng, nhưng là, lại là càng giống một cái dấu tại dãy núi ở giữa tông môn. Một cái bang đại tông môn, dạng này tông môn, so kiếm tông còn cường đại hơn. Mà dạng này giáo trưởng, trấn Nam Vương có bảy tòa, bây giờ rất nhiều trong quân cường giả đều ở nơi này tu luyện. Trong đó không chỉ có lôi đài, còn có các loại huấn luyện kiểm trắc chi địa, có thể cung cấp trong quân cường giả tu luyện kiểm trắc. Thái nhạc địa, sinh ra từ đại dương vương triều Thái nhạc Sơn bên trong, có thần hiệu, có thể cung cấp cường giả kiểm trắc nhập thân tu vi. Giờ phút này, tại Thái Nhạc địa bên cạnh, một vị thân mang hắc sắc áo lông lớn nam tử, chính tại điều tức, chuẩn bị khiêu chiến Thái Nhạc địa. Nam tử dáng người cường tráng chí cực, khối khối bắp thịt cao cao nổi lên, một đầu hát sắc nan phát, khuôn mặt cương nghị, cả cá nhân giống như một cái cuồng bạo cự thú. Không biết lý chuyển đồ lần này lại sẽ sáng tạo cái gì thành tích. Hắn bản thân liền là thiên sinh thần lực, lực lượng cường đại vô cùng, đặt tới nhân gian cảnh cửu trọng thiên về sau, càng là một mực đang tôi luyện thân thể lực lượng, bây giờ thần thể cũng sớm đã bốn rèn trở lên đi đúng vậy a, dạng này người một khi đột phá nhân tiến cảnh, đem lại là một cái 10 phần cường giả khủng bố chung bên trong quân đệ tử, nhìn xem cái này tên là Lý Triển Đồ nam tử, Châu Đầu ghé thai nói. "Lý Triển Đồ, tuy rằng không phải trong quân thập đại tuổi trẻ cường giả bên trong, nhưng là trong quân đội cũng là một vị có phần có danh tiếng cao thủ. Bởi vì hắn thiên sinh thần lực, còn có thần thể bốn rèn, dạng này người, một khi đột phá nhân tiên cảnh, đại biểu cho chỉ cần hắn về sau không vẫn lạc, chí ít vậy là có thể đột phá địa tiên cảnh tồn tại. Cho dù đối với trấn Nam Vương loại này một phương lão đại tới nói, một điệu tiên cảnh, khả năng vậy không tính đặc biệt hiếm lạ. Nhưng mà phóng nhãn cả hoàng vực, địa tiên cảnh tuyệt đối là đứng ở tầng chót vót một hàng đại nhân vật." Bởi vì Lý Triển Đồ có trở thành địa tiên cảnh cường giả tư chất, cho nên trong quân cấp cường giả mới nguyện ý ném ra ngoài cảnh ô lưu 10 trảo, không nhiều hết thể bị Lý Triển Đồ cư tuyệt. Hãng tiên thần quyền. Lý Triển Đồ nâng lên tráng kiện cánh tay, đối thái nhạc bia binh kích mà đến. Cháng kiện cánh tay, giờ phút này bộc phát ra vô tận lực lượng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi, thái nhạc trên tấm bia tỏa ra ánh sáng. Thân thể vốn rèn, cao dai. Lý Triển Đồ thật mạnh, so với lần trước lại có đại bản, lần trước chỉ là chu giai. Đúng vậy à, thân thể năm rèn, đã có vấn đỉnh trong quân thập đại cường giả người tư cách, hắn lập tức liền muốn ra cửa kia. Bốn phía chuyển đến tán thưởng thanh âm. Lý Triển Đồ sắc mặt thủy trung bình thản, không có gợn sóng. Mà tại cái này lúc, trên bầu trời, một cái bạch hạc hấp dẫn đám người chú ý lực. Bạch hạc phía trên, đứng đây ba đạo thân ảnh, phía trước nhất thân ảnh, áo trắng tuyệt thế phương hoa, chính là Bạch Quý Tuyết. Mau nhìn, là quận chúa điện hạ đến. Quận chúa điện hạ đến chúng ta thứ 6 giáo trường. Quận chúa điện hạ người sau lưng là ai? Hắn là ai, lại có thể đứng tại quận chúa điện hạ sau lưng? Hắn là ai? Có tư cách gì đứng tiến quận chúa điện hạ năm bước bên trong? Hắn là còn lại giáo trưởng thế hệ trẻ tuổi cường giả sao? Vì sao lại bị quận chúa điện hạ mang đến chúng ta giáo trưởng? Rất lạ mặt, không giống là còn lại giáo trưởng, không có gặp qua. Hỗ trưởng, hắn có tư cách gì đứng tại quận chúa sau lưng? Từ phàm còn chưa rơi xuống đất, liền nhiều rất nhiều địch nhân tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 241, nhất chiến. NS, cha tìm, Bạch Hạc rơi xuống đất, Từ phàm cùng tại hai nữ sau lưng, ngã trên mặt đất. Vừa vừa xuống đất, Từ phàm liền cảm nhận được vô số đạo ánh mắt hướng hắn quăng tới ở đây vô số trong quân cứng, giả cũng tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, loại kêu ánh mắt tựa như là hận không được đem hắn tại chỗ chém xuống, sau đó thay vào đó. Bái Kiến quận chúa đại nhân. Như biển bái kiến ông thanh, Bạch Quỳnh Tuyết mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng là ở trường trận trong quân uy tín lại là không thấp. Ân, các vị vất vả. Dáng người cường tráng lý Triển Đồ gạt mở đám người, đi vào phía trước nhất, thấp giọng có nói, bái kiến quận chúa điện hạ, ta có việc yêu cầu quận chúa điện hạ cho phép. Bạch Quỳnh Tuyết nhìn một chút lý Triển Đồ, nói ra, ngươi là lý Triển Đồ? Chuyện gì? Nghe đạo quận chúa thế mà có thể nhớ kỹ tên hắn, lý Triển Đồ sắc mặt kích động đỏ bừng. Tiểu nhân chính là lý Triển Đồ cơn chúa điện hạ, trong quân người ưa thích thẳng đến thẳng đến, tiểu nhân muốn muốn khiêu chiến hắn. Nói xong, hắn đưa tay chỉ Bạch Quỳnh Tuyết sau lưng Từ phàm nói ra. Hậu phương trong đám người, nghị luận ầm ĩ, vô số là người Lý Triển Đồ thấp giọng gọi tốt. Tốt lắm. Lý Triển Đồ không hổ là có thể có hy vọng trở thành thập đại tuổi trẻ cường giả người. Đánh bại tên mặt trắng nhỏ này, hắn xem xét liền không nghĩ là người tốt là gì. Lý Triển Đồ mắt sáng như nước, trong mắt chiến ý lên ngậy, nhìn xem Từ Phạm. Từ Phạm mỉm cười, cũng là không sợ. Muốn có được Bạch Quỳnh Tuyết trong tay danh ngạch, vậy sẽ phải thể hiện ra hắn thực lực. Bạch gật gật đầu. Vậy liền luận bàn một cái đi. Nam Cung Linh đối từ Phạm làm một cái ủng hộ thủ thế, ta tin tưởng ngươi ngươi có thể ủng hộ đánh tới cái kia đại khối đầu. Nam Cung Linh chỉ e thiên hạ bất loạn, nói xong câu đó về sau, Từ Phạm rõ ràng cảm giác đối diện Lý Triển Đồ phấn nộ giá trị để bạt mấy cái cấp bậc. Nam Cung Linh chạy đến Bạch Quỳnh Tuyết bên người, vây xem đám người vậy bắt đầu lui lại một cái đơn giản trận xuất hiện. Lý Triển Đồ cười nhẹ một tiếng, bàn tay trương cắp ở giữa, ngón tay phát ra răng rắc răng rắc vang. Ta thích nhất đánh như ngươi loại này tiểu bỉ Từ phàm môi, so với sắc mặt đen kị, thân hình cao lớn cường tráng Lý Triển Đồ, hắn thật đúng là tính toán là tiểu bỉ kiếm. Bất quá hắn hoài nghi lý triển đồ là gan rét. Lý triển đồ ủng hộ. Chúng ta ủng hộ ngươi. Đánh ra chúng ta thứ 6 giáo trường uy phong đến. Cách đó không xa, Bạch Quỳnh Tuyết túi đầu, hướng về một mặt Hưng Phấn Nam Cung Linh hỏi, "Linh Linh, hai người các ngươi kết bạn mà đi, hắn thực lực như thế nào?" Nam Cung Linh có chút hồn người, sau đó thành thật lắc đầu. "Ta không biết nha." Nhìn qua một mặt vô tri Nam Cung Linh, Bạch Quỳnh Tuyết lý trí không tiếp tục hỏi. Cái này lý triển độ tiên sinh thần lực, đồng thời thần thể bự rèn, cho dù là đối đầu phổ thông thần thể nam rèn cũng không nhất định sẽ thua, cái này từ phẩm thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là lần này chỉ sợ muốn bại. Nam Cung Linh thủy trung nhớ kỹ, ngày đó nàng trộm tiên thạch, toàn lực chạy trốn, từ phàm nhưng như cũng có thể đuổi kịp tốc độ kinh khủng. Nàng nhớ lờ mờ lấy, phụ thân nàng đã từng nói qua, nếu là ngươi đụng phải tốc độ tiếp cận ngươi người, tuyệt đối không nên chêu trọng, bởi vì hắn thực lực, ít nhất cũng là ngươi hai lần. Nàng là nhân gian cảnh chí tầng, thân thể ba rèn, lấy dạng này từ phàm ít nhất cũng là 6 rèn trở lên. Đơn giản như vậy số học đề, nàng vẫn là sẽ làm. Nam Cung Linh ngẩng mặt lên, như nhất định phải nói ra, "Không, hắn nhất định sẽ thắng." Bạch Quỳnh Tuyết có chút hoan sau đó khẽ cười nói, "Ừm, ngươi đối với hắn rất có lòng tin." Nam Cung Linh trùng điệp gật gật đầu, sau đó sáng ngời mắt to quay tít một vòng, nói ra, "Bạch tỷ tỷ chúng ta đánh cược có được hay không? Nếu như hắn thắng, ngươi để cho ta cùng ngươi lên núi." Nam Cung Linh nhìn xem Bạch Quần Tuyết, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra từ phẩm quen thuộc nụ cười. Bạch Quỳnh Tuyết toán trách trùng Nam Cung Linh một chút, đưa tay, đem khỏe miệng nàng khép lại, muốn cười không lộ răng. Nam Cung Linh liền vội vơ tay, che miệng lại, gật gật đầu, chờ mong nhìn xem Bạch Quần Tuyết. Tuyết. bất nói ra, cược với ngươi. Nam Cung Linh lần nữa cười hắc, hắc phản ứng về sau, vội vàng dùng tay che miệng lại chỉ là quay tròn mắt to châu ngọc thành đẹp mắt mà nha. Lý Triển Đồ nhất tức cước trùng điệp đạp lên mặt đất, bị thiên truy bách luyện không ngừng nện vững chắc giáo trường mặt đất, trong nháy mắt từng khúc nứt ra. Hãng thiên thần quyền. Tiếng xe gió vang lên, một quyền mang theo hảo quang màu xám trắng đánh tới hướng Từ phạm. Quyền chưa tới, nhưng là khủng bố uy thế lại là để Từ phạm khuôn mặt có chút động. Từ phạm một chút liền nhìn ra Lý Triển Đồ tu vi, nhân gian cảnh cửu trọng thiên, thân thể bỡn tăng thêm sinh thần lực. Dạng này thực lực, để tại kiếm tông bên trong, cũng coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng là, cái này với hắn mà nói, liền có chút không đáng chú ý Từ Phàm có chút những người. Dưới chân nhất động, liền dễ dàng tránh qua lý chiến đồ cái này khủng bố một quyền. Dễ dàng dễ chịu, tựa như là dạo chơi công viên ngắm cảnh đồng dạng. Một màn này, để vây xem trong đám người, không ít người ánh mắt lướt tụ, ý thức được không ổn. Cùng lúc, cách đó không xa một tòa cửu tầng tháp cao đỉnh chót, có hai cái mặc giáp nam tử, chính tại có chút hăng hái nhìn phía dưới chiến đấu. Một người trong đó tục lấy dâu dài, bên hông gọi kiếm, thấp giọng vừa cười vừa nói, "Ân, cái này lý chiến đồ cũng không yếu, thiên sinh thần lực tăng thêm thần thể bỗ tương lai trên chiến trường nhất định là một cái khủng bố cô mai rất chó." Một vị khác người đeo trường kích nam tử bình nói, "Nhưng là Tiểu thư mang đến người này, lại là quỷ dị rất, hắn so lý triển đồ càng mạnh. Ân. Sưa nay tranh cãi hai người, khó được bảo trì nhất trí ý kiến. Lý triển đồ gặp Từ phàm dễ dàng tránh qua một quyền này, nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay dài quét ngang, lần nữa đánh về phía Từ phàm mặt. Từ phàm mỉm cười, dưới chân nhất động, thân thể giống như một đạn mị ảnh, trong nháy mắt lướt lại. Lý triển đồ nhất kích, lần nữa đánh hụt. Từ phàm thân hình như là một cây tiêu thương, thẳng tắp đứng tại cách đó không xa, mỉm cười nhìn Lý triển độ, tiêu xái dễ chịu, phảng không phải đang luận bàn chiến đấu. Lý triển độ nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi sẽ chỉ sao? là chân nam nhân liền cùng ta đường đường chính chính đánh một trận. Từ phàm, như người mong muốn. Lý Triển Đồ giống giận hai chân đạp mạnh mặt đất, giống mạng nhện vết nước lan tràn hướng bốn phía. Lý Triển Đồ hai mắt xích hồng, đỏ như máu sát khí ở bên ngoài cơ thể hắn dâng lên. Thiết huyết sắc cương, thiết huyết sắc cương, trong quân người người đều sẽ chiến kỹ, sử dụng về sau, trong thời gian ngắn để bạt ba phần thực lực, nhưng là thời gian qua đi, muốn suy yếu một ngày. Nhìn thấy một màn này, vây xem đám người nghị luận. Thiết sắc cương, Lý Triển Đồ muốn liệu. Tên mặt trắng nhỏ này tốc độ nhanh, lần này khẳng định sẽ tránh vừa mới đáp ứng tiếp lý triển độ nhất kích, nếu là né tránh, vậy thì thật là thể diện mất hết, nhìn hắn còn mặt mũi nào tiếp tục đi theo tiểu thư. Tên mặt trắng nhỏ này sẽ không thật ngốc đến không tránh đi. Lý triển đồ giống giận, phóng tới Từ Phàm, mỗi một bước rơi xuống, khắp nơi cũng muốn run rẩy theo. Hắn tê tiếng giống giận nói, Hãng Thiên thần quyền. Từ Phàm thân ảnh sắc mặt bình thản, đấm ra một quyền, toàn lực huy quyền. Phanh. Lý triển đồ thân ảnh từ đám người đỉnh đầu bay qua, sau đó trùng điệp đụng tại nhạc trên tấm địa. Từ Phàm thân ảnh, như là một ngọn núi, không có thể rung chuyển, chậm rãi thu tay lại. Bây giờ, một đạo run rẩy âm thanh lên. Cơ người mau nhìn thái nhạc địa, như đã biết cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện Đại ăn. Chương 242, trận pháp đại sư quỷ tiên sinh. NS, cha tìm, đám người nghe được tiếng kinh hô, vô ý thức quay đầu. Thái nhạc trên tấm địa, hào quang lóe ánh sáng lên. Thân thể 5 rèn, bị đập bay mà quay về lý chuyển đồ đụng vào thái nhạc trên tấm địa, sau đó rơi trên mặt đất, trùng điệp bất tỉnh đi qua. Mà thái nhạc trên tấm địa, thế mà đâm vào thân thể nam rèn kết quả khảo nghiệm. Vừa mới một cái kia, lý chuyển đồ cùng tử phàm đụng nhau một quyền, lực lượng đã triệt tiêu lẫn nhau bộ phận. Vậy có phải hay không chứng minh, từ phàm một quyển kia lực lượng, đã triệt để lớn quá thần thể năm rèn, trấn nam quân thế hệ trẻ tuổi thập đại cường giả người, lại bị trở thành trấn nam quân tiên kiêu bảng. Mà hiện tại thiên kiêu bảng người thứ 10 cũng chỉ là thần thể năm rèn mà thôi, với lại, vẫn là năm rèn hạ dai, vây xem bên trong, một người chậm rãi nói ra. Thiên tiêu bảng người thứ 10 Hàn Vân Long chỉ là năm rèn hạ dai, vậy có phải hay không liền chứng minh, hắn ít nhất là cùng Hàn Vân Long thực lực khá, cũng là thiên tiêu bảng người thứ 10. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt thay đổi, quản chi là Bạch Quý Tuyết, xem từ phàm ánh mắt, vậy phát sinh cải biến. Hàn Vân Long tiên tiêu bảng người thứ 10 đưa khó giữ được. Hiện tại hắn đang bế quan, không biết hắn sau khi đi ra sẽ là phản ứng gì. Hắn chỉ là khó khăn lắm đột phá năm rèn, chắc chắn sẽ không là tự phàm đối thủ. Đỗng nhiên, trong đám người chuyển đến một tiếng trùng điệp tiếng hừ lạnh. Hàn Vân Long thực lực cường đại vô cùng, tu luyện chiến kỹ đều là đại thành, linh thức cũng là ba rèn, há lại hắn có thể so. Đám người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía trong đám người nam tử. Ân. Hắn là Hàn Thạc, là Hàn Vân Long tùy tùng. Ha ha, Vân Long lập tức liền không phải ngày thứ 10 kiêu, hắn liền xấu hổ. Bất quá, hắn nói vậy có một chút đạo lý. Hàn Vân Long cùng Từ Phàm, đến cùng ai mạnh ai yếu? Nam Cung Linh liễu giễu hô to: "Bạch tỷ tỷ, bạch tỷ tỷ, lên núi lên núi, ngươi thua, mang ta lên núi." Nam Cung Linh một bên liễu giễu ho hào, một bên vây quanh Bạch Quỷ Tuyết truyện, làm cho Bạch Quỷ Tuyết có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu, Nam Cung Linh nhìn thấy trắng không tuyết đáp ứng về sau, hưng phấn nhảy lên đến, sau đó cao hứng chạy hướng Từ Phạm. "Ngươi." Từ Phàm đưa tay nắm ở Từ Phàm cánh tay, không ngừng lung lay. Bạch Quỷ Tuyết nhìn xem Từ phàm, cũng là gật gật đầu, cho Từ Phàm một cái tán thưởng ánh mắt, nhẹ giọng nói ra: "Làm không sai." Hàn Thạc sắc mặt khó coi, trong đám người đi ra, nhìn xem Từ Phạm, thấp giọng giống nói, chờ Hàn Vân Long xuất quan, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn." Từ Phạm nhàn nhạt xem Hàn Thạc một chút, nhẹ giọng nói ra, "Áo." Bình thản lời nói, lại là để Hàn Thạc nổi trận lôi đình, hắn giận hừ một tiếng, quay người rời đi. Một đạo tin tức cấp tốc tại thứ 6 giáo trường truyền ra. Quận chúa bên người đi theo một cái thần bí tuổi trẻ cùng giả, thực lực so Thiên Kiêu bảng thứ 10 Hàn Vân Long mạnh hơn, đã được quận đạo cấp tốc men, khắp mấy cái đại giáo trưởng. Trấn Nam Vương phụ phòng. Bạch Quynh Tuyết từ giáo trường sau khi trở về, trực tiếp thẳng đi vào trong thư phòng. Bạch Quỳnh Tuyết đem hôm nay chuyện phát sinh, nói cho Bạch Kính Thiên. Bạch Kính Thiên khẽ nhướng mày, nhân ra cảnh, ít nhất là thần thể nam rèn trở lên, thực lực cực mạnh. Bạch Quynh Tuyết gật gật đầu, sơ bộ đánh giá, thực lực so Hàn Vân Long càng mạnh. Bạch Kính Thiên thấp giọng nói, như thế một mầm mống tốt, ta xua cái lạnh Vân Long tỉnh tỉnh, hắn tất nhiên sẽ đến đây tỷ thí. Tiên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một chút hai người bọn họ kết quả, nếu như hắn thật sự là một thiên tài, cho hắn một cái lên núi danh hạch cũng không sao. Bạch Quỳnh Tuyết gật, gật đầu, rời khỏi thư phòng. Ban đêm Từ Phàm lần nữa linh hồn xuất khiếu, đi vào trong Vương phụ viện. Nội viện, trong thư phòng, vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Thấu qua cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy Bạch Kính Thiên thân ảnh, theo đèn đuốc không ngừng dao động. Đến, Tư Phạm vừa mới tới gần gian phòng, ôn hòa tiếng nói âm vang lên. Từ Phạm hiện lộ ra thân ảnh, thoải mái đẩy cửa vào. Bạch Kính Thiên khoanh chân ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn thấy Từ Phạm tiến vào, đưa tay, làm ra một cái ngồi thủ thế. Tư Phàm gật đầu, ngồi tại Bạch Kính Thiên đối diện. Vừa mới ngồi xuống, liền bị trên bàn bày biện một bộ địa đồ hấp dẫn. Giọng lớn núi bên trong, vẽ ra mấy cái viên phân biệt đánh dấu viết 1 đến 6, 6 số lượng chữ. Phân tán tại sơn phong biên giới, hình thành lục giác chi thế đây là 6 đại giáo trưởng bản đồ phân bố, mà cái này lục đại biểu là lúc trước được từ phàm đã từng tiến về qua thứ 6 giáo trưởng, Bạch Kính Thiên đưa tay, rơi tại sơn mạch lục giác bảo vệ trung ương nhất, thấp giọng hỏi, tiên sinh, không biết bố trí ở chỗ này một đạo trận pháp, duy nhất một lần có thể thông hơn bạn người trận pháp như thế nào? Một lần thông hơn vạn người, từ phàm thần sắc bình thản, gật gật đầu, có thể. Cái này lúc, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Phu thân, ta bưng tới canh sâm. Bạch xem từ phàm một chút, thấp giọng đáp nói, tiến Bạch Quỷ Tuyết bưng canh sâm đi vào trong nhà, nhìn thấy Từ Phạm cái kia thân ảnh mơ hồ về sau, hơi sửng sở. Bạch Kính Thiên giới thiệu nói, "Vị này là là cha đến trận pháp đại sư, Quỷ tiên sinh. Từ Phạm lần trước chính là dùng quỷ cái danh hiệu này." Bạch Quỷ Tuyết ôn nhu hướng Từ Phàm chào, hiếu kỳ nhìn xem Từ Phàm, cung kính nói, "Bạch Quỷ Tuyết tham kiến Quỷ tiên sinh." Từ Phàm gật gật đầu. Bạch Quỷ Tuyết ngược lại là không có rời khỏi đến, mà là đứng tại Bạch sau lưng. Bạch chỉ vào sơn mạch Trường, tiếp tục hỏi, "Tiên sinh, nếu để cho ngươi ở chỗ này bố trí một lần có thể thông qua năm vạn người lại trận, có thể Bạch Kính Thiên ánh mắt sáng rực, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phàm. Duy nhất một lần thông qua 5 vạn người đại trận đó là Thất giai trận pháp thượng hạng, Từ Phạm ngược lại là cũng có thể bố trí. Từ Phạm thấp giọng trả lời, "Có thể." Bạch Kính Thiên sắc mặt vui mừng, gấp sinh hỏi, coi là thật? Từ Phàm, năm vạn người, Thất giai đại trận đỉnh phong, một tấm vé vào cửa?" Vương gia trả giá đắt, có chút thấp. Bạch Kính Thiên đầu tiên là ngẩn người, sau đó lớn tiếng cười nói, "Xem ra, tiên sinh là rất có chắc, yên tâm, bổn vương tuyệt đối sẽ không để tiên sinh thất vọng." Sau đó, ta Nam vương trong bạo khố bảo, bảo vận, có thể nhậm tiên sinh lựa chọn một tiện. Từ Phàm trước lấy bảo vật, Bạch Kính Thiên hơi sững sờ, sau đó cười gật gật đầu, "Tuất, Tiên Sinh mang tiên sinh đến bảo khố." Bạch Quynh Tuyết chậm rãi đi đến Từ Phạm bên người, đối Từ Phàm nói ra, "Tiên sinh." Bạch Kính Thiên vừa cười vừa nói, "Vậy ta ngay ở chỗ này, tính hậu tiên sinh trở về." Từ Phạm đi theo Bạch Quỳnh Tuyết, ra khỏi phòng. Bạch Quynh Tuyết đi tại phía trước, dưới bóng đêm, yểu điệu thân thể lộ ra càng thêm huyền chuyển. Từ Phạm theo ở phía sau, Đồng nhiên, phía trước Bạch Quỳnh Tuyết nói ra, "Tiên sinh, ngài là thất giai đại trận sư sao?" Từ Phàm nhẹ khẽ ra. Bạch Quỳnh Tuyết một đường chưa lại mở miệng, thẳng đến đi vào một tòa cựu tầng cổ thất trước. Đây cũng là bạo khố, bên trong tồn phóng những năm này phụ thân vơ vét đến các loại chân bảo. Một đến 9 tầng, càng lên cao càng là trân quý. Ta trực tiếp mang tiên sinh bên trên cựu tầng. Từ phạm đi theo Bạch Quỳnh Tuyết đi vào cựu tầng. Cựu tầng, diện tích không lớn, bày bỏ đồ vật cũng không nhiều. Bạch Quỳnh Tuyết mang theo Từ phạm, từ cửa thang lầu bắt đầu từng loại giới thiệu tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 243, Bạch Kính Tiên Nưu Đổ. NS, chào tìm. Thiên Ti Hàn Băng Giáp, Thiên Giới Pháp Bảo, có thể không nhìn Kim Tiên cảnh phía dưới công kích, có thể ngăn cản 10 lần Kim Tiên cảnh toàn lực nhất kích. Hỏa thuộc tính tuyệt phẩm linh hạch, hiệu dụng nghĩ đến tiên sinh biết rõ, ta liền không làm giới thiệu. Diễm Dương Thạch tinh cựu thiên hàn mang kiếm, thiên giai pháp bảo, năm đó đại la chân tiên cảnh cường giả trời mạc chân tiên bộ kiếm. Thanh thần kiếm này kinh lĩnh hồn khác mạc chân tiên ôn giường, thậm chí là khoảng cách linh bảo chỉ có cách xa một bước, tiên sinh, nó có thể nhập nhại mắt. Nhìn thấy thanh kiếm này, Từ Phàm trong lòng rốt cục có một tia gợn sóng. Hào kiếm, một đường đi qua, rất nhiều bảo vật, xem Từ Phàm hoa mắt. Lôi Long xương. Lôi Đồng Sơn đã từng thập đại yêu thú bên trong, đại la cảnh cường giả lôi long sau khi chết di cốt. Từ Phạm hơi động một chút, nhìn về phía Lôi Long xương đây là một cái kim sắc xương cốt, cánh tay lớn lên nhỏ, phía trên có từng cái từng cái tử hào quang màu vàng nóng tránh qua. Từ Phàm, ta muốn Lôi Long xương. Nhìn thấy Lôi Long xương trong ngáy mắt, Từ Phàm trong lòng liền có quyết định. Lôi Long xương chính là thiên lôi địa thế đại trận tốt nhất mắt trận. Có nó, thiên lôi địa thế đại trận uy lực sẽ thu hoạch được cực đại đề bạc. Bạch gật gật đầu, trong lòng lòng một hơi. Những bảo vật này tuy nhiên cũng tại cựu tầng, nhưng là giá trị vẫn như cũ có trên lệch thật lớn. Cái kia thanh cựu thiên hàn mang kiếm, nếu là bị vị này quỷ tiên sinh lấy đi, vậy đối trấn Nam Vương Phụ tới nói, cũng là một số không nhỏ tổn thất. Tương phản, căn này Lôi Long xương, tuy nhiên chơn quý, cũng là một kiện đỉnh phong tài liệu, nhưng là đối không có trận sư cấp cao cùng đan sư chấn Nam Vương Phụ tới nói, liền lộ ra có chút gà mờ. Bạch Quynh Tuyết cười nhẹ nói nói, "Tốt, nó là tiên sinh." Từ phạm Bạch Quỳnh Tuyết hai người lập tức trở lại về thư phòng. Bạch Kính Thiên nghe được Từ phạm lựa chọn là Lôi Long Sương về sau, chỉ là cười cười cũng không nhiều lời. Bạch Kính thiên xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Từ phàm. Đây là bố trí đại trận cần thiết tiên thạch, tiên sinh tất kỹ, đại trận bố thành về sau, lên núi danh ngạch hai tay dâng lên. Từ phàm tiếp qua tiên thạch, hỏi, không biết vương ra đại trận muốn thông hướng nơi đó. Bạch Kính Tiên đem địa đồ lật một cái, phản diện, là một chương đại dương vương chiều địa đồ. Bạch Kính Tiên đưa tay, tại đại dương vương hướng trung tâm vị trí nhất chỉ, bình thản nói, mặt trời lớn đều bên ngoài 300 đúng giảm, Kính Tiên sân tràng. Từ phàm trầm mặt không nói, sau đó gật gật đầu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất đợi đến từ phàm biến mất về sau, Bạch Kính sắc mặt cấp tốc trở nên trầm thấp, thấp giọng nói ra, truyền ta cuốn lệnh Sáu đại giáo trưởng lập tức phái ra 12 tên tinh tướng, tuần tra Nam Thiên ở giữa dãy núi xung quanh 10 dặm, một khi phát hiện người khả nghi, lập tức đối bắt. Vâng. Ngoài cửa, truyền đến thanh âm, 6 đạo bóng đen biến mất ở chân trời. Bạch Quỳnh Tuyết nghi hoặc hỏi, "Phu thân, ngài không tin hắn?" Bạch Kính Tiên lắc đầu, "Dạng này người, không làm việc cho ta, ta không cam tâm." Linh hồn xuất khiếu cực hạn khoảng cách vì 10 dặm, hắn muốn bố trí đại trận, liền sẽ tại Nam Thiên ở giữa dãy núi trong vòng 10 dặm linh hồn xuất khiếu. Chỉ cần hắn xuất hiện tại trong vòng 10 dặm, vậy hắn liền chạy không. Dạng này người, là chúng ta đại nghiệp nhất định Bạch Quỳnh Tuyết có chút chần chờ nói ra, "Phụ vương, một khi thất thủ, vậy thì đắc tội vị này trận pháp đại sư." Bạch Kính Tiên lắc đầu, hắn cùng trong nội tâm của ta cũng có dự định, không sao. Trở lại thân thể, Tư Phàm thật sâu thở ra một hơi. Chính như lúc trước nói, Bạch Kính Thiên nhiêu độ quá lớn, nhưng là, Bạch Kính Thiên nhiêu độ cùng Tư Phàm cũng không có chút nào quan hệ. Chính như Tư Phạm nói, hắn đối đại dương, đối Bạch Kính Thiên tới nói, chỉ là một cái khách qua đường. Tư Phạm nhìn về phía trong túi trữ vật, sau đó, ánh mắt ngưng tụ. Trong túi chữ vật có 150000 thượng phẩm tiên thạch, mà trừ bố trí trận pháp, còn có thể còn lại 50000 thượng phẩm tiên thạch, Từ Phàm không thể không tán thưởng, không hổ là chấn thủ một phương chấn Nam Vương, xuất thủ thật là hào phóng, Từ Phàm đưa tay ở giữa, bắt đầu trong phòng bố trí bắt đầu. Không ra mấy cách giờ, một cái tiểu hình truyền tống trận pháp bố trí xong. Từ Phàm mở cửa phòng, ra chấn Nam vương phủ, ngựa không mà đi, hướng về Nam Tiên Sơn mạch mà đến. Linh hồn xuất khiếu cực hạn khoảng cách chỉ có 10 dặm, cái này khoảng cách, Nam Vương Bạch biết rõ, Từ đồng dạng là biết rõ. Mà muốn tại Nam Thiên ở giữa dây núi bố trí trận pháp, Tư Phạm nhất định phải đi vào Nam Thiên ở giữa dãy núi trong vòng 10 dặm. Dạng này phạm vi bên trong, Bạch Kính Thiên muốn phát hiện hắn thân thể, quá đơn giản. Mà thân thể bại lộ, liên đại biểu cho vô tận nguy hiểm. Trận pháp đại sư nếu là không có tương ứng thực lực, vậy cũng chỉ có thể biến thành thế lực cường đại phụ thuộc, hoặc là hủy diệt. Thiên trận tông liền là tốt nhất ví dụ. Tư Phạm biết rõ, Bạch Kính Thiên tất nhiên sẽ có hành động một cái thất giai trận sư, đối Bạch Kính Thiên dạng này người, dù hoặc quá lớn. Tư Phạm thừa dịp bóng đêm, cuốn qua giáo trường, tiến vào Nam Thiên sơn mạch phạm vi. Nam Thiên Sơn Mạch vô cùng to lớn, nơi này vốn là trấn Nam Vương Xảo huyện, một đường từ phàm phát hiện vô số trạm các ngầm, cũng bị hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh qua. Dựa vào hệ thống ẩn tàng công năng, Từ Phạm một đường đi vào ở giữa dãy núi ở giữa dãy núi. Phương viên 10 dặm ở giữa, đã thành một mảnh cự đại đất trống. Xem ra, Bạch Kính Tiên vì bố trí ở chỗ này trận pháp, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Từ Phạm thân ảnh chấp động, đi vào đất bằng chính giữa, bắt đầu tay bố trí trận pháp. Một đêm thời gian, Từ Phàm tại dạng sáng đến, đến lúc, dựa vào bố trí tốt truyền tống trận pháp, truyền tống về trấn Nam Vương phủ gian phòng bên trong. Vừa mới về đến phòng, ngoài cửa liền truyền đến gấp rút tiếng đập cửa. "Từ Phàm, ngươi tỉnh sao? Quân chúa điện hạ gọi ngươi." Từ Phàm đi ra cửa bên ngoài, lão quản ra mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. "Gọi ngươi nửa ngày, quân chúa đại nhân tại cửa ra vào chờ ngươi." Từ Phàm đi đến cửa vư phụ, nhìn thấy dịu dàng mà đứng bạch quỷ tuyết còn có nhìn chung quanh Nam cung Linh. Nam cung Linh vẫy tay, "Từ Phàm mau tới, chúng ta lại đến giáo trưởng thứ 6 giáo trưởng, một chỗ Linh Sơn bên trên." Thiên tiêu bảng thứ 10 Hàn Vân Long, đại nội cùng bình thường trong quân trời mới khác nhau, có một tòa độc lập trại viện. Thập đại thiên kiêu đều là như thế, hoặc là Linh Sơn hoặc là độc phủ. Tòa này Linh Sơn lấy cùng bên trên độc lập trại viện, chính là Hàn Vân Long trại viện. Dưới ngọn núi, một thân hắc bảo nam tử, ở chỗ này đã đợi hồi lâu. Hàn Vân Long còn không có xuất quan sao? Nam tử trong mắt lộ ra lo lắng. Hắn thạc là Hàn Vân Long hộ tổng, đã sớm cùng Hàn Vân Long là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Nghĩ đến hôm qua trên giáo trường đám người lời nói, trong lòng của hắn càng là cảm giác đặc biệt xuất phẫn nộ. Hắn lại không dám đến tìm Từ Phạm Phiên phức, chỉ có thể dựa vào Hàn Trước kia, đám người nhìn hắn trong ánh ngập tôn kính hâm mộ, nhưng là, bây giờ lại là tràn ngập hỉ Loại này chiến lược, để hắn tụ không Vâng, liền tại cái này lúc, đỉnh núi đột nhiên truyền đến một cố cự đại ba động, khủng bố tiên lực phong bạo, hành thông trời đất ở giữa, như là hình thành lốc xoáy. Là Hàn Vân Long, hắn lại đột phá. Linh Sơn chi hạ, một số người bị đỉnh núi dị tượng kinh động, ánh mắt đều là nhìn ra sang ngọn núi bên trên. Nam tử trên mặt phiền muộn chi sắc tất cả đều biến mất, lộ ra thập phần hưng phấn. Hàn Vân Long đột phá, thực lực lại lần nữa tăng cường, chắc hẳn có thể giáo huấn một cái cái kia không coi ai ra gì tử phạm. Nam tử áo đen ở trên ngọn núi đạp mạnh mà lên, đạp không mà đi tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chú sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ thiên giới đưa tất cả trở phạm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 244, Hàn Vân Long xuất quan. NS, trà tìm, hắc bảo nam tử mực lơ mơ dương, hắc đồng thâm thúy, khí chất thú hàn, giống như vạn niên hàn băng. Cái này hắc bảo nam tử chính là thiên tiêu bảng đệ thập cường giả, Hàn Vân Long. Tuy nhiên chỉ là bài vị cuối cùng thiên tiêu bảng thứ 10 cao thủ, nhưng là y nguyên không có thể khinh thường. Phải biết, trấn Nam Vương mấy chục vạn trấn Nam quân, tuổi trẻ thiên tiêu ngàn ngàn vạn vạn, muốn trở thành thế hệ trẻ tuổi thứ 10 cao thủ khó khăn cỡ nào. Hàn Thạc, gọi ta xuống tới, cần làm chuyện gì? Hàn Vân Long rơi xuống đất, nhìn về phía Hàn Thạc, Sầm mặt không thích, giọng ngẫm hỏi thăm. Bị đánh gây tu luyện, giờ phút này Hàn Vân Long tâm tỉnh, họng tới cực điểm. Hàn Thạc cúi người cúi đầu, gấp giọng nói, "Vân Long thiếu gia, việc lớn không tốt. Quân chúa không biết từ nơi đó tìm đến một cường giả, hư hư thực thực cũng là thần thể năm rèn tu vi, hiện trong quân đội người đều nói người đệ thập cường giả địa vị khó giữ được." Hàn Vân Long biến sắc, Thiên Tiêu bảng thứ 10, không chỉ là đại biểu cho một cái hư danh, càng là đại biểu lấy to lớn tại Nguyên tu luyện. Liên lấy hắn hiện tại tới nói, nếu như không có cái này to lớn tiên thạch chèo chống, hắn thần thể tiến thêm một bước, căn bản không có mấy may hy vọng. Hiện tại hắn đã là năm rèn chu dai, khoảng cách 5 rèn thượng giai chỉ còn lại có một bước cuối cùng xa, tại dạng này thời khắc nỗ chốt, tuyệt đối không thể làm mất những tư nguyên này. Nhưng là, lập tức nghĩ đến gần nhất phóng đại thực lực, Hàn Vân Long lòng tin tăng nhiều, sắc mặt liền ra dần ra. Hiện tại hắn, thực lực đã so trước kia mạnh quá nhiều đoạn thời gian trước kỳ nộ, trực tiếp để hắn thực lực có chất bay vọt, cho dù là hiện tại thiên kiêu bảng thứ 5 đỗ mầm, hắn cũng không để vào mắt. Hàn Vân Long khinh thường cười cười, thấp giọng quát nói, hiện tại cái gì A Miêu đều có thể cạnh tranh thiên kiêu bảng. Đi, cùng ta đến hoạt động một chút gần cốt. Hàn Vân Long sải bước đi về phía trước đến, ta ngược lại muốn xem xem, hắn có thể tiếp ta mấy chiêu. Hàn Thạc sắc mặt vui mừng, đi theo Hàn Vân Long hướng về thứ 6 giáo trường đổi đến. Thứ sáu bên trong giáo trưởng, Từ Phạm lặng lặng cùng tại Bạch Quỳnh Tuyết sau lưng, tuần sát thứ 6 giáo trưởng. Cùng nhau đi tới, Từ Phạm phát hiện, Bạch Quỷ Tuyết trong quân đội có cực cao nhân khí. Ngay tiếp theo, đám người nhìn qua có thể một mực cùng tại Bạch Quỳnh Tuyết sau lưng Từ Phạm, đều là một mặt ánh mắt hâm mộ. Xem, là cái kia đánh bại Lý Triển Đồ Từ Phạm. Hắn vì cái gì có thể một mực đi theo con chó? Tiểu Bạch kiếm sinh ra đẹp đẽ thật như vậy nổi tiếng sao? Hỗ Trướng con chó lại như thế nông cạn người sao? Mau nhìn, là Hàn Vân Long đến. Hàn Vân Long cư nhưng xuất quan. Hàn Vân Long đến, khẳng định là tìm đến Từ Phạm, lần này có kịch hay xem. Bất quá, Hàn Vân Long thực lực khẳng định là mạnh hơn so với Từ Phạm. Từ Phạm có thể đánh bại Lý Chiến Đồ, nhưng là không có nghĩa là có thể đánh bại Hàn Vân Long. Lý Chiến Đồ thực lực tuy mạnh, nhưng là cùng Hàn Vân Long so với đến, vẫn là lại chênh lệnh rất lớn. Hắn nhưng là hàng thật ra thật ngày thứ 10 kiêu. Đám người tức ra, lộ ra một con đường, xe Vân Long chậm rãi tới. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, khinh thường nhìn xem Từ Phạm chỉ là xem Tử phạm một chút, hắn liền quay đầu nhìn về phía Tử Phàm trước người Bạch Quỷ Tuyết. Hàn Vân Long hướng về Bạch Quỷ Tuyết hành lễ, thái độ mười phần cung kính. "Hàn Vân Long, bái kiến quận chúa điện hạ, quận chúa điện hạ Vạn Phúc Kim An, hồi lâu không thấy, quân chủ điện hạ phong tư càng hơn lúc trước." Bạch Quỷ Tuyết gật gật đầu, xem Hàn Vân Long một chút, người cũng không tệ, đây là tu vi lại tiến tiến." Hàn Vân Long cười đáp ý, nhưng là vẫn ngữ khí khiêm tốn nói ra, "Gần nhất trận có được được, nhưng là cùng chúa điện hạ so đến, vẫn là không đáng giá nhất tới." Nghe nói chúa điện hạ gần nhất tìm được một thiên tài, không biết có phải hay không là ngài sau lưng cái này một vị. Bạch Quỷ Tuyết trong lòng nhưng mỉm cười, đã sớm ngờ tới Hàn Vân Long cùng Từ phạm sẽ có một trận chiến, một trận chiến này, nàng cũng là chờ mong, nếu không cũng sẽ không mang theo Từ phạm đến giáo trường đi dạo. Bạch Quỳnh Tuyết, hắn chính là tử phạm, đã từng một quyền đánh bại Lý Triều Đồ, trong quân từng có người nói, hắn cùng ngươi tu vi khá. Hàn Vân Long biến sắc, câu nói này không phải lần đầu tiên nghe nói, nhưng là lần này từ Bạch Quỳnh Tuyết trong miệng nói ra, Hàn Vân Long cảm thấy hết sức trói tai. Thiên Tiêu trên bản người, hoặc là nói Thiên Tiêu bảng bên ngoài tuổi trẻ cường giả, đều đúng Bạch Quỷ Tuyết có một tia mơ màng đương nhiên, loại này mơ màng, Hàn Vân Long cũng là có. Hàn Vân Long tâm bên trong, đối Bạch Quỷ Tuyết đồng dạng có một tia mơ màng, có một tia gái mộ. Hiện tại, từ Bạch Quỳnh Tuyết nói ra câu nói này, để Hàn Vân Long lửa giận trong lòng không ngừng lên nhảy. Hàn Vân Long thấp giọng nói, "Quần chúa điện hạ, Vân Long thực lực không cao, nhưng có phải thế không, cái gì a miêu a cẩu đều có thể so?" Sau đó, Hàn Vân Long ngụ quang gắt gao nhìn về phía Từ Phạm, trong mắt hàn quang bốn phía. Từ Phạm trong lòng nhưng, từ hôm qua đến hiện tại, hai cuộc chiến đấu đều là Bạch Quỷ Tuyết có ý thăm dò. Từ Phàm ngược lại cũng không sợ, Bạch Quỷ Tuyết thăm dò, cũng là hắn hiện tại chín cần. Từ Phàm muốn thể hiện ra hắn giá trị, từ Bạch Quỳnh Tuyết trong tay, đạt được danh ngạch. Lên núi đối từ Phạm tới nói, quá trọng yếu, hắn muốn làm đến vạn vô nhất thất. Tại cầm tới lên núi danh ngạch trước đó, bố trí trận pháp cùng hộ vệ hai con đường, hắn một đầu vậy sẽ không dung tha cho. Hàn Vân Long quát lớn, "Từ Phàm, có thể dám đánh với ta một trận?" Từ Phạm khẽ cười một tiếng, từ Bạch Quỳnh Tuyết sau lưng đi tới, "Có gì không dám." Từ Phàm cùng Hàn Vân Long đứng tại một chỗ trên lôi đài. Trong quân cương giả, Bạch Quỷ Tuyết, Nam Cung Linh còn có mọi người cũng tại xem. Từ một nơi bí mật gần đó, rất nhiều trong quân thế hệ trước cử giả, vậy đang âm thầm quan sát. Trên lôi đài, Từ Phạm đứng chắp tay, thần sắc nhàn nhạt. nhạt. "Ngươi có thể xuất thủ?" "Hừ, ta nếu là xuất thủ, ngươi liền có thể không có hoàn thủ thời cơ." Hàn vẫn long lộ ra lẫm ngạo ý cười. Hắn hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật thần thể năm rèn trung giai tu vi, đồng thời còn luyện thành vương ra thưởng xuống tới cái kia môn biệt kỹ, mà cái này không biết từ nơi đó xuất hiện Từ Phạm, làm sao có thể ngăn trở hắn tuyệt chiêu? "Huống chi, ta đoạn thời gian trước còn có kỳ ngộ, có đúng không?" "Vậy được rồi." Từ Phàm khẽ đầu. Hắn vô cùng đơn giản, đấm ra một quyền, cuồn bạo khí lãng ngập trời, không gian đều đang run rẩy. Từ Phàm trung quanh khủng bố tiên lực phong trào, như sóng lớn oanh minh bành trướng ở trong cơ thể hắn, khủng bố thần thể bảy giàn lực lượng có chút rất đỉnh. Không sai, lần này Từ Phàm vận dụng thần thể bảy giàn lực lượng, lực lượng kinh khủng, như là sóng to gió lớn. Từ Phàm trong cơ thể lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, hung hậu tiên lực hóa thành một cái năm năm lớn, trấn áp mà ra. Thần thể bảy rèn lực lượng, trấn áp hư không. Cảm tụ đạo cốt này rung chuyển trời đất ý năng, Hàn Vân Long giật mình sắc mặt, nhuận, sắc mặt nhiên ở phát sinh biến. Từ không thủ thì thôi, vừa ra tay, thiên chuyển, càn áp mà đến. Làm sao có thể? Hàn Vân Long nhẫn không nổi nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là hắn cũng coi như có chút năng lực, không có ngồi chờ chết, toàn thân tiên lực phung trào. Dẫn Long khiếu thiên quyền. Hàn Vân Long tiên lực hội tụ tại quyền phong phía trên, đấm ra một quyền. Theo một tiếng Long ngâm chuyển ra, một đầu thanh Long hư ảnh, phản phất theo Hàn Vân Long một quyền này, cùng lúc trùng kích mà ra. Như đã biết cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã n. chương 245, bại Hàn Vân Long. N.S. Cha tìm, thanh Long hư ảnh cùng chân áp một quyền đụng vào nhau vậy mà Hàn Vân Long liều mạng một quyền, y nguyên không có ích lợi gì ầm ầm, như là kinh lôi vang vọng, đại tinh va chạm. Tiên lực nắm đấm lớn lấy thế tối khô là hủ, đem cái kia thanh long hư ảnh trong nháy mắt phai mờ. Sau đó dư thế không giảm đánh phía Hàn Vân Long. Phốc phốc, Hàn Vân Long cảm giác bị một đầu thái cổ hung thú đánh trúng, không chung máu tươi nói không ngừng. Cả cá nhân như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà quay về, trùng điệp đập xuống đất. Tính mịch, cả đấu võ chàng, rất nhiều trong quân đệ tử đều là kinh ngạc nhìn xem một màn này. Bọn họ không nghĩ tới, cùng từ phạm chiến đấu, sẽ như thế qua loa sự tình trong lòng bọn họ, một mực cảm thấy Hàn Vân Long sẽ chiến thắng Từ Phàm, nhưng là không nghĩ tới, Hàn Vân Long lại bại. Mà lại là bị nghiền Ép đánh bại, đây cũng không phải là giao đấu, mà là chẩn trủi Niên Ép, hoàn ngược. Đây thật là Hàn Vân Long sao? Là có người hay không dịch dung thành Hàn Vân Long? Làm sao có thể? Đó là Dạ Long Khiếu Thiên quyền a, lần trước Hàn Vân Long thành là trời kiêu bảng thứ 10 về sau, vương gia tự mình ban thưởng địa giai đỉnh cấp chiến pháp. Quá kinh khủng, Hàn Vân Long thế, nhưng là thiên kiêu a. Thế mà bị người một quyền đánh lật. Hàn Vân Long quá không kém đi. Vừa mới Từ Phàm một quyền kia, là dạng gì lực lượng? Hắn đến cùng là thần thể mấy cái rèn? Tại ngắn mũi kinh ngạc qua đi, chính là từng cơn kinh hái hoa. Vô số châm chọc nói thẳng, đều là chỉ hướng Hàn Vân Long. Dù là phía dưới Bạch Quynh Tuyết, cũng là bàn tay như ngọc trắng che môi đỏ, con mắt đẹp trừng lớn. Nàng tuy nhiên nghĩ qua Từ phạm sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới sẽ thắng như thế dứt khoát. Hàn Vân Long ở trước mặt hắn, thậm chí là liền sức phản kháng đều không có. Thậm chí là, Bạch Quỳnh Tuyết nhìn về phía Từ Phàm trong mắt, cũng tránh qua một tia dị sắc. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Đừng nói những người khác, liền là Hàn Vân Long chính mình, nằm trên mặt đất, đều là có chút ngạc chứ hết để cho ngươi xuất thủ, là muốn cho ngươi dãy rủa thời cơ, miễn cho quá qua không thú vị, Từ Phàm khẽ lắc đầu, nượk khí thất vọng. Từ Phàm, ngươi đừng muốn qua trường, ngươi ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Hàn Vân Long nghe vậy, sắc mặt bởi vì nổi giận mà đỏ lên. Hắn gian nan đứng người lên, bôi đến quẻ miệng máu tươi, một cú khí tức khủng bố, từ trong cơ thể hắn vụt bay lên. Hàn Vân Long tu vi, vậy mà bắt đầu kéo lên. Thân thể 5 rèn đỉnh phong, thân thể 6 rèn sơ giai, thân 6 rèn thể 6 rèn cao dai. trong thời gian đắn, Long tu vi, thế mà trọn vẹn tăng vọt bốn cảnh giới nhỏ. Một màn này rớt ở chung quanh trong mắt người, cũng là có chút kinh ngạc. Đây là, đây là trong quân ghi chép ngưng xương chi pháp. Hàn Vân Long cư nhưng luyện thành cái này khó khăn nhất luyện ngưng xương chi pháp. Ngoài lôi đài, rất nhiều trong quân thế hệ trước trưởng giả đem một màn này nhìn ở trong mắt. Người đeo trường kích lão giả kinh ngạc nói, "Ngưng xương chi pháp, cái này Hàn Vân Long hẳn là lại có kỳ nộ ăn cái gì thiên tài địa bảo có thể luyện thành. Thế mà có thể làm được một màn này, là không sai người kế tụng Ha ha, nhưng là, tại cái này từ phẩm trong tay, kết quả vẫn như cũng là sẽ không quá tốt." Dâu dài lão giả cười tủm tỉm nói ra. Hai người quen biết một chút, đều là không nói gì. Ngưng xương chi pháp lại như thế nào, nhiều nhất chỉ là đến 6 rèn cao giai. Tư Phàm vừa mới một quyền kia, có thể là thuần túy dùng thần thể lực lượng đánh ra đến, chí ít cũng là 6 rèn đỉnh phong ai nhìn thấy Hàn Vân Long trạng thái, Tư Phàm nhíu nhíu mày, nói ra, đây chính là ngươi áp chủ bài sao? Tư Phàm, ngươi không nghĩ tới đi, thật sự coi chính mình tháng sao? Nhìn ta một chiêu đánh bạn ngươi. Dẫn Long trấn thiên. Hàn Vân Long tu vi tăng vọt về sau, toàn thân tiên lực bay lên, trên không trung ngưng kết thành một đầu thanh sắc long. Nguyên bản một chiêu này, là Hàn Vân Long áp đáy hòm tuyệt chiêu, không định thi triển đi ra. Nhưng là, từ phàm thực lực vượt qua hắn dự đoán, cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể triển lộ át chủ bài. Từ phàm, quỳ xuống cho ta. Hàn Vân Long thân ảnh đàng không mà lên, điều khiển trận Long trấn thiên, đối Từ phàm trấn áp mà đến. Hắn muốn đem Từ phàm chấn động vị trên mặt đất. Từ phàm nhàn nhạt nước mắt, nhìn xem cái kia một mặt nhiệt huyết sục sôi, muốn thật chính hắn Hàn Vân Long. Hắn nhàn nhạt lắc đầu, đưa tay ở giữa, vô tận tiên lực như hãn hải phun trào, nương tụ thành một quyền. Từ phàm đánh dấu đạt được quyền pháp bí tịch không nhiều, nhưng là cũng là có chút. Cái này một vốn là Từ phàm đã từng đánh dấu quyền pháp chiến kỹ, quyền tên thiên, chỉ là điệu giai chiến kỹ nhưng lại đánh dấu công pháp, tiến vào từ phàm trong đầu, chính là đại thành đại thành địa giai chiến kỹ, từ phàm sau lưng, tựa như xuất hiện một mảnh xanh thảm thanh thiên. Đến, từ phàm hai tay quét ngang mà ra, sau lưng thanh thiên từng mạnh vỗ vụt, khủng bố quyền lực như là dòng nước lũ, đối Hàn Vân Long bạo dũng mà đến. Làm sao lại? Hàn Vân Long sắc mặt rung động. Hắn chết cắn răng quan, mang theo thần long hình bóng trấn áp xuống. Beng, hai tướng ba trạm, hoàn vũ chấn động. Cái bóng, trực tiếp bị quyền nát. vội vàng lui, nhưng là vẫn như cũng là bị quyền lực đánh trúng. Máu tươi báo tổ bay. Hàn Vân Long toàn thân đều là xuất hiện khủng bố vết thương. Thân hình hắn từ đài cao cắm rơi mà xuống, trùng điệp đập xuống đất, máu me khắp người, chật vật không thôi. Hàn Vân Long nằm trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng là làm không được. Hắn nằm trên mặt đất, ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bại, hắn thế mà còn là bại, cho dù là hắn tập được hiếm thấy ngưng xương thuật bí pháp, thế mà còn là bại. Vì cái gì thần thể 6 rèn cao giai tu vi đều không phải là đối thủ của hắn, hắn đến cùng là tu vi gì? Hàn Vân Long xí đầu, nhìn về phía Tử phạm, trong lòng nhiên dâng lên mãnh liệt cảm giác bất lực cho dù ác chủ bài ra hết, thủ đoạn dùng hết, vẫn như cũng là chỉ làm cho hắn ra một chiêu. Hàn Vân Long lòng như trong nguội, trong ánh mắt tràn ngập tính mịch, đạo tâm đã bị hao tổn. Tư Phàm có chút nghi ngờ, nhìn xem Hàn Vân Long. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thua với ta, không mất mặt. Tư Phạm ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, thần sắc đạm mạc, như là thần chi đã từng chính là hoàng giả Tư Phàm, thiên tư hạ lại Hàn Vân Long có thể địch. Có thể nói, cái này thượng giới bất luận cái gì thiên thiêu, quả là tử triệu nữ, vẫn là muốn đi vô địch đường tuyệt thế tài, tại Tư Phàm trước mặt, đều muốn cúi đầu. Cả đấu võ chẳng đều là trầm mặt xuống, Từ Phạm lời nói, thật sâu ấn tiến tất cả mọi người trong lòng, bọn họ chấn kinh nhìn qua Từ Phạm. Phía ngoài đoàn người, người đeo trưởng kích nam tử bỗng nhiên một đập bàn tay, trong mắt quang mang chất động, tán thắn nói, hảo khí phách, năm đó ta luận võ thắng thời điểm, làm sao không có nghĩ tới câu nói này cái nào. Dâu dài lao giả giữ im lặng, một lát sau, thấp giọng thở dài, chúng ta trấn năng quân, đến một cái khó lường nhân vật ta, hắn một thân thực lực, có lẽ không thua tại Bạch kiếm, dạng người, theo đó làm việc cho ta. Đi, cùng ta đi gặp Vân gia. Từ Phạm đi xuống lôi đài, Bạch Quỳnh Tuyết nhìn về phía Từ Phạm trong mắt, đã là dị sắc liên tục. Trận Bạch Quỷ Tuyết Đối từ phàm nhuyễn mỉm cười, không nghi tới, thực lực ngươi, thế mà mạnh như vậy. Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đại n. Chương 246, bố trận. NS, cha tìm, Bạch Quỳnh Tuyết Đối từ phàm thái độ, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như nói, lúc trước Bạch Quỳnh Tuyết vẫn là cao cao tại thượng lời nói, hiện tại Bạch Quỳnh Tuyết Đối từ phàm khách khí chí cực, không còn có đem từ phàm coi như hạ nhân xem, tại cũng không có tài trí hơn người cảm giác. Nam Cung Linh chạy tới, hai mắt sáng lừng lánh nhìn xem Từ Phàm, Từ Phàm Ngươi thật mạnh à, ngươi so ta thân đại ca còn mạnh hơn. Dạng này, về sau ta không quan tâm ta đại ca, ngươi chính là ta thân đại ca, ngươi che đậy ta có được hay không? Về sau ta liền họ tử, ta gọi Từ Linh. Từ phàm thiết một chút cái ý nghĩ này, muốn đổi đầu đổi họ phản bội chi đồ, ngươi chừng nào thì trả ta tiền. Nam cung Linh lập lỏẹ nở nụ cười, chạy tới Bạch Quỷ Tuyết sau lưng. Bạch Quỷ Tuyết cười nhẹ, "Từ huynh, ngươi so năm đó ta tu vi còn mạnh hơn." Bạch Quỷ Tuyết, trấn Nam Vương phủ tiểu cô chủ, bản thân không nguyên nàng, ở nhân gian thời điểm, chính là thể rèn sơ dai, mà hiện tại, nàng đã là nhân tiên cảnh tam trọng thiên. Từ Phàm không dám cùng quận chúa đánh đồng. Bạch Quynh Tuyết lắc đầu, "Từ huynh, ngươi có tu vi như thế, liền không nên nói nữa cái gì hộ vệ sự tình, ngươi đầu nhập vào ta trấn Nam vư phủ, muốn cái gì, ta cũng là biết rõ một chút." Từ Phàm mỉm cười, không nói gì. Bạch Quynh Tuyết nói tiếp, "Diễm Dương Sơn mạch danh ngạch, tại ngoại giới vô cùng chân quý, tại Đại Dương Vương triều cũng là như thế. Mỗi khi gặp Diễm Dương Sơn mạch mở ra, danh ngạch liền bị phân đến mỗi cái vương triều, thậm chí là có ngoại vực tông môn cũng tới núng tay vào. Danh ngạch tuy nhiều, nhưng là cũng là năm chắc, phân phối đến cuối cùng, ta Đại Dương Vương triều thừa cũng không nhiều. Còn lại cái kia chút danh ngạch Phân đến Đại Dương Vương chiếu các cái thế lực trong tay, thì càng ít, phụ thân ta tuy nhiên có mấy cái danh ngạch, nhưng là cũng đều là lấy ra làm giao dịch. Từ phạm trong lòng nhưng, hắn bố trận cùng Chấn Nam Vương làm chính là giao dịch. Bạch Quynh Tuyết lời nói xoay chuyện, nói tiếp, nhưng là, từ huynh tiên nhân chi tư, ta muốn phụ thân khẳng định là sẽ nguyện ý vì từ huynh xuất ra một cái danh ngạch, chí ít cũng sẽ xuất ra một cái nhân gian cảnh danh ngạch. Từ phạm trong lòng hơi động, có chút nghi vấn. Nhân gian cảnh cùng nhân tiên cảnh danh mạch còn không giống nhau sao? Từ Phàm mở miệng hỏi. Đương nhiên không giống nhau. Nhân gian cảnh cùng nhân tiên cảnh thực lực sai biệt tự đại, lên núi về sau, thu hoạch tự nhiên cũng sẽ khác biệt, cho nên giá trị trịênh lệch tự đại. Trạm văn tối, Từ Phàm về đến phòng bên trong. Tung tung tùng. "Là ai?" Từ Phàm hỏi thăm. "Từ Phàm, Vương ra có. Trấn Nam Vương muốn gặp hắn. Xem ra hôm nay tại trong quân doanh chuyện phát sinh, đã chuyển đến Trấn Nam Vương trong lốt hai." Từ Phàm ra khỏi phòng, cùng ở tên này người hầu sau lưng, hướng về nội phủ đi đến. Nhìn về phía trước người hầu, Từ Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, người hầu này vẫn là nhân tiên cảnh tu vi, Trấn Nam Vương phụ thực lực, không thể khinh thường. Một đường xuyên qua trùng điệp thủ vệ, Đi vào nội phủ, đi vào cái kia quen thuộc thư phòng. Vương ra, Từ phàm mang đến. Ân, vào đi, Trấn Nam Vương uy áp trầm thành vang lên. Người hầu hướng về Từ phàm làm ra thủ thế, Từ phạm đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong, Trấn Nam Vương khoanh chân ngồi tại bên cạnh bàn, mắt sáng như đốc, nhìn xem Từ phàm. Không biết tiểu huynh đệ ra sao ra con cháu, Thu vi cư nhiên như thế cái người. Từ phàm trầm mặt một lát sau nói ra, "Vương ra chịu tội, tại hạ xuất thân không cách nào cáo chi, bất quá ta có thể nói là, ta đến từ Đại Dương Vương triều bên ngoài, lần này chỉ vì Diễm Dương Sơn mạch mà Tính Tiên mỉm cười, ngươi lại là thành thật. Ngươi muốn một cái lên núi danh ngạch?" Bạch Kính Thiên hỏi ngược lại. "Vâng," Từ Phàm Hào phóng thừa nhận nói. "Ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi có thể dùng cái gì trao đổi?" Bạch Kính Thiên nhàn nhạt nhìn xem Từ Phàm, chờ đợi Từ Phàm trả lời chắc chắn. "Hiện tại ta không cách nào vì vương gia làm cái gì, nhưng là lên núi sau khi đi ra, ta tiện nhân trong tiên cảnh đều vô địch, 10 năm về sau, địa tiên cảnh bên trong đều vô địch, Từ Phàm thành anh bình hẳn, Phàm phật nói là tại tầm thường bất quá sự tình. Thật không biết nên nói ngươi cuồng vọng vẫn là vô tri. Ngươi có biết có bao nhiêu người cả đời hao hết tâm lực, cũng vô pháp bước vào địa tiên cảnh?" Ngươi lại muốn trong vòng 10 năm điệu tiên cảnh vô địch. Thật sự là nhìn bầu trời qua đáy giếng, cái thế giới này cũng không phải là ngươi thấy lớn như vậy, Bạch Kính Tiên hơi sửng sở, sau đó đối tử phàm chào cười nói: "Cái thế giới này xác thực rất lớn, nhưng là, vô địch chính là vô địch." Từ Phạm vẫn như cũng là sắc mặt bình thản. Bạch Kính Tiên lần nữa sửng sở, sau đó giữ im lặng. Thẳng đến đi qua hồi lâu, Bạch Kính Tiên mở miệng lần nữa nói ra: "Rất tốt, tuổi trẻ khinh cuồng, bổn ngươi." Bổn vương liền ở trên thân thể ngươi một chú: "Ta sẽ cho ngươi một cái nhân gian cảnh danh lạch, nói cho ta biết ngươi tên thật, đừng đến lúc đó ta muốn giết ngươi cũng không tìm tới ngươi." Từ Phàm, "Tốt, ngươi đi xuống đi." Trấn Nam Vương khoát khoắt tay. Từ Phàm đứng dậy, đi ra trong phòng. Ra khỏi phòng, Từ Phàm thật sâu thở ra một hơi. Danh ngạch, cuối cùng là có chút diện mạo. Từ Phàm đi theo người hầu, sải bước trở về trong phòng của hắn. Quay ngược về phòng, Từ Phàm nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến đêm khuya về sau, Từ Phàm trong lòng mặc niệm đánh dấu. "Chúc mừng tốc chủ đánh dấu đại dương vương chiều Trấn Nam Vương phủ thành công, đánh dấu thu hoạch được 100 thượng phẩm tiên thạch." Gần nhất Từ Phàm mỗi ngày đánh dấu đều là linh thạch, thật không hổ là vương phủ a, liền là có tiền. Tối nay, còn muốn đến bố trí truyền tống trận pháp. Từ phàm đổi một thân hắc sắc y phục dạ hành, kích hoạt truyền tống trận pháp, trước mắt chàng cảnh biến hóa. Trang cảnh lần nữa khôi phục lúc, bốn phía đã là một vùng tang tối. Bốn phía, tất cả đều là chim gọi tiếng côn trùng kêu vang, nhiệt độ cũng muốn so trong vương phủ lúc thấp rất nhiều. Gió thổi qua, càng là vang lên tiếng lá cây xào xạc. Đột nhiên, vô số đạo khủng bố tiếng xé gió vang lên, mấy đạo khí tức khủng bố hướng về từ Phạm vào tới, giống như mấy đạo khủng bố vẫn thạch hạ xuống từ trên trời, mang lên hỏa diễm đánh tới hướng từ phàm. Khủng bố khí thế, trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này, toàn bộ đều là địa tiên cảnh, từ phàm gầm nhẹ một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái tử kim sắc lừng lánh xương thú. Tử kim sắc xương thú, bị Tử Phạm bông nhiên đập xuống đất. Oeng! Núi không trung, khủng bố lôi tiếng vang lên, sáng ngời lôi quang xẹt qua chân trời, mấy đạo khủng bố giống như núi sấm lớn ầm vang rơi xuống, trong chốc lát, tử sắc lôi quang thành phiến thiên địa này vĩnh hàng nhan sắc. Không tốt, mau lui lại. Lùi. Không tốt. Phốp thử, mấy đạo thân ảnh lấy so vừa mới càng nhanh chóng hơn độ điên cuồng lui lại. Nhưng là, vẫn như cũ có mấy đạo thân ảnh tốc độ quá chậm, bị lôi quang đánh trúng. Trong chốc lát, nhục thể bị xé nứt, vô số vết thương kinh khủng xuất hiện tại bên ngoài cơ thể. Huyết vảy giữa trời, lần lượt từng bóng người, bị nện ra lôi quang phạm vi ba phủ. Trên bầu trời, xuất hiện vô số lôi quang ngưng tụ thành một đạo rộng rãi bá đạo thân ảnh đầu sinh sừng, thể sinh lẫn phiến, dưới thân ngũ trảo là vì long. Lôi Long, Lôi Long khàn giọng gào thét, vô số lôi quang lấp loé, chập cứ trên không trung. Bốn phía, mười mấy đạo thân ảnh đứng tại Thiên Lôi Diệt Thế đại trận bên ngoài, sắc mặt nặng nghề. Làm sao, chư vị là đến xem ta bố trận sao? Như đã biết Cố trưởng Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 247, trận phát hành. NS, cha tìm. Thiên Lôi Diệt Thế Đại Trận bên ngoài, mười mấy vị địa tiên cảnh đều là trầm mặc không nói. Thất giai đại trận, thất giai công kích loại hình đại trận, một bóng người, thanh âm bên trong mang theo sợ hai thán phục, nhìn trước mắt Lôi Quang thoáng động đại trận nói ra: "Đạo này đại trận, nếu là bố trí trên chiến trường, sẽ là có thể cải biến chiến cuộc vô thượng lợi khí." Một người khác ánh mắt bên trong lóe ra qua mang, tựa hồ là đã thấy Thiên Lôi Diệt Thế đại trận trên chiến trường lựa giết tứ phương chẳng cảnh. "Chư vị, đừng nói trước cái kia chút, vương ra bàn giao nhiệm vụ làm sao bây giờ?" Cùng một chỗ tiến, một vị niên trưởng lão người, thấp giọng nói ra: "Trận này tương đại, liền xem như chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào cưỡng ép phá trận, người đeo trường kích nam tử, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Cùng lúc trong lòng của hắn, vậy không chỉ có đầu đen do uống, gần nhất cái này là thế nào? Một lần tuôn ra đến nhiều như vậy biến thái. Hừ, có thể hay không phá trận, vậy muốn thử một chút lại nói, một vị tỡi trần nam tử to con gầm nhẹ một tiếng, sau đó xài bước hướng về trong trận pháp đi đến. Theo nam tử tiến vào, những người khác ảnh cũng là giữ im lặng hướng về trong đại trận đi đến. Nhưng là, theo những người này đi vào đại trận, trên bầu trời, xuất hiện xoay quanh lôi long hình bóng bỗng nhiên mở mắt, vô số lôi quang lập ở giữa, lôi long đáp xuống. Lôi Long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mang theo vô biên lôi điện đắp xuống. Roeng, phốc phốc, lôi vũ rơi xuống đất, vô số lôi điện cùng lúc đập xuống đất, trực tiếp đem phiến khu vực này hóa thành lôi vực. Trong sấm sét, chuyển ra mấy đạo nộ hung thanh âm. Một lát sau, lần lượt từng bóng người, chật vật chạy ra lôi vực phạm vi. Lôi Long lần nữa lượn vòng lấy thân ảnh Thang Thiên, lặng lặng xoay quanh trên không trung. Haha, ha, đây là người ta lưu thủ, không nghĩ đối với chúng ta hạ tử thủ. Lão giả đầu tóc đen từng chiếc dựng thẳng lên, trên mặt đen kịp, thân không thường có nhỏ bé lôi quang bắn ra. Hừ! Ta vậy không có ra từ chiều không phải vậy ai thắng ai bại vậy không nhất định Nam tử to con cường tráng bắp thịt bên trên cũng là che kín nhỏ bé lôi quăngg tức giận nói ra người cũng đừng thổi nó bờ vừa mới nếu không phải là ta giúp ngươi cản một cái ngươi hôm nay được nằm đi ra bên cạnh người đeo trưởng kích Nam tử không lưu tình chút nào rêu cả nói hô chướng ta giết chết ngươi, nam tử to con trong nháy mắt đỏ lên mặt Lâm đừng là ý bỗ nhiên háám sâm lâm bên trong vang lên một đạoy nêm bệnh kính tiên chậm ri trong bóng tối đi tới đám người vội vàng quỷp xuống đất tham tiến vô ra chúng ta cho vương ra mất mặt Không liên quan các ngươi sự tình, người này là thất giai trận sư, khẳng định không phải dễ dàng đối phó như vậy, là ta chủ quan." Bạch Kính Thiên lắc đầu nói ra. "Ủy tiên sinh, bố trận còn thuận lợi." Bạch Kính Thiên hướng về Thiên Lôi Diệt Thế đại trận bên trong cao giọng hỏi thăm. Thanh kiếm mờ mờ rung động, thậm chí là ép qua đầy trời tiếng sấm. "Thuận lợi, ngươi những người này nếu không tiến vào, liền thuận lợi hơn." Nghe được đây, Bạch Kính Thiên mặt không biểu tình, một lát sau nói ra. "Vậy ta để bọn hắn lưu lại bảo hộ, phòng ngừa người khác quấy rầy đến tiên sinh." Nói xong, Bạch Kính Thiên lần nữa thấp giọng nói ra, "Từ Phong, Phong Đồ, hai người các ngươi lưu lại, những người khác về doanh." Vâng, vương gia. Vâng, vương gia. Sau đó, Bạch Kính Thiên ngẩng đầu, thật sâu xem trong đại trận một chút, mang theo đám người quay người rời đi. Mà lưu lại hai người, chính là thứ 6 giáo trường đọc Kích Nam Tử Lý Tử Phong, còn có luôn yêu thích cùng hắn đấu miệng dâu dài lão giả Hứa Phong Đô. Lý Tử Phong dựa vào lấy trường kích, nhìn lên bầu trời lấp loé lôi quang, thấp giọng nói ra, gần nhất Diễm Dương Sơn mạch mở ra, hấp dẫn đến quá rất mạnh người, ngươi xem một chút, liền thật giai đại trận sư cũng đến. Hứa Phong Đô vước dâu dài, lần này hi hiu thấy không có phản bác, mà là nói ra, đứng vậy à, đây là một cái thân hỏi xong trận pháp định phong thất giai trận sư. Tiến vào vương triều đều là dưới một người trên vạn người tồn tại. Lý Tử Phong nhìn xem lôi quang lấp lóe trên pháp, trong mắt lấp lóe qua một tia trở mong, như là như thế này người có thể trợ giúp chúng ta, không biết sẽ chết ít bao nhiêu tướng sĩ. Ai? Có thể trở thành Thất giai đại trận sư, cái nào một cái không phải đặc sắc tuyệt diễm hạ người, dạng này người, thường thường là lớn nhất không dễ dàng chết không. Vương gia phái chúng ta tới, không phải là không muốn thu phục vị này Thất giai đại trận sư, Hứa Phong Đô trùng điệp thở dài một hơi, chậm rãi nói ra. "Đúng, còn có hôm nay cái kia Từ Phàm, người cảm thấy thế nào?" Lý Tử nói xoay chuyển hỏi thăm. Từ trước muội trời, thân thể chí ít 6 giàn đỉnh phong, thậm chí là có thể là bảy rèn, với lại tu luyện đại thành một môn địa giai quy pháp, chiến lược kinh người, Hứa Phong Đô trầm ngâm một lát, đánh giá rằng nói, "Thân thể bảy giàn a, mặt trời lớn đều vị kia tuyệt thế hoàng tử, cũng là thần thể bảy giàn đi." Lý Tử Phong dường như vô ý nói ra. "Hử? Cầu thí bảy giàn, bất quá là dựa vào hoàng thất thiên tài địa bảo miễn cưỡng đặt tới bảy rèn mà thôi, muốn đơn thuần tư, chỗ của hắn so ra mà vượt chúng ta đại thiếu gia, nói không chừng, hắn liền tiểu thư cũng không sánh bằng qua." Hứa Phong Đô trùng một tiếng, nói ra, "Cũng thế, tiểu tử kia tính cách quá kém, thủ đoạn được Hắn nếu là tiếp nhận Đại Dương Vương Triệu, không biết sẽ chết bao nhiêu người, Lý Tử Phong mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Không nói hắn, ngươi nói hôm nay cái kia tử phạm, đến cùng là đến từ nơi đó. Khó nói cũng là mô đại thế lực đi ra đại thiếu gia, Hứa Phong Đô nói ra. Cũng không khả năng, đại thế lực thiếu gia, làm sao lại tự mình đi ra thu thập danh nghịch, Lý Tử Phong phản bác. Liền không thể là đại gia tộc thiếu gia, đi ra trải nghiệm thể nghiệm sinh hoạt, tiếp nhận chút tôi luyện, Hứa Phong Đô phớt Lý Tử Phong một chút, phản bác gần, bầu không khí dần dần ngưng kết bắt đầu. Lý Tử Phong chậm đứng thân thể, ho nhẹ một tiếng, Trương Đàng Hoàng nói ra, ta cảm thấy lấy ngươi nói không đúng. Đại trận bên ngoài, hai đạo lưu lo không ngừng thanh âm không ngừng vang lên. Trong đại trận, Từ Phạm không ngừng khắc họa lấy trận văn, đem một cái tiên thạch buông xuống, bố trí trận pháp. Thất giai đỉnh phong đại trận, hắn tuy nhiên có thể bố trí, nhưng là bố trí bắt đầu, lại là muốn phí rất đại lực khí đảm mắt, một đêm thời gian liền đi qua. Thang đến thời gian đi vào giữa trưa ngày thứ hai, Từ Phạm mới trả trả cái chán mồ hôi, thu tay lại. Truyền tống đại trận bố trí xong, Từ Phạm thu hồi lôi long xương, kế hoạch truyền tống trận pháp, truyền tống về trấn Nam Vương phủ. Thiên lôi diệt thế đại trận bên ngoài, vừa mới theo Từ Phàm thu hồi lôi long sương, Trên bầu trời lôi vân trong nháy mắt liền tiêu tán. Mà Lý Tử Phong cùng Hứa Phong Đô hai người ăn ý cũng ý miệng, bọn họ xa xa hướng về trong trận pháp nhìn đến, nhìn thấy Tử Phạm lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh. Lý Tử Phong nhướng mày, nói ra, đạo thân ảnh này, vì cái gì luôn luôn cảm giác có chút quen thuộc? Hứa Phong Đô gật gật đầu, sắp thực có chút quen thuộc. Hai người hướng về trên mặt đất xem đến, trên mặt đất, to lớn trận văn xuất hiện, còn có từng khóa khảm nạm trên mặt đất thiên thạch, dưới ánh mặt trời ra loá mắt lộng lẫy. Nhanh. Nhanh đến hô vương gia. Từ phàm truyền tống về gian phòng bên trong, bố trí như thế lại trận, để từ phàm mười phần mỏi mệt mỏi, liền nặng nghề nằm tại gian phòng, ngủ đi qua tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu tiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 248, Bạch trợ kiếm. NS, cha tìm, chân trời phụ thêm dáng chiều, hoàng hôn, từ phàm bị gấp rút tiếng đập cửa bừng tỉnh. Từ phàm, từ phàm, ngươi làm gì đến, ngươi chết sao? Mở cửa nhanh, mở cửa nhanh, nếu không mở cửa, ta có thể tiến vào a. Mở cửa nhanh, nếu không mở cửa, ta muốn đập cửa. Từ phàm vỗ đầu cố loạn mở cửa. Ngoài cửa, Nam Cung Linh cao dơ cao lên tay, tựa hồ là muốn muốn lần nữa phá cửa. Nhìn thấy Từ Phàm kéo cửa ra, xấu hổ nợ nụ cười, thu tay lại. "Từ Phàm, ngươi có phải hay không ở bên trong dấu người?" Nam Cung Linh dáng người hơi lùn, cúi đầu, tham dò hướng trong phòng nhìn đến, muốn phát hiện thứ gì? Cuối cùng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, có chút thất vọng giúp đầu về. Nam Cung Linh sau lưng, Bạch Quỳnh Tuyết nói ra, tứ huynh, vì sao nhìn lên lại như thế mệt Nam Cung Linh cũng là liễu dịu nói ra, "Đúng a, đúng a, làm sao? Vừa chưa hôm nay ta cùng Bạch Tỷ tỷ đến, gõ ban ngày cửa vậy không ai mở cửa." Từ Phàm trong lòng căng thẳng, sáng hôm nay hắn còn tại núi bên trong bố trí trận pháp, nếu như hai người tiến vào trong phòng, khả năng đã phát hiện hắn bố trí trong phòng truyền tống trận pháp. Từ Phàm thấp giọng hỏi, "Sau đó cái nào?" Nam Cung Linh hổ nghi xem Từ Phàm một chút, "Sau đó ngươi không mở cửa, chúng ta liền đi à? Ngươi buổi trưa hôm nay đang làm cái gì?" Từ Phàm trong lòng buông lỏng một hơi, vừa cười vừa nói, "Buổi trưa hôm nay ngủ được quá nặng, khả năng không có nghe đến. Tìm ta có việc." Nam Cung Linh một mặt hưng phấn, "Để cho ta nói để cho ta nói." Nàng con muốn mở miệng, nhưng là Bạch Quỳnh Tuyết không tiếp tục cho nàng thời cơ. Bạch Quỳnh Tuyết nói ra, thân nói 3 ngày sau, trong quân đệ tử tổ chức luận võ đại hội, phân vị nhân gian cảnh cùng nhân tiên cảnh hai cái tổ hợp, hai tổ luận võ hạng nhất, người thắng có thể đạt được lên núi danh ngạch. Đúng, phụ thân còn cố ý dặn dò, nói để ngươi vậy tham gia trận đấu, Bạch Quỳnh Tuyết nói tiếp, đây chính là trấn Nam Vương đáp ứng danh nghịch sao? Lần này biết võ, nhân gian cảnh danh ngạch, chính là phụ thân vì ngươi chuẩn bị, Bạch Quỷ Tuyết chậm rãi nói ra. Quân chùa giúp ta tạ qua vương gia. Bạch Quỷ Tuyết gật, gật đầu, sau đó mang theo Nam Cung Linh đi. Thời gian đảo mắt lần nữa đi vào ban đêm, từ phàm linh hồn xuất hiếu, chui vào tiến nội phủ. Nội phủ phòng, vừa mới tới gần trong phòng, liền chuyển đến Bạch Kính Thiên thanh âm. "Đến." Tư phàm đẩy cửa vào, ngồi tại Bạch Kính Thiên đối diện. Hôm qua sự tình, tiên sinh đừng nên trách, là buồn vương đường đột." Bạch Kính Thiên vừa cười vừa nói. Mặc dù là trấn Nam vương, Bạch Kính Thiên ngược lại là càng giống là một cái tu sĩ, không câu nệ tiểu tiết, thoải mái hướng về từ phàm chịu nhận lỗi. "Nếu là ta ngồi tại vương ra trên ghế ngồi, cũng sẽ cùng vương ra đồng dạng hành sự." Từ phàm khoát khoát tay, không quan trọng nói ra. "Không biết tiên sinh nhưng có thuộc về, nếu là không có, tiên sinh cảm thấy ta trấn Nam vương phụ như thế nào?" "Tiên sinh nếu là có ý, điều kiện tùy tiên mở, chỉ cần bổn vương có." đều có thể cho tiên sinh, Trấn Nam Vương ánh mắt sáng rực, nhìn xem Từ Phạm Lôi kéo nói, "Tính toán, ta không thích bị trói buộc, bất quá ta có thể cho vương ra một cái hứa hẹn, tại Đại Dương Vương triều bên trong, ta có cần, sẽ tìm đến vương ra, sẽ không lại tiếp xúc thế lực khác." Từ Phạm thản nhiên trả lời. Từ Phạm cự tuyệt là Trấn Nam Vương trong dự liệu sự tình, nhưng là Từ Phạm mặt khác một câu, lại là để Trấn Nam Vương mừng rỡ không thôi. "Cái này biểu thị, Từ Phạm tại Đại Dương Vương triều bên trong, sẽ không lại cùng thế lực khác tiếp xúc, Vĩnh Viễn sẽ không trở thành Chấn Nam Vương phụ nhân." Ha <cười> ha. "Về sau tiên sinh có gì cần, cứ tới tìm bổn vương." Bạch Kính Thiên cười lớn nói. Bình Thiên Sơn chàng có thể sau lại đến, ta gần nhất ở chỗ này còn có chuyện, về phần lúc nào đến, ta sẽ lại đến nói cho vương ra, Từ Phạm nói ra. Bạch Kính Thiên gật gật đầu, đáp ứng. Từ Phạm thân ảnh biến mất, trong nháy mắt trở lại trong thân thể. Thứ sáu giáo trưởng, Linh trên đỉnh. Hàn Vân Long hai mắt vô thần, lặng lặng ngồi trong phòng. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, một tên dáng người nam tử to con, cũng không có gõ cửa, cứ như vậy đi vào trong nhà. Yêu, vừa mới nghe nói ngươi bị một cái gọi Từ phàm đánh phép, cố ý đến xem, không nghĩ tới lại là thật. Lý Tuyết Hàn, ngươi chính là chuyên đến cười nhạo ta sao? Hàn Vân Long thênh nghiêm bình thản. Lý Tuyết Hàn, quân bên trong Thiên Kiêu bảng từ 6, là thiên kiêu trên bảng tu vi cao nhất nhân gian cảnh tu sĩ. Xem ra thật sự là đánh mất đấu trí, Di vãng, đối mặt ta khiêu khích ngươi tuyệt đối sẽ nổi giận. Phế phẩm liền là phế phẩm, kinh lịch một lần thất bại, liền đánh mất đấu trí. Lý Tuyết Hàn lắc đầu, khinh thường nói ra đối mặt như thế chào phúng, Hàn Vân Long chỉ là thấp giọng nói ra, ngươi không có kinh lịch qua, ngươi sẽ không lý giải loại kiểu cảm giác bất lực. "Háo, ta ngược lại thật ra chính muốn thử xem, nhìn xem cái này từ phàm đến cùng là thần thánh phương nào, xem hắn mạnh bao nhiêu." Lý Tuyết Hàn nói ra. Nghe xong đến từ phàm hai chữ, Hàn Vân Long tâm tình lần nữa trở nên kích động bắt đầu, hắn thấp giọng giống nói, không muốn ở trước mặt ta nói hai chữ này. Tựa hồ, từ phàm hai chữ đã thành Hàn Vân Long ác ngộng. Buồn cười, đối mặt bộ dáng như thế Hàn Vân Long, Lý Tuyết Hàn hơi sững sờ, chào phủ một câu, liền rời phòng. Ra khỏi phòng bên trong, Lý Tuyết Hàn chiến ý dật dạo. Tiên tiêu trên bảng, hắn là hạng 6, nhưng lại là cái này trấn nam vương trong quân, nhân gian cảnh đệ nhất nhân. Bởi vì top năm đều là nhân tiên cảnh tồn tại đối mặt cái này, bỗng nhiên xuất hiện nhân gian cảnh giả, Lý trong lòng ngập chiến ý. Hừ, ta ngược lại muốn xem xem là thần thánh phương nào. Đệ nhất giáo trưởng, một tòa cao vút trong mây linh trên đỉnh, một gian ma ốc bên ngoài. Một tên mỹ mạo nữ tử đứng tại ngoài phòng, hướng về trong phòng nhẹ giọng kêu gọi nói, đại thiếu gia, gần nhất tiểu thư bên người, xuất hiện một cái thần bí tuổi trẻ cùng giả, tiểu thư cùng hắn quan hệ đi rất gần. Oen, xung bố kiếm khí bốn phía, cửa phòng bị oanh nhiên phá tan, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài phòng. Bạch Bao thiếu niên, nhân tiên cảnh phong tu vi, toàn thân áo trắng, mượn phát phấn khởi, hắc trong con mắt giống là có hai thanh sắc bén thần kiếm. Cả cá nhân khí trước, giống như một thanh trảm phá thương không thần kiếm, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Bên cạnh hắn, có số đem kiếm khí dọa người linh kiếm, vây quanh hắn thân thể không ngừng phi vũ. Tư Phàm nếu như ở đây, nhìn thấy loại thể chất này, nhất định sẽ cảm thấy kinh thuộc. Vị này Bạch Bảo nam tử, chính là quân bên trong Thiên Kiêu bảng đệ nhất cường giả, Bạch Tính Thiên con ruồi, Bạch Trượng kiếm, truyền luôn hắn sinh ra ngày, chấn nam vương phủ sở hữu đội kiếm người, trường kiếm đều là tự chủ ra khỏi vỏ, chỉ hướng Bạch Trượng kiếm nơi sinh. Hắn trời sinh kiếm tâm thông minh, càng người mang bất diệt kiếm thể có thể dung nạp vô tận kiếm khí ở thể nội, đối với kiếm đạo công pháp võ học, càng là có yêu nghiệt thiên phú. Chính là bởi vì đủ loại này thiên phú, mới khiến cho Bạch Trượng kiếm quật khởi mạnh mẽ, bị Bạch Kính Thiên Thu làm nghĩa tử. Không sai, hắn có được, chính là từ phàm đã từng có qua bất diệt kiếm thể. Cùng Tuyết Nhi đi rất gần, Bạch Trượng kiếm cau mày, thấp giọng hỏi: "Là, cái kia Từ Phàm cùng quận chúa điện hạ đi rất gần, đồng thời thực lực không thấp, đánh bại Thiên Kiêu bảng thứ 10 Hàn Vân Long." Vương gia 10 phần nhìn chúng hắn, vì hắn tổ chức lần này trong quân võ. Hàn Vân Long, cái kia thần thể năm rèn phê phẩm Lúc nào đánh bại dạng này, một cái phế vật đều thành thiên tài. Hừ, thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở thành nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 249, Bạch Trượng kiếm đến. NS, cha tìm, Bạch Trượng kiếm sắc mặt băng hàn, từ từ hắn bị trấn Nam Vương Thu làm nghĩa tử về sau, sớm đã đem hắn nghĩa tỷ Bạch Quỷ Tuyết coi là vật trong bàn tay, coi như hắn nữ nhân. Hiện tại có nam nhân xuất hiện tại Bạch Quỷ Tuyết phụ cận, thậm chí là Tuyết quan hệ khêu gợi, như thế nào để hắn không giận? Bạch Trượng kiếm giọng nói, đến đem hàn, Trần Văn Long, Tùy Hàn Chỉ Lệ tìm cho ta đến." Nữ tử gật gật đầu, quay người lui ra đến. Không nhiều lúc, nữ tử liền dẫn Lý Tuyết Hàn, Trần Văn Long, Tùy Vân Hồ, Hàn Chỉ Lệ đi vào linh chiến đỉnh. Trước đó Kiệt Ngao bất thuần lý Tuyết Hàn, ở chỗ này thật sâu túi đầu, biểu hiện 10 phần kiêu tốn, tựa hồ là đối Lý Tuyết Hàn tràn đầy sợ hãi. Bạch Trượng kiếm thấp giọng nói ra, nghe nói, gần nhất xuất hiện một cái từ phàm, có chút thực lực, các ngươi nhưng biết người này? Bốn người trầm mặc một lát, cùng lên nói ra. "Thời có nghe thấy." Bạch Trượng kiếm mặt bình thản, từ nói, lập tức liền muốn cử hành biết võ, nhân gian cảnh ti thí. Quán quân là trong các ngươi bất kỳ người nào đều có thể, duy trì có không thể là hắn." "Không biết thiếu ra là ý gì?" Lý Tuyết Hàn nhướng mày hỏi thăm. "Lấy thương đổi thương, kéo hắn xuống này, hoặc là đánh chết tại chỗ hắn." Bạch Trượng kiếm sắc mặt bình thản nói. "Vâng." Một lát sau, bốn người cùng theo lên đáp lại đi xuống linh phòng. Thiên Kiêu bảng thứ 6 Trần Văn Long nhận không nổi mở miệng nói ra, "Không biết cái họ này từ làm sao đắc tội thiếu ra, thiếu ra thế mà đem chúng ta bốn cá nhân cũng gọi tới, liền vì nhắm vào hắn một người." "Thiếu gia tâm tư, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi." Cái này có thể trách ai, chỉ trách cái này từ phạm cùng đại tiểu thư đi quá gần, Thiên Kiêu bảng thứ 9, Hàn Chỉ Lệ nói ra. Thiếu ra cũng lên tiếng, hắn tinh tình tất cả mọi người là hiểu biết, không làm theo, khó giữ được cái mạng nhỏ này a các vị, không, có đường biện pháp, đại gia làm theo đi, Thiên Kiêu bảng thứ 8, tùy Vân Hồ Lộ ra cực kỳ dễ dàng, nhún lưng bay, mở miệng nói ra. Trần văn Long cau mày, trầm giọng nói ra, có thể một chiêu đánh bại Hàn Vũ Long, thực lực hẳn là không yếu, chư vị, đến lúc đó cũng cẩn thận một chút. Hừ, một mực chưa từng mở miệng Lý Tuyết Hàn nói ra. Hàn Vân Long tên phế vật kia, bại cũng liền bại, đến lúc đó các ngươi không cần xuất thủ, ta một cái người liền có thể trấn áp hắn. Nói xong, Hàn Vân Long ngự khoảng không mà lên, biến mất ở chân trời. Tùy Vân Hồ lần nữa nhún nhún bay, nhìn xem biến mất ở chân trời Lý Tuyết Hàn, nói ra, cái này Lý Tuyết Hàn xưa nay của vọng, hắn không sẽ cùng chúng ta liên thủ, trừ vị, đến lúc đó vẫn phải muốn rượi vào ba người chúng ta. Chân Vân Long cùng Hàn Trị Lệ gật gật đầu, ngự không mà lên, rời đi Linh Sơn. Ba ngày, đảo mắt liền đi qua. Tung tung tung. Nam Cung Linh lần nữa từ cửa phòng, đến hô cùng một trò đi tham gia biết võ. Tư Phạm ngồi lấy Bạch Quỷ Tuyết Linh hạt, cùng hai nữ cùng một chỗ đi vào đệ nhất giáo trường, đệ nhất giáo trường, biết võ trận. Nói là biết võ, bất quá có tư cách có thể tham gia, đều là bên trong giáo trường thực lực xuất chúng, thiên kiêu bảng trăm tên trong vòng nhân vật. Kém nhất, thực lực vậy muốn đạt tới lý triển đồ tầng thứ, mới có thể có thời cơ tham gia. Giáo trường là võ, cũng không có dễ dàng như vậy, thủ lôi thẳng đến không người lên đài, chính là người thắng. Bây giờ, phía dưới nằm trên lôi đài, đã có lôi chủ, chính đang kịch liệt chém giết. Mau nhìn, là quân chúa, quân chúa đến. Quân chúa đến. Quân chúa đến. Quân chúa đến. Quân chúa đến. Con chúa đến. Từng tiếng kêu gọi, Bạch Quỳnh cứ đến, để không khí hiện trường đạt đến đỉnh phong. Mà Cung này cùng lúc, Tư Phạm kinh ngạc quay đầu, xem hướng phương bắc. Nam Cung Linh hiếu kỳ hỏi, "Ngươi nhìn cái gì?" Ông. Tư Phạm còn chưa trả lời, giữa thiên địa, liền vang lên một tiếng kiếm minh. Một đạo kiếm quang, tựa hồ là vạch phá không gian, trong nháy mắt đi vào trên giáo trường. "Là công tử?" Công tử cũng tới? Công tử một mực dốc lòng tu luyện, không nghĩ tới công tử cũng tới. "Công tử?" Vô số người hô to, người đến áo trắng tóc đen, quanh thân vảy thanh linh kiếm vây quanh bay. Tư Phàm hơi xúc động, lại là bất diệt kiếm thể. Hắn thế mà tại thượng giới, lần nữa nhìn thấy Bất Diệt Kiếm Thể. Từ phàm thành vị kiếm hoàng thể, nguyên bản Bất Diệt Kiếm Thể thể chất đã bị cường hán hơn kiếm hoàng thể bồi đến. Chợt thấy Bất Diệt Kiếm Thể, từ phàm thế mà còn có một tiêu hoàn niệm. Tuyết Nhi, đã lâu không gặp. Bạch Trượng kiếm hết lần này tới lần khác nhĩ nhã, may may nhìn không ra lúc trước nóng nảy phẫn nộ bộ dáng. Bạch Quỳnh Tuyết gật gật, gật đầu, hồi lâu không thấy, ngươi tu vi lại tình tiến. Chợt có được được, không đáng giá nhất tới. Bạch Trượng kiếm mặt không đổi sắc, nhưng là đáy mắt tự đắc lại là che giấu không nổi. Bạch Trượng kiếm nhìn xem Nam Cung Linh, cười chào hỏi, Nam mùi mùi, đã lâu không gặp a. Nam Cung Linh nhíu lại cái mũi, đối Bạch Trượng Kiếm lạnh hư một tiếng, không có cho Bạch Trượng Kiếm cái gì tốt ánh mắt, hai người tựa hồ là có quan hệ gì. Bạch Trượng Kiếm không thèm để ý chút nào, đem ánh mắt nhìn về phía Từ Phàm. Vị này là? Từ Phạm. Từ Phạm ôn quyền tự giới thiệu mình. Bạch Trượng Kiếm hiền lành gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn xem Bạch Quỳnh Tuyết nói ra, "Đi thôi, Tuyết Nhi, chúng ta đến quan tinh lâu, nơi đó thấy rõ ràng." Bạch Quỳnh Tuyết gật gật đầu, nhìn về phía Từ cùng Nam Cung Linh. Nam Cung Linh vội vàng chạy đến Từ bên người, lấy Từ cánh tay, lắc đầu. "Ta không đi, ta muốn ở chỗ này cho Từ Phàm ngủ." Bạch Quỳnh Tuyết xem Từ Phạm một chút, gật gật đầu, sau đó cùng Bạch Trượng Kiếm hai người bay về phía Cửu tầng cổ tháp đỉnh. Nam Cung Linh đối Bạch Trượng Kiếm bóng lưng, hung hăng hử một tiếng. "Làm sao?" Hai người có khúc mắc, Từ Phạm cười hỏi thăm. "Hừ, cái này Bạch Trượng Kiếm ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, chớ nhìn hắn dáng dấp dạn chó hình người, hắn cũng không phải một cái tốt." Nam Cung Linh nhìn qua Bạch Trượng Kiếm bóng lưng, cau mày không cam lòng nói ra. "Làm sao mà biết?" Từ Phàm cười hỏi thăm. "Bạch Trượng Kiếm có thể âm hiểm, ta có một cái hữu, đã từng cùng hắn cùng một chỗ đến Bạch yêu sơn thám hiểm." Về sau bọn họ gặp lại Bạch Trượng kiếm thoát rời khỏi đơn vị ngũ chạy trốn, lưu lại những người khác ngăn trở yêu thú. Cuối cùng bọn họ đội ngũ, chỉ có hắn một người an toàn không việc gì. Ta cái kia cái hảo hữu mang thương về đến gia tộc, không đến bao lâu, liền qua đời, Nam Cung Linh ý chí tinh thần sa sút nói ra. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, vậy có thể lý giải, Từ Phạm nhẹ giọng nói ra. Cũng không phải như vậy, lúc đó mấy người bọn họ hợp lực, tất cả mọi người có thể bình an vô sự, nhưng là Bạch Trượng kiếm thời khắc mấu chốt chạy. Bạch Trượng kiếm rõ ràng liền là nhìn chúng cùng một chỗ thám hiểm đạt được một chiêu kiếm quyết, không muốn cùng mấy người khác phân, lợi dụng yêu tay, ngọn đao giết người, giết chết tất cả mọi người. Độc chiếm kiên quyết, Nam Cung Linh nói ra. Tiên tai động nhân tâm, làm cho bất diệt kiếm thể Bạch Trưởng kiếm động tâm, xem ra là uy lực rất mạnh kiếm chiêu. Người tốt bạn liền không có nghĩ qua báo thủ lấy lại công đạo sao?" Từ Phạm nhẹ giọng hỏi. Nam Cung Linh thần sắc cô đơn, "Ta cái kia cái hảo hữu chỉ là một cái tiểu gia tộc, tự biết không còn sống lâu nữa, không muốn cho gia tộc mang đến phiền phức, cuối cùng cũng không có đem đây hết thể nói cho gia tộc đáng người, muôn bậc sầu náo mà chết." "Hừ, tuy nhiên hắn trước khi chết, để cho ta đừng dao, nhưng là ta đã sớm đã thể, ta nhất định phải làm cho cái họ này trắng trả giá đắt." Nam Cung Linh lần nữa lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Bỗng nhiên, Nam Cung Linh quay đầu nhìn Từ Phàm, hiếu kỳ hỏi: "Hai ta tu vi tương đương, ngươi là thế nào phát hiện Bạch Trượng kiểm đến, ta tại sao không có phát hiện? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân." Xin mời đọc chuyện. Chương 250: Từ mỗi thực lực thường thường. NS, cha tím, Nam Cung Linh trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chằm Từ Phàm, hỏi thăm: "Hai ta tu vi tương đương, ngươi là thế nào phát hiện Bạch Trượng kiếm đến? Vì cái gì ta không phát hiện?" Từ Phàm môi, "Bởi vì ngươi quá yếu." Tuy nhiên ngươi nói là lời nói thật, nhưng là có thể hay không bận tâm một cái ta cảm thụ. Ngươi nói như vậy ta ngươi lương tâm sẽ không đau khùng, Nam Cung Linh lớn tiếng chắc cứ. Cũng sẽ không, Từ Phàm lần nữa bĩu môi. Nam Cung Linh không có những mày, không đúng, ngươi có chuyện ẩn ở bên trong, Bạch Tỷ Tỷ cũng không có phát hiện Bạch Trượng kiểm đến, duy chỉ có liền ngươi phát hiện. Nam Cung Linh đôi mắt đẹp đột nhiên trường được trợn trịa, chấn kinh nhìn xem Từ Phàm, khó nói thực lực ngươi so Bạch Tỷ Tỷ mạnh hơn. Bạch Tỷ Tỷ thế nhưng là thần thể sáu rèn nhân tiên cảnh lượng trọng thiên, dạng này thực lực đổi đến nhân cảnh, ngươi chẳng lẽ là bắt trọng thiên, Nam Cung Linh giọng nghĩ linh tinh. Sau đó Đống Nhiên chấn kinh ngẩn đầu nhìn Từ phạm. "Không phải?" Từ phạm chém đinh chắn sắt nói. "Không phải?" "Cũng đúng, bắt trọng thiên quá giở người." Nam Cung Linh thở ra một hơi thật dài. "Ngươi có ý định này cân nhắc ta tu vi, ta khuyên ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ muốn làm sao đưa ta tiên thạch." Từ phạm mở miệng nói ra. Nghe xong đến tiên thạch hai chữ, trong ngáy mắt Nam Cung Linh mặt liền dưới mông đến. Phía dưới, đấu võ chẳng bên trong chiến đấu, hừng hực khí thế. Nhưng là, chính thức thiên piêu trên bảng cửa dạ cũng đều không lên trận. Từ Phàm cũng liền đứng ở đây bên ngoài nhìn xem, càng là không nóng nảy. Nhiên một đạo áo trắng thân ảnh uyển chuyển thân ảnh, từ quan tinh lâu tầng cao nhất, ngựa không mà xuống, quần áo phiêu diêu ở giữa, đi vào tử phàm bên người. Bạch Quỳnh Tuyết từ quan tinh lâu bên trên xuống tới. "Làm sao từ Trích Tinh lâu bên trên xuống tới?" Tử Phàm cười hỏi thăm. "Phía trên ánh mắt không tốt, Bạch Quỳnh Tuyết sắc mặt bình thản nói ra. "Hừ, Bạch tỷ tỷ chúng ta không nên cùng cái kia Bạch Trượng kiếm đợi cùng một chỗ." Nam Cung Linh đi đến Bạch Quỳnh Tuyết bên người, đưa tay nắm ở Bạch Quỳnh Tuyết cánh tay, hồn nhiên nói ra. Quan tinh lâu bên trong, một chỗ trên bàn thiệp, Trượng kiếm nhìn bên cạnh vắng vẻ ghế giữa nhìn xem dưới lầu Bạch Quý Tuyết, hắn thân thể đều là tức giận đến run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái xanh cùng cực. Tại sao có thể như vậy? Bạch Trượng Kiếm giữa lông mày, ẩn ẩn ngưng tụ mây đen. Tiên nhân kia, tình nguyện đến bồi tiếp một tên hộ vệ, cũng không tới bồi tiếp ta, đến cùng hắn có cái gì tốt? Nhìn thấy trước mắt một màn này, Bạch Trượng Kiếm cảm giác phi thường trong tâm. Bạch Quý Tuyết, thế nhưng là hắn muốn nhất định phải nữ nhân. Bạch Trượng Kiếm tự hỏi, chính mình bất luận thiên phú, thực lực, vẫn là gia thế bối cảnh, đều muốn so cái kia từ phàm mạnh hơn gấp trăm lần, chỉ có dung mạo. Bạch Trượng Kiếm nhìn xem từ phàm mặt, lạnh hừ một tiếng. Chỉ có dung mạo. Hắn muốn mạnh hơn một chút. Nhưng là, cũng là bởi vì hắn dung mạo mạnh hơn ta, Bạch Quynh Tuyết liền muốn bỏ ta mà đến sao? Cái này còn có thiên lý hay không? Dáng dốc đẹp trai không nổi à? Bạch Trượng kiếm lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Từ Phàm thân ảnh, lạnh hừ một tiếng. Ta xem ngươi có thể khoa trương đến mấy cái lúc. Bạch Trượng kiếm chậm rãi đứng dậy, rời đi chích Tinh Lâu. Phía dưới, đột nhiên một bóng người tới gần Từ Phàm ba người. Đánh bại Hàn Vân Long tên phế vật kia Từ Phàm, ngược lại là sinh một bộ tốt tối ra, cũng không biết bản sự thế nào. Cái này lúc, một đạo tiếng nói thấp giọng nói ra, chỉ có một số nhỏ người nghe được, ánh mắt nhìn đến la Thiên tiêu bảng thứ 8 tùy Vân Hồ. Một số người đôi mắt lóe lên đây là đang âm thầm biểu đạt bất mãn sao? Bất quá cái này Từ phạm, có vẻ như không có trêu chọc qua hẳn a. Vân Cáo, hắn là quận chúa người, không có thể nói lung tung a. Tùy Vân Hồ bên cạnh, một vị cùng giao hảo trong quân cờ giả, thấp giọng nói: "Hừ." Tùy Vân Hồ thần sắc càng là âm trầm như nước. Hắn là quận chúa người, ta vẫn là đại thiếu gia người. Ta đường đường quân bên trong Thiên tiêu bảng Thiên tiêu, khó nói liền một câu cũng nói không chừng Người chính là Từ Phàm. Đánh bại Hàn Vân Long liền coi mình là một thiên tài, Tùy lớn tiếng nói: Từ Phàm có chút mở mịt nhìn xem Tùy Vân Hồ. "Ngươi là vị kia, ta biết ngươi sao?" Từ Phàm lại tới đây thời gian tuy nhiên không ngắn, nhưng là ngày bình thường tại Vương phụ thâm cư không ra ngoài, nhận biết người không nhiều. Từ Phàm tử tử tế tế đem hắn nhận biết người hồi tưởng một bên, cuối cùng xác nhận. "Ta không biết hắn." "Ngươi vị kia?" Từ Phàm mở mịt hỏi thăm. "Vụt." Tùy Vân Hồ sắc mặt, trong nháy mắt đỏ bừng lên. "Thiên tiêu bảng thứ 8, Tùy Vân Hồ." Không biết có thể may mắn, "Giáo ngươi hai chiêu." Tùy Vân Hồ khàn nói ra. Tùy vân Hồ lời nói, lệnh nguyên bản nóng nảy vô cùng biết võ trận, đều là trong nháy mắt tiến lại. Rất nhiều trong quân thứ sáu giáo trường nhìn thấy qua trận chiến kia thế hệ trẻ tuổi Cường giả một mặt kinh ngạc nhìn xem tùy Vân Hồ như là nhìn xem ngu ngốc đồng dạng Tùy Vân Hồ Hắn đây là muốn náo loại nào Đúng vậy à từ phạm đánh bại Hàn Vân Long hắn thực lực không có so Hàn Vân Long mạnh hơn bao nhiêu đi cũng dám nói ra những lời này ta ngược lại thật ra nghe nói vị kia khả năng đối tử phạm bất mãn bốn phía có thật nhiều trong quân thế hệ trẻ tuổi tại hạ Dọng nghị luận bọn họ nên cũng không dám nói lung tung cái gì dù sao Tùy Vân Hồ cùng bị tia hoặc là gần nhất mới ra đến thực lực cường Han từ Phàm đều không phải là bọn họ có thểọ đổi Loại mưu thốn này, bọn họ vẫn là không muốn trộn lẫn cho thỏa đáng. Thế nào, Từ Phàm, không biết tùy mốt nhưng có cái này bên cạnh. Tùy Vân Hồ dùng bình tinh ngữ khí nói ra. Hắn vậy không đốc, quận chúa ngay ở chỗ này, nếu thật nói năng lô mãng, không giữ được miệng, đó mới là muốn chết. Bất quá nếu chỉ là lĩnh giáo luật bàn, Tùy Vân Hồ tin tưởng, quận chúa sẽ không bắt hắn thế nào. Lại nói, phía sau hắn vị kia cũng sẽ bảo đảm hắn. Quả thật đúng là không sai, nghe được Tùy Vân Hồ lời nói, Bạch Quỳnh Tuyết tuy nhiên hơi nhíu nhíu mày, nhưng vậy không nói gì. Bạch Quỳnh Tuyết một mực cảm thấy lần trước Từ cùng Long nhất chiến, không dùng lực, Kỹ thực năng vậy mới biết, từ phàm thực lực đến cùng đến cái tình trạng gì, cũng là vui mừng có người khiêu chiến. Từ Phàm liếc mắt liền nhìn ra Tùy Vân Hồ thực lực, chỉ là dạng phòng một người cảnh thần thể ngũ trọng thiên viên mãn. Như là vừa vận bạch trợ kiếm, Từ Phàm còn có chút ít xuất thủ hướng thú, nhưng là hiện tại cái này Tùy Vân Hồ. Từ Phàm thực tại không để vào mắt. Hắn nguyên bản định liền là đợi đến cuối cùng Lôi chủ xuất hiện, hắn đánh một trận, đánh bại lấy một cái người liền kết thúc đỡ tốn thời gian công sức không Nhưng là, bây giờ lại có người đến khiêu khích. Từ Phàm lần nữa xem Tùy Vân Hồ một chút. Cái này Tùy Vân Hồ, hắn thật sự là không làm sao có hướng nổi đến. Không cần, từ mô thực lực thường thường không có gì lạ, không có luận bán tất yếu. Từ Phạm lúc đầu, thực tại lười nhắc đối Tùy Vân Hồ xuất thủ, tùy ý tìm một cái sức sẻo lấy cớ. Nghe được Từ Phạm lời nói, một chút trong quân còn lại năm đại giáo trưởng thế hệ trẻ tuổi nhóm, mắt lộ dị sắc. Nói thật, bọn họ nghe nói qua Từ Phạm danh tiếng một chiêu bại thiên kiêu bạo cường giả Hàn Vân Long đối với cái này khoa trường chiến tích, bọn họ bản thân liền có một chút hoài nghi. Hiện tại, đối mặt Tùy Vân Hồ khiêu khích, Từ Phạm vậy mà không xuất thủ, ngược lại nói thực lực mình thường thường không có gì lạ. Thật chẳng lẽ là như thế, lúc trước chiến tích là nghe nhầm đột bại? Cái này từ phạm chỉ là một cái tốt mã rẻ ủi mà nghe nói như thế thứ 6 giáo trường thế hệ trẻ của nhóm thì là một mặt đồ mồ hôi thân mẹ nó thường thường không có gì lạ hắn Nếu là thường thường không có gì lạ vậy chúng ta chẳng phải là muốn cầm một khối đầu hũ trụ chết chính mình trong lòng mọi người mặt toát mồ hôi nói tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ tiên giới đưa tất cả trở pháp nhân xin mời đọc chuyện chương 251 ta đến cùng tu cái gì nS cha tìm vậy mà Tùy Vân Hồ cũng không biết từ phạm thực lực cho chính trước đó chính tích hắn cũng là cho rằng là tinổn chiếm đa số Hàn Vân Long là bại, nhưng là khẳng định không phải là bị một chiêu đánh bại. Tùy Vân Hồ không cho rằng hắn có thể chiến thắng Từ Phàm, nhưng là, hắn vậy không muốn thắng, hắn chỉ là muốn kéo Từ Phàm lên đài, sau đó tiêu hao Tử Phạm thực lực tôi. Hiện tại, nhìn thấy Từ Phàm không muốn xuất thủ, Tùy Vân Hồ tâm lý gấp. Từ Phàm không xuất thủ, hắn còn thế nào tại Bạch Trượng kiếm công từ trước mắt hoàn thành nhiệm vụ? Ngẫm lại, Tùy Vân Hồ mở miệng nói, Tử huynh không cần kiêng tốn, không dám cùng tùy mỗ nhất chiến, chẳng lẽ là sợ?" Lúc trước chiến tích, chẳng lẽ là là giả? Nghe được Tùy Vân Hồ lời này, bên trong giáo trường đám người đều là đưa ánh mắt về phía Từ Phàm. Như dạng này Từ Phạm còn không đáp ứng lời nói, vậy liền không khỏi làm cho người ta chỉ trích. Từ Phạm thở dài trong lòng một tiếng. Hắn lười nhác đánh mặt, lại vẫn cứ có người muốn đưa lên mặt đưa cho hắn đánh. "Ta đã ngươi nhất định phải là bạn, vậy liền ra tay đi." Từ Phạm một tay chắp sau lưng, bình thản nói. "Tùy Vân Hồ thần sắc trầm nhưng, không để lại dấu vết nhìn trích Tinh Lâu bên trên bạch trượng kiếm một chút, không kịp chờ đợi muốn chứng minh chính mình trung tâm." Tùy Vân Hồ cao cao nhảy lên, đi vào một chỗ trên lôi đài. Trên lôi đài chính tại chiến đấu hai người, cũng là dứt khoát, trực tiếp từ bộ trận đấu nhảy xuống đến. Từ Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, ngảy lên lôi đài. Từ phàm đi vào trên lôi đài, cũng chưa nói thêm cái gì, vậy không lại áp chế thần thể tu vi, vô cùng đơn giản, một tay quét ngang mà ra. Phảng phất cổ thần chi thủ, mở cương chui từ dưới đất lên, ba động mạnh tuyệt, lệnh hư không rung động, cả tòa lôi đài đều là phát ra kịch liệt nổ vang, toàn trường tất cả mọi người, bất luận là tuổi trẻ thiên kiêu, vẫn là nhân vật thế hệ trước, đều là nhận không nổi đứng dậy, một mặt cứng họng, cỗ lực lượng khủng bố kia bị áp, làm cho nhiều nhân vật thế hệ trước, đều là có loại trong lòng run sợ cảm giác. Vệ phân tùy Vân Hồ, giờ phút này thì càng lạnh như bị sét đánh, sợ đến sắc mặt biến. Cái này sao có thể Thật lực ngươi." Tùy Vân Hồ phát ra tiếng gào thét. Cảm thụ được từ phàm cái kia cố ý thế, đầu hắn ra đều rất giống muốn nổ tung, kinh dị, rung động. Không thể tin được, cái này mẹ nó cũng có thể gọi thường thường không có gì lạ, Tùy Vân Hồ nội tâm đơn giản muốn chửi mẹ. Không chỉ có là hắn, trung quanh một đám trong quân cường giả, cũng là như là hóa đá đồng dạng. Từ phàm câu này thường thường không có gì lạ, dùng thật rất có linh tính. Tùy Vân Hồ trái tim cự chiến, bất quá hắn lại như thế nào, cuối cùng cũng là thiên kiêu trên bảng cường giả, tâm lý tố chất không tính kém, trực tiếp làm ra phản ứng. Ra vân tay. Tùy không giữ lại chút nào, trực tiếp thi triển ra bản thân mạnh mẽ tuyệt đối thủ đoạn. Lúc đầu hắn còn muốn thăm dò một cái, hiện tại thì hoàn toàn không cần thiết. Tùy Vân Hồ lấy tay mà ra, mãnh liệt tiên lực, ngưng tụ thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh cự thủ, tiên quang sáng chói, phản phất lạc ấn lấy trọm sao vận chuyển Quy tích đây là một môn điệu giai định phong chiến kỹ, uy lực mạnh mẽ. Con này tiên lực cự thủ cùng từ phàm bàn tay đụng vào nhau. Từ phàm lực lượng, mãnh liệt ngập trời, trực tiếp phá vỡ tiên lực thủ, đối tụy hành mà đến. Kết kết. theo lấy liên tiếp nước âm, trực tiếp là bị đánh bay ra lôi đài, trên mặt đất lôi ra một nhóm quý tích. Toàn trường tĩnh Nhìn xem thế thì tại dưới lôi đài, không ngừng ho ra máu tùy Vân Hồ, rất nhiều thiên kiêu đều là cảm giác toàn thân lông tơ dựng thẳng. Sau đó bọn họ nhìn về phía Tử Phàm ánh mắt, thậm chí đều mang vẻ hoàng sợ. Quái vật, một cái chân chân chính chính quái vật, tùy Vân Hồ cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, mà là thiên yêu bảng thứ 8, từ vô số trong quân thế hệ trẻ tuổi, giết ra ngày nữa tiêu bảng thứ 8. Như như vậy tuổi trẻ thiên kiêu, lại bị Tử Phàm một chưởng vỗ bay, đây không phải quái vật là cái gì, đừng nói những người này, liền ngay cả Lý Tử Phong Hứa Phong Đô đám người, cũng là có chút không cách nào tin. Thân thể bảy rèn đỉnh phong, đây là quái vật gì? Bạch Quỳnh Tuyết trong suốt rượu mục đích tránh qua liên tục dị sắc. Từ Phàm mỗi một lần chiến đấu cũng sẽ mang lại cho nàng mới kinh hỉ, tựa như là một cái động không đáy đồng dạng. Nàng từ nhỏ chính là thông tuệ, nhưng là, tại Từ Phàm trên thân, nàng mỗi một lần đều cho rằng nàng đã thấy rõ Từ Phàm thực lực chân thật. Nhưng là, mỗi một lần, Từ Phàm đều sẽ cho nàng mới kinh hỉ, thể hiện ra càng thêm cường đại thực lực. Bây giờ, Bạch Quỳnh Tuyết nhìn xem Từ Phàm, không khỏi nghĩ đến, ngươi thực lực chân thật đến cùng là cái gì? Ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Dưới lối đại, Tù Vân Hồ dễ dàng đứng dậy, cảm giác ở ngực đau đớn một hồi bất quá hắn dù sao cũng là thần thể năm rèn độ dai, thể chất so đồng dạng thiên kiêu mạnh quá nhiều. Ta nói qua, không có luận bản tất yếu, bởi vì kết quả căn bản không có lo lắng." Từ Phạm khẽ lắc đầu nói, "Còn không có kết thúc, trước đó là ta không có chuẩn bị kỹ càng." Tùy Vân Hồ cắn chặt hàm răng, hắn tự nhiên không cam tâm như vậy chật vật dừng tay. Hắn mục đích là làm bị thương Từ Phạm, nhưng là hiện tại, đừng nói làm bị thương, Từ Phạm thậm chí là liền mỏi mệt đều không có. Loạn Vân Chỉ. Tùy Vân Hồ trực tiếp bạo khởi xuất thủ, một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện, thải vân hội tụ, hóa thành một cây cổ lao ngón tay. Phản phất có thể nghiền nát thiên ngoại tinh thần. Không thú vị. Từ Phạm lại lần nữa lấy tay vỗ. Lực lượng kinh khủng bạo dũng mà ra, hóa thành tiên lực cự trượng, trực tiếp đánh gãy cái kia ngón tay. Tùy Vân Hồ trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Từ Phạm thủ đoạn, làm hắn đều là cảm giác dùng mình, lạnh cả sống lưng. Tuyệt chiêu bị phá, Tùy Vân Hồ cũng là nhận phản vệ, liền lùi lại mấy chục bước, trong miệng máu tươi cuồn thổ, thân thể đều là tại run rẩy kịch liệt. Kết thúc, Từ Phàm từ tốn nói, "Vân tiên Vân Hồ không để ý thương thế trên người, ngửa mặt lên trời gào to lấy, thúc hắn tuyệt chiêu trời vân hồ là nhận hấp dẫn rơi xuống Tùy Vân Hồ trước người, không ngừng diễn hóa, khí tức khủng bố không ngừng hội tụ. Vậy mà, Từ Phàm sắc mặt cũng không có nửa điểm ba động. Vẫn là chỉ là tùy ý một trường bày ra. Hai người chiêu thức đánh kích ở giữa, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Từ Phàm vung vàng áp chế Tùy Vân Hồ. Cuối cùng, Tùy Vân Hồ trong miệng phun máu, xương ngực vỡ vụn, toàn thân đều là đổ máu vết thương, như là vài rách túi đồng dạng bị đánh bay. Vân cáo. Mấy người vội vàng điều tra tụy Vân Hồ tình huống đang dò xét rõ ràng về sau, mấy người có chút thở phào. Tuy nhiên tụy Vân Hồ bị thương rất nặng, lại cũng không có thương tới căn bản. Tùy Vân Hồ sắc mặt trắng bệnh, một mặt không tin nhìn xem quân tiêu dao. Ta chỉ chống đỡ ba chiêu. Ba chiêu cũng đều là hắn ra tay trước, từ phàm chỉ là bị động đánh trả. Vậy mà dạng này, vẫn là chỉ chống đỡ ba chiêu. Nếu là hắn ra tay trước, có phải hay không ta một chiêu cũng chống đỡ không nổi, không biết vì sao, Tùy Vân Hồ trong lòng lại có một tiêu may mắn. May mắn, ta là chống đỡ ba chiêu. Hắn cuối cùng thật sâu nhìn Từ Phàm một chút, trong lòng không khỏi có nghi vấn đến cùng là hắn quá mạnh, vẫn là ta quá yếu đồng dạng cảnh giới, vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy, ta cái này vất vả tu luyện vô số năm, đến cùng tu cái gì, ta tu cái gì? vì Vân Hồ một ngụ tâm đầu chi huyết xuống tới, khí trung trán, trực tiếp là hôn mê đi qua. Từ phàm thân ảnh, thành Tùy Vân Hồ trong lòng ngắc ngộ. Thành hắn trên con đường tu hành vĩnh viễn quấn không ra đại sơn, như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã ăn. Chương 252, đám người liên thủ đấu từ phàm. NS, Trá Tẩm, Nam Cung Linh lớn hai mắt. Hắn, hắn, hắn nói hắn không phải bắt trọng Sau đó, Nam Cung Linh kịp phẫn nộ. Hắn không có nói láo, hắn không phải bắt trọng hắn là thất trọng thiên đỉnh phong. Hắn thế mà thất trọng thiên đỉnh phong, Trích Tinh lâu bên trong, một đạo mật tín, bị chuyển tống đến trấn Nam Vương phủ. Trấn Nam Vương phủ, Bạch Kính Tiên xem hết mật tín, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, cái này thế mà còn là một con dao long. Trích Tinh lâu bên trong, vô số trong quân thế hệ trước cường giả trấn kinh nhìn qua từ phạm. Thân thể bảy rèn đỉnh phong, lại là thân thể bảy rèn đỉnh phong. Đây rốt cuộc là cái kia đại gia tộc thiếu chủ. Bây giờ, Trích Tinh lâu bên trong, tất cả mọi người cho rằng từ phạm là đại gia tộc náo ra ngoài thiếu chủ, bởi vì thân thể bảy rèn đỉnh phong tu vi, trừ cần tư chất thiên bên ngoài, còn cần trời lượng tư nguyên. Tư nguyên như vậy, không phải một cái tán tu có thể có, nhưng là bọn họ lại là không biết, từ phàm có hoàng xương, có thần huyết luyện thể đại phát tại, căn bản vốn không cần quá nhiều tư nguyên. Bạch Trượng kiếm mặt không đổi sắc, nhưng là trong tay tinh xảo ngọc chất chén trà, bị hắn một tay bóp nát. Toái ngọc hỗn hợp có nước trà, rơi đầy đất. Bạch Trượng kiếm rựa vào bất diện kiếm thể nghịch thiên thể chất tư chất, mới khó khăn lắm đạt tới Lục Trọng Thiên đỉnh phong đây đã là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Mà cái này từ phàm, lại là thần thể thất trọng thiên. Bạch Trượng kiếm càng nghĩ càng giận, đặc biệt là nhìn xem phía dưới ánh mắt lóe ra dị bạch quân tuyết, Bạch Trượng kiếm lửa giận hồ sông pha lý trí. Tư Phàm bây giờ đứng chắp tay, lặng lặng đứng trên lôi đài, chờ đợi người khiêu chiến. Lên lôi đài, tự nhiên không tiếp tục dưới đến đạo lý. Tư Phàm liền thành cái lôi đài này lôi chủ, bất quá, có lúc trước khủng bố chí tích, còn có thần thể bảy rèn khủng bố tu vi, cũng không có ai còn dám lên đài. Phía dưới, Sở Hữu trong con thế hệ trẻ tuổi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lão nhị, ngươi bên trên, ngươi không phải danh xưng nhân gian cảnh phòng ngự đệ nhất sao? Cút đi, đây chính là nhân gian cảnh thần thể thất trọng thiên đình phong, đừng nói gặp, ta trước kia liền nghe đều không nghe qua. Ngươi không thấy tụy Vân Hổ cũng bị đánh thành như thế? Ta bên trên đi làm mà. Bên trên đến muốn đòn phải không? Huynh đệ đừng sợ, bên trên. Bên trên bố nhỏ, người làm sao không lên, xéo đi. Đương nhiên, đám người dần dần tách ra ba đạo thân ảnh tới gần lôi đài. Lý Tuyết Hàn, Trần Văn Long, Hàn Chỉ Lệ, Thiên Tiêu bảng thứ 6, thứ 7, người thứ 9. Ba vị trấn nam vương quân tuyệt thế thiên tiêu, chậm rãi tới gần lôi đài. Bây giờ Lý Tuyết Hàn sắc mặt phức tạp, hắn làm sao vậy không nghi tới, tử phàm thực lực sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Lúc trước suy nghĩ, hiện tại xem ra, thật sự là quá buồn cười. Hắn còn muốn một thân một mình khiêu chiến Tử Phàm, nếu quả thật làm như thế, hắn kết quả hẳn là sẽ không so tùy Vân Hồ tốt hơn bao nhiêu. Bây giờ, cho dù là vị này một mực cuồng vọng Kiêu ngạo Lý Tuyết Hàn, cũng thu hồi cuồng vọng chi tâm, không còn có một người độc chiến tử phàm tâm tư. Tử phàm, chư vị, muốn lên đài liền chờ đứng, các người cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, phía dưới đông đảo trong quân thế hệ trẻ tuổi cường giả, đều là kinh ngạc đến mê người. Hắn muốn một cái người đại chiến ba vị tiên kiêu trên bảng cường giả, ba người sắc mặt khó coi, Lý Tuyết Hàn gầm nhẹ một tiếng, vọng. Lấy hắn cao ngạo thành cao tính tình, dĩ vãng quả quyết sẽ không lấy ba một. Nhưng là nghĩ đến Trích Tinh lâu bên trên vị kia vừa mới dưới tử mệnh lệnh, Trong lòng cảm giác nặng nghề, vậy không còn bận tâm mặt mũi. Ba người cùng lúc vọt lên lôi đài, hiện ra thế chân vạc, đem Từ Phạm vây quanh ở trong đó. Tình huống như thế nào? Ba vị thiên kiêu thật cùng lúc đối Từ Phạm xuất thủ, Từ Phạm khó nói muốn đánh ba, cùng lúc đối phó ba vị thiên kiêu trên bảng thiên kiêu. Cái này làm cho người vô cùng kinh ngạc. Phải biết, tuổi trẻ thiên kiêu, cái nào một cái không phải tâm cao khí nào. Thế nhưng là hiện tại, đối mặt giống như đại sơn đồng dạng không thể lay động Từ Phạm, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cùng lúc xuất thủ. Giờ phút này Từ Phạm, tựa như đứng ở tử cấm chí đỉnh, phía trên 9 tầng trời, quan sát nhân gian thần minh. Mà Lý Tuyết Hàn đám ba người, thì như là khiêu chiến thần minh Phạm nhân. Một màn này, như là ba vị dũng sĩ, cộng đồng đánh một cái đại bột đột dạng. Từ Phàm, liền là cái kia cuối cùng bốt, trong cuộc chiến. Lý Tuyết Hàn sắc mặt trước đó chưa từng có lạnh lùng. Hắn biết rõ, nếu như không sử dụng hắn tuyệt chiêu, căn bản không có khả năng đối phó Từ Phạm. Mà cái này lúc, Trần Văn Long cùng Hàn Chỉ Lệ hai người, lại là lách mình mà ra, trực tiếp đối Từ Phạm xuất thủ. Bọn họ tới đây mục đích, vốn chính là vì kéo Từ Phàm xuống nước, hoặc là trọng thương Từ Phàm. Từ Phàm, người quá cuồng vọng. Hàn Chỉ Lệ đưa tay, Trung hồn tiên lực hóa thành tấm lụa bắn ra mà ra. Trần Văn Long cũng là xuất thủ, trung quanh hiển hiện tiên lực phù văn, phản phất từng quả màu đỏ đại tinh đánh về phía Tư Phàm. Tư Phàm không đệ bụng, hắn một tay hoành để cùng trước ngực, một tay tại bên hông, bày ra phong cách cổ xưa quân thế. Hám thiên quyền. Tư Phạm sau lưng, tựa như xuất hiện một mảnh xanh thẳm thanh thiên đấm ra một quyền. Khung bố quyền lực phản phất hóa thành một đạo tiên lực dòng nước lũ, đối hai người tịch cuốn mã lại một quả đại tung. Lấy bây giờ Tư Phàm thực lực, thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, uy lực đều là cực kỳ kinh người. Hàng chỉ lệ nhận trùng kích, Oa một tiếng phun ra ngụm lớn máu tươi, hướng về sau bay ngược mà ra. Hắn liền từ phàm một chiêu cũng không thể thừa nhận. Chân văn long ngược lại còn tốt, chỉ là bị đẩy lui. Chỉ bất quá hắn hai tay cũng là run nhẹ nhẹ, trong con mắt bộc lộ một vòng kinh hãi. Thực tế giao thủ mới có thể biết từ phàm cùng bố. Từ phàm thực lực, viễn siêu hắn đoán trước, liền tại cái này lúc, Lý Tuyết Hàn mắt sáng lên, vậy xuất thủ. Hắn một tay quét ngang mà ra, nhiệt độ cũng đột nhiên nóng hàng mấy phần, một mảnh như tuyết cánh đồng tuyết xuất hiện, ầm ầm ép hư không, ba động tinh người. Ơn. Từ phàm lông mày nhẹ. Lý tuyết Hàn cho hắn cảm giác Giống như cuối cùng có chỗ nào không đúng. Lý Tuyết Hàn thể chất hết sức đặc thù, không giống là phổ thông thể chất, nhưng là cụ thể là cái gì, từ phàm vậy không rõ ràng. Khó nói. Từ phàm tâm lý có một loại nào đó suy đoán. Hắn cũng không có nhàn rỗi, một tay bóp nhân vân ấn, định thiên lập bên trong mênh mông đế hoàng thân ảnh hiện, hiện ra. Nhất ấn chấn thiên địa, đây là từ phàm đánh dấu mặt khác một môn chiến kỹ, nhân vân vân, đồng dạng là địa giai đỉnh phong công pháp. Lý Tuyết Hàn triều thức, trực tiếp là bị phá rơi, thân hình hắn cũng là bị đẩy lui, lồng ngực khí quay không nghỉ. Uy lực này quá mạnh. Lý Tuyết Hàn ánh mắt trầm tràn ngập kinh hãi. Hắn trời sinh thể chất đặc thủ, xuất sinh lúc vốn là giữa hẻ. nhưng là tại hắn xuất sinh lúc lại là thiên điệu dị tượng, hạ xuống tuyết trắng mê mang, tuyết lớn liên hạ 3 ngày. Về sau hắn bước vào con đường tu hành, tu luyện hàn thuộc tính công pháp, tu vi càng là tiến triển cực nhanh, tiến triển thần tốc. Trên con đường tu hành bình cảnh, hắn càng là chưa hề gặp được qua. Cùng dai bên trong, hiếm có địch thủ, chỉ là so bất diệt kiếm thể bạch trượng kiếm hơi yếu một bậc. Nhưng là, hiện tại đối mặt Từ Phàm, hắn lại là sinh ra cảm giác bất lực. Từ Phàm sao? Liên đệ ta Hàn Cương đến gặp một lần. Đồng dương, thiên thứ tư Hàn Cương, cũng là xuất thủ Thiên điêu bảng năm tên trong vòng, cũng đã là nhân tiên cảnh, mọi người dưới đài đều là dân mình. Nhân gian cảnh lôi đài tranh đấu, nhân tiên cảnh lại để cho nhúng tay sao? Điều này hiển nhiên là làm hư quý củ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phạm nhân. Xin mời độc chuyện. Chương 253, liên thủ lại như thế nào? NS, cha tìm, đối mặt nhân tiên cảnh lên đài một màn này. Bạch Quỳnh nhíu mày, tiếp lấy liền chậm rãi gian ra. Nhân tiên cảnh bên trên đi vậy tốt, liền để ta nhìn ngươi thực lực chân thật, đến cùng là cái gì? Quan tinh lâu bên trên, đông đảo tốc lao đều là giữ im lặng tựa hồ theo bọn hắn ý, nhân tiên cảnh lên đài cũng là theo lý thường theo đó. Bởi vì Từ Phàm có thực lực này, hắn cương tay nắm quyển ấn mà ra, kim mang chất để, cả cánh tay tựa như cũng phủ lên trở thành kim sắc, là gấn rất nhiều phù văn. Là Hàn gia tuyệt học, kim cương phù đồ thủ, nghe đồn chính là Hàn gia từ tiểu Tây Thiên được đến. Một số người mắt lộ dị sắc đây là một môn cực kỳ cường đại thần thông, nhất kích vênh ra, có thể trấn vỡ sơn hà, không gì không phá. Hàn gia. Từ Phàm thì thảo. Chấn Nam Vương thế lực, không chỉ bao hàm Chấn Nam quân, còn có lần này mới đại lượng phụ thuộc thế gia hàn môn. Mà Hàn gia chính là trong đó người nổi bật Mã Hưng thì là hàn gia gần đến nay trăm năm đặc sắc nhất tuyệt diễm thiếu chủ, nhưng đáng tiếc, đụng tới Từ phạm. Từ phạm thậm chí đều không có thế gia thần thông có học, chỉ là đơn thuần đấm ra một quyền, bang vào thân thể bảy giàn đỉnh phong lục thân cương độ, cũng đủ để nghiền ép. Rắc rắc, hai người quyền phong giao thoa, hàn cương thần sắc đột biến. Hắn chỉ cảm thấy, một cú không cách nào ngăn cản khủng bố lực phản chấn từ quyền phong trôi truyền đến. Hắn kim cương phù đối thủ, trực tiếp bị kích phá, cả cánh tay xương đều rất giống phá thoái, cả cá nhân bay ngược mà ra. Nhìn thấy Hàn Cương bị nhất đánh lui, rất nhiều người lại lần nữa chấn kinh. Nhân tiên cảnh cũng không là đối thủ sao? hàng Cương, nhân tiên cảnh lượng trọng tiên, thần thể sáu rèn sơ dai. dạng này người đều không phải là từ phàm đối thủ sao? Đây là cảnh giới áp chế a, chẳng lẽ ở đây, thật không có thiên kiêu là từ phàm địch, đám người nhẫn không nổi đem ánh mắt nhìn về phía đám người một bên, lặng lặng đứng tại phía ngoài đoàn người nam tử to con. Thiên tiêu bảng thứ ba, Tiêu Trần, không biết đến từ nơi đó, nhưng là một thân huyết mạch cực kỳ đặc thủ, trong cơ thể chứa long huyết, ta cũng tới chiếu cố người Tiêu Trần cũng là nhẫn không cục xuất thủ. Hắn hai chân bỗng nhiên đạp trên mặt đất, không có ngữ không mà là lựa chọn dùng ma lực, trực tiếp càng qua đám người, trực tiếp trên không trung, hóa thành bán long nhân hình thái. Phía sau long dục kéo dài tới, bên ngoài thân ôm tròn lần khiến, bàn tay hóa thành giữ tợn mà bén nhọn long trảo. Tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, đối từ Phạm Tê liệt mà đến. Bán nhân bán long. Tư Phạm nhíu mày, tuy nhiên hắn không sợ, nhưng là cái này chút trấn nam vương phụ thiên kiêu, cùng lúc ra tay với hắn, để trong lòng của hắn, vậy có một tiêu nghi hoặc. Nhiều thiên kiêu như thế, cùng lúc ra tay với hắn, với lại, nhân tiên cảnh thiên kiêu bảng cường giả cũng tới đại. Điều này hiển nhiên là làm hư quy củ. Mà sau này tuyệt đối là có người sai sự, nếu không, nhiều như vậy tâm cao khí ngạo thiên tiêu, tuyệt sẽ không cùng lúc ra tay với hắn. Mà lệnh nhiều như vậy thiên tiêu nghe lệnh, đến cùng là ai, chẳng lẽ là trấn Nam Vương Bạch Kính Thiên? Không có khả năng, hắn cùng Bạch Kính Thiên có giao dịch, Bạch Kính Thiên không thể lại sử dụng thủ đoạn như thế ra tay với hắn. Còn lại còn có thể là ai có thể làm đến đây hết thảy, chẳng lẽ là nàng? Từ phàm xem hướng phía dưới Bạch Quý Tuyết, lát đầu. Nàng biết rõ ta lần này là vì Diễm Dương Sơn mạch danh mạch mà đến, không thể lại đối với chuyện này động tay chân. Cái kia còn có thể là ai? Có như thế năng lực Từ Phạm nhìn về phía Trích Tinh lâu bên trên, chẳng lẽ là hắn? Từ Phạm thần sắc hờ hững, đã các ngươi lên lại, cũng đừng trách ta ra tay vào các. Hắn thôi động tiên lực, một tay đánh ra, ngập trời tiên lực hóa thành lòng chảo địa giai đỉnh phong chiến kỹ, Đoạn Long Thủ, oanh, Từ Phạm một kích này, gia trì thần thể thất trọng tiên lực lượng kinh khủng. Vành trướng mà bên ngông tiên lực, lệnh hư không đều là tại chấn động, thành âm xé gió bén nhọn mã chói tai. Phốc phốc, một cái này, trực tiếp đem Tiêu Trần nửa người đều nhanh đánh nát, máu tươi trời cao. A! Tiêu Trần hét thảm một tiếng, phun ra máu tươi, thân hóa thành một đầu đường vòng cung, rơi xuống đất. Cả giáo trường cũng lâm vào yên tĩnh. Nhìn xem cái kia đập tầm ầm ngã xuống đất Tiêu Trần, rất nhiều người trong lòng đều là phát lạnh. Tiêu Trần thực lực, rõ như ban ngày. Mà hiện tại, đúng là như vậy tùy tiện liền bị thua đây chính là Thiên Kiêu bảng thứ ba, có bán long thể chất Tiêu Trần a từ nơi này cũng có thể thấy được, từ phàm thực lực, kết cục khủng bố đến mức nào. Đáng chết. Lý Tuyết Hàn thần sắc nghiêm nghị, lại lần nữa ra tay. Còn có Trần Văn Long vậy tiếp tục xuất thủ. Hàn Chỉ Lệ thì là bị thương nặng, không cách nào lại xuất thủ. Hắn ánh mắt chố sâu, cũng là mang theo vẻ sợ hãi, tựa như có bóng mờ, không còn dám đối đầu Tử Phàm. Tiêu Trần đồng dạng là trọng thương cũng không còn cách nào xuất thủ. Lý Tuyết Hàn trong tay xuất hiện một thanh bạch quang lấp loé thần thường, tóe phát toàn thân pháp lực, quán chú tiến thần thương bên trong. Trăm ngàn đạo thương ảnh cùng lúc xuyên thủng mà ra. Trần Văn Long một chỉ điểm hướng chính mình chỗ mi tâm, theo thiên hỏa diễm như là dòng nước lũ đồng dạng tịch cuốn mà ra. Lazer cao thiên chi hỏa, nghe đồn Trần ra lão tổ từ ngoại vực đạt được bảo vật. Rất nhiều người xem sợ hãi vô cùng. Hàn Cương cũng là xuất thủ, quyền mang chiếu sáng vũ, từng đạo động như gợn sóng chấn động mà ra, đó là Hàn Gia một môn học, động quyền. Tam đại tiêu, cường chiêu đều xuất hiện. Có thể nói, đổi lại bất kỳ người nào khác Đứng tại từ phạm vị trí bên trên, đều muốn sợ hãi, sẽ sinh ra tuyệt vọng cùng bất lực. Mà Từ Phạm, thân sắc bình thản tới cực điểm. Cùng nhau đi tới, Từ Phạm kinh lịch qua quá nhiều gặp chắc trở cùng mưa gió, nhưng là, hắn một mực vô địch đến hiện tại. Mà hắn cường địch nhóm, gắt gao, chốn trốn, trốn, Từ Phạm căn bản không biết cái gì gọi là kiêng kỵ cùng e ngại. Hắn thôi động thần thể thất trọng thiên lực lượng kinh khủng, toàn thân thần mang đẳng không mà lên, giống như thiên thần, khủng bố uy thế trấn áp tứ phương. Cái kia cô uy thế, chỉ là nhìn một chút, đều làm người giật mình bệ mật. Đây cũng là thần thể bảy giàn đỉnh phong sao? Một đám trong quân tu sĩ trong lòng lật lên sóng biển, giật mình không thôi. Vô số người tại trúc mục đích, từ phàm độc chiến tam đại thiên tiêu, đem là loại kết quả nào? Nhất lực phá văn pháp, trên đời này không có cái gì là tuyệt đối lực lượng không cách nào phá mở. Từ phàm tay phải ấn dưới âm ầm, thiên khung chấn động, chư thiên thay đổi, tựa như cả vùng không gian đều muốn bị từ phàm một tay bóp nát, phèng, hư không sinh ra phong bạo, phản phật không thể thừa nhận từ phàm bắn ra ngập trời thần lực, oen, kịch liệt tiếng nổ vang, khắp cả giáo trường, giờ khắc này, giáo trường tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy bọn họ cả đời khó quên một màn, trong động chạm ương Có 100 quả đạn hạt nhân nổ tung, xa xa nhìn đến, tựa như là thiên cung mở ra một con mắt, loại này va chạm, dù là Trích Tinh lâu bên trên chúng nhiều cường giả, đều là thần sắc kinh dị. Lý Tử Phong tiến về phía trước một bước, trực tiếp xuất thủ, hạn chế cái kia cố kinh khủng ba đạo. Bất quá dù vậy, hán chỗ phóng xuất ra không gian lồng giam, ý nguyên tại chấn động. Khó có thể tưởng tượng, cái kia là một cái nhân gian cảnh thiên kiêu chỗ phóng thích chiêu thức. Tại loại này cực hạn va chạm ở trong, ba đạo thủ huyết chi tiếng vang lên. Lý Tuyết Hàn, Trần Văn Long, Hàn Cương ba người, trong miệng máu tươi như không cần tiền đồng dạng của thổ. Bọn họ xương cốt vỡ vụn, trên thân đều là thường, khi tức vẻ vẻ một màn lớn. Làm sao có thể? Lý Tuyết Hàn thần sắc kinh hãi. Trần Văn Long cũng là náo hại trống không, có chút chưa tỉnh hồi lại. Hàn Cương mắt lộ vẻ kinh ngạc. Như đã biết Cố trưởng Ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã ăn. Chương 254, tiến về Kình Tiên Sơn trang. N.S. Trá tìm, gian phòng bên trong. Từ Phạm nhìn xem trên tay màu trắng ngọc bội. Màu trắng ngọc bội, trên đó viết một cái to lớn diễm chữ, toàn thân áp đây cũng là diễm dương sơn mạch lên núi ngọc bội. Từ Phàm cẩn thận đem ngọc bội bỏ vào trong lực, trong lòng yên ổn một chút. Hôm nay giáo trưởng chi tranh, Từ Phàm phát giác được dị thường. Mấy cái thiên tiêu động thủ với hắn, có thể điều động loại lực lượng này, đơn giản liền chỉ có một ít người. Mà những người này, có khả năng nhất cũng chính là Bạch Trượng Kiếm. Về phần Bạch Trượng Kiếm vì sao muốn nhằm vào hắn, Từ Phàm trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hắn cùng Bạch Trượng Kiếm, hôm nay mới là bắt đầu thấy, cũng không cái gì kiểu án. Hiện tại, Từ Phàm trong tay đã có một viên nhân gian cảnh vào núi tư cách, hắn đã có thể lên núi. Mà hắn cùng Bạch Kính Thiên bố trận giao dịch, liên lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao. Hai tòa lại trợn đã bố trí xong một tòa, bố trí một tòa khác, cũng là thuận tay mà vì sự tình. Ban đêm, Từ Phạm Linh Hồn xuất thiếu, đi vào nội phủ. Hướng về Bạch Quỷ Tiên nói ra hắn dự định. "Ta dự định ngày mai xuất phát đi về mặt trời lớn đều Kình Tiên Sơn trang bố trí trận pháp. Tốt, ta lại phái tiểu nữ Quỳnh Tuyết đến đó chờ đợi tiên sinh." Từ Phạm gật, gật đầu, thân ảnh biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Quynh Tuyết liền đến gõ vang từ phòng cửa. Mở cửa, Bạch Quynh Tuyết một bộ sẽ phải đi xa cách mặc, nhìn xem Từ Phạm nói ra. "Chúng ta lập tức xuất phát, tiến về Diễm Dương Sơn mạch, phải chăng cùng chúng ta đồng hành?" Tốt, Từ Phạm gật đầu đáp ứng. Bạch Quỳnh Tuyết xem Từ Phàm một chút, nói ra, "Vậy ngươi đến chuẩn bị một chút, chúng ta tại cửa ra vào chờ ngươi." Một lát sau, Từ Phàm đi vào Vương phủ cửa chính, một đoàn người đã chờ tại cửa ra vào. Nhìn thấy Từ Phạm tới gần, Nam Cung Linh cao hướng hướng hắn phất phắt tay. "Từ Phàm, Từ Phàm, nơi này nơi này." Bạch Trụ Tiêm, Bạch Quỳnh Tuyết, Nam Cung Linh, còn có Lý Tử Phong đây cũng là trấn Nam Vương phủ một nhóm lên núi người. Diễm Dương Sơn mạch tại Đại Dương Vương Triều cực Bắc cạnh, chúng ta chuyển trận đi qua, thời gian tới kịp, trên đường sẽ tại Sơn mạch cho mượn một thời gian Tráng lệ trong cung điện, một đạo rộng dại âm thanh vang lên. Diễm, bây giờ trấn Nam Vương thế lực càng thêm to lớn, lần này Diễm Dương Sơn mạch mở ra, liền là suy yếu hắn thực lực cơ hội thật tốt, ngươi mang lên Diễm Long thần hoàn khải, mang lên sinh linh kiếm, đến Diễm Dương Sơn mạch bên trong, giết Bạch Trưởng kiếm cùng Bạch Quân Tuyết. Theo thanh âm rơi xuống, trong đại điện, quỳ trên mặt đất một tên nam tử gật gật đầu đại Dương Vương Triệu Nghị hoàng tử Bạch Diễm, đây tuyệt đối là đại Dương nghiệt, cách, vậy là phi thường, đoan, đạo, thường. Nhưng lại không có thể nhận là Thần thực lực thật sự là mạnh đáng sợ, Đại Dương Vương Triều Hoàng Thất, một môn song kiếm, đều là tuyệt đại thiên kiêu, Đại hoàng tử Bạch Dương, danh xưng Sích Dương Kiếm Thần, cùng thế hệ vô địch, đã là điệu tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Nhị hoàng tử Bạch Diễm, tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng đã thể hiện ra kinh người tư chất. Giết Bạch Trượng kiếm Bạch quân quyết, nhi thần tuệ mệnh, Bạch Diễm lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, tàn nhẫn nở nụ cười. Đúng, ngươi phải cẩn thận Trấn Nam Vương trong phủ mới ra đến một tên tuổi trẻ cường giả, lần này hắn cũng sẽ cùng đến, người này là nhân gian cảnh cửu tầng, thần thể thất trọng thiên đỉnh phong. Thần thể thất trọng thiên phong. Bạch Diễm nhíu mày, mà hắn cũng chỉ là thần thể lục trọng thiên đỉnh phong. Hắn độc chiến trấn Nam Vương phụ tiên kiêu bảng top 5, dễ dàng chiến thắng. Độc chiến Thiên kiêu bảng top 5, dễ dàng chiến thắng. Như thần vậy có thể làm được, Bạch Diễm Nưu nói chính xác nói. Bạch Diễm có chút bước lên cái cằm, mang theo một vòng tự tin đều là vạn người không được một thiên tài, ai sẽ phục người nào, tại không có kiến thức đến từ phạm cường đại trước đó, liền lý tuyết hàn loại người này, đều sẽ có chút coi nhẹ xem nhẹ. Chớ nói chi là thiên tư vô song Bạch Diễm. Nhiều khi, tại không có chính thức bị đánh bại trước đó, cái này chút ngạo khí tiên điều, trong lòng là sẽ không chịu thua. Nếu là ngay từ đầu liền e ngại, vậy thì đồng nghĩa với đạo tâm sụp đổ, căn bản vốn không dùng tu luyện rũi đến. Nói tóm lại, cẩn thận là hơn." Thanh âm kia nhắc nhở nói. "Tuân mệnh, giẫm mã cáo lui." Bạch Diễm có chút chắt tay, cũng không có đem lời nghe vào đến, trực tiếp là rời đi, chuẩn bị lên đường. Cái kia đạo rộng rãi thanh âm, vậy là khe khẽ thở dài nói, "Ai, nghĩ tới ta Đại Dương Vương chịu mặt này, lao tổ tiến về Diễm Dương sơn mạch, bây giờ lại là mất đi tới rơi, hoàn chỉnh Đại Dương Hóa quyết, cũng là tùy theo rơi mất. Nếu như có thể tìm đến lão tổ, truyền xuống Đại Dương Hóa Thiên quyết, ta hoàng thất sẽ không còn lo lắng." Đại Dương Vương triều, Đại Dương Vương đô. Diễm Dương Sơn mạch tức sắp mở ra xuất thế sự tình, có thể nói là nhấc lên tứ phương phong vân. Gần đoạn thời gian đến nay, không thường có đỉnh cấp vương triều, nhất lưu thế lực nhân mã chạy tới Đại Dương Vương triều. Thậm chí là rất nhiều ngoại vực đại thế lực vậy lại tới đây. Các loại liên xa, phi hành cổ thú, lâu thuyền, hành độ hư không, vô cùng náo nhiệt. Bất quá những thế lực này người cũng biết, cuối cùng Diễm Dương Sơn mạch bí bảo đầu to, ý nguyên vẫn là cái kia chút mấy cái Lần này Diễm Dương ra, sẽ trở thành mấy cái đại vương địa phương. Tỷ như có người nhìn thấy Đại Khánh Vương Triều, có thanh lân phi long đằng không mà lên, phía trên đứng đấy một đạo bá đạo tuyệt luân thân ảnh. Có người nhận ra, đó là Đại Khánh Vương Triều tiếng tăm lừng lấy hoàng tử, thực lực cực mạnh. Còn có người nhìn thấy, Đại Nguyên Vương Triều, có họ tống hoàng tử chân đạp phi kiếm, mang theo sáng trói kiếm mang, vẽ qua bầu trời. Là Đại Nguyên Vương Triều tam hoàng tử tống thần sách. Có người đang thắng phục. Còn có một chút yêu tộc cường giả, cũng là chạy đến. Có người nhìn thấy, có sau lưng m Nghe đồn bộ tộc này sinh linh mười phần truất tất, nhưng thực lực nội tình cực mạnh, chính là Hoang vực đỉnh phong yêu tộc, dưới chướng thống ngự vạn yêu, nghe nói thực lực có thể cùng hoàng triều địch nổi. Còn có toàn thân đen nhánh thôn thiên tước nhất tộc, vỗ cánh mà đến, một đường những nơi đi qua, sinh linh đồ thánh, tất cả đều bị tổn vệ. Nói tóm lại, như loại này đỉnh cấp thế lực, tầng tầng lớp lớp. Nó còn lại thế lực người cũng biết, bọn họ thuần túy cũng chỉ có thể đến nhặt một chút phế liệu mà thôi, Đại Dương Vương Triều bên ngoài, Kình Tiên đi theo Bạch Quyền Tuyết, nhập ở nơi này. Kình Tiên Sơn Trang ở vào Đại Dương Vương bên ngoài, bốn bề toàn núi, mười phần vẻ. Nơi đây dễ thủ khó công, Từ Phàm cũng có chút cảm thán, Bạch Quynh Tiên tuyển một nơi tốt. Ban đêm, Từ Phàm khoanh chân ngồi ở trên giường, bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Từ Phàm mở cửa, ngoài cửa, đứng đấy là Bạch Trượng Kiếm. Bạch Trượng Kiếm sắc mặt bình thản, lẳng lặng đi vào trong nhà. "Ngươi có biết hôm nay ta vì sao tới tìm ngươi?" Bạch Trượng Kiếm nhàn nhạt hỏi thăm. "Tiểu Vương ra tìm ta chuyện gì?" Từ Phàm trong lòng đã có suy đoán. "Ngươi thiên tư coi như không tệ, nhưng là ta khuyên ngươi, không muốn quốc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên a, Bạch Quynh Tuyết là ta." Bạch Trượng Kiếm thanh âm cực lãnh. Quân thân kiếm khí tràn ngập, gắt gao nhìn chằm chằm từ phàm nói ra tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 255, rời đi. NFS, cha tìm, từ phàm cuối cùng là minh bạch, Bạch Trượng kiếm vì sao nhằm vào hắn? Nguyên lai là bởi vì Bạch Quân Tuyết. Bạch Trượng kiếm quanh thân kiếm khí tràn ngập, rất nhiều từ phàm một lời không hợp, liền muốn xuất thủ dự định. Ngay đó, giáo trưởng Lật Võ, tất cả mọi người vây công ta, nghĩ đến là tiểu vương gia an bài đi, từ phàm hỏi thăm. Phải thế như thế nào, Bạch Trượng kiếm không e dè thừa nhận. Tiểu Tô gia, như thế lòng dạ, có thể không thích hợp đi kiếm chi đại đạo, Từ Phàm từ tốn nói. "Hỗ trưởng, ta nhờ ngươi dạy ta làm việc." Bạch Trượng kiếm gầm nhẹ một tiếng, quanh thân vô số bất diệt thần kiếm xuất hiện, kiếm phong trực chỉ Từ Phàm. Bạch quỳnh Tuyết liền tại phụ cận, "Ngươi dám động thủ với ta?" Từ Phàm nhàn nhạt hỏi thăm. Thử, tiếp xuống đoạn đường này, đừng lại cùng chúng ta đồng hành, nếu không, lên núi này, liền là ngươi tử kỳ." Bạch Trượng kiếm quanh thân bất diệt thần kiếm chậm rãi biến mất, mà sau đó xoay người rời khỏi phòng. Từ Phàm hơi bĩu môi, hắn thế mà bị hiếp, vẫn là bị một cái kiếm tu hiếp. Trong lòng dỗng nhiên cảm giác có chút buồn cười. Bất quá, Từ Phàm xác thực đã có rời đi dự định. Hắn cần muốn rời khỏi Bạch Quỷ Tuyết một đoàn người, sau đó đến tìm kiếm tông người sẽ cùng, cùng một chỗ lên núi. Bạch Trượng kiếm xuất hiện, ngược lại là cho Từ Phàm một cái rời đi thời cơ. Bất quá, cũng là muốn tại đại trận bố trí xong về sau đêm khuya, Từ Phàm linh hồn xuất khiếu, đi vào Bạch Quỷ Tuyết giá phòng bên ngoài. Quỷ tiên sinh, đường xa mà đến, vất vả. Bạch Quỳnh Tuyết thanh âm từ trong nhà vang lên, cửa bị Bạch Quỳnh Tuyết từ trong nhà kéo ra. Từ Phàm hơi sở, sau đó lộ ra thân hình. Ngươi là thế nào phát hiện ta? Từ Phàm nghi hoặc hỏi thăm. Ta đến thời gian Phụ thân đem địa giai pháp bảo hoán linh linh giao cho ta, Quỷ Tiên Sinh khẽ dựa gần, bằng lớn linh hồn lực lượng, lập tức gây nên hoán linh linh phản ứng, Bạch Quỷ Tuyết khẽ tối nói: "Đi thôi, mang ta đến bố trận địa điểm." Từ Phạm gật gật đầu, "Không, có quá nhiều nói cái gì? Hiện tại." Bạch Quỳnh Tuyết hỏi thăm. "Liên là hiện tại." Bạch Quỳnh Tuyết gật gật đầu, mang theo Từ Phạm, một đường hướng về Kình Tiên Sơn trang trung tâm đi đến, đi thẳng tới Kình Tiên Sơn trang trung tâm vị trí. Nơi này là một mảnh to lớn cùng loại với giáo trường đã trống. Từ Phạm cảm nhận được trận pháp khí tức, hẳn là ẩn khí tức cảnh tượng một loại trận pháp. Chính là nơi này, tiên sinh Nơi này đã từng bị Hoắc Láo bày xuống tiềm tàng trận pháp, sẽ ảnh hưởng ngài bố trận sao?" Bạch Quỷ Tuyết hỏi thăm. "Sẽ không." Từ Phàm chém đinh chắn sắt nói ra. Bạch Quỷ Tuyết nhớ lờ mờ lấy, ngày đó bố trí mê hồn trận lúc, Hoắc lão đã từng nói qua, chính thức trận pháp đại sư, có thể không nhìn trận pháp trùng lên. Có lẽ, Quỷ Tiên Sinh chính là như vậy trận pháp đại sư đi. Tại ta bố trận trong lúc đó, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này." Từ Phàm xem Bạch Quỳnh Tuyết một chút, từ tôi nói. Ngày đó bố trận lúc, Bạch Quỷ Tiên liền đã từng phái người đến vây bắt qua hắn. "Quỷ Tiên Sinh yên tâm, trang viên này bên trong, chỉ có chúng ta mấy người cùng mấy cái người hầu." Ta sẽ hạ lệnh, trước đây sinh bố trận trong lúc đó, sẽ không có người dám can đảm tới gần nơi này, Bạch Quỳnh Tuyết tự hồn là minh bạch từ phàm ý tứ, vội vàng nói, "Như vậy cũng tốt, nếu là có người tại ta bố trận lúc tới gần, cũng đừng trách ta giết không tha." Từ phàm thanh âm bình thản, nhưng là trong đó sắc ý, để Bạch Quỳnh Tuyết trong lòng giận mình. Tiên sinh yên tâm, Bạch Quỷ Tuyết mở miệng lần nữa nói ra, thái độ càng phát cung kính. Từ phàm thân ảnh, như là khói bụi, trong nháy mắt biến mất. Bạch Quỳnh Tuyết chờ Từ phàm biến mất về sau, thật sâu thở ra một hơi, quay người rời đi nơi này. Thời gian đảo mắt đi qua 3 ngày. Từ phàm mỗi đêm đều sẽ thông qua chuyển tổng trận, tiến về trong giáo trường tâm bố trí trận pháp, sáng sớm ngày thứ 2 trở về. Mà Bạch Quỳnh Tuyết quả nhiên cùng nàng nói một dạng, từ phàm bố trận trong lúc đó, lại vậy không có bất kỳ người nào xuất hiện tại bốn phía. Thứ ba đêm dài đêm tối, từ phàm linh hồn xuất thiếu cùng Bạch Quỳnh Tuyết đứng tại đại trận biên giới. Trên đại trận, trùng thiên bạch quang sáng lên, đại trận chính tại khởi động. Nhưng là do ở tre lớp trận pháp tồn tại, bạch quang cũng không có khuếch tán. Ngoại giới xem ra, sơn trang hết thảy như thường. Một lát sau, quang mang tan hết, một bóng người xuất hiện tại trận pháp phía trên, Bạch Kính Thiên. Bạch Kính tổng tới. Sau đó, lại là trùng thiên bạch quang, lấp nhá lấp nhít vô số đạo nhân ảnh, xuất hiện tại trận pháp phía trên, số lượng gần bạn. mà những người này đều là trong quân thế hệ trước cường giả, đều là Bạch Kính Tiên tâm phúc. Hiện tại cũng là tại một mặt hiếu kỳ nhìn xem bốn phía, nhìn cách đó không xa Tử phạm. Tiên sinh đại năng, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian, tiên sinh là thành công, Bạch Kính thiên một mặt cảm khái nói ra. Ân, đều là giao dịch, vương gia không cần khách khí, Tử phạm thanh âm bình thản nói ra. Siêu. Bạch vậy nghiêm túc, đem một quả ngọc ném về chính là Diễm Dương Sơn mạch lên núi ngọc phù. Từ Phạm gật gật đầu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trở lại giá phòng bên trong, Tư Phạm nhìn xem trên tay ngọc phù, cái này ngọc phù cùng từ Phạm lúc trước nhìn thấy nhân gian cảnh ngọc phù hình dạng cũng đều cùng, chỉ là nhan sắc muốn hơi càng sâu một chút, nắm trong tay, càng là ấm áp. Tư Phạm mừng rỡ trong lòng, cứ như vậy, hai quả ngọc phù liền đến tay. Lên núi sự tình, cuối cùng là vất vàng. Mà hiện tại, khoảng cách Diễm Dương Sơn mạch mở ra, còn có gần thời gian một năm. Là thời điểm nên rời đi. Trời tối người yên, Từ Phạm cũng không có dừng lại, đứng dậy đi ra giá phòng. Thân ảnh thời gian lập lẻ, ngự không mà lên, rời đi Kình Thiên Sơn trang. Ngày thứ hai, sáng sớm, Nam Cung Linh tùng tùng tùng gõ cửa phòng, nhưng là thủy chung không người đáp lại. Nam Cung Linh sau lưng Bạch Quỳnh Tuyết phát giác được dị thường, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Gian phòng bên trong đã không có tự phàm thân ảnh. Bạch Quỳnh Tuyết chau mày. Nam Cung Linh chạy vào trong phòng, cả kinh kêu lên, "Tự phàm! Tự phàm! Tự phàm người a!" "Không cần thối, hắn đã đi." Bạch Quỳnh Tuyết nhẹ giọng nói ra. "Đi." Đến đó, Nam Cung Linh một mặt mở mịt, "Còn có thể đi đó?" "Đương nhiên là đến Diễm Dương Sơn mạch." Bạch Quỳnh Tuyết trả lời. "Vì cái gì không cùng chúng ta cùng một chỗ a?" Nam Cung Linh quẩn miệng, tựa hồ là có chút không vui. Có lẽ, hắn không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, vậy có lẽ là có người không muốn để cho hắn cùng chúng ta cùng đi đi. Bạch Quỳnh Tuyết ánh mắt chớp động, nhẹ giọng nói ra. "Áo, Nam Cung Linh hiển nhiên có chút thất vọng. Làm sao? Không vui, hắn đi liền không có người cùng ngươi đòi đỡ, không phải hẳn là vui vậy sao?" Bạch Quỷ Tuyết một mặt trêu trọc nhìn xem Nam Cung Linh. "Nam Cung Linh kinh hãi, ngươi là làm sao biết? Ngươi không biết ngươi hưa thích nói chuyện hoang đường sao? Một đêm kia ngươi nhất định phải quấn lấy ta ngủ, ngươi ngủ chính mình nói." Bạch Quỷ Tuyết một mặt trêu chọc Nam Cung Linh Nhận không nổi che mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ta còn nói cái gì?" "Ân." "Vậy không nói gì, nói đúng là cái gì ăn xin tốt kiếm tiền loại hình, về sau không có tiền có thể đến làm ăn mày a?" "Đừng bảo là, đừng bảo là." Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã n. Chương 256, kiếm lời trên lẽ giá. NS, cha tìm, Diễm Dương Thành, nơi đây tới gần Diễm Dương Sơn mạch, chính là tiến vào Diễm Dương Sơn mạch khu vực cuối cùng một tòa trọng thành. Khí hậu viêm nhiệt, đứng trong thành xa xa nhìn đến, sắc hồng sắc kéo dài sơn mạch, chính là Diễm Dương Sơn mà ở trong đó cũng là lên núi người cuối cùng nghỉ ngơi chờ đợi địa điểm. Diễm Dương Sơn Mạch, từ Diễm Dương Thạch yêu tộc thống lĩnh trong đó vô số hỏa thuộc tính yêu thú, sừng bái nhất phương. Vô số yêu tộc trấn thủ tại Diễm Dương Sơn Mạch bên ngoài, bình nhân loại đương thời căn bản là không có cách tiến vào, không có người nào đến, tòa này tiểu trấn cũng là quận cung ế. Mà Diễm Dương Sơn Mạch mở ra lúc, nơi này sẽ gió dục mê vẫn, vô số thiên tiêu tụ tập nơi này. Bởi vậy gần đoạn thời gian, cũng biến thành mười phần náo nhiệt. Các loại liên xa, phi hành cổ thú, lâu thuyền, hành độ hư không, vô cùng náo nhiệt. Các đại thế lực, các đại vương triều, vực cường giả, kỳ dị sinh linh thậm chí yêu tộc cũng có hiện thân, có thể nói là tốt xấu lẫn lộn. Mà liên tại cái này lúc, tất cả mọi người là chú ý tới một đám áo bảo xanh thân ảnh xuất hiện tại Diễm Dương Thành trên không. Trang phục ấy, là đạo cực thiên tông đệ tử, còn có tất cả trưởng lão, bọn họ cũng tới. Đương nhiên, trên bầu trời xuất hiện, vang lên một tiếng to rõ phàm minh. Hai đầu kim quang lừng lánh hoàn điệu, lôi kéo một khung hỏa diễm cùng kim quang sen lẫn hoa lệ liên xa. Liên xa hai bên, phân chứa đứng hai tên thị nữ, xa trước, ngồi một cái một thân hỏa hồng sắc tay áo lao phụ chính tại lái xe. Đây là, đây là cái gì thế lực? lại là hoàng điệu coi như tòa kỵ. Phượng Hoàng Sơn có thể cùng một tòa vương triều địch nổi Phượng Hoàng Sơn, nghe đồn vương Hoàng Sơn lão tổ chính là ngoại vực một cái thế lực to lớn tổng nhân. Khó nói đến, là Phượng Hoàng Sơn thiếu chủ. Không có khả năng, Phượng Hoàng Sơn thiếu chủ đã sớm là điệu tiên cảnh tu vi, đến hẳn là muội muội của hắn, Phượng Hoàng Sơn tiểu công chúa. Từ phạm thân mang hắc bảo, đi vào thành môn. Nhìn xem trên đầu gào thét mà qua vào thành thiên tiêu, nhìn trước mắt không thành chỉ lớn, từ phàm trong lòng, khó tránh khỏi dâng lên một cái ý nghĩ. Nơi này thật sự là thiên nhiều như chó a trong thành chỗ ở mới đủ sao? có phải hay không tiên kêu cũng muốn ngủ đầu đường, nội thành, một nhà duy nhất khách sạn. Lệnh Từ Phạm cảm thấy kỳ quái là, cái này khách sạn lại là một tòa mười phần hào hoa cựu tầng cổ lâu. Từ Phạm một đường chạy chậm đi vào trong khách sạn, một tầng trên quầy, nằm sấp một cái buồn ngủ tiểu lão đầu. Bây giờ khách sạn một tầng, cũng là ngồi đầy người. Một cái tuổi trẻ tiểu nhị ở nơi nào bận tiêu tít. Từ Phạm đi đến bên quầy, nhẹ nhàng gõ gõ quầy hàng. Tiểu lão đầu bỗng nhiên bừng tỉnh. "Lão bản, ta muốn ở trọ, còn có gian phòng sao?" Từ Phàm thấp giọng nói ra. Tiểu lão đầu đục mắt, khóa chặt Từ Phàm ngang nhìn chăm chú một hồi một lát sau nói ra có có còn có cuối cùng một gian đồ nào trong khách sạn Đông nhiên an tĩnh lại vô số đạo ánh mắt nhìn về phía từ phạm hắn thế mà đội lên gian phòng khó nói si sao bàn tán vang lên bao nhiêu tiên thạch một này từ phạm trong tay xuất hiện một cái túi lượng đồ mỗi lần từ phạm xuất ra túi lượng đồ này về sau đều là tâm tình thật tốt Trấn Nam Vương vì bố trí trận pháp cho từ phạm 150.000 thượng phẩm linh thạch từ phạm bố trí cho pháp tiền tiền hậu hậu hoa 130.000 thượng phẩm thiên thạch từ phạm trung gian thương kiếm lời trên giá trong tay còn ừa lại hơn một vạn thượng phẩm tin thạch không thể không nói, Từ Phạm hiện tại cũng coi là một cái tiên thạch nhà giàu. 30 khối thượng phẩm tiên thạch một ngày, tiểu lão đầu híp mắt, cười tùng tìm nói ra. Từ Phạm hơi sững sờ, hắn hoài nghi hắn nghe lầm. Người nói bao nhiêu? 30 khối hạ phẩm tiên thạch một ngày, Từ Phạm không xác định hỏi ngược lại. 30 khối thượng phẩm tiên thạch, tiểu lão đầu cười tùng tỉm mở miệng nói ra. Người đây là hấp điểm sao? Từ Phạm vỗ quai hàng, tức giận nói. Tốt nhất tiên linh vân mục chế tác quai hàng, đập xấu tiền, tiểu lão đầu nhiên là thấy qua việc đời người, mặt không đổi sắc nói ra. Trước ở một ngày, Từ Phạm lấy ra 30 mai thượng phẩm tiên thạch, để tại trên quầy Nào biết cái này xem tại như mạng tiểu lão đầu mắt cũng không chớp nói ra, muốn thuê, liền thuê đến sơn mạch mở ra ngày. Thuê đến sơn mạch mở ra ngày. Vậy ít nhất còn có hơn một năm thời gian. Vậy ít nhất là một vạn 2000 mai thượng phẩm tiên thạch. Rất tốt, từ phàm trong túi chữ vật chỉ có hơn một vạn 2000 mai thượng phẩm tiên thạch. Phòng cho thuê ở giữa, Từ Phàm sẽ lại lần nữa trở thành kẻ nghèo hèn. Ngu ngốc mới thuê ngôi nơi này ra phòng, Từ Phàm cười lạnh nói, lời này vừa nói ra, Từ Phàm bỗng nhiên phát ra được phía sau trong ánh mắt, nhiều mấy phần sát khí. Lão tiên sinh, nơi này còn có dư thừa gian phòng sao? Giá thuê một gian. M2 âm thanh vang lên. Một vị hồng ý tuyệt thế cô gái trẻ tuổi, chậm rãi đi vào trong khách sạn. Nàng toàn thân vô hạ vô cấu, tiên tư thất tha, chấn đoán ngọc thể cao gầy mà mảnh khảnh. Tóc xanh như suối, thẳng khoác bờ mông. Một trương như họa dung nhan, đại mi loan loan, mắt như thu thủy, môi đỏ tiên diễm, hàm răng trong suốt. Một chút xem đến, như tiên tử lâm trận, lộng lẫy, làm cho người đẹp mắt đẹp cả tâm hồn. Lão giả nhìn chăm chú nhìn về phía nữ tử, một lát sau, cười hỏi, "Phượng hoàng sơn nữ, Phượng thanh nhã là gì của ngươi?" Nữ tử hướng về lão giả thi lễ, sau đó nói, "Vạn bối phượng thanh ý đi." Phượng Thanh Nhã là gia tỷ. Lão giả vuốt vuốt sợi dâu, gật gật đầu, người cái này tư chất, có thể nhập chữ Thiên, nhưng là không khéo, chữ Thiên cuối cùng một gian phòng, đã cho hắn. Bất quá địa tự hào gian phòng ngược lại là có thừa." Nói xong, lão giả vuốt dâu, giống là nhớ tới cái gì, hướng về Từ phạm hỏi thăm, "Đúng, tiểu tử, gian phòng ngươi còn có muốn hay không? Không thuê ta coi như cho cái nhà đầu này." Lão giả nhìn xem Từ phạm nói ra. Từ phạm cắn răng một cái, đem túi chữ vật đập trên bàn, "Thuê. Vì cái gì không thuê? Muốn hảo tiểu tử?" Lão phu xem nơi cái này trong túi chữ vật, giao tiền phòng có thể cũng chỉ còn lại có hơn 300 thượng phẩm tiên thạch, chậc chậc chậc, đến Lao phu nơi này ở trọ, ngươi là nghèo nhất một cái." Lao giả một mặt trêu chọc nói nói, Từ Phàm sắc mặt cứng đờ. "Lựa ta tiền ngươi còn trả phúng ta." "Hử?" Không cho lão tiên sinh hao tâm tổn trí, Từ Phàm lạnh hừ một tiếng, tiếp qua lệnh bài. Phượng Thánh Y Lia nhìn xem Từ Phàm tiếp qua lệnh bài, 10 phần thất vọng, sau đó nhẹ giọng nói ra, "Vậy phiền phước tiên sinh, ta nhất định phải một cái điệu tự hào gián phòng." "Chờ một chút." Đồng nhiên, Từ Phàm nói ra. Lão giả nhìn xem Từ Phàm, cười hỏi, "Tiểu tử Ngươi muốn làm cái gì?" Từ Phàm quay đầu nhìn về phía Phượng Thánh Ilya, vừa cười vừa nói, "Chữ Thiên Gia phòng, 50000 thượng phẩm tiên thạch, có mua hay không?" Lời này vừa nói ra, toàn trường chân kinh. Tất cả mọi người sững sờ nhìn qua Từ Phàm, phàn phất là Từ Phàm làm một cái gì thật quá ngu xuẩn sự tình. Liền lão giả cũng bị Từ Phàm cái này chút thao tác cả sự sốt, nhìn xem Từ Phàm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. "Mua sao?" Từ Phàm mở miệng lần nữa hỏi thăm. Phượng Thánh Ilya xem Từ Phàm một chút, sau đó xem lão giả một chút. Lao giả trầm mặc không nói. Cái này lúc, hậu phương một tầng trong đám người, không biết là ai la lớn ra ra 60 thượng phẩm tiên thạch, 60.000 thượng phẩm tiên thạch, ta mua." Đạo Hữu, Phượng Thánh Y liễu vội vàng nói, đưa tay, lấy ra một cái túi đựng đổ nhét vào từ phàm trong tay. Từ phàm cười đem chữ thiên lệnh bài đưa cho Phượng Thánh Y mở ra túi chữ vận, bên trong lít nhá lít nhít chứng bảy 60 ngàn thượng phẩm tiên thạch. Kiếm lời lật, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời độc chuyện. Chương 257, Diễm Dương Thạch yêu nhất tộc. NS, cha tìm, đổi tay một bán, từ phàm tới tay 60 thượng phẩm tiên Tư Phàm đem tiên thạch túi chữ vật cầm ở trong tay lắc lắc, nhìn xem lão giả nói ra, "Lão đầu, ta còn muốn ngươi à. Lão giả giận hừ một tiếng, phất tay háo quay đầu, không nhìn nữa lấy từ Phàm. Từ Phàm vừa cười vừa nói, "Lão đầu đừng tức giận, lại cho ta đến địa tử số phòng ở giữa. Ngay trước mặt ta, đem chữ Thiên Gian phòng chuyển tay bán. Sau đó quay đầu tới tìm ta mua địa tử hào gian phòng." Lão giả hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận. "Xin ý vì lớn, tiếng trầm nói ra, 6000 thượng phẩm tiên thạch." Tư Phàm tiếp qua lệnh bài, "Lầu 8 địa tự số 4, gian phòng tại lầu 8." Vừa mới bắt đầu ngày mới danh tiếng lệnh bài. Phía trên biết là lầu 9 chữ Thiên số 9, cái kia sở hữu chữ Thiên đều là tại lầu 9. Từ Phạm quay người đi về phía thang lầu. Hai tầng lầu đầu câu thang, Từ Phạm lần nữa nhìn thấy Phượng Thánh, Điệp, Thánh Y Liền Thánh Ý liếc nhìn thấy Từ Phạm, nhẹ giọng nói ra, còn không biết đạo hữu tục danh. Từ Phạm. Phượng Thánh Ý Liền nở nụ cười xinh đẹp, lần này đã tạ từ đạo hữu. Ngươi đã tạ qua, Từ Phạm dơ tay lên, lắc lắc trong tay túi chữ vật. Phượng Thánh Ý Liền lắc đầu, cái này không tính là gì. Ngươi muốn lời cảm tạ, trả lời ta mấy vấn đề đi, Từ Phạm hỏi thăm. Chữ Thiên gian phòng, địa tử số phòng ở giữa, cũng là có ý gì, Từ Phạm nhẹ hỏi. Phượng Thánh Ý xem Từ Phàm một chút, nhẹ giọng nói ra: "Quái không đắc đạo bạn sẽ dễ dàng như thế nhường ra chữ Thiên Gian Phòng, nguyên lai đạo hữu không biết cái này chữ Thiên Số Phòng ở giữa đại biểu hàm nghĩa, từ đạo hữu, ngươi biết Thiên Tử phòng tầm quan trọng về sau, sẽ không cần về danh ngạch đi, cái này danh ngạch thế nhưng là sẽ không còn." Phượng Thánh Y thì cười yếu ớt nói: "Yên tâm, Từ Mô đã nói là làm." Từ Phàm khoát khoát tay, hào phóng nói ra: "Kia đạo hữu cũng không biết rằng khách sạn một tầng lão giả thân phận đi." Phượng Thánh Ý hỏi lần nữa: "Từ Phàm lúc đầu, cái này cũng không biết rằng, cái này chẳng lẽ không phải tới đây tầm bảo? Hắn là khách du lịch." Đạo hữu Ngươi hẳn là đến Diễm Dương Sơn mạch tầm bảo đi." Phượng Thánh Nghi liếc đôi mắt đẹp nhìn về phía Từ Phạm, có chút không tự tin hỏi thăm. Từ Phạm gật gật đầu. Phượng Thánh Y thì thở dài ra một hơi, nhìn xem Từ Phạm nói ra. "Đạo Hưu khả năng đối Diễm Dương Sơn mạch mở ra quy củ có chỗ không biết, Đạo Hưu khó nói liền không có nghi hoặc sao?" Khoảng cách Diễm Dương Sơn mạch mở ra, chỉ ít còn có thời gian một năm, vì cái gì nhiều thiên tiêu như thế đã tới? Vì cái gì? Toàn bộ đều là bởi vì tòa này khách sạn, vừa mới nhìn thấy lão trưởng quỷ, tên là Cơ Huyền Cơ, không biết đến từ nơi nào, nhưng là thực lực thông thiên hắn đã từng cùng Diễm Dương Sơn mạch chi chủ làm qua một cái giao dịch. Giao dịch gì? Từ Phạm Hiếu Kỳ hỏi thăm. Diễm Dương Sơn bên trong, trừ chân quý thiên tài địa bảo, còn có cái này một tòa kỳ lạ sơn phong, bên trong ngọn núi kia có một tòa mật ẩn dấu di tích, Phượng Thành Y lí từ tôi nói. Mật ẩn dấu di tích? Từ Phạm trong lòng hơi động. Chuyển thừa. Tiến vào di tích người, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận được chuyển thừa, về phần chuyển thừa mạnh yếu, phải nhờ vào cá nhân tiên phú. Diễm Dương Sơn mạch bên trong còn có truyền thừa. thừa. cùng số phòng có quan hệ gì? Từ Phạm hỏi thăm. Chỉ có chiếm được số phòng lệnh bài người, mới có thể tiến nhập bên trong di tích. Tiến vào Diễm Dương Sơn về sau, cầm trong tay lệnh bài, có thể leo lên một cái truyền tống trận, trực tiếp đạt đến di tích phụ cận, mà trọng yếu nhất là, đây hết thảy, Diễm Dương Thạch yêu sẽ không ngăn cản. Diễm Dương Thạch yêu sẽ không ngăn cản, từ Phạm Hiếu Kỳ hỏi thăm. Đây cũng là cơ tiền bối cùng Diễm Dương Sơn giao dịch, không biết cơ tiền bối bỏ ra cái giá gì, có thể đổi lấy ta nhân tộc hậu bối tiến vào Diễm Dương Sơn thời cơ. Đồng thời cơ tiền bối giữ mình ở đây vô số năm, vì nhân tộc hậu bối tranh thủ cơ duyên, thật là khiến người kính nể, Phượng Thánh Ý cảm khái nói ra. Số phòng tiên địa phân chia, đại biểu cho tiến vào di tích vị trí Chư thiên có thể trực tiếp tiến vào trong di tích tâm, địa tự hào khoảng cách trong di tích tâm hơi muốn xa một chút, người phía sau danh tiếng lệnh bài sẽ tiến vào di tích bên ngoài, Phượng Thánh Ý lí chậm rãi nói ra. Không lạ được nhiều như vậy tiên tiêu, sẽ đến đến Diễm Dương Sơn mạch, lẽ ra nếu như Diễm Dương Sơn mạch bên trong chỉ có Diễm Dương thạch chi loại thiên tài địa bảo hẳn là hấp dẫn không đến nhưng lại tiên tiêu, nguyên lai like là vì truyền thừa. Truyền thừa cũng có cái gì? Từ phàm hỏi thăm. Cái gì cũng có, pháp bảo, công pháp, chiến kỹ, đã từng có vị tiên tiêu đạt được tiên pháp bất tử bất diệt, Phượng y một ra. Tiên pháp, nơi này lại có tiên pháp? không lại được sẽ có nhiều tiền tiêu như thế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cái này một chút cùng bên ngoài lao đầu có quan hệ gì sao? Từ Phạm hỏi thăm. Đây cũng là cơ tiền bối cùng Diễm Dương Sơn giao dịch, Diễm Dương Sơn đồng ý đây hết thảy, cũng không biết cơ tiền bối nỗ lực cái gì. Cơ tiền bối tại Diễm Dương Sơn bên ngoài, mở khách sạn, căn cứ tư chất mạnh yếu, đưa ra khỏi phòng hảo. Cái này nói chuyện, Từ Phạm lại là lập tức phản bác. Cái kia là đưa sao cái kia là bán? Không đúng, cái kia là đo tiền, Từ Phạm lớn tiếng sửa chưa nói. Phượng Thánh y che miệng trách xem Từ Phạm một chút. Cũng thế, cái này chút đại thế ra đi ra thiên tri tiêu tử, làm sao lại thiếu tiên thạch đối bọn hắn tới nói, thu hoạch được số phòng tốn hao tiên thạch, căn bản không quan trọng. Chính thức trong yếu, vẫn là tư chất có thể hay không đạt tới tiêu chuẩn. Mà từ phàm hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, tư chất cao, không có tiền. "Tốt a." liền theo đạo hữu nói, cơ huyền cơ bán đi danh hạch. Nhưng là đạo hưu có thể từ cơ huyền cơ tay ở bên trong lấy được chữ thiên danh hạch, thiên phú hẳn là cực cao, Phượng Thành xem tư một chút. Tư mỗi tu vi thường thường, có thể là lão đầu kia nhìn nhầm, tư phàm hai tay một đám, lộ ra cực kỳ vô tội. Vượng Thánh Y Liễu ngược lại cũng chưa từng đối với chuyện này tốn nhiều mệt lưỡi, sao Diệu đem cái đề tài này bắc qua, nói tiếp, 10 chữ thiên gia phòng, 20 điệu tự hào gia phòng, còn có 40 phòng chữ nhân gia phòng, tổng cộng 70 danh nghịch. Diễm Dương Sơn bên này, thế hệ trước Diễm Dương Thạch yêu sẽ không xuất thủ, có thể xuất thủ, chỉ có điệu tiên cảnh phía dưới Diễm Dương Thạch yêu. Lần này Diễm Dương Sơn mạnh mở ra, Diễm Dương Sơn chỉ sẽ phái ra 70 tên thế hệ trẻ tuổi đến cùng nhân tộc chiến đấu. Lần này Diễm Dương Sơn mạch chỉ sẽ phái ra 70 tên tiên tiêu. Đối với Diễm Dương Sơn mạch tới nói, có phải hay không không công bằng một chút, Từ Phàm nói ra. Dù sao trừ cái này 70 người, nhân tộc bên này còn có đại lượng có phổ thông lên núi danh ngạch tu sĩ, cũng tỉ như kiếm tông đám người. Phượng Thánh Y kinh ngạc xem từ Phàm một chút, sau đó nhẹ giọng nói ra: Người gặp qua Diễm Dương Thạch yêu về sau, ngươi liền sẽ không còn có dạng này cách nghĩ." Phượng Thánh Y liền nói ra. "Có ý tứ gì?" từ Phàm nhướng mày. Tuy nhiên, lần này Diễm Dương Sơn mở ra, đại dương vương triều tản mắt ra đến danh ngạch, có 5000 mai, nhưng là, nhiều khi, nhân số nhiều không nhất định liền có thể thắng. Từ Phàm nghe ra manh mối, mở hỏi: "Diễm Dương Sơn mạch phái ra 70 tên tiên sẽ rất mạnh sao? Có lẽ Đối với phụ thông thiên tài tới nói, Diễm Dương Sơn chuyến đi sẽ là bọn họ ác mộng, Phượng Thánh Y lý thành âm bình hẳn, không phải rất mạnh, là cực mạnh. Lần trước Diễm Dương Sơn mạch thiên tiêu, tu là thấp nhất người nhân tiên cảnh bắt trọng thiên, thần thể thất trọng thiên, thần thức ngũ trọng thiên, Phượng Thánh Y lý thành âm vẫn như cũng là bình hẳn. Nhưng là, tư phẩm lại là trong lòng giận mình. Thần thể thất trọng thiên, tại Hoa vực, đã coi như là tuyệt đỉnh tiên tài. Mà tại Diễm Dương Sơn mạch bên trong, dạng này tuyệt có 70, thậm chí là thần thể thất trọng vẫn là yếu nhất. Loại thực lực này cùng nội tình, có thể xưng bố. Có dạng này thực lực Diễm Dương Sơn mạch sao lại khuất tại tại một chỗ? Diễm Dương Sơn mạch thực lực cường đại như thế, đang từ dạng này thực lực tới nói, hung bá hoang vực cũng không miễn cưỡng, vì sao còn khuất ở nơi này? Từ phàm nghi hoặc hỏi thăm. Đó là bởi vì Diễm Dương Thạch yêu chính là tiên tiên thần thạch thành yêu, có tiên tiên thiếu hụt tồn tại, sở hữu Diễm Dương Thạch yêu, nếu vô pháp tu bộ này thiếu hụt, chung thân không cách nào đột phá địa tiên cảnh, Phượng Thánh Ý đi chậm rãi ra. Cái chính là nói, Diễm Dương Thạch yêu tối cao chỉ có thể tới đất Cái thể tồn tại. Không cần đừng thế lực xuất thủ, sớm đã bị Đại Dương Vương đi, Từ nói ra. Diễm Dương Sơn mạch bên trong, thiên tài địa bảo đông đảo, từ phàm không tin, đại dương vương triều có thể chịu được ở dạng này dục hoặc. Vừa mới nói nếu vô pháp tu bổ thiếu hụt, nói cách khác có tu bổ thiếu hụt phương pháp, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 258, cơ huyền cơ chuyện cũ. MS, cha tìm, đối mặt từ phàm hỏi thăm, Phượng Thánh ý nghi thăm, thăm nói ra. Đó là bởi vì, Diễm Dương Sơn mạch bên trong có vị lão tổ vượt qua thiếu hụt, đột phá địa tiên cảnh. Đột phá địa tiên cảnh, từ phàm nghi hoặc hỏi thăm. Mỹ Lai có phương pháp có thể giúp Diễm Dương Thạch yêu vượt qua thiếu hụt. Là vượt qua tiên thiên thiếu hụt, đột phá địa tiên cảnh." Phượng Thánh Ý liềnh nhẹ giọng nói ra. "Phương pháp gì? Ngươi biết không?" Từ Phạm Hiếu Kỳ hỏi thăm. Phượng Thánh Ý liềnh lắc đầu. "Cũng thế, dạng này phương pháp quan hệ đến cả một tộc bảy bí mật, chắc chắn sẽ không chuyển ra ngoài." Đạo Hữu, nghe xong đây hết thảy, ngươi muốn cùng ta đổi về lệnh bài sau, Phượng Thánh Ý thì cười nhẹ hỏi thăm. "Cái lệnh bài này, đại biểu cho một tia thu hoạch được tiên pháp hi vọng, có thể nói là bảo vật vô giá." "Từ Mô đã nói là làm." Từ Phạm lắc đầu. "Vậy liên tạc qua Đạo Hữu, còn không biết Đạo Hữu danh?" Phượng Thánh Y để hỏi thăm: "Từ Phạm. Từ Đạo Hữu, nghĩ đến người đối với nơi này không phải rất hiểu, Người biết phòng ta hảo, về sau có cái gì không hiểu, đều có thể đến hỏi ta." Phượng Thánh Y liề nói xong, chậm rãi lên lầu đến. Từ Phạm không có lên lầu, mà là quay đầu đi xuống thang lầu, trở lại một tầng. Bây giờ, lão trưởng Quý Cơ Huyền Cơ ngồi tại phía sau quầy, chính đang xuất thần. Tựa hồ là đang nghĩ, tốt tốt chữ thiên danh nghịch, vì sao lại bị người cho bán? Vẫn là bán thành tiên thạch. Từ Phàm đi vào trước quầy, Cơ Cơ nhìn thấy Từ Phàm, lạnh hừ một tiếng, đem đầu nhìn về phía nơi khác. Từ Phàm cười theo, "Lão tiền bối, Ngươi đừng tìm tiểu tử chấp nhận, như vậy đi, tiểu tử cho ngươi chịu nhận lỗi." Nói xong, Từ Phàm cung kính hướng về Cơ Huyền Cơ xoay người tối đầu. Cơ Huyền Cơ cài lấy đầu, liếc Từ Phàm một chút, tức giận nói ra, "Tiểu tử ngươi hám lợi, tìm đến lao đầu tử khẳng định không có ngẹn cái gì tốt cái dám. Từ Phàm xấu hổ nợ nụ cười, lao tiên sinh thật sự là tuệ nhãn xem anh hùng a." "Anh hùng? Ai là anh hùng? Anh hùng ở đâu? Ngươi thật là biết hướng trên mặt mình tiếp vàng a." Lao đầu Cơ Cơ há miệng giễu nói, "Lão tiên sinh vừa mới cũng cho ta chứa thiên gia phòng, cái này không phải liền là từ trong đám người một chút phát hiện ta thiếu niên này anh tại sao?" Dạng này nhán lực, lao tiên sinh là ta gặp qua tất cả cao nhân bên trong lợi hại nhất một cái, từ phàm móc lấy chô ngoật vút như ngựa. Lão đầu cơ Huyền Cơ lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm, nhưng là sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Lao tiên sinh, tiểu tử cũng không phải là hám lợi à, truy luyện ngũ thể, tốn hao tiên thạch chi cự, lao tiên sinh hẳn là biết rõ. Vừa mới cử động, cũng là hành động bất đắc gì à, tiểu tử chính là một cái tán tu, không môn không phái, vì có thể có tiên thạch truy luyện ngũ thể, càng là nghĩ hết tất cả biện pháp. Lão tiên sinh, ngài trông thấy trên người của ta cái này áo tròn sao? Mặc mấy chục năm, cũng một mực không bỏ được đổi. Tiểu tử biết rõ chữ Thiên Gian phòng chân quý, nhưng là vì ta tu tiên đại đạo, chỉ có thể nhịn đau đem danh ngạch bán đi, đổi tới tu hành tư nguyên, có thể tu luyện dưới đến. Thiên sinh, ngài muốn thông cảm tiểu tử a?" Cơ Huyền Cơ cười lạnh một tiếng, nói ra, lần trước có tên tiểu tử, vì một cái chữ nhân số phòng ở giữa, đánh gây chính mình hai cái đùi, tại ta chỗ này khóc ba ngày ba đêm, nói to trời, ta cũng không có đồng tình hắn. Tóm lại liền là một câu, lão phu tinh lấy đâu, ngươi cái này tật tiểu tử không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, đừng nghĩ gạt lão phu. Lão tiên sinh, lời này của thật đúng là đả thương người a, Từ Phàm nói ra. Cơ Huyền Cơ bất vi sở động. "Lão tiên sinh, ta chính là muốn cùng ngài nghe ngóng một chuyện." Một lát sau, Từ Phạm chỉ có thể tiếp tục hỏi thăm. Lời này vừa nói ra, lão đầu cơ Huyền Cơ lại là bừng lòng một hơi. "Ngươi chính là đánh với ta nghe một sự kiện, cơ Huyền Cơ không quá chắc chắn hỏi thăm." Từ Phạm gật gật đầu. "Ngươi nghe ngóng một sự kiện ngươi lại nhại cả ngày nói như thế chút làm gì?" Cơ Huyền Cơ phiết Từ Phạm một chút. Từ Phạm bất đắc dĩ hai tay một đám, hỏi, "Lão tiên sinh ngài cho là ta muốn làm gì?" "Lão phu cho là ngươi không biết xấu hổ xổ tiểu tử lại tới cùng ta yêu cầu chữ Thiên Gian phòng danh này đâu, có cái gì muốn hỏi, hỏi đi." "Lão tiên sinh" Tại ngài trong mắt, ta lại như vậy không biết xấu hổ người sao? Ngài nói lời này, có thể quá hại người, từ phàm một mặt vô tội nói ra. Bất nói nhảm, có hỏi hay không? Không hỏi lão phu có thể muốn tiếp tục ngủ. Cơ Huyền Cơ nói xong, chuẩn bị hướng trên quầy nằm sắp đến. Từ Phàm nhướng mày, sinh ra một tiêu cảm giác quen thuộc, tựa hồ là tại Cơ Huyền Cơ trên thân, nhìn thấy nhị trường lao bỗng giáng, vội vàng nói, lao tiên sinh, ngài biết rõ Diễm Dương Thạch yêu là như thế nào đánh vỡ tự thân thiếu hụt, đột phá địa tiên cảnh sao?" Cơ Huyền Cơ hơi sững xem Từ Phàm một chút, hỏi, "Ngươi vì sao lại đến hỏi ta vấn đề này?" "Hiếu kỳ, ta chỉ là hiếu kỳ thôi." Từ phàm nhếch miệng nở nụ cười, Cơ Viễn Cơ sắc mặt trầm xuống, chầm mặt xuống. Một lát sau, Cơ Viễn Cơ thật sâu xem từ phàm một chút. Cơ Viễn Cơ phất phắt tay, không gian đặc thù ba động, dống nhiên bao phủ nơi này. Cơ Viễn Cơ dùng đại thủ đoạn ngăn cách nơi này cùng ngoại giới thiên địa. Chính làm từ phàm kinh dị Cơ Viễn Cơ, vì sao làm như vậy lúc? Cơ Viễn Cơ bỗng nhiên nói ra, "Lão phu không biết, nhưng là, lão phu phỏng đoán, phải cùng tiên pháp bất tử bất diệt có quan hệ." Cùng tiên pháp bất tử bất diệt có quan hệ. "Lão tiên sinh, ngài vì sao lại nghĩ như vậy? Có căn cứ gì không?" Từ phàm hỏi thăm. "Ngươi hẳn phải biết di tích sự tình." Ngươi vậy hẳn phải biết cái này chút gian phòng danh nghịch tác dụng đi, nhưng là, ngươi cũng đã biết, ta là vì làm gì sẽ làm đây hết thảy. Cơ Viễn, cơ hai tay mở ra, chỉ hướng cái này gian khách sạn, chỉ hướng chung quanh hết thảy. Vì ta nhân tộc hậu bối tranh thủ cơ duyên, Từ Phạm vừa mới nghe Phượng Thánh Ý nói qua. Đánh rắm. Nếu như ta nói ta làm đây hết thảy, đều là Diễm Dương Sơn vị lao tổ kia an bài, ngươi có tin hay không? Cơ Viễn, cơ hỏi thăm. Ngươi nói là Diễm Dương Sơn vị lao tổ kia để ngươi tìm người đến Diễm Dương Sơn bên trong náo sự, Từ Phạm hỏi ngược lại. Cơ cơ gật gật đầu. Nói lên đến có chút làm cho người khó có thể tin. Nhưng là lão phu cũng khinh thường muốn cái kia chút hư giả danh tiếng, sự thật liền là đây hết thảy, đều là Diễm Dương Sơn vị lão tổ kia an bài, cơ viễn, cơ lạnh giọng nói ra. Từ phàm trong lòng giật mình đây hết thảy, đều là Diễm Dương Sơn lão tổ an bài. Năm đó, lão phu trọng thương phía dưới, không còn sống lâu nữa, đi vào hoang vực Diễm Dương Sơn, muốn có được Diễm Dương Sơn Diễm Dương Bồ Đề tứ mạng. Tuy nhiên cái kia lúc ta là thân thể bị trọng thương, nhưng là vẫn như cũ có kim trong tiên cảnh giai chiến lực, một đường thông suốt đi vào Sơn mạch chỗ sâu nhất, Diễm Dương Sơn chỗ tại. Ở nơi nào ta nhìn thấy Diễm Dương Bồ Đề, cùng lúc nhìn thấy Diễm Dương Sơn lão tổ. Chỉ dùng một chiêu, chỉ dùng một chiêu, ta tại Diễm Dương lão tổ trước mặt, chỉ chống đỡ một chiêu, cơ huyền, cơ hô hấp có chút nặng nghề. Ta lúc đầu cho là mình sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là Diễm Dương lão tổ lại là cho ta hai lựa chọn, một lựa chọn liền là chết. Một cái lựa chọn khác, là hắn sẽ cho ta một viên Diễm Dương bổ để kéo lại mệnh ta, nhưng là cần lao phu làm, liền là tới nơi này kinh doanh hiện tại hết thảy. Tư phán hỏi, "Về sau, người đã ứng?" Cơ huyền cơ gật gật đầu tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ thiên giới, đưa tất cả trở thành nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 259 đánh dấu Diễm Dương Thần Thạch tiến nhập thần thể bắt trọng thiên. NSF trà tìm. Ta ở chỗ này kinh doanh khách sạn này, dựa theo Diễm Dương lão tổ nói, đem mật ẩn dấu di tích sự tỉnh, giải ra đến. Diễm Dương Sơn danh tiếng càng lúc càng lớn, người tới càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên có người chết ở bên trong, nhưng là, vậy có người ở bên trong đạt được chuyển thừa chí bảo, đạt được tiên tài địa bảo, chính thức đạt được chỗ tốt, Diễm Dương Sơn mạch cũng thành tựu vô số nhân tộc cường giả. Có những người này tuyên truyền, cái này cũng liền bằng chứng Diễm Dương Sơn mật ẩn dấu di tích nghe đồn, càng ngày càng nhiều người kẻ trước xuống, kẻ sau tiến lên lại tới đây nhắc tới cũng buồn cười, đây hết thể ngược lại là cũng vì Lao phu bắc đến một chút danh tiếng, nói Lao phu quên mình vì người, vì thiên hạ nhân tộc hậu bối dành tương lai. Đánh rắm. Đều là đánh rắm, cơ Huyền Cơ giận mắng một tiếng. Về sau, có một lần, ta phát hiện dị thường. Một lần kia Diễm Dương Sơn mạch mở ra vừa mới kết thúc, đi ra người bên trong, có người nói, một vị thiên tiêu linh ngộ tiên pháp bất tử bất diệt, nhưng là đáng tiếc bị người giết. Để tại di vãng, Lao phu vậy nhiều lắm là sẽ cảm thắn một tiếng tráng niên mất sớm, thiên tiêu bất mệnh. Nhưng là, ta không lâu sau, Lao phu nhận Diễm Dương lão tổ triệu hắn, tiến vào Diễm Dương Sơn. Nói đến đây, Cơ Viễn Cơ hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Lão phu tại Diễm Dương Sơn bên trong, phát hiện một đạo khác khí tức, một đạo điệu tiên cảnh lấy khí tức phía trên, mà lại là vừa mới đột phá, vẫn chưa ổn định. Từ đó về sau, lão tổ trong lòng liền có nghi hoặc, thẳng đến lại một lần, lại có người lĩnh ngộ bất tử bất diệt, sau đó chết trong núi. Ta liền hung hắc quyết tâm, tìm cơ hội, lần nữa tiến Diễm Dương Sơn, sau đó ta phát hiện kinh người sự tỉnh, lại có Diễm Dương Thạch yêu đột phá điệu tiên cảnh. Về sau khắp thời gian dài bên trong, có đã từng có hai người lĩnh ngộ tiên pháp bất tử bất diệt, sau đó chết trong núi." Trong núi Nhều hai cái điệu tiên cảnh trở lên Diễm Dương Thạch Yêu. Một khi có lĩnh ngộ bất tử bất diệt người bại lộ, Diễm Dương Thạch Yêu liền sẽ dốc toàn lực vây giết, sau đó cướp đi thi thể. Về sau liền sẽ có mới Diễm Dương Thạch Yêu đột phá điệu tiên cảnh. Lão phu suy đoán, Diễm Dương lão tổ để lão phu làm đây hết thảy, chính là vì hấp dẫn nhân tộc thiên kiêu lên núi, lĩnh ngộ bất tử bất diệt, sau đó dùng bất tử bất diệt lĩnh ngộ người thi thể vì hắn tộc nhân bổ khuyết thiếu hụt. Nghe xong cơ Cơ lời nói, Tư Nhân không nổi lâm vào tư. Lão phu không biết ngươi nghe ngóng lấy một chút làm cái gì? Nhưng là Lao phu sợ dĩ đem chuyện này nói cho ngươi, cũng là có chính mình dự định, Lao phu muốn muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch, cơ viền cơ ánh mắt quá chặt từ phạm, thanh âm bình thản, để cho người ta nhìn không thấu nội tâm của hắn. Giao dịch gì? Tiểu tử ngươi trên thân mang theo ẩn dấu tu vi thủ đoạn, Lao phu nếu không phải là tu luyện qua bí pháp, vậy hiểm chút bị ngươi cho lựa gạt đi qua. Tiểu tử, ngươi khí huyết cường đại như long, Lao phu không nhìn lầm lời nói, hẳn là thần thể bắt chọng tiên tà hữu đi. Tiền bối thật sự là tuệ nhãn biết anh hùng, ta ẩn tốt như vậy, cũng bị tiền bối phát hiện, Từ phàm mỉm cười, không có phủ nhận. Hừ cũng chính bởi vì ngươi thần thể bắt trọng thiên tu vi, mới có tư cách cùng Lao phu làm giao dịch, Cơ Huyền, Cơ Ngạo tiểu nói ra. Không biết tiền bối ngài nói giao dịch là cái gì, từ phàm dò hỏi. Lão phu một mực nhận Diễm Dương lão tổ khống chế, cũng là bởi vì Diễm Dương Bồ đề, mỗi ngàn năm Diễm Dương lão tổ mới có thể cho Lao phu một viên Diễm Dương Bồ đề, để Lao phu sẽ không chết, cũng vô pháp khỏi hẳn tương thế. Lao phu một mực không cách nào phản kháng, cũng vô pháp rời đi. Giạng này thời gian, lão phu qua đủ. Lão phu sẽ nói cho ngươi biết làm sao có thể đủ linh nộ được bất tử bất diệt, ngươi giúp lão phu từ Diễm Dương sơn lấy 3 viên Diễm Dương bổ nói ra, như thế nào? Cơ Viễn Cơ nói ra. Cơ Viễn Cơ nói ra hai loại thần vật. Bất tử bất diệt chính là tiên pháp, Từ Phàm đương nhiên muốn, nhưng là, Diễm Dương Bồ Đề cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Diễm Dương Bồ Đề ở nơi đó, Từ Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Diễm Dương Sơn Điệu Bảo trong các, tiền bối, ngài nói Diễm Dương Sơn là trung tâm nhất tòa kia Diễm Dương Sơn sao? Từ Phàm lần nữa nghi vấn hỏi. Đương nhiên, liền là Diễm Dương lão tổ tọa trấn Diễm Dương Sơn, Cơ, cơ hơi, quả là thế. Ngươi cho ta từ Diễm Dương Thạch yêu Doanh, từ một cái vô thượng cường không coi vào đâu, trọng Diễm Dương Bồ Đề Giao dịch coi trọng liền là công bằng, lão phu nói cho ngươi là một cái tiên pháp vị trí, ngươi tự nhiên muốn nỗ lực giống nhau đại giới. Mỗi một tiên pháp đều là vô thượng chí bảo, Cơ Viễn Cơ dùng tiên pháp làm giao dịch, hắn muốn Từ Phạm làm sự tình, tự nhiên vậy không đơn dạn. Chầm tư sau một hồi, Từ Phạm gật gật đầu, đã ứng. Từ Phạm muốn thối luyện lục thể, rất đại khái suất, là muốn đi vào Diễm Dương Sơn chủ trong núi, giúp Cơ Viễn Cơ trộm Diễm Dương Bồ đề, đồng dạng là tiến vào Diễm Dương chủ núi. Không xung đột, dù sao muốn chết một lần cũng là chết, muốn chết hai lần cũng là chết. Ngươi đã ứng, Cơ Viễn Cơ nhìn Từ Phạm một chút hỏi thăm. Từ Phạm lần nữa gật gật đầu. Vậy thì tốt, lão phu sẽ nói cho ngươi biết ghi chép bất tử bất diệt địa vị, trí, nhưng là nhớ kỹ, ra đến thời gian mang theo Diễm Dương bổ đề, nếu không lão phu không ngại tiễn ngươi về Tây Tiên." Cơ Huyền cơ âm trầm ý nói. "Ai biết ngươi nói cho ta biết vị trí là thật hay là giả?" Từ Phạm vội vàng nói. "Vạn nhất cái chỗ kia không có bất tử bất diệt, đi ra còn bị Cơ Huyền Cơ đánh chết, vậy coi như oan." Lão phu ở chỗ này nhiều năm, Cố Tam thành năm chắc có thể xác định cái kia chính là tiên pháp bất tử bất diệt vị trí, yên tâm, Lao phu cũng không phải không giảng đạo lý người, Người nếu là không có lĩnh ngộ được bất tử bất diệt, người ta ước định tự nhiên là hết hiệu lực. Tuất Cơ Huyền Cơ gật gật đầu, sau đó truyền âm nói cho Từ Phàm tiên pháp bất tử bất diệt vị trí. Sau khi nói xong, Cơ Huyền Cơ rút lui đến cái giới. Ngoại giới đã đến đêm tối. Từ phạm về đến phòng bên trong. Thời gian đi vào nửa đêm, Từ Phàm mặc niệm nói: "Hệ thống đánh dấu. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu Diễm Dương thành, thành công, thu hoạch được Diễm Dương thần thạch một khối." Diễm Dương thần thạch, Diễm Dương sơn sản xuất trí bảo bên trong. Một viên hỏa hồng sắc thạch đầu xuất hiện tại từ phàm trong tay. Vào tay nóng rực, trong đó tựa như là có một đoàn lửa cháy hừng hực đang không ngừng thiêu đốt. Chàn ngập chí dương trí nhiệt lực lượng. Mà theo viên này thạch đầu xuất hiện, từ phàm cảm nhận được, hắn hồi lâu chưa từng động qua thần thể tu vi, thế mà bị cố này trí dương chi lực ảnh hưởng, run nhẹ nhẹ bắt đầu. Viên này diễm dương thần trong đá chí cương chí dương năng lượng, có thể giúp hắn tu luyện thần thể, từ phàm chậm rãi câu thông lấy thần thạch bên trong năng lượng, thử nghiệm muốn đem cỗ lực lượng này xuất. Một cỗ nóng cương dương lực lượng, đông nhiên từ diễm dương thần trên đá, tràn vào từ phàm trong cơ thể. Trong đáy mắt, cố này nóng rực lực lượng, đi khắp từ phàm tứ chi trăm mạch. Tứ phàm thân thể cũng bị cố này trí dương lực lượng bao phủ. Tứ phàm trong hai mắt, giống là có hai đoàn kim sắc hỏa diễm, không ngừng tiêu đốt. Thân thể không ngừng hấp thu đạo này chí dương chi lực, tứ phàm yên lặng hồi lâu thân thể lực lượng, bị cố này chí dương chi lực nhóm lửa, sau đó ầm vang nổ bể ra. Oen. Tứ phàm giữa môi miệng, ầm vang toát ra đại lượng kim sắc xí diễm. diễm thần biến thành suốt phách, đó ầm toái. Tứ phàm thân thể run lên, trong cơ thể gông xiềng mở ra. Thân thể bắt trọng thiên sơ giai, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đại n chương 260 sắp trời thế ra Kim Dương Ns tra tìm từ phạmrượi vào một viên Diễm dương thần thạch lực lượng thành công đột phá thần thểắt trọng tiên trở thành thần thể bắt trọng tiên sơ dai. Nhìn như chỉ là vượt qua một cái tiểu giai cấp nhưng là thực lực lại là tăng lớn lên một mảng lớn sáng sớm từ phạm thở ra một hơi thật dài trải qua qua một đêm tu luyện thần thể bắt trọng tiên tu vi triệt để ổn định lại từ phạm đứng vậy toàn thân xương cốt phát ra dang rắt ắt vàngễm dương thần trong đá năng lượng có thể giúp hắn tu luyệnần Dương kim công công nghĩ tới đây từ phạm trong lòng Ho nhiệt Nhưng mà, Diễm Dương Thần Thạch quá qua chân quý, là chân chính tiên tài địa bảo, dạng này thần vật nhất định không dễ dàng đạt được. Bất quá, thân thể tu luyện, tóm lại là nhìn thấy chút hy vọng đến Diễm Dương Sơn mạch trước đó, Từ Phàm trong lòng còn có một chút tâm thần bất định, không biết Diễm Dương Sơn mạch có thể hay không tu luyện thuần dương kim cương công. Nhưng là, hiện tại, Từ Phàm trong lòng có 90% chắc chắn, Diễm Dương Sơn mạch có lẽ thật có thể đem hắn thuần dương kim cương công tu luyện tới đại thành. Từ Phàm đi vào dưới lầu, cung năm tại trên buồn cơ huyền cơ đánh một cái chuyện. Lao đầu, chào buổi sáng. Hiện tại liền tiền bối đều không gọi sao? Cơ Huyền Cơ phiết từ phàm một chút, sắc mặt có chút lạnh, nhưng là, sau đó ánh mắt nhất động. Người thần thể tu vi lại đột phá, Cơ Huyền Cơ khó có thể tin nói ra. Phải biết, thần thể tu luyện đến đỉnh tầng, mỗi một bước tu luyện đều là muôn vàng khó khăn. Muốn tôi luyện thần thể tiến thêm một bước, phải bỏ ra vô số nỗ lực cùng tư nguyên đặc biệt là từ phàm dạng này thần thể bắt trọng thiên tài hữu, muốn tiến một bước là khó khăn cỡ nào? Mà vẹn vẹn một ngày không thấy, từ phàm thần thể tu vi liền lại tiến một bước, vậy làm sao có thể để Cơ Cơ không tin hãi? May mắn đột phá, từ phàm cười hắc hắc nói. Cơ Cơ trợn mắt trừng một cái. Vì chuyện gì tốt đều khiến ngươi may mắn đủ phải. Tại Diễm Dương Sơn bên ngoài, có một tòa giao dịch chẳng sợ, nơi đó có Diễm Dương Sơn yêu tộc tại buôn bán các loại thiên tài địa bảo, ngươi có thể đi xem một chút, Cơ Viễn, Cơ nói ra. Diễm Dương Sơn yêu tộc buôn bán thiên tài địa bảo chẳng sợ, nơi đó sẽ có Diễm Dương thần thạch bản sao, Từ Phàm gật gật đầu, đi ra khách sạn. Mà Theo từ Phàm đi ra khách sạn, một tầng một đạo quanh thân bao phủ tại bên trong hắc bảo thân ảnh, nhìn về đi bóng lưng, ánh mắt thân bao phủ tại bên trong ảnh, leo lên tầng 2, đi vào một cái chữ nhân bên ngoài gian phòng, gõ vang cửa phòng. "Tiểu gia, ngài có đây không?" Tiểu Bảo, đạo thân ảnh này đẩy cửa vào, trong phòng, một cái phong thần tuấn lãng nam tử khoanh chân ngồi ở trên giường, đang tu luyện. Kim Dương thiếu ra, ngươi hôm qua để cho ta nhìn chằm chằm ngươi, hôm nay hắn ra khách sạn. Kim Dương, đại Khánh vương chiếu sắc trời thế gia thế hệ trẻ tuổi tiên tiêu, sắc trời thế gia chính là đại Khánh vương chiếu nhất lưu thế lực. Mà Hắc Bảo nam tử thì là Kim Dương tùy tùng, Hắc Vân nhất tộc mà ảnh. Kim Dương hai mắt đột nhiên mở ra, tựa hồ là có hai đạo thần mang bản gia, ân. là thế gian kia cảnh cửu trọng lại đạt được địa tử số phòng ở giữa phế phẩm. Hồi thiếu gia, đúng là hắn. Hắn đến cái kia Tôi thiếu ra, có thể là đến Diễm Dương phòng giao dịch." Nam tử thấp giọng nói, người đến Diễm Dương phòng giao dịch, đi xem một cái hắn sâu cạn." "Vâng." Từ Phạm dựa theo cơ viền cơ lời nói, đi vào Diễm Dương Sơn Mạch bên ngoài. Phóng Nhãn nhìn đến, Diễm Dương Sơn Mạch không biết có bao nhiêu sảnh phòng, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Mà tại Diễm Dương Sơn Mạch dưới chân, đứng đấy hai cái nhân hình sinh vật, cùng nhân tộc tương tự, nhưng là bên ngoài cơ thể là hỏa hồng trong suốt bằng đá sắc ngoài, tựa như là một cái thạch đầu nhân. Mà bây giờ, đang có một người đứng tại trước người bọn họ, một người hai yêu không đoạn giao nói. Một lát sau, Người kia xuất ra một cái túi đựng đồ giao cho hai cái thạch yêu, sau đó cầm một đóa hỏa đỏ hoa màu đỏ rời đi, điều này chẳng lẽ liền là cơ viện cơ nói phòng giao dịch, Từ Phàm nhìn xem hai cái lẻ loi chờ đợi thạch yêu, liền bàn lớn đều không có, cái này không khỏi quá đơn sơ đi đây cũng là phòng giao dịch, Từ Phàm đi đi qua, hai cái thạch yêu ông âm thanh nói, ngươi muốn đổi cái gì? Từ Phàm, Diễm Dương Thần thạch các ngươi có sao? Hai cái thạch yêu hơi sửng sở, tướng nhìn nhau một cái. Lan, ngươi là đến gây chuyện sao? Nhanh lên Lan, không lăn lện trước Từ Phàm bất vi động, thay đổi kinh ngạc kinh ngạc khoa thần sắc, hỏi Các ngươi không có Diễm Dương Thần Thạch. Hai cái Thạch Yêu biến sắc, bên trái Thạch Yêu quát cường nói ra, Diễm Dương Thần Thạch chính là tộc ta thần vật, ta Diễm Dương Sơn như thế nào không có Diễm Dương Thần Thạch. Phía bên phải Thạch Yêu nói ra, Diễm Dương Thần Thạch chính là chí bảo, mỗi một khóa Diễm Dương Thần Thạch đều cần lao tổ gật đầu có thể giao dịch. Cần lao tổ cho phép, xem ra Diễm Dương Thần Thạch không phải tốt như vậy thu hồi được. Tư phạm làm ra bừng tỉnh đại nộ bộ dáng, "Áo, nguyên lai like là hai người các ngươi cấp bậc quá thấp hai cái Dương Thạch Yêu phẫn nói ra, ngươi có làm hay không giao dịch, không làm mau cút, không phải vậy ta truy ngươi a." Hai cái Diễm Dương Thạch Yêu rậm chân tiến lên, ma quyền sát trưởng muốn truy tử phạm. Từ phạm liên tiếp lui về phía sau, xấu hổ vừa cười vừa nói, "Đừng đừng đừng, ta là tới giao dịch, chỉ là đối với các người vật phẩm giao dịch không rõ lắm mà thôi." Hai cái Thạch Yêu dừng bước lại trừng mắt hỏi, "Mau nói, người muốn giao dịch cái gì?" Từ phạm cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Diễm Dương bổ để các ngươi có sao?" "Đừng cản ta, ta muốn nện chết hắn." Bên trái Diễm Dương Thạch Yêu giận hừ một tiếng, vung lên cự quả đấm to, hướng về Từ phàm vồ tới. Diễm Dương Bồ để đều không có. "Các ngươi có còn hay không là Diễm Dương Sơn?" Từ phàm quay đầu liền chạy, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hai cái Diễm Dương Thạch yêu cũng là không có truy, Từ Phàm đi tại trên đường phố. Diễm Dương Thần Thạch cùng Diễm Dương Bồ Đề quá qua chân quý, hai thứ này thần vật, đối Diễm Dương Sơn tới nói, đều là trí bảo. Cũng thế, nếu như không phải trí bảo, cũng không trở thành đệ cơ huyền cơ dạng này kim tiên cảnh cứng, giả. Ở chỗ này giữ đỉnh vô số 5 đại đạo hai bên, theo lui tới tu sĩ biến nhiều, vậy có thật nhiều tu sĩ tại hai bên bảy quẩy hàng. Từ Phàm tại một cái quảy hàng bên trên, nhìn thấy một vòng hỏa hồng sắc quá mang. Thanh diễm xích quả, vậy là một loại hỏa thuộc tính linh quả, bên trong ẩn chứa chí dương lực lượng. Từ Phàm đi đi qua, tới gần hàng. Nhắm mắt cảm thụ bắt đầu. Thanh diễm xích tâm quả nó bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính lực lượng, đối từ phàm phần dương kim cương công vậy có xúc tiến tác dụng, nhưng là tác dụng rất nhỏ. Bất quá, nếu là số lượng nhiều lời nói, hẳn là có thể tăng tiến từ phàm thần thể tu vi. Lão bản, cái này thanh diễm xích tâm quả ngươi có bao nhiêu? Từ phàm đáp lời hỏi thăm. Chỉ có một viên. Thịt mỗi cũng là thịt, liền tại từ phàm chuẩn bị mua sắm lúc, một vị quanh thân bao phủ hắc bảo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện, khí lạnh lùng lại mang theo ý cẩn nhắc. Thật có lỗi, cái này thanh diễm xích quả, ta muốn hết. Ấn. Từ phàm nhíu mày. Vay đầu nhìn đến tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phần nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 261, chém giết mặt ảnh. NS, cha tìm, hắn tới nơi đây, đắc tội với người cơ hồ không có, cái người này vì sao muốn nhằm vào hắn? Hắn không có có đắc tội người, có lý do nhằm vào hắn người cũng không nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì buổi sáng hôm nay không có la cơ lão đầu tiền mối, cơ lão đầu phái người để giáo hóa ta, đây chẳng lẽ là cơ viền cơ lão đầu tiểu đệ, không đúng, thực lực quá yếu, cơ lão đầu biết rõ thực lực của ta, hẳn không phải là cơ lão đầu phái tới. Cô nói chỉ là vì cái này thanh diễm xích tâm quả, vị này toàn thân bao phủ hắc vụ tuổi trẻ thân ảnh, chính là xích dương vị kia tùy tùng, mặc Ảnh. Ngươi là Hắc Vân tộc người? Từ Phàm nhíu lại lông mày, Từ Phàm đã từng đọc nhiều bí mật, bác học thấy nhiều biết rộng, một chút liền nhận ra mặc Ảnh là Hắc Vân tộc người. Bất quá hắn cũng không rõ ràng mặc Ảnh là Kim Dương tùy tùng. Dù sao bí mật bên trên vậy không có viết Hắc Vân tộc là sắc trời thế ra đi theo chủng tộc. Cái này thanh diễm xích tâm muốn, có ý kiến gì không? Mạc ánh mắt đánh giá Từ Phàm, mang theo khiêu khích chí vị. Từ Phàm hai mắt lấp lánh lộc lẫy, Hắn cũng là nhìn ra, đây cũng không phải là lãng ngẫu nhiên, mà là cái này Hắc Vân tộc Thiên tiêu, chủ động khiêu khích gây chuyện. Ngươi biết ta là ai không?" Từ Phạm Thanh Âm bình thản hỏi thăm. Nếu như biết do hắn là ai, vậy liền đến có chuẩn bị, cố ý gây chuyện. Các hạ không phải ở trên mặt đất tử số phòng ở giữa từ Phạm sao? Ta làm sao lại không biết các hạ tên tuổi đâu?" Mạc Ảnh Thơ ưỡn môi, cười nói. Thì ra là thế. Từ Phạm nghe vậy, trong nháy mắt minh, không lạ được cái này Hắc Vân tộc Thiên tiêu, sẽ đến khiêu hắn. Nguyên lai là bởi vì hắn điệu tử số phòng ở giữa ai nhìn như vậy đến. Đất đen sắc thực có lý do khiêu khích hắn, dù sao có thể như là cơ mệnh cơ mở dạng, nhìn tấu hắn thần thể tu vi cũng không nhiều. Kẻ yếu có được địa tử số phòng ở giữa, chính là nguyên tội. Cái này thanh diễm xích tâm quả ngươi là nghĩ muốn cùng ta đoạn. Từ phàm ngữ khí lạnh lùng. Thật có lỗi, đại nhân nhà ta cũng muốn cái này thanh diễm xích tâm quả. Mặc ảnh lạnh lùng nói. Nguyên lai, like, sau lưng của hắn còn có người à, Từ phàm cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, hướng về mặc ảnh đồng thời còn có lạnh lùng quát lớn âm thanh, nơi nào đến không có mắt đồ vận, liền để ta thay ngươi chủ tử giáo huấn một chút cảm nhận được một quyền này ba động, mặt ảnh sắc mặt dõ nhiên biến đổi. Thân hình hắn đột nhiên bốc hơi, đúng là hóa thành một đoàn hắc vụ đạo này quyền quang xuyên thũng hắc vụ, ầm vang rơi ở hậu phương trên mặt đất. Mặt ảnh ngược lại lại lần nữa ngưng tụ thành hình, sắc mặt lại là mang theo một vòng tái nhợt. Bốc hơi thành sương mù, là hắn hắc vân tộc tiên phú thần thông. Bất quá mỗi lần thi triển, cũng cực kỳ hao phí pháp lực. Từ phàm mặt không đổi sắc, thần sắc lạnh lùng. Mặt ảnh lại là không nghĩ tới, tư phàm thế mà bỗng nhiên xuất thủ. Lúc đầu cho là hắn chính là nhân tiên cảnh ngũ trọng tiên, nắm tư thế gian này cảnh, sẽ là 10 phần chắc 9 sự tình nhưng là vừa vận một quyển kia, uy lực kinh khủng, lại là để hắn có chút nghĩ mà sợ. Hắc vân nhất tộc tiên phú thần thông, tuy nhiên có thể tránh né đại bộ phận công kích, nhưng là là cần hao phí tiên lực. Theo đối phương công kích mạnh yếu, hao phí tiên lực khác biệt. Vừa mới từ phàm một quyền, để hắn tiên lực cơ hồ thấy đáy đất đen sắc mặt lúc trắng lúc xanh đối mặt từ phàm, hắn vẫn là có chút bỡ ngỡ. Hắn tuyệt đối cảm không nổi từ phàm quyền kế tiếp đây tuyệt đối không phải nhân gian cảnh thực lực, nhưng là hắn quả thật là nhân gian cảnh. Chẳng lẽ là thân thể tu vi quá cao, hắn là thần thể mấy cái rèn, nhìn xem thần sắc lạnh lùng từ phàm, mặc ảnh trong lúc nhất thời thế mà không biết như thế nào mập mẹo. Mà liên tại cái này lúc, nơi xa vang lên một đạo lạnh lẽo như băng thanh âm. Từ Phạm, có thể trở thành điệu tử số phòng ở giữa chủ nhân, quả nhiên là có chút bản sự, bất quá, cái này cũng không đủ. Làm nghe được thanh âm này lúc, Từ Phạm nhìn về phía thanh âm xuất xứ. Một đạo bao vây lấy thần mang vàng lóng thân ảnh, từ xa khoảng không giá đến mà đến, chính là Kim Dương. Hắn tóc đen tung bay, hai con người bắn ra ba thước thần mang, toàn thân có thần bí phù văn hiện hiện, phảng phất một tôn tiên thần. Đó là, sắc trời thế gia Tiên Kim Dương. Chuyện gì xảy ra, muốn lên súng đồ sao? Bên kia là ai? Vì ra cái gì không đạt qua? Vừa mới nghe Kim Dương nói địa tự hào gian phòng, khó nói hắn là địa tự hào gian phòng chủ nhân, là một vị tuyệt thế thiên kiêu, rất nhiều ánh mắt cũng bị hấp dẫn mà đến. Ngươi chính là gia hỏa kia chủ tử, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy nơi xa mà đến Kim Dương, Từ Phàm Long mày nhe tụ. Không có gì, liền là muốn nhìn một chút ngươi xứng hay không được địa tự số phòng ở giữa, nếu như ngươi không đủ tư cách, vẫn là sớm làm đem gian phòng nhường lại đi. Kim Dương giải thích, trực tiếp là xuất thủ. Hắn đưa tay ở giữa, có thần quang hiện hóa. Hắn tu luyện sắc trời thế gia thiên giai công pháp, độ kiếp tiên công. Với lại loại này độ kiếp tiên công Công phạt cường hãn, lực sát thương kinh người, viễn siêu trấn nam vương phủ thiên, kêu ầm ầm, Kim Dương bàn tay lở ra, quần quần thần quang phảng hóa thành dòng nước lũ, ầm vang hướng về Tử Phàm. Tử Phàm một quyền, dòng nước lũ trong nháy mắt biến mất. Mà cái này lúc, một mực ở một bên mà ảnh, lại là lặng yên không một tiếng động hóa thành hắc vụ, muôn muốn tới gần Tử Phàm. Tử Phàm lông mày chăm chú nhìn lại, đây là muốn đánh lén, Tử Phàm lạnh hừ một tiếng. Hai tay kết ấn, quyết, từ xuống, như vận xuống phía là Nhân ấn. Kim Dương nhiên đổi, ấn đất tâm, băng, đến đáy cốc. Liên Ngươi cũng xứng đanh lén. Từ Phạm tiếng nói vừa ra, đưa tay nô ra. Bằng bạc tiên lực, như là núi lửa đồng dạng dâng lên mà ra, xen lẫn ngưng tụ thành vì một con tiên lực đại thủ. Một tay bắt đến, phản phất là Ngũ Chỉ Sơn rơi xuống, áp lực lên người. Không, làm sao có thể? Mà ảnh sợ đến vãi cả linh hồn. Hắn là lần đầu tiên đối mặt Từ Phạm, tự nhiên không biết, Từ Phạm uy thế vậy mà cường hàn đến loại trình độ này, vừa mới một quyển kia, thế mà còn là có giữ lại. Đủ, dừng tay. Kim Dương đồng dạng đưa tay, thần mang xen lẫn, hóa thành một mực thần mang thủ, muốn muốn chặn lại Từ Phàm. Ta muốn giết người, người ngăn được sao?" Từ Phạm Thanh Nhâm bình hàn, hắn một cái tay khác đưa ra, tiên lực bạo phát, lại lần nữa hóa thành tiên lực đại thủ, cùng Kim Dương Chiêu Thức va chạm. Mà trên bầu trời, xuất hiện, Nhân Vương ấn tiếp tục trấn áp hướng Mạc Ảnh. Mạc Ảnh cắn răng một cái, lại lần nữa thi triển Hắc Vân tộc đặc thù thủ đoạn, bức hơi thành sương mù. Tiên lực đại thủ, Nhân Vương ấn, hai đạo khủng bố công kích trực tiếp là đập tan Hắc vụ, lại không cách nào giết chết hắn. Ha, ha vậy không gì hơn cái này, ngay cả ta cũng giết không chết, còn thế nào cùng thiếu gia đến tranh? Mạc Ảnh thân hình lại lần nữa hội tụ, sắc mặt tái nhợt, thân thể tràn đầy vết rách, lòng còn sợ hãi. Không đang nghi cơ sở lại là bùng lòng một hơi. Có thiếu gia tại, xem ra trong thời gian ngắn, Từ Phàm không làm gì được hắn. Là thật không có náo sao? Từ Phàm có chút nghi đầu, giống như đang nhìn một thiên hệ. Hắn lại lần nữa đưa tay, thu động thần thể bắt trọng tiên lực lượng, khủng bố tiên lực bạo phát. Từ Phàm bày ra phong cách cổ xưa quân thế, xanh thảm thanh thiên, từ phía sau hắn dâng lên, đấm ra một quyền, vô tận quyền lực bạo phát. Không, đây là cái gì? Thiếu gia cứu ta. Đất đen dọa đến vãi cả linh hồn. Sắp trời luân hồi. Kim sát thần quang dòng nước lũ, hướng về Từ Phàm quyền lực tôn ra đến. Có ta tại, ngươi không hắn? Kim Dương ra chiều, muốn ngăn cản Từ phạm. Nhưng là, kim sát thần quang dòng nước lũ, bị một quyền này, trong nháy mắt đánh tan. Không bố quyền lực, hướng về mặc Ảnh đánh đến. Mặc Ảnh thân sắc hoảng sợ, kêu thảm thiết lấy. Sau một lát, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên đình chỉ. Phiến thiên địa này, lâm vào tính mịch. Nhìn xem cái kia hai chiêu liền bị diện sát Mạc Ảnh, cả Diễm Dương thành trung quanh, sở hữu tu sĩ đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 262, tốt tốt làm người thiên tiêu không tốt sao? NL Tra tìm, mặc ảnh thân là Hắc Vân tộc thiên điều, chẳng những không yếu, ngược lại rất mạnh. Hắn thực lực, thậm chí có thể so với một chút đại giáo con cưng, đạo thống thiên tiêu. Không phải vậy lời nói, hắn vậy không có thể trở thành nhất lưu thế lực tiên tiêu Kim Dương tùy tùng. Mà hiện tại, Từ Phạm lận tay ở giữa, không cần tốn nhiều sức, liền diễn sát một vị thiên tiêu. Cái này khiến cái kia chút lần thứ nhất nhìn thấy Từ Phạm xuất thủ tu sĩ, trong mắt đều là hiện lên một vòng chấn động. Nhân gian cảnh không cần tốn nhiều sức chém giết nhân tiên cảnh tiên tiêu, đây là một vị có tuyệt thế chi tư long. Từ Phạm, gầm lên giận dữ, như bình mà sấm đồng dạng nổ vang đó là Kim Dương. Nổi giận đùng đùng, trong mắt bắn ra ba thước lôi mang cho thấy nội tâm của hắn, phẫn nộ tới cực điểm tự mình tùy Tùng ngay trước chính mình mặt bị đánh ré đây chính là Trần chủi đánh mặt hơn nữa còn là loại kia không chút nào để lối thoát với anh Kim Dương không nói thêm gì nữa hắn triệt để không thể chịu đựng được sẽ tạo thành hậu quả gì về sau lại nói hiện tại Kim Dương chỉ muốn đem từ phạm cho áp hắn một tay đánh ra mà ra không bố thần Quang đổ xuống mà ra hóa thành vạn đạo lôi Quang ba động cường hạn đến làm cho người kinh hái đây là một loại cường Hán võ học thần thông bắt Hoangiên thần trưởng ra trị Kim Dương độ Kiếp Thiên Tông một trưởngỗ gia Bất luận kẻ nào tiên cảnh thiên tiêu, đều sẽ không chết cũng bị thương. Kim Dương quả nhiên không hổ là sát trời thế ra thiên tiêu. Một cách này, thật tốt mạnh. Một cách này quản chi là nhân tiên cảnh viên mãn, vậy không nhất định đỡ được đi. Đương nhiên, vây xem đám người, đồng tử chậm rãi trừng lớn. Từ phám 5 ngón tay nắm tay, nhẹ nhàng đấm ra một quyền, không mang theo mảy may khói lửa, nhưng lại phản phất bộ phát ra bạo liệt thanh âm, không khí cũng giống như là bị một quyền này cho hoành bạo. Trong cơ thể hắn, thân thể tám rèn khủng bố thân lực, theo một quyền này đổ xuống ra, khủng bố năng, cái Cố Ba Động, quét ngang thương thiên vạn bên trong, ầm ầm khủng bố tiên lực gợn sóng quét tán, một viên tiểu hình đạn hạt nhân nổ tung, cả Viêm Dương Thành đô phảng phất rung động 3 rung động. Tại tất cả mọi người chúc mục đích bên trong, một bóng người từ va chạm hạt tâm, như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, máu tươi tung tóe vung thương thiên, rõ ràng là Kim Dương, thân hình hắn bay ngược, xuất quyền cánh tay đều là lấy một loại quái dị tư thái vặn vẹo lên, hiển nhiên xương cốt đều là đoạn. Hắn sát mặt tái nhật, ánh mắt nhìn về phía Từ Phàm, mang theo một loại trước đó chưa từng có rung động, rất nhiều chuyện, nếu như không có tự trải nghiệm, chỉ là đứng ngoài quan sát lời nói, căn bản là không có cách trải nghiệm loại kia tuyệt vọng. Kim Dương hiện tại cũng coi như cảm nhận được, lúc trước Trấn Nam Vương phủ chúng người tuyệt vọng. Giống như đối mặt căn bản cũng không phải là một cái người, mà là một tôn thiên thần, đồng dạng là tu luyện, vì cái gì hắn thực lực sẽ mạnh như vậy. Từ phàm, thực lực ngươi. Kim Dương ngừng rút lui thân hình, đồng tử khẽ run. Không chỉ có là hắn, cả Diễm Dương thành người đều là sướng sốt. Ta không tin, lại đến. Kim Dương lại như thế nào, dù sao cũng là sắc trời thế gia thiên tiêu, vẫn là có chính mình ngạo khí. Hắn Hiển nhiên không có khả năng cứ như vậy nhận vua. Kim Dương bên ngoài thân thần quan cuốn quanh, xương vỡ vụn cánh tay phát ra lộp bộp thanh âm, mà hậu chiêu cánh tay đúng là trực tiếp khôi phục. Không hổ là độ kiếp thiên công, nghe đồn quyền công pháp này, lấy thiên kiếp tối thể, thân thể cường hãn đến thật không thể tin. Nhìn thấy Kim Dương khôi phục như lúc ban đầu cánh tay, rất nhiều tu sĩ ánh mắt chớp động nói, chỉ có nhất lưu thực lực mới xứng có được thiên giai công pháp, tự có nó chỗ bất phàm. Thân thể cường hãn thì sao, còn không phải bị cái này từ phạm một quyền đánh nát, lại nói, hắn đến cùng là tu luyện công pháp gì, hắn là cái gì thần thể tu vi? Rất nhiều nữ tu sĩ bị môi, khinh thường nói, các nàng giờ phút này Sớm liền trở thành tử phàm náo tàn phan. Thử hỏi nhan trị cùng thực lực sánh vai tuổi trẻ thiên kiêu, cả hoàng vực lại có mấy vị, giờ phút này, Kim Dương đạp lập thiên cung, quanh thân tiên quang quấn quanh. Hắn nhìn về phía tử phàm ánh mắt, lại không một tơ một hào kinh thị. Ta tu thiên giai công pháp, thân có thiên thần ánh sáng, làm thay thiên hành phạt. Bất thần cấm tiệt, hoàng thiên thần. Kim Dương ngửa mặt lên trời thiết giải, ngàn tỷ lớp thần quang bắn ra, trong hư không se lẫn. Cuộn cuộn, hiện hiện ra, tượng như vậy, lay động Thay thiên hành phạt, mỗ cười. Tử phàm sắc mặt bình thản. Trời ta không tuân theo liền là trời, huống chi là ngươi. Nhân hoàng, Nhân gian chi hoàng, tôn trời làm gì?" Từ Phàm tóc đen tung bay, một tiếng lạnh ngữ, "Bá khí vô biên." Hắn thôi động thần thể bắt trọng tiên lực lượng kinh khủng, hung hồn tiên lực bạo dũng mà ra, ẩn ẩn ngưng tụ thành một tôn nhạt màu vàng kim nhạt thân ảnh. Lặng lặng đứng đứng tại Từ Phàm sau lưng. Theo tử Phàm động tác, phía sau kim sắc thân ảnh đấm ra một quyền. Quyền lực bất ngờ thương khung, ầm tới cái kia trong chỉ, hai tướng va chạm, Làm sao lại Kim Dương còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh trúng. Cho dù hắn toàn lực phòng ngự, cũng là nhận kịch liệt trùng kích. Nhẫn không nổi phun ra một ngụm lớn máu tươi, xương cốt đứt gãy. Từ phạm ngự không mà lên, trong chớp mắt rơi xuống kim dương trên không, gia trì thần lực, nhất cấp rơi xuống, như là thiên thần đặt chân. Với anh, một tiếng lệnh người tê cả ra đầu thanh âm chuyển ra. Hắn một cước này, trực tiếp đạm tại kim dương trên lồng ngực. Hai người thân hình như là lưu tinh truy lạc. Nương theo lấy một tiếng oanh minh vang vọng. Kim dương thân hình trùng điệp va chạm trên mặt đất, mà từ phẩm chân, vẫn như cũ đạm tại kim dương lồng ngực, một tay chắp sau lưng. Tay áo tung bay, không nhiễm trần thế. Loại này tương phản, quá khổng lồ, để cho người ta sinh ra một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Sắp trở thế ra thiên kiêu, giờ phút này bị Từ Phàm giẫm tại dưới chân, không cách nào động đậy. Là Kim Dương yếu sao? Tuyệt đối không phải, vừa mới Kim Dương như thế, tất cả mọi người đều thấy rõ. Như vậy chỉ còn lại có một kết quả, liên là Từ Phạm quá mạnh. Với lại rất nhiều người đều nhìn ra, Từ Phạm hoàn toàn không có sử dụng toàn bộ thực lực. Từ Phàm, thả ra ngươi chân. Kim Dương sắc mặt trắng thành gan heo, giận quát một tiếng, không cách nào giữ vững tình Với anh, Từ Phạm nghe vậy, lại là lại lần nữa nhất tốc rơi xuống, để Kim Dương trong miệng tuôn máu, xương ngực vỡ vụ. Thành thành thật thật làm ngươi sắp thế gia thiên kiêu không tốt sao?" kết lần này tới lần khác như thế không có mắt." Từ Phạm Đạm Mặc nói, "Ta còn không có bại, chỉ phải cho ta thời gian." Kim Dương thần sắc vô cùng dữ tợn, không cam lòng quát, "Ta đối bại tướng dưới tay không hứng thú, chính là cho ngươi thời gian 100.000 năm, ngươi cũng chỉ có thể phí công nhìn ta bóng lưng, cho đến nóng nhìn không thấy từ Phạm Mặc câu, đơn giản r짓 người tu tâm. Kim Dương sắc mặt đỏ lên phát xanh, lại lần nữa phun ra một ngụm tâm đầu chi huyết, trực tiếp là bị sống hoạt khí đắc đạo tâm đều muôn sụp đổ. Tại Diễm Dương Thành, ngay trước sở sĩ mặt, bị như vậy giống tại dưới chân đổi lại là người nào đều muốn sụp đổ, chớ nói chi là giống Kim Dương như vậy người tâm cao khí ngạo. Tang Thiên Từ phàm trong miệng lời nói, quả thực là giết người chu tâm, Kim Dương cảm giác mình đạo tâm tại từng khúc sụp đổ. Hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới từng bước một leo lên đến hiện tại cái này cái vị trí, suốt ngày quang thế nhà thiên tiêu. Kết quả nhất cốc, lại bị Từ Phàm đạp dưới đến. Loại cảm giác này, có thể nghĩ tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiền giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 263, Kim Dương thuần phục một năm. NS, Trả tìm, tại Viêm Dương thành, ngay trước sở hữu tu sĩ mặt, bị như vậy giẫm tại dưới chân đổi lại là người nào, đều muốn sụp đổ. Chớ nói chi là giống Kim Dương như vậy người tâm cao khí nạo. Tăng thêm Tử Phàm trong miệng lời nói, quả thực là giết người chu tâm, Kim Dương cảm giác mình đạo tâm tại từng khúc sụp đổ. Tử Phàm, ngươi? Kim Dương toàn thân đều đang run rẩy, tâm tính nhanh nổ tung. Ngươi cảm thấy, ta dám giết ngươi sao? Tử Phạm đôi mắt buông xuống, nhẹ giọng hỏi. Kim Dương tưởng tượng, lại là toàn thân rất run. Hiện tại, hắn cũng không tiếp tục cho rằng Tử Phạm là một cái nhân gian cảnh 9 tầng phế phẩm. Nhân gian cự trọng tiên thực lực, mà lại là có thể dễ dàng đánh bại hắn. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng, hắn thần thể tu vi cùng thần thức tu vi cao không hợp phái thường. Chỉ có hắn dạng này thiên kiêu mới có thể hiểu đây là ý vị như thế nào. Có thể có đầy đủ tư nguyên cùng công pháp, đem cái này hai hạng tu luyện tới đỉnh dai, Từ Phàm sau lưng thế lực, quả nhiên là thâm bất khả chắc, không phải Định Phong đại gia tộc không có thể. Nghĩ đến đây kết quả, Kim Dương cũng cảm giác toàn thân rẽ run. Từ Phàm sẽ biết sợ giết hắn sao? Đáp án là sẽ không. Từ Phàm nếu là thật sự giết hắn, mạng hắn muốn không công ném. Gia tộc tuyệt đối sẽ không vì hắn cùng một cái Định Phong đại thế lực khai chiến. Huống hồ chết, tất cả mọi thứ liền cũng kết thúc. Tựa hồ là nhìn thấy Kim Dương trong mắt một sợi kinh hoàng, Từ Phàm khẽ môi câu lên một vòng nhàn nhạt được cong. Trên đời này lại có mấy người không sợ chết đâu. Bất quá nói thật, nếu như không tất yếu, Từ phạm vậy không muốn giết Kim Dương, cũng không phải hắn nhân từ nâng tay, mà là cái này Kim Dương cũng coi là thiên kiêu, ngược lại là đối tử phạm tới nói, có chút tác dụng. Từ phạm sẽ không giết hắn, nhưng cũng sẽ không bỏ qua hắn rời đi, chôn xuống thai hoàng ẩm. Cho nên duy nhất có thể đi biện pháp liền là hiện tại, ta cho người hai lựa chọn, hướng ta thần phục, phát hạ thiên đạo đại thế, hoặc là chết. Từ phạm cho Kim Dương lựa chọn. Kim Dương sắc mặt một thoáng lúc tái nhợt bắt đầu, gắt gao cắn chặt răng. Hắn biết rõ, hắn hôm nay coi như chết ở chỗ này cũng sẽ không có người thay hắn giải oan. Nhưng nếu hướng từ phàm tận phục, hắn đạo tâm coi như triệt để bằng, về sau chỉ sẽ trở thành từ phàm nô lệ, không còn có vấn đỉnh định phong thời cơ. Ta kiên nhẫn hữu hạn, chỉ cấp ngươi ba cái hô hấp thời gian." Từ phàm nhăn đầu lông mày, Kim Dương thân thể run dậy kịch liệt, gian nan đứng dậy, sau đó quy xuống, hắn không muốn chết, bởi vì hắn trong lòng còn có một cái chấp niệm chưa hoàn thành. "A." Ngoài dự liệu nhìn thấy Kim Dương quỳ tại trước người hắn, Từ phàm hơi kinh ngạc. Hắn lai tưởng rằng, lấy Kim Dương tính cách, sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. "Kim Dương Nguyện, thần phục công tử." Dzan Nan lời nói từ hắn trong miệng thoát ra. Từ Phạm khẽ gật đầu. Ngươi lựa chọn để cho ta ngoài ý muốn. Từ Phạm nhìn thẳng Kim Dương đối mắt. Kim Dương thần sắc lạnh lùng, ta không thể chết, ta còn có một người muội muội, muội muội ta bị Hợp Hoàn Tông đại trưởng lão nhìn chúng, 18 tuổi lúc muốn trở thành hắn lô đỉnh. Ta không thể chết, ta muốn từng bước một mạnh lên, cuối cùng đăng lâm tuyệt đỉnh, đưa nàng cứu ra, cải biến nàng vận mệnh. Ta không quan tâm ta muội muội, có dạng này vận mệnh. Ta không thể chết. Kim Dương lời nói đệ Từ Phạm hơi sững Tâm cao khí ngạo sát trời nhất tộc tiên kiêu thế mà phục, vốn cho là hắn là sợ chết. Không nghĩ tới là bởi vì trong lòng của hắn còn có dạng này chấp niệm. Vận mệnh ra sao nó tương tự. Kim Dương ở đây thể, ta nguyện ý tuân phục chờ một chút. Tư phàm thấp tha một tiếng, thấp giọng nói ra, "Ta đổi chủ ý, ta không muốn ngươi tuân phục, như vậy đi, đến Diễm Dương Sơn mạch mở ra cái này thời gian một năm bên trong, ngươi ở chỗ này cần nghe ta phân phó. Diễm Dương Sơn mạch mở ra, ngươi liền tự do." Tư phàm cười nhẹ một tiếng, "Đương nhiên, Diễm Dương Sơn mở ra về sau, ngươi nếu muốn giết ta, cũng được, nhưng là ngươi phải làm cho tốt chết chuẩn bị." Kim Dương hơi sững sau đó trong mắt tránh qua một tia cảm kích. Kim Dương tham kiến công tử. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Diễm Dương thành vòng trong người xem người, nhìn nhau, đều là hít một hơi thật sâu. Sắt trời thế ra thiên tiêu, tính cách lớn nhất bất thường bá đạo Kim dương, vậy mà liền dạng này bị thu phục. Cái này từ phàm không luận võ lực vẫn làm mưu trí thủ đoạn, đều là làm cho người sợ hãi thần phục. Có người dám thở dài. Một trận xung đột, liền bị hóa giải như vậy, hơn nữa còn làm cho đối phương cam tâm tình nguyện thuận phục một năm. Dạng này nhu liệu thủ đoạn, thật là khiến người sợ hãi thần phục. Dạng này thiên kiêu đến cùng đến từ nơi nào, là cái nào một cái đại vương triều, vẫn là gia tộc lớn nào, hoặc là ngoại vực đỉnh tiêm thế lực, họ tử phạm vực đỉnh tiêm thế lực bên trong, cũng không có cái họ này. Xem ra là đến từ ngoại vực đại gia tộc thiếu gia. Lần này Diễm Dương Sơn mạch thịnh hội, xem ra là muốn càng náo nhiệt một chút. Từ phàm cái tên này, bị rất nhiều người thật sâu nhớ trong đầu. Kim Dương đi vào từ phàm bên người, hỏi, không biết thiếu gia có gì phân phó. Từ phàm xuất ra túi chữ vật, lấy ra 50000 mai tiên thạch, giao cho Kim Dương. Đi giúp ta thu thập thanh diễm xích tâm quả, có thể thu thập bao nhiêu, liền thu thập bao nhiêu, lượng càng lớn càng tốt. Nhìn lấy trước mắt 50000 mai tiên thạch, Kim Dương gật gật đầu. Có thể duy nhất một lần xuất ra 50.000 mai tiên thạch, quả nhiên là đại gia tộc thiếu gia. Kim Dương lần nữa vì hắn quyết định cảm thấy may mắn. Hắn lại là không biết, từ phàm cái này 50.000 mai tiên thạch đến từ Phượng Thánh ỷ Kim Dương đi vào Viêm Dương thành thời gian hơi sớm, một mực trong phòng tu luyện. Hắn một mực phái mặc ảnh dưới lầu, thu thập mỗi cái gian phòng chủ nhân tin tức, thẳng đến nhìn thấy từ phàm thế nhân gian cảnh tu vi, mới lên cấp đoạt tâm tư đổi đi Kim Dương, từ phàm trả lời khách sạn. Từ phàm trực tiếp lên lầu, bắt đầu tu luyện. Ban đêm, trời tối người yên, nửa đêm lúc, từ phàm trong lòng mặc đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu thành công, đánh dấu viêm dương thành thu hoạch được Diễm Dương Chu Quả một viên. Diễm Dương Chu Quả cũng là Diễm Dương Sơn mạch độc hữu linh quả, bất quá không tính là chân quý, cũng coi như không phải thiên tài địa bảo, miễn cưỡng xem như linh quả. Giá trị so với hôm qua Từ phạm đánh dấu đạt được Diễm Dương Thần Thạch kém xa. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Từ phạm há miệng, đem Diễm Dương Chu Quả nuốt vào điên ăn, cửa vào hơi ngọt, mùi thơm nước mũi, mùi vị không tệ. Ngược lại là có thể làm hoa quả ăn. Ngày thứ hai, trạm vào tối. Kim Dương cũng không có để Từ Phàm nhiều các loại, gõ vang Từ Phàm cửa phòng 50 thạch, cùng Diễm Dương Sơn trao đổi tang thêm nội thành giá cao thu thập, chúng đạt được 1200 quả thanh diễm xích tân quả. Tư Phàm gật gật đầu, đem túi trữ vật nhặt lấy. Không sai biệt lắm, cùng từ Phàm hiểu được giá cả không sai biệt lắm. Có thể thu tập được dạng này số lượng, Kim Dương cũng coi là dụng tâm. "Tốt, người đi tu luyện đi, có việc ta sẽ sẽ liên lạc lại người. Kim Dương gật gật đầu, quay người rời đi. Tư Phàm về đến phòng bên trong, đem túi chữ vật để ở bên người, xuất ra một viên thanh diễm xích tân quả, nuốt vào bụng ăn, vị khổ, cảm thấy chát, khó ăn. Hương vị so Diễm Dương chu xa. Bất quá, theo thịt quả dưới bụng